Quy mô chương 18, sinh mệnh chúc phúc danh xương hoàn thành. Cái này cột đá bình thường sẽ không có đi lên cầu thang cái gì, chỉ có một cây dây sắt liền tại phía trên, trên giới toàn bộ nhờ cái này, chúng quanh dễ dàng leo lên đột xuất tảng đá cũng đã sớm thanh trừ, chính là vì phòng ngừa hắc ám sinh vật bỏ lên. Diệp Thanh đi lên phía trên binh sĩ không có ngăn cản, bọn hắn vừa rồi đều có nhìn thấy hắn đại phát thần uy, lập tức giết mấy chục con hắc ám sinh vật, loại này sức chiến đấu thế nhưng là mạnh hơn bọn họ nhiều. Trên chiến trường, tuyệt đối là cường giả vi tôn, là loại kia đại quy mô trên chiến trường là tập thể vì Chúa. Mà trước mắt loại này quy mô nhỏ chiến đấu cường giả phát huy tác dụng so cái gì đâu mạnh, mặc dù là nhân vật trong kịch bản, nhưng cùng người bình thường tư duy đều là không sai biệt lắm, đều nghĩ phụ thuộc vào cường giả bên người, tăng lên mình sinh tồn tỷ lệ. Hắn lựa chọn căn này cột đá đường kính có hơn 3m, phía trên có 12 tên nhân loại binh sĩ, phân bố tại cột đá bên dưới, ứng đối cột đá 4 phía binh sĩ. Diệp Thanh bò lên lần đầu tiên liền thấy 12 cái binh sĩ chính xếp thành một loạt nhìn xem hắn, biểu hiện trên mặt đều có chút cung kính, trong đó một cái nhìn qua là tiểu đội trưởng loại hình sĩ quan tiến lên một bước hỏi: "Vị đại nhân này cần trợ giúp ta. Hắn phất phất tay, lắc đầu nói: Ta chỉ là đi lên nghỉ ngơi một chút, chờ sau đó liền xuống đi, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta." Kia sĩ quan không có giạo tỉnh, lập tức gật đầu, phất tay để cho thủ hạ tiếp tục cảnh giới, hắn thì đến đến Diệp Thành trước mặt, xuất ra một quyển băng vải đưa cho hắn. Chỉ là hắn không có tiếp, đưa tay đẩy ra lắc đầu. "Ta không có bị thương gì, chỉ là lực lượng tiêu hao có chút lớn, nghỉ ngơi một chút liền tốt, cái này ngươi giữ lại mình dùng đi." Hắn ở trên đến sau cũng đã đem danh xưng đổi thành hồi xuân cái này không cấp bậc danh xưng, gia tăng một điểm sinh mệnh tái sinh, không bao lâu liền có khôi phục đầy HE. Hắn hiện tại tổng HP chỉ có 90. Hiện tại tuồn chất HV vẫn chưa tới 20, trên thực tế còn có thể chiến đấu mấy đợt, hắn đi lên cột đá ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài, còn có là muốn mượn cột đá độ cao nhìn bốn chu viễn chỗ tình huống, nhìn chỗ nào hắc ám sinh vật nhiều, hắn muốn đổi cái địa phương. Một lát sau, dựa vào sinh mệnh tái sinh diệp thanh HV đã khôi phục đầy, hắn đứng lên hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện ở bên trái có chừng 5-600 m địa phương, nơi đó tựa hồ là một đầu rừng đá bên trong thông đạo, hai bên cột đá khoảng cách tương đối xa, ở giữa có thể nạp đại lượng hắc ám sinh vật thông qua, hắn tùy tiện nhìn một chút, liền thấy đại lượng hắc ám sinh vật từ nơi đó lao ra. Cái chỗ kia không thể Diệp Thanh lập tức hướng trên trụ đá binh sĩ cáo biệt, thuận dây sát trượt xuống cột đá, hướng đầu kia thông đạo sở qua đi. Trên đường đi đương nhiên sẽ không quá bình, hắn trực tiếp xuyên qua rừng đá, trên đường đi hấp dẫn đại lượng hắc ám sinh vật lực chú ý, rất nhanh liền bị mười mấy đầu hắc ám sinh vật vây quanh ở một cây thô to cột đá bên cạnh, sau đó binh binh bang bang chính là dừng lại đánh cho tên người. Kết quả không cần nhiều lời, đây chính là kỳ vọng của hắn, vẹn vẹn 5 giây, lại có mấy chục con hắc ám sinh vật không hiểu náo xuống đất bỏ mình, bao quát cột đá một bên vài đầu ma tốt, đều là chết được không hiểu đấu. Mấy mấy đầu hắc ám sinh vật vây cùng, có thể công kích đến hắn chỉ có 7 8 đầu. Một vòng công kích chung quanh tất cả hắc ám sinh vật đều bị chết xạ đạn đến gần chết, vòng thứ 2 toàn bộ gọn gàng chết mất, mà hắn tổn thất HP lại không đến 5 điểm. Diệp Thanh lựa chọn tiếp nhận công kích thế nhưng là rất có giá cứu, tại những này hắc ám sinh vật bên trong, ma tốt công kích tương đối tương đối cao, vượt qua năng lực thiên phú ngăn cản cực hạn, người thần lần công kích tương đối khá thấp, liền xem như lớn nhất lực công kích cũng không có vượt qua năng lực thiên phú hấp thu cực hạn. Đầu sói quái cũng là không sai biệt lắm, tối cao lực sát thương liền so người thần lần lớp 12 điểm, đạt đến 31 điểm, liền xem như lớn nhất lực công kích cũng chỉ là đối với hắn tạo thành một điểm tổn thương, trên cơ bản là mưa bụi trừ cái đó ra còn có mấy loại hắc ám sinh vật, nhưng phần lớn lực công kích không cao, cao nhất là một loại không biết danh tự quái vật, lực công kích vượt qua 40 điểm, nhưng số lượng tương đối hơi ít. Diệp Thanh trợt có gặp được, nhưng không có bị công kích đến, có thể biết quái vật này công kích vẫn là lần trước tiến vào cái này phó bản lúc chính là chết tại loại này quái vật thù hạng, khắc sâu ấn tượng. Lần này chỉ là vừa nhìn thấy là hắn biết quái vật này lợi hại, cho nên hắn trực tiếp chính là hướng người thần lần đầu sói quái đóng chạy vừa, bằng vào bắn ngược tổn thương đem quái vật kia sinh sinh đã chết. Hắc ám thủy chiều bên trong Hắc ám sinh vật trên cơ bản là phổ thông sinh vật, tinh anh sinh vật rất ít, chợt có gặp được đều là cùng loại với Hắc ám độc quân một loại, tương đương với nhân loại sĩ quan một loại, có được tinh anh mô bản, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Chỉ là Diệp Thanh hiện tại còn chưa thấy qua, chỉ có tại trên tư liệu gặp qua. Bất quá, hiện tại hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp được, hắn tiến về đầu kia thông đạo là Hắc ám đại quân chủ công phương hướng, nhất định có Hắc ám độc có tại. Đợi đến hắn xuyên qua khoảng cách một đi vào đầu này chủ thông đạo lúc, Diệp Thanh kinh ngạc phát hiện, mình sinh mệnh chúc phúc danh giống như hoàn thành. Xem xét hắc ám sinh vật giết chóc tiến độ, vậy mà đã vượt qua 300 đầu, mà lại ngày thứ nhất chủ tuyến nhiệm vụ tiến độ cũng đã hoàn thành. Sinh mệnh chúc phúc danh xưng có thể ngoài định mức ra tăng 50 điểm HP, đã vượt qua hắn tổng HP một nửa, hắn đương nhiên lập tức trang bị bên trên. Cứ như vậy, hắc thiết danh xưng kiên nghị sinh mệnh chỉ kém một cái sinh mệnh bất tức danh xưng chưa hoàn thành. Cái danh xưng này hoàn thành độ khó cực cao, nó cần hắn tại trong vòng 3 phút tiếp nhận 100 lần hắc ám sinh vật công kích mà bất tử. Nếu như chỉ là trong vòng 3 phút tiếp nhận 100 lần hắc sinh vật công kích mà bất tử đơn này hiện tại Diệp Thanh tới nói cũng không khó có liền có tại, nếu như tại trong vòng 3 phút tiếp nhận nhiều như vậy công kích. Phải biết, hắn mỗi bị thương tổn đều sẽ bắn ngược cho địch nhân ở trung quanh, chờ tiếp nhận vài chục lần trung quanh hắc ám sinh vật sớm đã bị đạn chết rồi, ở đâu ra 100 lần công kích? Nhưng nếu như không có này thiên phú năng lực, hắn lại không thể tiếp nhận nhiều như vậy công kích. Nhưng nếu là tìm kiếm có thể tiếp nhận 100 lần bắn ngược địch nhân, hắn lại đánh không lại, có thể tiếp nhận 100 lần bắn ngược HP ít nhất có hơn 3000, khẳng định là tinh anh sinh vật, hắn khả năng đánh không lại. Cái này tạo thành một cái hiện tượng kỳ quái, có năng lực thiên phú kết thúc không thành, không có năng lực thiên phú cũng kết thúc không thành. Lần này Diệp Thanh liền phát sổ, đạt không thành điều kiện này, hắn không cách nào thu hoạch được cái này thành tựu, cũng liền không cách nào hợp thành hắc thiết danh xưng. Cái này danh xưng hợp xưng bên trong danh xưng nhưng không có vật thay thế, không cách nào dùng cái khác danh xưng thay thế, nhất định phải chỉ có thể dùng mấy cái này. Càng nghĩ, hắn cũng không nghĩ tới biện pháp tốt, cuối cùng chỉ có thể tạm thời coi như thôi, nhìn thấy thời điểm có cơ hội hay không hoàn thành. Tại rừng đá chủ thông đạo một bên khác một cây cao 4 mét, đường kính có 5m trên trụ đá, có 20 tên kỳ quái binh sĩ, những binh lính này trang phục cũng không phải là bình thường binh sĩ chế thức trang bị, mà là cái khác cắt thức tạp nhạp bị. Tại căn này cột đá một bên khác khoảng 3m, còn có một cây hơn 5m tiếp cận cao 6m của đá, cây kia cột đá đường tính có gần 7m, xem như một cây khá lớn của đá, phía trên có hơn 50 người. Những này kỳ quái binh sĩ phân công minh xác, đại bộ phận vũ khí là một cây dài hơn 6m cánh tay trẻ con thô trường, thường, tại trên trụ đá cao cao tại thượng nhắm ngay phía dưới hắc ám sinh vật mãnh đâm. Quy 1 chương 19, nhị tinh tinh anh thống khổ chi chủ y. Trừ cái đó ra, còn có người cầm cung ở trên cao nhìn xuống sạc kích, có hai cái còn cầm một thanh súng nhắm phía dưới, mua qua mấy giây liền có phịch một tiếng, tiếng súng vang lên. Bên này Diệp Thanh đã đi tới đầu này chủ thông đạo nơi này, nói đúng ra, thiên phú của hắn năng lực ảnh hưởng phạm vi đã đi tới nơi này. Kia trên trụ đá một sĩ binh đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, tại đối diện có một phiến khu vực hắc ám quái vật đột nhiên mình ngã ngửa trên mặt đất. Hắn dám xác định, mình không nhìn thấy có người công kích những cái kia hắc ám sinh vật, nhưng rất kỳ quái đột nhiên ngã xuống đất tử vong, trên thân chỏng rông xuất hiện rất nhiều vết thương. Một lát sau, sau lưng đột nhiên có âm thanh đang kêu gọi hắn. "Lý Cường Đồng học, ngươi đang nhìn cái gì?" Hắn run rẩy một chút, quay đầu nhìn xem cột đá trung ương một cái nam tử trung niên, nói: "Lão Ta phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Cái gì hiện tượng kỳ quái? Ta phát hiện nơi đó hắc ám sinh vật luôn luôn tự động chết mất, mỗi lần có hắc ám sinh vật vọt tới nơi đó, một lát sau liền tự động chết mất. Hắn chăm chú nhìn một chút, bọn chúng không có nhận công kích, nhưng trên thân lại đột nhiên có thật nhiều vết thương, giống như là, giống như là cái gì? Cái kia được xưng là lão sư nam tử trung niên đi đến cột đá bên cạnh, thuận học sinh kia chỉ phương hướng nhìn lại. Giống như là có ẩn thân quái vật tại công kích bọn chúng đồng dạng. Cái kia gọi Lý Cường học sinh càng nói càng nhỏ âm thanh, bởi vì hắn cảm giác chính mình nói có chút không đáng tin cậy. Kia lão sư cũng không để ý tới học sinh nói lời, mà là quan sát tỉ mỉ kia phụ cận, kinh nghiệm phong phú hắn lập tức đem ánh mắt liếc nhìn phạm vi mở rộng, thấy được những phương hướng khác, lập tức phát hiện đến dị thường, tại mấy cây cột đá một bên khác, nơi đó có dị thường xuất hiện. Nói đúng ra, tại một mảng lớn phạm vi bên trong, đều có phát hiện dạng này dị thường, mảng lớn tự trạng đồng dạng thi thể lấy cái nào đó phạm vi làm trung tâm ngã đầy đất. Đây là kỹ năng gì? Vẫn là năng lực thiên phú? Còn có học sinh một người tiến vào cái này phó bản. Thân là thâm niên huấn hồi giả, kinh lịch nhiệm vụ phó bản lấy trưởng trăm mà tính. Cái này phụ đạo lao sư thực lực mặc dù so ra kém các đại ban cấp chủ nhiệm lớp, nhưng kinh nghiệm lại không kém, lập tức nhìn ra những này dị thường là một cái phi thường mạnh mẽ kỹ năng hoặc thiên phú tạo thành, hơn nữa còn đoán được là luân hồi giả tạo thành mà không phải nhân vật trong kịch bản tạo thành. Đương nhiên, hắn thân là lớp tinh anh lao sư, đã sớm biết cái này phó bản bên trong không có năng lực như vậy xuất hiện, chỉ có thể là học sinh. Đúng rồi, khẳng định là học sinh, khẳng định là cái nào học sinh đã thức tỉnh năng lực thiên phú mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy, chẳng lẽ thứ 5 trung học có cái thứ ba tiên phú học sinh? chỉ là đem chính mình hiểu rõ tin tức một xi, si. vị này trung niên phụ đạo lao sư liền đem tình huống phỏng đoán đến không sai biệt lắm, cuối cùng càng là khẳng định đây là thứ 5 trung học vị thứ 3 đã thức tỉnh năng lực thiên phú học sinh. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này phó bạn chỉ có thể học sinh tiến đến, lao sư chỉ có tại giảng bài lúc mới có thể đi vào đến, có thể tạo thành loại này kỳ quái tổn thương, chỉ có thể là cao cấp kỹ năng mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy, nhưng học sinh không có khả năng học được cao cấp kỹ năng, như vậy chỉ có thể là năng lực thiên phú. Nghĩ tới đây, vị này trung niên phụ đạo lão sư hô hấp một gấp rút, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Bên này diệp thanh một đường giết tới chủ thông đạo nơi này, cũng không có vọt thẳng ra ngoài, mà là tại cái này chủ thông đạo bên cạnh cũng có đại lượng hắc ám sinh vật, mật độ cũng không so bên ngoài phải lớn, cân nhắc đến chủ trong thông đạo có khả năng gặp phải hắc ám nô quân, hắn quyết định trước tiên ở nơi này trộn lẫn đoạn thời gian, nhìn có thể hay không hoàn thành danh xưng thành tựu. Nếu như có thể hoàn thành sinh mệnh bất tức thành tựu, hấp thành hắc thiết danh xưng, ngoài định mức ra tăng 300 điểm HP, hắn mới có đầy đủ lực lượng xung kích đại quân. Dù sao hắn hiện tại HP thật sự là quá thấp, tăng thêm danh xưng cũng liền 150 điểm không đến, cái này tiểu thân bản nếu như đụng tới tinh anh sinh vật, khẳng định đánh không lại. Nhưng mà, có đôi khi hắn càng tranh lẽ, liền càng dễ dàng độ phải. Hắn tại hai cây trụ đá trung gian ngây người nhanh 2 giờ, vừa bên trên 50m phạm vi bên trong chết mất hắc ám sinh vật thi thể chất thành một tầng lại một tầng, tích tụ ra có cao hơn một mét. Lúc này đại lượng thi thể sắp ảnh hưởng đến bên cạnh cột đá phòng thủ, hắn chuẩn bị đổi chỗ thời điểm, đột nhiên nghe được đằng trước chuyển đến rít lên một tiếng, sau đó nghe được một tiếng tiếng bước chân nặng nề. Nghe thấy tiếng bước chân, liền có thể từ trong đầu não bổ một cá thể hình bằng đại lực lượng cường đại quái vật hình tượng, Diệp Thanh nhìn qua phó bản tư liệu, vừa nghe đến thanh âm, lập tức não bổ ra một cái hắc ám sinh vật hình tượng trong đầu. Trống cổ chi chủ y, cỡ lớn hắc ám sinh vật. Thuộc tính: thể chất 40, lực lượng 40, nhanh nhẹn 12, cảm giác 10, mỹ lực 1, trí lực 10. Sinh vật đẳng cấp: Nhị tinh tinh anh sinh vật. HP: 5200 điểm. Công kích: 401303. Phòng ngự: 13. Tốc độ di chuyển: 12. Kỹ năng tiên phú: Nhị tinh tinh anh chi hồn. Đây là một cái 2 sao tinh anh sinh vật. HP gia tăng 2000 điểm, sinh mệnh tái sinh 3, mặt trái trạng thái tiếp tục thời gian giảm miễn 25%. Kỹ năng tiên phú: Trung cấp ma thân, cường đại ác ma thân thể. HP 2000, công kích 50. Kỹ năng thiên phú: Lân giáp, Thống khổ chi chủ y trên người có một tầng cứng rắn lân giáp, có thể ngăn cản 20 điểm thương tổn. Kỹ năng chủ động: Tử vong chủ ý kích, Thống khổ chi chủ y dùng một dây tuyển định mục tiêu, dùng trên tay to lớn truy tử mục tiêu đã kích, tạo thành lớn nhất lực công kích 3150 điểm vật lý tổn thương, chúng đích choáng váng mục tiêu, bên bị vượt qua 15 điểm nhưng miễn trừ choáng váng. Kỹ năng bị động: Thống khổ trọng điểm, Thống khổ chi chủ y mục tiêu công kích lúc lại có nhất định tỷ lệ trọng kích mục tiêu, tạo thành lớn nhất lực công kích 2 vật lý tổn thương, tại trọng kích mục tiêu lúc lực lượng phản định 10, có càng lớn tỷ lệ đối lực lượng nhỏ hơn thống khổ chi chủ y mục tiêu tạo thành đánh lui, đánh bay Nghiền ép, vỡ nát chờ căn cứ vào lực lượng giá trị trên lệnh mà sinh ra mặt trái đặc hiệu. Vật phẩm, thống khổ chi chú ý 40 công kích. Nói rõ, thống khổ chi chú ý muốn đem thống khổ mang cho tất cả cùng nó đối nghịch địch nhân. Đường bóng đen kia vừa xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Thanh liền biết mình không có đoán sai, đích thật là thống khổ chi chú ý cái này lại buốt. Tại trong tư liệu có ghi chép đó là cái đại buốt, không phải bình thường nhất tinh tinh anh hắc ám nô quân, mà là so phổ thông nô quân muốn càng cường đại hơn sinh vật. Nó cao có 4m, không gian đánh giá là đại thể hình sinh vật. Toàn thân mọc ra một tầng cứng rắn lân giáp binh lính bình thường cùng tiễn căn bản là không có cách bắn thủng, siêu cao thể chất cùng lực lượng giao phó siêu cường lực lượng, tăng thêm trong tay kia so với người còn cao hơn thống khổ đại truy, một truy nền xuống, không có cái gì học sinh có thể lỡ nổi. Bất luận là học sinh bình thường vẫn là học sinh tinh anh, chỉ cần là bị truy bên trong, hết thể làm hiểu sát kết cục, không có cái gì ngoại lệ. Lấy cái này thống khổ chi chú ý lực lượng, một khi chúng đích mục tiêu, lấy học sinh thuộc tính tất nhiên sẽ phát động nghiền ép cùng đỡ nát, 130 lực công kích phát động nghiền ép cùng đỡ nát, ít nhất có gần 300 tổn thương, hiện nay không có cái nào học sinh có cường đại như vậy sinh mệnh lực gánh vác được, coi như Diệp Thanh cũng giống như vậy. Kia thống khổ chi chú ý lập tức phát hiện trước mắt dị thường, giữ tận trên gương mặt chỉ có một cái độc nhãn đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, quay người lại, lập tức nhìn về phía trong đống thi thể Diệp Thanh. Quy 1 chương 20, chạy trốn chiến thuật. Thống khổ chi chú ý ánh mắt vừa rơi xuống ở trên người, Diệp Thanh lập tức cảm giác được không ổn, hai lời không có nói liền xoay người chạy. Nghị Tinh Tinh anh sinh vật, hắn nhưng đánh bất quá, một truy xuống tới hẳn phải chết không nghi ngờ, năng lực thiên phú cũng không có khả năng gánh vác được. Bất quá vừa mới chuyển một chỗ mà hắn liền phát hiện không thích hợp, kia thống khổ chi chủ y phát ra một tiếng to lớn gào thét về sau, phù cận hắc ám sinh vật giống như là điên cuồng đồng dạng hướng hắn lao đến, rất nhanh liền đem bốn phía cột đá khe hở chặn lại, phía trước tả hữu tất cả đều là hắc ám sinh vật hướng hắn đánh tới. Đáng chết. Diệp Thanh thầm mắng một tiếng, nhìn chung quanh một chút, giống như bên trái quái vật ít một chút, lập tức đón xuống tới. Một nháy mắt gần nhất 6 đầu sinh vật đầu lên hoạch ở trên người hắn, lưu lại mấy cái đấn mà trung quanh hắn vây tới nhóm lớn hắc ám sinh vật trên thân cùng nhau xuất hiện lục đạo vết thương, liền bên cạnh kia thống khổ chi chú ý cũng không ngoại lệ, dừng lại nhìn xem trên người mình không hiểu thấu xuất hiện lục đạo vết thương. Liền xem như lấy thể chất của nó ra thân bên trên cứng rắn lẫn phiến cũng không có thể miễn trừ không gian chết xạ bắn ngược, 30 điểm thuần túy tổn thương toàn ngạch thể hiện trên người nó, một chút cũng chưa ít. Bất quá 180 điểm tổn thương đối có được cao tới hơn 5000 HV thống khổ chi chú ý tới nói chỉ có thể coi là mưa bụi, nó chỉ là nghi ngờ lau lau trên người mình trong vết thương rỉ ra vết máu, sắc mặt càng thêm dữ tợn, mặt trung ương một mắt tán phát hồng quang càng thêm sáng tỏ, cơ cảm đột theo Thống khổ chi chú ý tốc độ nhanh hơn Diệp Thanh một điểm, liền nhanh một chút điểm, nhưng độ linh hoạt lại kém rất nhiều, Diệp Thanh đương nhiên có thể biết ưu điểm của mình, căn bản không cùng thống khổ chi chú ý đối mặt, một lòng chỉ hướng hắc ám trong bảy quái vật chui, mượn những này tiểu binh ngăn cản bột bước chân. Một chiêu này hiệu quả rất không tệ, hắn tối đầu hướng trong bảy quái vật chui vào về sau, phía sau thống khổ chi chú ý liền khó có thể phát hiện thân hình của hắn, tăng thêm đại lượng thủ hạ ngăn cản cước bộ của nó, rất nhanh liền không thấy hắn chạy đến đâu đi. Ta đây cũng là cái thứ nhất như thế thoát khỏi bọn học sinh đi. Diệp Thanh trui vào mười mấy mét bên ngoài một cây cột đá về sau, Cách thống khổ chi chú ý có hai cây cột đá, không nhìn trước người vài đầu hắc ám sinh vật công kích, trong miệng thở dài, nhưng trong lòng là mừng thầm. Xem địch nhân như không, loại này trước kia xưa nay không cảm tưởng sự tình hiện tại đang bị mình tự mình làm được, loại cảm giác này vô cùng sảng khoái. Dựa lưng vào cột đá một bên, lỗ thai của hắn một mực có chú ý lắng nghe, một khi nghe được có tiếng bước chân nặng nghề, là hắn biết bọn đội tới, lập tức hướng tương phản phương hướng đảo đầu. Mà lại tại phía trên chủ đá, rất nhiều binh sĩ ngay tại quan sát, không ngừng cho hắn chỉ điểm thống khổ chi chú ý vị, cho hắn chỉ điểm chạy trốn lộ tuyến. Giống hắn loại này dám trực diện bọn dũng sĩ, rất tụ những binh lính này kính trọng, tất cả mọi người vui với trợ giúp hắn. Tại một bên khác, tên tiêu trung niên phụ đạo lao sư chính gắt gao nhìn chằm chằm Diên Thanh, sau lưng hắn đã có thật nhiều học sinh phát hiện một màn này, đều là trước đó thống khổ chi chủ y kia giật lên một tiếng hấp dẫn tới, chỉ là nhìn một hồi, đều có thể xác định đây cũng là một tên đệ tử, nhưng nhìn rất lâu đều nhận không ra đây là vị nào học sinh. Trong đó một người mặt thân trên tọa tử giáp học sinh nam chăm chú nhìn chăm chú một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói: "Ta xem một hồi lâu, nhưng vẫn là không nhận ra đây là ai. Trường học chúng ta các đại ban cấp học sinh khá giỏi ta đều có ấn tượng, nhưng cái này hoàn toàn chính xác không biết." Bên cạnh một cái khác cũng nhẹ gật đầu, cũng cũng là nhận không ra, đoán chừng là cái nào phổ thông đồng học đã thức tỉnh năng lực thiên phú, thật sự là hâm mộ a. Thật sự là hâm mộ a. Đây là tất cả học sinh tiếng học, một cái tên không thấy truyền học sinh bình thường, một khi đã thức tỉnh năng lực thiên phú, lập tức nhảy lên trở thành để bọn hắn dạng này lớp tinh anh hâm mộ đối tượng, cái này thức tỉnh năng lực thiên phú trước cùng sau trên lệnh thật sự là lớn. Không để cập tới những tinh anh này ban học sinh hâm mộ, hiện tại Diệp Thành đột nhiên phát hiện một người làm hắn có chút đau bi sự tình. Tại bị đại lượng hắc ám sinh vật công kích sau khi, hắn đột nhiên nhìn thấy vây quanh ở mình trung quanh đại lượng hắc ám sinh vật giống gạt lúa mạch đồng dạng một nhóm một nhóm ngã xuống đất, mới bừng tỉnh đại ngộ đây đều là bị đạn chết rồi. Sau đó lại có một cái phiền toái hơn sự tỉnh, vậy nếu không có những này tiểu binh ngăn cản, kia thống khổ chi chủ ý không có ngăn cản, chính hướng mình bên này vọt tới, cách thật xa liền có thể nghe được tiếng bước chân nặng nghề, cùng đỉnh đầu có đại lượng binh sĩ đang nhắc nhở hắn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tiếp tục hướng phía trước chạy, dọc theo cột đá biên giới chạy về phía trước. Thiên phú của hắn năng lực hiệu quả phạm vi là bán kính 50m, như thế phạm vi lớn lập tức hóa thành đất trống. Hắn có chút nho nhỏ không quen, đều không có điểm hộ, kia thống khổ chi chú ý rất nhanh liền đuổi theo. Mặc dù cả hai tốc độ không sai biệt lắm, nhưng một là đại thể hình sinh vật, chẳng những sinh mệnh lực mạnh, bước chân cũng rất nhiều, thực tế tốc độ sẽ thu hoạch được hình thể tăng thêm, bình thường là ngoài định mức gia tăng 20% đến 50% ở giữa. Thống khổ chi chú ý thuộc về thể chất lực lượng làm chủ ma quái, tốc độ tăng thêm là thấp nhất 20%. Nhưng mà liền xem như thấp nhất 20% tăng thêm cơ sở tốc độ, hiện tại đã vượt qua hắn một đoạn, có thể đuổi được hắn. Điều kiện tiên quyết là không có trở ngại vật. May mắn là đá loại địa hình này chung quanh khắp nơi là của đá, Diệp Thanh liền khi dễ buột không linh hoạt, không ngừng cuốn trụ chuyện. Đằng sau thống khổ chi chủ y tức giận đến gầm thét liên tục, thỉnh thoảng dùng đại truy đập mạnh của đá, nện lên mảng lớn mảng lớn đá vụn bay loạn, bay vụ xa nhất đã lan đến gần hắn nện vào trên lưng hắn. Cảm tụ phía sau tung tóe đến trên người tầng đá, Diệp Thanh chạy nhanh hơn. Lại vượt qua một cây của đá, một con sói đầu quái từ phía sau nhảy ra, quái khiếu giơ lên đầu đình truy chiếu hắn mặt mũi đánh xuống. Nhưng mà Diệp Thanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tựa như là nhìn thấy thân nhân nhỏ tới. Đầu đập tại hắn cái chán, phát ra một tiếng nhẹ lên, đầu đinh bắn ra. Hắn cũng lôi kéo có chút đau bi đầu sói quái hất lên, một người một quái lẫn nhau đổi cái vị trí, tiếp tục hướng phía trước và mạnh. Cái này, vẫn là tại kia cao cao trên chủ đá, một mực quan chiến một cái học sinh tinh anh nhìn xem lấy Diệp Thanh làm trung tâm, đường kính trong phạm vi trăm thức mấy trăm đầu hắc ám sinh vật đồng loạt ngã xuống đất tử vong, mấy trăm bộ thi thể đồng thời ngã xuống, hình thành một đóa quỷ dị tử vong chi hoa, miệng bên trong giống như là chặn lấy cái gì nói không ra lời. Bên cạnh một cái khác học sinh cũng không biết nói cái gì cho phải, toàn bộ thứ 5 trung học bọn hắn là tinh anh nhất một nhóm, nhưng bọn hắn ai cũng làm không được loại này. Trên thực tế là bọn hắn căn bản không dám nhảy đi xuống đối mặt nhiều như vậy quái vật. Không cần nhiều như vậy, chỉ cần đối mặt hai đầu đều đã quá sức, ba đầu ngoại trừ tinh anh nhất mấy cái học viên, cái khác đều đánh không lại. Năng lực thiên phú đều như thế nghịch thiên a. Một cái cầm một cây trường cung học sinh tinh anh nhìn xem Diệp Thanh tạo thành chiến quả, tự lẩm bầm. Hắn lời nói này ra tất cả học sinh tiếng lòng, vừa bên trên phụ đạo lao sư nhìn thấy bọn hắn trạng thái, biết dạng này không được, sẽ ảnh hưởng bọn hắn đấu trí, sẽ để cho bọn hắn hình thành năng lực tiên phú người không cách nào đối kháng tâm tư, liền nói. Quy 1 chương 21, tiên phú phân loại cũng không phải là năng lực thiên phú người đều như thế người tiền, mà là vị này đồng học thiên phú vừa lúc là phòng ngự thiên phú, mà lại không gian đánh giá cứ cao, cho nên mới lợi hại như thế. Ta đoán chừng, vị này đồng học thiên phú là hấp thu tổn thương bắn ngược cho đối nhân, thích hợp của chiến. Chúng học sinh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nhưng biểu hiện trên mặt hay là vô cùng kinh ngạc. Biết là một chuyện, nhưng thực tế chiến quả bày ở nơi này, mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến xem, này thiên phú năng lực giả có còn hay không là bọn hắn có thể đối kháng được. Ngược lại là có cái học sinh hướng lão sư hỏi một vấn đề, hắn hỏi: "Ngươi biết như thế nào bình giải sao?" Kia phụ đạo lao sư nhíu mày một cái, suy nghĩ mấy giây mới trả lời. "Thiên phú cực kỳ thần bí, có được năng lực thiên phú luân hồi giả số lượng rất ít, toàn bộ thứ 5 trung học mới 2 cái, hiện tại hẳn là 3 cái, ta trước kia tại luân hồi không gian cũng chưa từng thấy qua mấy lần, không rõ lắm năng lực thiên phú người cụ thể như thế nào bình dai. Nói đến đây hắn ngừng lại một chút, lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá ta mặc dù không biết năng lực thiên phú người như thế nào phân giai, nhưng biết năng lực thiên phú phân loại, đại khái chưa làm tiến công loại, phòng ngự loại, tốc độ loại, đặc thù loại cái này tứ đại loại. Giống năm thứ 4 lớp tinh anh huyền vũ." Thiên phú của hắn năng lực là để hắn mỗi lần công kích hấp thụ mục tiêu 5 điểm lực công kích, điệp ra 10 lần, mà lại về sau có thể tăng lên thiên phú đẳng cấp, đây chính là thuộc về điện hình tiến công loại thiên phú. Giống năm thứ 2 lớp tinh anh Triệu Tinh Minh, thiên phú của hắn năng lực là gia tăng 50% lớn nhất tốc độ di chuyển, đồng thời tại chạy thường có 50% tỷ lệ né tránh vật lý công kích, cái này thuộc về tốc độ cùng phòng ngự hỗn hòa thiên phú. Đối diện vị này đồng học năng lực thiên phú là hấp thu tổn thương bắn ngự địch nhân, thuộc về phòng ngự tiến công vị này đồng năng lực phú đều cực kỳ cường đại. Có thể để cho bọn hắn tại hàng bắt đầu bên trên siêu việt tuyệt đại bộ phận luân hồi giả, tương lai trở thành cường giả tỷ lệ cũng cao. Nói đến đây vị này lão sư tự hồ ý thức được mình lời này có chút đắc kích học sinh của mình, lập tức sửa lời nói: "Mọi người cũng đừng tự coi nhẹ mình, năng lực thiên phú chỉ là để ngươi tại hàng bắt đầu bên trên thoải mái hơn, nhưng không có nghĩa là các ngươi không thành được cường giả, mọi người chỉ cần cố gắng, chỉ cần bắt được mỗi một lần cơ duyên, tiểu gì cũng sẽ quật khởi, cũng có thể trở thành cường giả, phải biết, trường học chúng ta mấy đời hiệu trưởng đều không phải là năng lực tiên phú người." Lão sư nói không sai, năng lực tiên phú người lại như thế nào? Chỉ là tại giai đoạn trước chiếm ưu, tương đương với ngoài định mức thêm ra một cái kỹ năng mà thôi, chúng ta chỉ cần cố gắng, về sau nhất định có thể đổi kịp. Nhìn xem cái này hung hăng phất tay, đầy cói lòng lòng tin học sinh, phụ đạo lao sư gật đầu cười, nói. Lãnh Tuấn Đồng học nói không sai, năng lực thiên phú người tại giai đoạn trước chiếm ưu không thể tránh lẽ nhưng không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội, các người nhìn chúng ta mấy đời hiệu trưởng, đều là người bình thường, không phải năng lực thiên phú người, chúng ta đồng dạng có thể trở thành cựng, giả Một fan khích lệ lời nói kể xong, mọi người có chút xa xót xĩ khí bị cưỡng ép kéo lên, nhìn xem một lần nữa đầy cõi lòng lòng tin đồng học, phụ đạo lao sư trong lòng thầm than. Có một số việc không nói cho các ngươi là không muốn đả kích các ngươi hại tử, mặc dù không phải năng lực thiên phú người đồng dạng có thể trở thành cường giả, nhưng cũng không có các ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, nếu như có thể lựa chọn, ta cũng nghĩ trở thành năng lực thiên phú người. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa tại quái vật trong đám mạnh mẽ đâm tới, xem các loại hắc ám sinh vật công kích như không diễn thành, phụ đạo lão sư trong mắt hâm mộ khó mà che giấu. Thật là khiến người hâm mộ năng lực tiên phú à? Đích thật là làm cho người hâm mộ năng lực thiên phú, mặc dù bản thân An ủi không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy năng lực thiên phú người các loại thần kỳ nghịch thiên tiên phú, hắn đều là hâm mộ ghen bớm. Diệp Thanh chỉ là một cái trước kia chưa từng có ấn tượng học sinh, chỉ khi nào thức tỉnh đến năng lực thiên phú, một nháy mắt liền có thể làm được loại này chiến tích, đây quả thực muốn đi tiên. Diệp Thanh hiện tại thật muốn đi tiên, khi hắn xông ra cột đá đi vào chủ trong thông đạo, lập tức bị số lớn hắc ám sinh vật cho vây quanh, vừa mới lộ diện, liền có mấy chục con hắc ám sinh vật phát hiện hắn cũng vây quanh, tại vòng vây bên ngoài, còn có càng nhiều quái vật chính nhìn qua, tư thế kia coi như hắn có năng lực tiên phú thể cũng cảm thấy ra đầu hơi tê tê. Bất quá khi hắn cảm nhận được đằng sau thống khổ chi chú y tiếng giống giận giữ cùng tiếng bước chân nặng nghề, hắn chỉ có thể khẽ cắn môi, kiên trì xông vào quái vật chiều bên trong. Bị đại lượng hắc ám sinh vật vây công còn có sống sót khả năng, nhưng nếu như bị bọn đệ một truy, vậy coi như không phải dễ chịu như vậy, bất luận là bị tử vong chú y kích đập chúng vẫn là phát động trọng kích, đều có thể miểu sát hắn. Đương vòng thứ nhất công kích nện ở trên người hắn, lập tức gây lên 50m bán kính phạm vi bên trong quái vật phản ứng, tất cả quái vật trên thân đồng loạt xuất hiện mấy đạo vết thương. Nhưng mà càng làm cho hắn buồn bực lạ. Không biết có phải hay không là không có cột đá ngăn cản, những này bị liên lụy hắc ám sinh sinh vậy mà đều biết tạo thành tổn thương nơi phát ra ở nơi nào, cùng nhau đưa ánh mắt về phía hắn, giơ lên vũ khí lao đến. Diệp Thanh chỉ là xuyên thấu qua quái vật chen trúc tới khe hở nhìn qua, lập tức quay đầu liền chạy. Hắn thông qua khe hở, thấy được trong bảy quái vật có mấy đầu có vũ khí ma tốt, những này ma tốt cùng lúc trước gặp qua không có vũ khí ma tốt là cùng một chủng loại, thuộc tính cũng giống như vậy, nhưng có vũ khí, lực công kích so sánh không có vũ khí cao hơn khoảng 15 giờ. Nói cách khác, nếu như bị những này ma tốt công kích đến Có thể đối với hắn tạo thành khấu trừ năng lực thiên phú bên ngoài 20 điểm vật lý tổn thương, coi như khấu trừ phòng ngự, cũng có thể tạo thành cao tới 18 điểm vật lý tổn thương, lấy hắn, cái này tiểu thất bản, nhưng chịu không được mấy lần công kích. Mặc dù đã thức tỉnh năng lực thiên phú, nhưng Diệp Thanh trên thực chất vẫn là trước kia học sinh bình thường, một khi bài trừ năng lực thiên phú thần thoại, hắn chính là một cái thái kê, chính diện ngay cả một đầu cầm vũ khí ma tốt đều đánh không lại. Hướng hổ, đằng sau cũng không phải một đầu cầm vũ khí ma tốt, mà là ít nhất có 7-8 đầu, lại càng đằng sau Còn có càng nhiều kỳ quái hắc ám sinh vật, mặc dù tất cả đều là thấp nhất tầng thứ ma vật, nhưng chỉ cần lực công kích có thể cùng cầm vũ khí ma tốt so sánh, chính diện hắn cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà hắn phí sức vọt lên 5 6 mét, đột nhiên phát hiện một cái kinh khủng sự thật, cái này chủ thông đạo nơi này quái vật số lượng nhiều lắm, hắn chen bất động. Nói đúng ra, hắn bị đại lượng hắc ám sinh vật ngăn ở trung ương điên cuồng công kích, không xông ra được. Không được, ta phải tìm cây cột đá đương dựa vào, không tiên chỉ nổi leo đi lên tránh một chút, không phải đống đều sẽ đẻ chết. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn, chỉ là vừa ngẩng đầu. Ầm. Một tiếng một cái đầu đình chuyên đện ở hắn hốc mắt bên trên, mặc dù không có gì tổn thương, nhưng bổ sung lực trùng kích để hắn nhịn đau không được hô ra tiếng, vô ý thức tay che mắt túi đầu xuống, hướng trong đó một cái phương hướng và mạnh. Với lúc ngẩng đầu ánh mắt hắn dư quang có nhìn thấy một cây cột đá, phía trên có thật nhiều binh sĩ, hắn liền nhớ kỹ kia cột đá rất cao, thích hợp thân thân. Mặc dù lực lượng không sánh bằng, cũng chen bất quá những quái vật này, nhưng Diệp Thanh không cần cùng chúng nó chính diện liệu mạng lực lượng, hắn chỉ cần hướng khe hở bên trong chui là được. Quy 1 chương 22, Hắc ám quân. Hắn chân trượt giống con cá trạch, những này hắc ám sinh vật mặc dù so với hắn tráng, Lực lượng cũng so với hắn lớn, cũng có thể không ngừng công kích đến hắn, nhưng hắn một lòng chạy trốn, vẫn là không cách nào phá hỏng hắn. Vui đầu chui nhanh 2 phút đồng hồ, đoán chừng chui có hơn mấy chục mét khoảng cách, Diệp Thanh đột nhiên cảm giác được không thích hợp, ngẩng đầu lên, cố gắng xem xét bốn phía, đột nhiên phát hiện mình xuyên qua đầu. Nói đúng ra là chui sai lệnh, túi đầu cong eo hướng phía trước chui, lại không nhìn đường, hắn không có hướng một bên khác cột đá kia chui, ngược lại không biết làm sao vậy mà dọc theo hai bên cột đá trung ương chủ trong thông đạo chui vào, hiện tại cũng đã vượt qua cây kia mục tiêu cột đá có xa hơn 10 thước. Gây tầm nhất những này, Hắc ám sinh vật đại bộ phận so với hắn cao hơn, hắn nhất thời không thể nhận ra nhìn mình vị trí cụ thể. Lại xem xét sinh mệnh mình giá trị, đã tiêu hao gần nửa. Diệp Thanh giật mình, lập tức bắt đầu quay người về sau sổng, đương nhiên, là thống khổ chi chú ý nặng nghề tiếng bước chân một bên hắc chạy. Chơi ạ!" Hắn bị hắc ám nhỏ độc quân phát hiện. Trên trụ đá một mực chú ý Diệp Thanh học sinh đột nhiên chỉ về đằng trước lên tiếng kinh hô. "Ông!" Một cây thô to lang nha bỗng từ một tôn cao tới 3m ma tốt trong tay rời khỏi tay, đánh lấy bay xoáy ra. Vừa lúc lúc này Diệp Thanh bên người hắc ám sinh vật chết một màn lớn, kia lang nha bổng xoay tròn quái phát ra ong ong quái khiếu bay tới, ầm. Một tiếng nện ở trên người hắn. Thần chứa hắc ám độc quân toàn lực lang nha bổng cũng không phải Diệp Thanh có thể đỡ nổi, trực tiếp đem hắn cả người đánh bay hơn 2 mét, trên mặt đất trượt hơn 1m mới dừng lại. Người nhận hắc ám độc quân lang nha bổng ném mạnh công kích, người nhận 75 điểm vật lý tổn thương, thiên phú của ngươi năng lực hấp thu 30 điểm thương tổn, phòng ng khấu 6 điểm thương 39 điểm vật lý tổn thương. Song phương lực lượng phán định bên trong. Lực lượng phán định chưa thông qua. Ngươi nhận hắc ám độc quân 50% ngoài định mức nguyên ép tổn thương, ngươi cuối cùng nhận 59 điểm mật lý tổn thương. Ngươi cùng hắc ám độc quân lực lượng trên lệch quá lớn, ngươi nhận ngoài định mức nguyên ép, đánh bay hiệu quả. 5 cái hằng bét, mạnh như vậy. Diệp Thanh lập tức cảm giác được thân thể của mình chậm xuống, toàn thân vô cùng suy yếu, hắn biết đây là tiến vào trọng thương trạng thái, thuộc tính trên diện rộng hạ xuống sinh ra hậu quả xấu, lập tức trong lòng mặc niệm, sử dụng thần hy giáo hội tín ngưỡng huy chương. phía trên có một cái một ngày chỉ có thể sử dụng một lần trị liệu vết thương nhẹ. Một trận màu trắng quang mang từ huy chương lên cao lên xuống ở trên người hắn. Diệp Thanh lập tức cảm giác có một cỗ phi thường cường đại dòng nước gầm rớp vào thân thể, giống như là điên cuồng động dạng toàn thân đều là lực lượng, trong nháy mắt khôi phục lại toàn thịnh trạng thái. Trị liệu vết thương nhẹ, dùng thần thánh năng lượng chữa trị một mục tiêu, khôi phục trí lực 7715 điểm HP. Mặc dù chỉ là cơ sở nhất trị liệu vết thương nhẹ, nhưng đối với sinh mạng giá trị thấp Diệp Thanh tới nói là phi thường cường đại trị liệu pháp thuật, hắn hiện tại trí lực là 9, nói cách khác, trị liệu vết thương nhẹ có thể duy nhất một lần khôi phục hắn 138 điểm HP, một nháy mắt liền khôi phục lại mát chỉ số. Lúc này hắn mới đứng lên, có rảnh rỡ xét cái kia cái gọi là H cám quân. Cùng ma tốt giống nhau như đúc, nhưng hình thể phải lớn hơn một vòng, phổ thông ma tốt chỉ có cao 2m, cái này Hắc ám độc quân có hơn 3m điểm, trên thân lưng phiến càng thêm đen, nhìn qua càng thêm cứng rắn, có ở sau lưng một mặt hắc ám cơ sĩ, tay phải hậu trước một thanh dài gần 2 thước thô to lang nha đổng. Vừa rồi kia một gậy là Hắc ám độc quân một cái kỹ năng, ném ra lang nha đổng trong công kích trình khoảng cách địch nhân, chúng đích địch nhân sau lang nha đổng còn có thể đánh lấy bay xoay trở về. Cùng mai diệp thanh có năng lực thiên phú hấp thu 30 điểm thương tổn. nếu như không có toàn tổn thương tăng thêm miễn hiệu quả, một kích có thể trực tiếp miểu sát hắn. Như thế cái nhất tinh tinh anh muột, hắn đồng dạng đánh không lại, đương nhiên là liền xoay người chạy. Kia hắc ám đốc quân nhìn hắn muốn chạy, giận dựng vung lên lang nha đổng, sau lưng xuất hiện một đám hắc ám xạ thủ. Đây là một loại diệp thanh chưa thấy qua hắc ám sinh vật, thân cao chỉ có 1.67, hình người, trên người có một tầng tinh mịn nạm vải đen tiến, cùng ma tốt cùng loại, nhưng Lăng Viễn nhìn qua phòng ngự không thế nào cao bộ dáng, vũ khí không phải một cung hoặc sắc cùng, mà là xương cung. Không cần xoán suất vì sao xương cốt có thể làm cung co -co một cung dựng hướng, tay, một tới. Bọn này xạ thủ chính xác rất không tệ, ngoại trừ chút ít bắn trệ, có hơn phân nửa cốt tiễn chúng đi hắn. Mấy chục thanh cốt tiễn bắn tại trên người một người. Phanh phanh phanh. Hắn ngược lại không có việc gì, mà là tại lấy Diệp thanh làm trung tâm, đường kính trong phạm vi 100 mét mảng lớn hắc ám sinh vật tại chỗ bị làm chết. Đột nhiên nhìn thấy mình trung quanh đại lượng quái vật ngã xuống đất, coi như biết là thiên phú lực lượng, Diệp thanh đều là sửng sốt một chút, quay đầu về sau, nhìn thấy chính là đợt thứ 20 tên rơi xuống, phía sau dưới mặt đất rơi mất một đống cốt tiễn. Lấy tốc độ của hắn bây giờ cùng phản ứng, là không thể nào làm được né tránh mũi tên chỉ có thể trợn mắt nhìn xem một đại bổng mưa tên đâm về mình, duy nhất có thể làm là dùng tay che lại con mắt, sau đó. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, sinh mệnh bất tức danh xưng vậy mà đã hoàn thành, bốn cái danh xưng đều đã hoàn thành, hắn có thể hợp thành hắc thiết danh xưng, kiên nghị sinh mệnh. Hắc thiết danh xưng kiên nghị sinh mệnh từ bốn cái không cấp bậc tiểu danh xưng hoàn thành, theo thứ tự là hồi xuân, sinh mệnh tri lực, sinh mệnh chúc phúc, cùng sinh mệnh bất tức. Trong đó chưa chuẩn bị sau ra tăng một điểm sinh mệnh tái sinh hồi xuân, cùng ngoài định mức ra tăng 30 điểm HP hạn mức cao nhất sinh mệnh chi lực hắn đã sớm hoàn thành, khi tiến vào cái này phó bản trước liền hoàn thành. Sau đó ngoài định mức gia tăng 50 điểm HP hạn mức cao nhất sinh mệnh chúc phúc cũng hoàn thành, yêu cầu đánh giết 150 cái hắc ám sinh vật, sớm liền đạt thành tiêu. Cuối cùng sinh mệnh bất tức thành tựu cần tại trong vòng 3 phút tiếp nhận 100 lần công kích mà bất tử, hắn coi là khả năng này không xong được, không nghĩ tới vừa lần này liền hai đợt công kích liền đạt thành thành tựu. Kia hai sóng hắc ám xạ thủ cách hắn khoảng cách vượt qua 50m, hai sóng xuống tới chúng quanh hắn quái vật chết sạch, mà hắc ám xạ thủ lại là không có bị không gian chết xạ tác động đến. Nhất làm cho hắn hưng phấn là, cái này hắc thủ công kích không có vượt qua 30 điểm không cách nào phá khai thiên phú năng lực hấp thu tổn thương hạn mức cao nhất, hắn không có nhận một điểm tổn thương. Tứ lại danh xưng đạt thành, Diệp Thanh lập tức lựa chọn nhận thành, hợp thành không cần điểm tích lũy điểm kỹ năng cái gì, chỉ cần đạt thành yêu cầu là được, đồng thời cần chính hắn lựa chọn. Hợp thành danh xưng. Chính là như thế, lựa chọn hợp thành. Luân hồi ấn ký lập tức có phản ứng, cho ra một cái nhắc nhở. Luân hồi giả Lâm thời số hiệu GX316236169 lựa chọn hợp thành danh xưng, đem hồi xuân, sinh mệnh chi lực, sinh mệnh chúc phúc, sinh mệnh bất tức hấp thành hắc thiết danh xưng. Nhắc nhở, danh xưng hấp thành không thể nghịch chuyển. Hợp thành sau không cách nào phân giải, mời cẩn thận lựa chọn. Nhắc nhở, danh xưng hợp thành sau nguyên danh xưng sẽ biến mất, cũng vô pháp lần nữa thu hồi được, phải chăng xác định hợp thành? Có không? Diệp Thanh cẩn thận đem nhắc nhở nhìn một lần, xác định không có bỏ sót, chăm chú nhẹ gật đầu. Xác định hợp thành. Vừa mới nói xong, giao diện thuộc tính bên trên 4 cái danh xưng bắt đầu tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hóa thành 4 đám bạch quang tại xưng bạn con trên cùng hợp làm một thể, hình thành một đoàn càng bạch quang. Quy chương 23, thành tựu hấp danh xưng, kiên mệnh. Mệ. Qua mấy giây, bạch trở nên rõ ràng hình thành một cái mới danh xưng, Hắc Thiết Danh Xưng, Kiên Nghị Sinh Mệnh, trang bị sau có thể ngoài định mức ra tăng 300 điểm HP, 3 điểm sinh mệnh tái sinh. Nhắc nhở, tại cùng thời khắc đó, chỉ có thể trang bị một cái danh xưng, này danh xưng có thể dùng tại hợp thành cái khắc càng cường đại hơn danh xưng. Diệp Thanh trước tiên đem cái danh xưng này trang bị, lập tức đem lớn nhất HP để cao đến 390 điểm, còn có được 3 điểm sinh mệnh tái sinh. Không thể không nói, sinh mệnh lực một cao, hắn đều an tâm rất nhiều, cao sinh mệnh lực có thể để cho hắn tiếp nhận càng nhiều tổn thương, sẽ không dễ dàng chết như vậy, tựa như đằng sau truy hắn thống khổ chi chú ý co như bị đội kịp đè một chút cũng sẽ không lập tức bị miểu sát. Ân, hiện tại thống khổ chi chú ý tình huống không tốt lắm, hai sáu mưa tên ban xuống, diệp thanh trùng quanh hắc ám sinh vật bị thanh không, cách đó không xa hắc ám độc quân trực tiếp bị bắn ngược được nhanh tàn phế. Hắc ám độc quân chỉ là nhất tinh tinh anh sinh vật, HP đoán chừng liền hơn 3000, 26 mưa tên có hơn 100 chi cốt tiễn, trực tiếp chính là như thế hủy đi bắn đem con hàng này đánh vào trọng thương trạng thái, chờ đến đợt thứ 3 tên rơi xuống, gia hỏa này tựa hồ là ý thức được cái gì xoay người bỏ chạy, nhưng chạy đi đâu qua được rơi xuống mưa tên, chạy đi đâu qua được từ trên thân diệp thanh nổi lên từng vòng từng vòng không gian hỗn sóng. Nếu có cường giả ở đây có thể nhìn thấy, lấy Diệp Thanh làm trung tâm, tại mưa tiên rơi xuống trong ngáy mắt, chúng quanh hắn không gian giống như phong ba sóng giữ, từng đạo không gian ba nhận hướng bốn phía sẽ qua, Hắc ám đốc quân thân thể bị cái này mấy chục sóng lưỡi dao không gian sẽ qua, tại chỗ bị xé thành mấy chục khối tử vong. Đáng tiếc, Hắc ám thủy triều phó bản hiện tại tài nguyên có hạ, một cái coi là bộ Hắc ám đốc quân chết mất, cái gì cũng không có, bình thường nhất màu trắng bảo dương chìa khóa cũng vô pháp ngưng tụ ra. Bất quá tại phía sau hắn kia thống khổ chi chú ý khác biệt, ra hỏa này là nhị tinh tinh anh, so Hắc quân lợi hại nhiều lắm, có lẽ có thể tuôn ra đến một viên bảo dương chìa khóa ra. Diệp Thanh quay đầu, hệ thống khổ chi chủ ý đã đuổi theo, cả đường tiểu quái bị không gian hủy đi bắn lưới dao không gian giết sạch, không, có ngăn cản, cái này bột rốt cục vạt lên. Nhưng mà nó hao hết khí lực đuổi theo, nên đón nó là ba đợt mưa tên, cũng may nó ra dậy thì thôi, tăng thêm sinh mệnh lực so hắc ám độc quân mạnh hơn một đoạn, ngược lại là còn chưa có chết, nhưng nhìn tình huống đoán trường cũng sắp. Trên người nó có hơn 200 cái vết thương, đều là không gian chết xạ bắn ngược ra vết thương, rộng chừng một ngón tay gần dài 10 cm, vỡ thật dày giáp chất tầng, có thể nhìn thấy nội bộ huyết nục. Nay chủng loại giống như lang tổn thương để thống khổ chi chủ ý gần như điên cuồng, đã đã mất đi lý trí. Đặt trên nặng nề bước chân giơ lên to lớn truy hướng Diệp Thanh lao đến. Hắn không có trốn, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú lên song lên muốt, hình thể khổng lồ mang đến to lớn áp bách, đổi thành mười mấy giây trước hắn tuyệt đối không cần do dự chạy trốn, nhưng dưới mắt, gia hỏa này đã không thể thừa nhận lại một đợt mưa tên, hắn chỉ cần gánh vác một kích là được. Cao 4 mét thống khổ chi chủ y mấy bước liền vọt tới Diệp Thanh trước mặt, đột nhiên giơ lên một người thân lớn như vậy truy, nhắm ngay hắn ngừng một chút, giống như là đang nhắm vào lại lệnh tới. Trong lòng của hắn mình, nhớ lại thống khổ có cái kỹ năng, lập tức hướng bên cạnh đột nhiên lên. Hắn nhược khí thống khổ chi chú y có cái tử vong chú y kích kỹ năng, có thể đối mục tiêu tạo thành thường tổn cực lớn, coi như hắn hiện tại 390 điểm HV đẩy máu cũng là một truy miệu sát kết quả. Kỹ năng này có một cái rõ ràng lên tay, chính là cần dùng một giây thời gian khóa chặt mục tiêu. Hắn nhìn thấy thống khổ chi chú ý động tác, lập tức nhớ tới kỹ năng này, nơi nào còn dám đứng đấy chịu một truy, đương nhiên là tranh thủ thời gian tránh né. Kỹ năng này khóa chặt mục tiêu mới có thể trúng đích, hắn né e tránh không cách nào khóa chặt, một truy này cũng vô pháp đệm xuống, chỉ có thể tiến lên một bước hung một truy đảo qua. Lần này Diệp Thanh là không cách nào tránh đi. Dù sao tốc độ của hắn không sánh bằng cái này bốt, một cái có thân thể của hắn lớn như vậy thiết truy đập chúng bên hông, tại chỗ đem hắn nện đến eo gãy, cả người bị lực lượng khổng lồ đập bay hơn 10 mét, phịt một tiếng ngã tại một cây trên trụ đá. Không đợi hắn trượt xuống đến, thống khổ chi chú ý bước nhanh đến phía trước, xa xa lần nữa dơ cao đại truy nhắm ngay hắn. Lúc này Diệp Thanh đã bị một truy này đập tiến vào choáng váng trạng thái, lấy song phương lực lượng trên lệnh, một truy này không thể tránh né phát động thống khổ chọc kích. Thống khổ trọng điểm, thống khổ chi chú ý mục tiêu công kích lúc lại có nhất định tỷ lệ trọng kích mục tiêu, tạo thành lớn nhất lực công kích hai vật lý tổn thương, tại trọng kích mục tiêu lúc lực lượng phán định 10, có càng lớn tỷ lệ đối lực lượng nhỏ hơn thống khổ chi chú ý mục tiêu tạo thành đánh lui, đánh bay, nghiền ép, vỡ nát chờ căn cứ vào lực lượng giá trị trên lệnh mà sinh ra mặt trái đặc hiệu. Chẳng những tạo thành gấp đôi vật lý tổn thương, còn phát động đánh bay, choáng váng, nghiền ép những này tại lực lượng chênh lệch mã sinh ra mặt trái trạng thái, một kích tổng lực sát thương vượt vận 309, nếu như không phải năng lực tiên phú hấp thu 30 điểm thương tổn, lần này vừa lúc chính là miểu sát hắn. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, lại tiến vào trọng thương trạng thái, Diệp Thanh có loại hoa chó cảm giác. Ân, hắn hiện tại không có cái gì cảm giác, bởi vì hắn hiện tại tiến vào choáng váng trạng thái, tuyệt không biết buột lại một cái búa đập tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là chết chắc, mặc dù hợp thành hắc thiết danh sừng cũng không thua thiệt, nhưng hắn nếu như tỉnh lại vẫn là sẽ cảm thấy đáng tiếc. Không chỉ là hắn, cách bọn họ có hơn 10 mét bên ngoài hai cây trên trụ đá lớp tinh anh học sinh cùng phụ đạo lao sư cũng là cảm thấy rất đáng tiếc, sức mạnh như thế thiên phú đụng tới hai cái bụt cũng là rất đáng tiếc. Ẩm Một tiếng nặng nề thanh âm vang lên, chúng học sinh trên mặt đáng tiếc biểu lộ cứng ở trên mặt, tiếp theo nhau nhau lên tiếng kinh hô. "Ta đi, còn có thể dạng này, còn có thể trùng hợp như vậy, vận khí này nghịch thiên đi. Ta phục, đều đã lợi hại như vậy, còn có vận khí tốt như vậy, bó tay rồi." Diệp Thanh đã tỉnh lại, đầu tiên là mờ mịt đưa tay đem trên thân mấy chục tây cốt tiến mở ra, nhìn ngay lập tức đến trước người ngã trên mặt đất thống khổ chi chủ ý thi thể, sửng sốt một chút, tiếp theo cùng tiếu lên tiếng. Hắn đương nhiên biết đây là có chuyện gì, liền xem như vừa rồi ở vào choáng váng bên trong, hắn nhưng đoán đều có thể đoán được. Cái này buộc khẳng định là bị thiên phú của hắn năng lực chết xạ mà chết. Bị hủy đi bắn hơn 200 lần, cái này buộc cuối cùng bị hắn sống sợ sợ cho đã chết. Những học sinh kia chửi thề hắn nghe không được, nếu như nghe được hắn khẳng định sẽ phản bác, hắn cái này không gọi vật khí, nếu như là vận khí hắn mới vừa rồi bị thông khổ chi truy đánh trúng liền sẽ không phát động trọng kích, hắn cái này hoàn toàn là năng lực thiên phú thể hiện. Nếu như không có năng lực thiên phú giảm tổn thương, vừa rồi kia một truy trực tiếp liền chết, nếu như không có năng lực thiên phú giảm tổn thương, kia một đợt mưa tên cũng có thể đem hắn bắn thành tổ ong vẽ. Năng lực Tiên Phú chết xạ giết chết buột, cái này hoàn toàn dựa vào năng lực thiên phú Tiên Phú Nguy Tiên, cùng vận khí không quan hệ. Lúc này, thống khổ chi chủ ý trên thi thể bắt đầu hiện hiện một tầng vô hình ba động, Diệp Thanh cảm giác nhạy cảm đến dị thường, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cái này dị thường rõ ràng là bắt đầu ngưng tụ ra bảo dương chìa khóa, cái này nhị tinh tinh anh buột thật có thể ngưng tụ ra một viên chìa khóa ra, hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu. Quy 1 chương 24, Diệp Thanh cái thứ nhất bảo dương chìa khóa. Theo trên tư liệu biểu hiện, tại Hắc thủy triều cái này hấp thiết phó bạn bên trong đánh buột, bây giờ còn có cực nhỏ tỉ lệ mở ra bảo dương chìa khóa chỉ là cái này tỷ lệ rất rất nhỏ. Vừa rồi giết chết cái kia Hắc Ám tiểu độc quân không có ngưng tụ bảo dương chìa khóa, cái này thống khổ chi chú ý hắn cũng coi là không đủ, không nghĩ tới mình vậy mà thật có thể đụng tới loại này nhỏ tỷ lệ, thật ngưng tụ một viên bảo dương chìa khóa. Lực lượng vô hình hội tụ, tại thống khổ chi chủ y thân thể cao lớn bên trên hội tụ ở một điểm, hình thành một viên màu trắng chìa khóa. Mặc dù là kém nhất mặt bạn, nhưng đối diện Thanh Tới nói vốn dĩ là niềm vui ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sẽ không get bỏ. Hiện tại tình nơi này không thích hợp mở ra bảo dương, Diệp Thanh đem chìa khóa thu nhập cá nhân không gian, nhanh chóng hướng bên cạnh một cây cột đá chạy đi. Nơi này hát gám sinh vật mặc dù dày đặc nhưng một nhưng không có trong tưởng tượng nhiều hắn có thể đụng tới hai cái là hắn chạy khoảng cách xa từ nhanh bên ngoài một dặm chạy đến nơi đây mới gặp gỡ hai cái không có buộc còn lại phổ thông tiểu quái tạm thời không làm gì được hắn tăng thêm vừa rồi rồiung quanh quái vật bị một đợt bắn ngược từ quang, nhất thời còn không có bổ sung tới cái này một mảng lớn phạm vi vẫn là chỗ không hắn bình yên chạy đến một cây cột đá bên cạnh thuận dây sắt bỏ lên bỏ lên trên căn này cao hơn 5m đường kính có hơn 3 mét trên trụ đá phía trên chỉ có không đến 10 tên binh sĩ Ngược lại là cột đá đỉnh trên bình đài chết hơn 10 người binh sĩ, trên thân đều cắm đầy cốt tiễn, là bị viên trình xạ thủ bắn chết. Cũng không phải là nói ở tại trên trụ đá ở trên cao nhìn xuống hắc ám sinh vật liền không làm gì được, mà là đại bộ phận hắc ám sinh vật không làm gì được ngươi, nhưng còn có một bộ phận hắc ám sinh vật có thể bỏ lên, nhất trực quan uy hiếp chính là những này hắc ám xạ thủ, số lượng nhiều, lại là công kích từ xa, xa xa một đồng mưa tên rơi xuống, rất dễ dàng đem phía trên binh sĩ bắn chết. Càng đến gần đầu này chủ thông đạo, càng đi phòng tuyến phía trước chuyện rồi, trên trụ đá binh sĩ tổn thất lại càng lớn, phía trước nhất một loạt có người ở phía trên đều chết sạch. Mây Mãn Diệp Thanh không cần lo lắng phương diện này vấn đề, viện trình xạ thủ không cách nào phá mở thiên phú của hắn phòng ngự, có thể bỏ lên hắc ám sinh vật cũng mạnh không đến đi đâu, mà lại số lượng ít, hắn ở tại phía trên ổn so sánh. Tối thiểu tại không có bộ tận hiện thời điểm hắn vẫn là rất an toàn, dù sao cái này 3 điểm sinh mệnh tái sinh cũng không phải nói một chút mà thôi. Tại chỉ có 390 điểm HP tình hồn dưới, 1 giây 3 điểm sinh mệnh tái sinh thế nhưng là rất lợi hại, chỉ dùng 100 giây liền có thể khôi phục 300 HP, mới một phần nửa mà thôi, tương đương với hắn nghỉ ngơi một lát mà thôi. Chờ lấy sinh mệnh tái sinh chậm khôi phục thời điểm Diệp Thanh cũng ma quyền sát trưởng xuất ra bảo dương chìa khóa, chuẩn bị mở ra. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn cái thứ nhất thuộc về hắn bảo dương chìa khóa, trước đó tại Hải Tặc Quốc độ cầm tới chìa khóa bị chủ thần Hạch Tâm cho hấp thu, lông cũng không có cầm tới còn bị ban trưởng ghi hận. Khi sâu một hơi, hắn lựa chọn mở ra chìa khóa, lập tức có luân hồi ấn ký nhắc nhở vang lên. Ngươi là có hay không mở ra bảo dương chìa khóa, có không? Nói nhảm, không mở ra ngươi cái này nhắc nhở làm sao lại xuất hiện. Diệp mắt, gật đầu đáp. Có. Lập tức trong tay hắn màu trắng chìa khóa bắt đầu tản mát ra nồng đậm bạch quang khuyết tán ra đến. Hóa thành một cái bạch quang bảo dương tiểu dáng trùng sáng. Diệp Thanh mặc dù chưa ăn qua thịt heo, nhưng không có nghĩa là hắn chưa từng gặp qua thịt heo, trường học diễn đàn ngẫu nhiên có đồng học chuyển ra bảo dương video, hắn có từng thấy, hiện tại bảo dương đã mở ra, hắn cần đưa tay đi vào đem đồ vật bên trong lấy ra, mà lại chỉ có một phút đồng hồ thời gian, vượt qua bảo dương sẽ biến mất, đồ vật bên trong cũng sẽ biến mất. Hắn nơi nào sẽ chờ một phút đồng hồ, 3 giây đồng hồ không đến cũng đã đem bàn tay tiến bảo trung dương, đem bên trong duy nhất một vật lấy ra. Có thể ngưng tụ bảo dương đã là niềm vui ngoài ý muốn, hắn cũng không hi vọng xa về bên trong có bao nhiêu đồ tốt, chỉ cần có là được. Dẫu gì mở ra một chút vật liệu cũng có thể bán điểm tích lũy. Cũng may tay hắn luồn vào đi sờ một cái đến vật phẩm bên trong liền biết đây không phải là vật liệu, rõ ràng là một kiện trang bị, hơn nữa còn có chút quen thuộc. Lấy ra xem xét, quả nhiên, là thống khổ chi chủ ý trong tay trôi này bộ lớn, chất liệu không biết là cái gì kim loại, cầm trong tay phi thường nặng nghề hắn vậy mà mới khó khăn lắm nhất trong tay, vung đều vung không nổi, lại xem xét thuộc tính, miệng hắn há thật to. Vũ khí tên: Thống khổ chi chủ y. Kỳ hữu độ: Màu trắng, phổ thông. Vật phẩm nơi sản sinh: Hắc thủy triều, Hắc ám hợp điểm. Chất liệu kết cấu: Hắc thiết. Trọng lượng: 75 kg. Vũ khí kích thước: chú ý thân đường kính 20 cm, dài 40 cm, chuôi 1,5 m. Độ bền: 45/45. Vũ khí loại hình: Vũ khí hạng nặng, hai tay truy, cận chiến. Sử dụng yêu cầu: Cơ sở cận chiến LV2, thể chất 20, lực lượng 20/30. Công kích khoảng cách: Cánh tay thêm vũ khí chiều dài. Cơ sở công kích: 2043. Nói rõ, lực lượng thấp hơn 30 trang bị, tốc độ công kích giảm xuống 20%, tốc độ di chuyển giảm xuống 10%. Nói rõ, đây là một thanh trọng truy, chỉ có đại lực sĩ mới có thể trang bị. Xong rồi, mạnh như vậy hung khí. 2040 lực công kích, một khi phát động bạo kích là gấp 3 mà không phải gấp 2, loại này hung khí cũng chỉ là bạch bản trang bị, Diệp Thanh cũng là lớn một lần tầm mắt. Cái này lực sát thương, hắn còn không có gặp qua cái nào kiện vũ khí có thể có cao như vậy lực công kích, ở cấp 3 lăn lộn 5 năm, hắn thật không có có thấy vị kia đồng học có từ bảo dương bên trong mở ra bạo lực như vậy vũ khí, hơn nữa còn chỉ là một kiện bạch bản. Bất quá, đây chỉ là một kiện bạch bản thật là đáng tiếc, đáng tiếc cao như vậy lực công kích nếu như là kiện hi hữu hoặc hiếm thấy trang bị, bổ sung hai cái tốt một chút tính, vậy liền ngư bức. Lúc đầu vô cùng có tiềm lực, nhưng mà chỉ là một kiện bài bản, giá trị lập tức giảm bớt đi nhiều. Muốn dùng trang bị không được, có thể trang bị được lại xem thường cái này bài bản, trừ phi bán cho người nghèo, Những cái kia đại học thành nội đã trở thành chính thức luân hồi giả học trường học tỷ khẳng định trước mắt. Đáng tiếc thì đáng tiếc, Diệp Thanh cũng không có thất vọng, dù sao hắn cũng trang bị không được, vốn chính là chuẩn bị bán lấy tiền, bạch bản trang bị công kích càng cao giá trị lại càng lớn, lấy kiện trang bị này thuộc tính, bán cái 1000 điểm tích lũy không thành vấn đề, đây chính là so với hắn trung học 5 năm, năm này kiếm cộng lại thêm ra gấp bội. Mừng cấp khởi đem lại truy thu lại Diệp Thanh đột nhiên nghe được đối diện có người tại cao giọng gọi, nghe thanh âm giống như là hướng mình hô, hắn kỳ quái ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện là một cái học sinh, lại nhìn kỹ, đối diện trên trụ đá có thật nhiều học sinh. Kinh ngạc nhìn lướt qua đối diện cột đá cùng một bên khác một căn khác trên trụ đá học sinh, hắn cực kỳ kinh ngạc hỏi: "Các người là lớp tiếng Anh?" Gọi hắn cái kia học sinh nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Không sai, lần này vừa lúc là tuần lễ này nhập học, lớp chúng ta chủ nhiệm xin hát dám thủy triều cho chúng ta cái này một bài giảng dạy học phó bản." "Ta đi." Diệp Thanh im lặng, dùng hắc thiết phó bản đương dạy học bản, cái này lớp tiếng Anh thật sự là hâm mộ chết hắn. Hiện tại C8 5 năm, ngoại trừ thi cuối kỳ, liền không có tiến vào hắc thiết phó bản, lớp tinh anh ngược lại tốt, một lần phổ thông trường trình học liền có thể xin hát thiết phó bản, trên lệch này, quả thực là trời cùng đất. Quy 1 chương 25, lớp tinh anh chuyển ban mời. Hát thiết phó bản cùng không cấp bật phó bản trên lệch chính là trời cùng đất, trường học không cấp bật phó bản trừ phi là vừa mới chuyển vì dạy học phó bản lúc còn có một số tài nguyên, có thể thu được một chút chỗ tốt, một khi tiến vào đến lâu một chút, liền sẽ giống như hải tặc quốc độ ngay cả cặn cũng không còn, liền thuần dạy học dùng. Mã Hắc Thiết phó bản liền khác biệt, bên trong tài nguyên so không cấp bậc phó bản muốn bao nhiêu không chỉ gấp 10 lần, tăng thêm xin không dễ dàng, sẽ không bị quá độ khai phát, chỉ cần biểu hiện tốt, làm sao cũng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Tựa như cái này Hắc ám thủy triều, đều có 2000 năm lịch sử, hắn còn có thể từ không phải buộc cuối trên thân tuân ra bảo dương chìa khóa, đây chính là chiến lệnh. Lớp tinh anh tùy tiện một đường phổ thông khóa liền có thể xin đến Hắc Thiết phó bản, cái này nhưng làm Diệp Thanh Hâm mộ muốn chết. Bất quá có một chút hắn có chút kỳ quái, hắn một mực nghe nói lớp tinh anh học sinh từng cái đều là mắt cao hơn đầu, khinh thường tại cùng không phải lớp tinh anh đồng học giao nhã. Bình thường ban YouTube cấp học sinh cũng không quá yêu phản ứng, làm sao lại cùng hắn cái này ban phổ thông học sinh chủ động đáp lời. Không sai, chính là chủ động trả lời, mà lại không chỉ một, lại có một cái khác lớp tinh anh học sinh hướng hắn hỏi. Ngươi vừa rồi tại quái trong đám thẳng tới thẳng lui như không, ngươi có phải hay không đã thức tỉnh năng lực thiên phú? Diệp Thanh nhẹ cảm phát giác cái khác lớp tinh anh học sinh đều đang chăm chú, tại cái này đồng học hỏi cái này câu nói lúc đều dựng lên lỗ tai lắng nghe. Hắn mỉm cười, gật đầu đáp. Không sai, ta trước mấy ngày đã thức tỉnh năng lực tiên phú, là cái phòng ngự tiên phú, hấp thu tổn thương cũng bắn ngược trở về. Hắn không cần nói hoảng lừa bọn họ, thật sự là hắn này thiên phú quá rõ ràng, hấp thu tổn thương cũng bắn ngược, chỉ cần có đầu góc đều đoán được, hỏi thăm chỉ là muốn nghe xem hắn chính miệng thừa nhận mà thôi. Quả nhiên, nghe hắn chính miệng thừa nhận, tất cả học sinh đều là thở nhẹ một tiếng, đều là lộ ra ánh mắt âm mộ, cái kêu học sinh càng là nhìn xem hắn nước mơ nói, Người thật sự là may mắn, có thể tại thi đại học trước đó thức tỉnh năng lực thiên phú, ta nếu là cũng có thể thức tỉnh liền tốt." Diệp Thanh sở lên đầu, cười hắc hắc. "Vật khí, đây đều là vật khí, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên đã thức tỉnh." Cái này đồng học cũng không hỏi hắn làm sao thức tỉnh chỉ là hiểu rõ nhẹ gật đầu, tất cả năng lực thiên phú người thiên phú thức tỉnh đều không có quy luật có thể nói, tùy thời tùy chỗ làm bất cứ chuyện gì đều có thức tỉnh khả năng, 10 vạn năm qua đại bộ phận năng lực thiên phú người thức tỉnh ghi chép cũng không có bất kỳ cái gì quy luật, bọn hắn đã sớm biết, không cần hỏi. Lúc này, một bên khác trên trụ đá kia phụ đạo lao sư kết thúc trong tay bên trên sự tỉnh đi tới, ngự khí hòa hướng Diệp Thanh vẫy vẫy tay. Diệp Thanh lập tức cung kính hướng nam tử trung niên V An. Lao sư tốt, ta là c ban học sinh." Khi nhìn đến lớp tinh anh bên này đá lúc hắn liền thấy cái này nam trung niên, cũng biết hắn khẳng định là lớp tinh anh phụ đạo lão sư. Học sinh tiến vào dạy học phó bản bình thường chủ nhiệm lớp sẽ không tiến nhập, đều là từ phụ đạo lao sư dẫn đầu một cái lớp học bình thường là có một lớp chủ nhiệm một cái phụ đạo lao sư mấy cái văn hóa khóa lao sư tạo thành văn hóa khóa lao sư không muốn sách cái này không quá quan trọng chỉ có xác định thi không đầu luân hồi giả sinh viên đại học mới có thể coi trọng đối với phần lớn học sinh tới nói trọng yếu nhất vẫn là chủ nhiệm lớp cùng phụ đạo lao sư chủ nhiệm lớp chủ yếu dạy bảo học sinh luân hồi không gian bên trong tri thức giảng giải chiến thuật chiến đấu kỹ xảo loại hình đồng thời phụ trách vì học sinh sinh dạy học phó bản loại hình Một cái tốt chủ nhiệm lớp trong tay đều trong tay nắm giữ số lượng nhất định tư nhân phó bản, đây đều là cho học sinh phúc lợi, cho nên chủ nhiệm lớp càng lợi hại, trong tay tài nguyên càng nhiều, tương ứng dạy ra học sinh cũng sẽ càng ưu tú, cùng các lớp khác chủ nhiệm cạnh tranh bên trong có thể càng chiếm ưu thế. Về phần phụ đạo lao sư, thuộc về chủ nhiệm lớp trợ thủ, bình thường tiến vào dạy học phó bản đều là từ phụ đạo lao sư dẫn đội, trước đó diệp Thanh tiến vào hải tặc quốc đội chính là từ phụ đạo lao sư dẫn đội. Cũng là phụ đạo lão sư, lớp tinh anh phụ đạo lão sư cùng ban phổ thông phụ đạo lão sư kèm xạ, có chút kém một chút lớp chủ nhiệm lớp có lẽ còn không sánh bằng một cái lớp tinh anh phụ đạo lão sư. Nhưng mà dạng này một vị so ban phổ thông chủ nhiệm lớp còn muốn lợi hại hơn phụ đạo lao sư, hiện tại chính vẻ mặt tươi cười cùng Diệp Thanh trò chuyện. Nói chuyện đều là chút đơn giản sự tình, đại bộ phận là nam tử trung niên hỏi hắn trả lời, như cái gì hắn lớp à, trước kia thành tích như thế nào cái gì. Bất quá tuy nói nói chuyện rất đơn giản, nhưng Diệp Thanh luôn cảm giác vị này phụ đạo lao sư mục đích không thuần, tựa như là có mục đích gì đồng dạng. Quả nhiên, rất nhanh vị này phụ đạo lao sư lộ ra chân diện mục, trên mặt lộ ra phi thường nụ cười hiền hòa nói với hắn, không biết Diệp Thanh đồng học có hứng thú hay không chuyển ban, chuyển tới lớp tinh anh tới. Chuyển ban Diệp Thanh nghĩ tới mấy loại khả năng, chính là không có nghĩ đến là để hắn chuyển ban. Tựa như 10 vạn năm trước cũ thế kỷ, khi đó học sinh nếu như thu hoạch được chủ nhiệm lớp cùng trường học cho phép, là có thể chuyển ban, hiện tại cũng là như thế, nếu như học sinh thành tích ưu tú, vì mình tốt hơn phát triển, là có thể hướng trường học đưa ra chuyển ban xin, từ ban phổ thông chuyển tới ban ưu tú, hoặc từ ban ưu tú chuyển tới lớp tinh anh. Diệp Thanh trước kia tại bình thường ban đều là hạng chót, nhưng khi hắn thức tỉnh năng lực thiên phú, liền có thể nhảy lên mà trở thành lớp tinh anh học sinh, chỉ cần hắn nguyện ý. Bất quá hắn không có lập tức đáp ứng, mà là rơi vào trầm đang suy nghĩ chuyển ban sẽ có hậu quả gì loại hình. Đối diện phụ đạo lao sư cho là hắn đang do dự, mỉm cười, ném ra điều kiện của hắn, nói với Diệp Thanh, "Lớp tinh anh phúc lợi ngươi khả năng không biết, ta nói với ngươi một chút, lớp tinh anh phổ thông khóa đều là tiến vào hạt thiết phó bản, hoặc là tài nguyên sung túc không cấp bậc phó bản, mỗi 3 tháng chủ nhiệm lớp đều sẽ hướng trường học sinh một lần thanh đồng phó bản, nếu như ngươi đầy đủ yếu tú, chủ nhiệm lớp sẽ mở ra cho ngươi chính hắn tư nhân phó bản, bên trong bất luận cái gì thu mạch đều là ngươi." Thăng đồng phó bản, Diệp thanh chỉ có nghe thấy chưa từng từng tiến vào cao cấp phó bản. Tại luân hồi không gian, đến thăng đồng cấp phó bản đã coi như là rất cao cấp phó bản, có hoàn chỉnh thế giới cơ cấu. Phó bản lớn nhỏ cũng không giống hắc thiết trở xuống phó bản có lớn nhỏ hạn chế, liền xem như cả một cái tinh cầu lớn như vậy cũng có khả năng, toàn bộ thứ năm trung học chỉ có hai cái thanh đồng phó bản mà thôi. Đẳng cấp này phó bản bên trong tài nguyên có thể nói là vô hạn, có thể chậm rãi tái sinh, chỉ cần không lung tung không tiết chế khai phát, trên cơ bản có thể nói là một cái vô hạn tài nguyên phó bản. Liền nói trường học hai cái này thanh đồng cấp phó bản, sớm nhất một cái đã có mấy vạn năm lịch sử, từ trường học thành lập được đã tồn tại, nhưng bởi vì trường học có tiết chế khai phát, hiện tại tài nguyên vẫn là rất phong phú, cùng ngay từ đầu không có bao nhiêu khác nhau này nói bên trong còn có thể thu hoạch được ngân sắc kịch bản trang bị, tương tại hơn 1000 năm trước có vị lớp tinh anh học trưởng liền từng thu được một kiện ngân sắc kịch bản trang bị, thuộc tính quả thực là đốt phát nổ, đến nay món kia ngân sắc kịch bản trang bị thuộc tính còn bảo tồn ở trường học kỷ niệm quán, Diệp Thanh có đi gặp qua, đích thật là sáng ngủ hắn bực này học sinh bình thường mắt. Quy 1 chương 26, nhân loại quang vinh lịch sử. Diệp Thanh có chút tâm động, nói thật, nghe xong lớp tinh anh đánh nổ, hắn rất tâm động. Lấy năng lực hiện tại của hắn, tiến vào tài nguyên càng thêm phong phú phó bản bên trong, nhất định có thể thu hoạch được thu hoạch khủng lồ, coi như cách thi đại học chỉ có 1 tháng, nhiều nhất chỉ có mấy lớp Vậy cũng có thể để cho hắn thu hoạch được một số lớn chỗ tốt nhưng hắn lại có chút do dự do dự nguyên nhân vẫn là cách thi đại học chỉ có một tháng thời gian quá ít mới mấy lớp thời điểm chuyển bàn có hợp hay không tính chuyển ban nói không khó rất khó bình thường học sinh khẳng định làm không được nhưng muốn nói khó lại không thế nào khó chỉ cần thu hoạch được chủ nhiệm lớp cùng trường học cho phép tùy thời có thể chuyển chỉ là hắn đã tại c Tam ban đọc 5 năm đột nhiên chuyển tới lớp tinh Anh đi cùng cái khác học sinh tinh anh tranh đoạt tài nguyên cái này giống như có chút không ổn cái này không ổn cũng không phải là đoạt những học sinh khác vốn nên chỗ tốt tâm hắn có bất an hắn không có một điểm bất an Rất nhiều chỗ tốt vốn nên chính là tranh, không phải trước đó hắn sẽ không ở hải tặc quốc độ đắc tội tiêu nguyên phong đột buốt, hắn cảm thấy không ổn là hiện tại chuyển tới lớp tinh anh có cần thiết hay không. Đợi đến hắn rời đi cái này phó bản trở lại hiện thực, triển lộ thiên phú của mình năng lực, tin tưởng sẽ có được trường học cùng chủ nhiệm lớp quan trọng, khẳng định sẽ thu hoạch được lao sư trọng điểm mỗi dưỡng, hắn cái này C8 ban chủ nhiệm lớp thẩm nhã thế, nhưng là một cực kỳ cường đại thâm niên luôn hồi giả, trên tay khẳng định có mình tư nhân phó bản, đến lúc đó xin mở cho hắn cái tiểu táo khẳng định không có vấn đề. Đông dạng được coi trọng, ở tại nguyên lớp cùng chuyển tới lớp tinh anh giống như cũng không có khác nhau quá nhiều. Dù sao cách thi đại học chỉ có một tháng thời gian lớp tinh Anh chỗ tốt hắn lại hưởng thụ không có bao nhiêu nếu như cách thi đại học còn có một năm không nửa năm liền đủ hắn chắc chắn sẽ không do dự chỉ là hiện tại thời gian quá ngắn đổi được một cái hoàn cảnh xa lạ giống như không quá phù hợp nhưng bất kể nói thế nào vị này lớp tinh Anh phụ đạo lao sư mời mình gia nhập lớp tinh Anh cũng là có ý tốt hắn mặc dù nghĩ đến cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại cự tuyệt cũng là cực kỳ về chuyển diệp thanh cảm ơn lão sư hào ý ta tạm thời ở tại xe Tam ban cũng không thể lắm tăng thêm cách thi đại học chỉ có một tháng ta muốn ổn định lại tâm thần vì thi đại học làm cho bị không muốn chuyện khác đến phân tâm. Bất quá vị này lớp tinh anh phụ đạo lao sư rõ ràng không quá cam tâm, nói nghiêm túc: "Diệp Thanh đồng học nếu như là sợ phiền phức rất không cần phải lo lắng, việc này không cần ngươi đến bận địu, chỉ cần ngươi đồng ý, liên quan tới chuyển ban sự tỉnh để ta tới giải quyết, mà lại." Vị này phụ đạo lao sư lần nữa ném ra ngoài một cái mồi nhử. "Chúng ta lớp tinh anh thế nhưng là có 3 cái ghi danh tam đại trí cao học phủ cùng 12 siêu cấp học viện trợ đỉnh cấp học phủ danh hạt, ngươi như gia nhập lớp tinh anh, ta có thể cam đoan với ngươi chuẩn bị cho ngươi một cái danh tới." "Cái này?" Mọi người đều nói đến nước này, Hắn nếu lại cự tuyệt lộ ra quá kiểu tình cũng không biết điều, mà lại Diệp Thanh cũng rất tâm động, bất quá hắn cũng không có đem lại nói chết. Tất nhiên như thế, việc này liền xin nhờ Lao sư, chỉ cần lớp của ta chủ nhiệm cho đi, ta bản nhân không có cái gì vấn đề. Nói xong câu đó, trong lòng của hắn mừng thầm một chút, đặc biệt là vị này phụ đạo Lao sư cuối cùng giảng ba cái kia danh nghịch, hắn càng là mừng rỡ cực kỳ. Luân hồi không gian dáng lâm hiện thực có 10 vạn năm, cái này 10 vạn niên nhân loại hiện ra hải lượng luân hồi giả, cường giả, đồng thời nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật cũng là đột nhiên tăng mạnh, từ luân hồi không gian dáng lâm 100 năm sau, nhân loại tiến vào tinh tế đại hàng hải thời đại. Tuấn gia phía ngoài tình khai thác thăm dò. Thứ 150 năm thời điểm, nhân loại gặp cái thứ nhất địa ngoại văn minh, một cái trên khoa học kỹ thuật hơi mạnh hơn nhân loại nửa bước văn minh chủng tộc. Kết quả là nhân loại thắng lợi, từ luân hồi không gian bồi dưỡng đại lượng cường giả nhân loại văn minh trên khoa học kỹ thuật yếu tại cái này địa ngoại văn minh, nhưng ở cá thể bên trên mạnh hơn xa cái này văn minh, cá thể thực lực đền bù văn minh chiến lệch, thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tại sau trận chiến này, nhân loại càng thêm coi trọng luân hồi không gian, càng ngày càng nhiều nhân loại tiến vào luân hồi không gian, đến cuối cùng toàn dân đều luân hồi giả. Mà nhân loại hạm đội thăm dò bước chân cũng càng ngày càng rộng. Tại luân hồi không gian giáng lâm thứ 3000 cái năm tháng, dấu chân của loài người trải rộng toàn bộ hệ ngân hà. Tại hệ ngân hà bên trong, nhân loại có gặp được to to nhỏ nhỏ hơn ngàn dị tộc văn minh, nhỏ yếu mới từ nguyên thủy sinh mệnh tiến hóa ra sinh mệnh có trí tuệ, vừa diễn sinh ra ban đầu văn minh, cường đại không kém hơn nhân loại văn minh, cường đại nhất là nguyên hệ ngân hà bá chủ, tờ dạ đã tỏ nhất tộc. Đã từng có một bộ gọi dị hình trong phim ảnh có một chủng tộc mạnh mẽ, gọi tợ dạ đã tỏ, cái này văn minh cũng không phải là hư cấu, mà là chân thực, đồng thời đã là hệ ngân hà bá chủ, thế lực trải rộng toàn hệ ngân hà. Nhân loại thân là mới lên văn minh, muốn vượt trương không thể tránh né cùng nguyên bá chủ sinh ra xung đột, chiến tranh bởi vậy sinh ra. Ngay từ đầu hệ Ngân Hà bên trong văn minh chủng tộc cũng không coi trọng nhân loại, bởi vì cách biệt quá xa, mà trên thực tế chiến tranh kết quả lại là để cho người ta giật nảy cả mình, Tờ Dạ đã tạo hạm đội liên tục bại lui, cuối cùng rộng rãi cương vực bị nhân loại từng bước một xâm chiếm, cuối cùng quyết chiến tại Tự Dạ đã tạo nơi phát nguyên hành tinh mẹ. Cuối cùng chiến kết quả là Tự Dạ đã tạo nhất tộc hoàn toàn biến mất tại hệ Ngân Hà. Nhưng Tự Dạ đã tạo nhất tộc cũng không có biến mất, luân hồi không gian thì là xuất hiện một cái mới hoàng kim phó bản, Tự Dạ đã tạo tính cầu. Không sai. Có nhân loại đại năng đem toàn bộ tờ rệ đã tỏ nơi phát nguyên hành tinh mẹ đóng gói, sinh sinh từ trong vũ trụ mọc xuống tới hóa thành một cái luân hồi không gian phó bản, mà lại là tư nhân phó bản. Sau trận chiến này, nhân loại thay thế tờ rệ đã tỏ xưng bá toàn bộ hệ ngân hà, chúng tộc khác toàn bộ túi đầu thần phục với nhân loại. Tại thống nhất toàn bộ hệ ngân hà 1000 năm về sau, nhân loại mới bắt đầu phóng ra hướng quần thể sao ngoài hệ ngân hà chinh phục bước chân, mãi cho đến 10 vạn năm sau hôm nay, nhân loại đã triệt để chinh phục quần thể sao ngoài hệ ngân hà đã vượt qua 5000 cái, đây là 1500 năm trước số liệu, bây giờ nhân loại cường vực đến cùng lớn bao nhiêu, Diệp Thanh chỉ là người bình thường, cũng không rõ ràng. 5000 cái quần thể sao ngoài hệ ngân hà, nhân loại cái chủng tộc này thực lực coi như tại toàn bộ vũ trụ biết trong chủng tộc đều là tối đỉnh tiêm nhất bạn. Mà những này cái gọi là đứng đầu nhất chủng tộc, tất cả đều là có được luân hồi không gian giáng lâm chủng tộc, chủng tộc cá thể thực lực cường đại vô cùng, có chút còn mạnh hơn nhân loại. Tại toàn dân đều luân hồi giả hôm nay, 12 năm nghĩa vụ giáo dục tất cả đều là dạy như thế nào sinh tồn cùng chiến đấu, trung học tốt nghiệp thi lên đại học, lúc này mới được cho nhân loại tiếng Anh, mà đại học cũng chia mấy cái tầng thứ. Tựa như 10 vạn năm trước đại học phân một bản 2 quyển 3 quyển thêm 985, 211 trọng điểm bản khoa. Hiện tại đại học phân loại cũng là như thế liền có sự khác biệt bởi vì nhân loại cương vực rộng rãi phổ thông đại học là theo khu vực đến phân bình thường tới nói cùng loại với Thái Dương hệ dạng này hệ hàng tinh nhất định có mấy cái đại học cụ thể số lượng xem hệ hàng tinh lớn nhỏ cùng nhân khẩu số lượng giống Thái Dương hệ dạng này thuộc về nhân loại nơi phát nguyên hành tinh mẹ hệ có vượt qua 10 cái đại học mà lại trong đó còn bao gồm một cái siêu cấp học viện liên bang cương vực vượt qua 5.000 cái như hệ ngân Hà đồng dạng Hà hệ đại học số lượng lấy hàng trăm vạn đến mà tính nhưng trong đó nổi danh nhất là tam đại trí cao học phủ 12 cái siêu cấp học phủ cùng 108 cái đỉnh cấp học phủ vì một chương 27, đỉnh cấp học phủ ghi danh tư cách. Cái này hơn 100 cái đỉnh cấp học phủ, cùng loại với 10 vạn năm trước Thanh Hoa Bắc Đại Hạ và Tổ Phật chờ thế giới danh giáo, là rất nhiều trung học tốt nghiệp nhất tha thiết ước mơ muốn thi bên trên học phủ. Nhưng những này học phủ cũng không phải nói ngươi muốn dự thi liền ghi danh, có danh ngạch hạn chế, mỗi cái trung học mỗi kỳ đều có 5 cái danh ngạch, bất luận là thứ nhất trung học vẫn là thứ 5 trung học, đều là 5 cái. Như thế hạn chế là vì giảm bất dự thi nhân loại, giảm bất áp lực, dù sao cái này hơn 100 cái trường học quá có tiếng, tài nguyên phi thường phong phú, hàng năm nhân loại xin dự thi học sinh lấy điểm báo đến mà tính. Nếu như không có điểm hạn chế, người kia số quả thực là do người. Quá nhiều người đoán trường bận vụ đều bận không qua nổi. Tình huống bình thường học sinh bình thường là ngay cả dự thi tư cách đều không có, chỉ có mỗi cái trung học mỗi học kỳ ưu tú nhất 5 cái học sinh mới có dự thi tư cách, nhưng trên thực tế có thể thi đậu. Thứ năm trung học gần nhất một cái thi đậu cái này hơn 100 cái đỉnh cấp học phủ học sinh là tại hơn 1000 năm trước, chính là vị kia tại học sinh kỳ thu hoạch được một kiện ngân sắc kịch bản trang bị lớp tinh anh học trường. Diệp Thanh trước kia khẳng định là không có tư cách riêng, liền xem như đã thức tỉnh năng lực thiên phú, cũng không nhất định có tư cách riêng, bởi vì bây giờ cách thi đại học chỉ có 1 tháng. Danh ngạch đã sớm dự định. Vị này lớp tinh anh phụ đạo lao sư cam đoàn có thể giúp hắn làm một cái danh ngạch, đây mới là nhất là đả động hắn chỗ tốt. Người đều là muốn đi chỗ cao đi, hắn đương nhiên muốn thi đậu đỉnh cấp học phủ, dạng này mới có thể tốt hơn phát triển, lại càng dễ trở thành cường đại luân hồi giả. Mặc dù có đời thứ nhất chủ thần hạch tâm mang theo, hắn chú định có thể trở thành cái này mười vạn giữa năm trong lịch sử lưu lại hiển hách thanh danh đỉnh cấp cường giả, nhưng nếu như có thể ít đi điểm đường quanh co hắn chắc chắn sẽ không tuyệt Hắn đáp ứng, cái này phụ đạo lao sư đoán chừng là cho rằng việc này khẳng định thành, cười cùng hắn bắt chuyện, Diệp Thanh cũng từ bên này thuận ngang qua tới một cây trường thương đi tới bọn hắn bên này trên trụ đá. Hai cây trụ đá trung gian khoảng cách chỉ có khoảng 4m, dài 5-6m trường thường khoác lên phía trên, hắn thuận đi tới. Khi đi tới hắn cảm giác nhạy cảm đến những tinh anh này, ban học sinh thái độ đối với hắn có một chút cải biến, nói đúng ra, là trong đó mấy cái thái độ đối với hắn có cải biến, nếu như không, có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mấy cái kia có tư cách thu hoạch được ghi danh danh ngạch tinh, anh trong tinh anh. Lớp tinh anh có 3 cái ghi danh danh nghịch, vốn là chỉ có mấy cái người cạnh tranh. Hiện tại lại tới một trong đó định, bọn hắn sắc mặt có thể đẹp mắt mới là lạ. Diệp Thanh đối với cái này chỉ có thể nói xin lỗi, nhưng muốn nói để hắn nhường ra danh ngạch kia là không có khả năng, không nói hắn nhường ra phụ đạo lao sư có tức giận hay không, chỉ riêng hắn bản nhân cũng sẽ không nguyện ý để. Luân hồi không gian mặc dù rộng rãi vô cùng, phó bản số lượng cũng là nhiều không kể xiết, nhưng tài nguyên tổng thể tới nói vẫn là khan hiếm, đặc biệt là hi hữu tài nguyên, không có đều muốn tìm kiếm nghị cách tranh đến tài nguyên làm bản thân lớn mạnh, huống chi hiện tại chỗ tốt lệnh ở trên đầu người, làm sao có thể nhường ra đi, chỉ có đồ đần mới có thể để. Trong nhân loại luân hồi giả số lượng hiện tại đã là không thể tính toán, không cách nào tính toán, nhiều lắm, không tính qua đến, chỉ có luân hồi không gian mới biết được, liền xem như liên bang chính phủ đoán chừng cũng không rõ ràng cụ thể số lượng, nhiều như vậy luân hồi giả, trong đó vượt qua 9 thành là nhất giai luân hồi giả, cũng chính là thuộc tính thấp hơn 50 điểm, pháp tác tuổi thọ 150 năm luân hồi giả. Lại hướng lên nào đó hạng thuộc tính vượt qua 50 điểm nhị giai luân hồi giả, loại này được xưng là thực liệp giả, ý là quân thực dân ngoài hành tinh cùng săn giết địch nhân. Loại này luân hồi giả thực lực đã cực kỳ cường đại, đặt ở 10 vạn năm trước tương đương với nhỏ siêu nhân, tăng thêm học tập các loại kỳ lạ năng lực, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, bình thường dị tinh văn minh đều đánh không lại. Đẳng cấp này luân hồi giả có được 1000 năm pháp tắc tuổi thọ, nói cách khác tại này 1000 năm bên trong có thể một mực duy trì đỉnh phong trạng thái, thẳng đến pháp tắc tuổi thọ kết thúc. Lại hướng lên, nào đó hạng chủ thuộc tính vượt qua 100 điểm tam giai luân hồi giả, loại này được xưng là thức tỉnh giả, bởi vì cái này giai đoạn luân hồi giả đã, đã thức tỉnh lĩnh vực của mình, có được một người diệt thành năng lực có thể một thân một mình xuất hiện tại vũ trụ trong chân không sinh tồn một đoạn thời gian rất dài, có thể thời gian ngắn nhục thân vượt qua hư không, từ địa cầu tiến về mặt trăng không thành vấn đề. Đẳng cấp này luân hồi giả có được vượt qua 5000 năm pháp tắc tuổi thọ, có thể sống ít nhất 5.000 năm xem năng lực cá nhân, nhiều nhất có thể sống đến trên 5 năm. Đây là Diệp Thanh biết đến cường đại nhất luân hồi giả, lại hướng lên luân hồi giả cụ thể là cái gì, xưng hô có cái gì năng lực hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết là những cường giả kia có thể nhục thân hành độ vũ trụ, từ một cái hệ hành tinh tiến về một cái khác hệ hành tinh, nếu như thời gian cho phép, có thể một người phá hủy một cái tinh cầu. Những này cường đại luân hồi giả không phải trống giống tới, đều là tại từng cái phó bản bên trong hấp thu hải lượng tài nguyên, không ngừng tích lũy làm bản thân lớn mạnh, cuối cùng lộ sắc thành người mạnh hơn. Bình thường đại học cùng đỉnh tiêm đại học có tài nguyên hoàn toàn không cách nào so sánh, đỉnh tiêm đại học có được hoàng kim cấp phó bản phổ thông đại học không có, đỉnh tiêm đại học có được cường đại hơn luân hồi giả chỉ điểm người phổ thông đại học không có, cả hai trên lệnh như thế lớn, Diệp Thanh đương nhiên muốn thi đậu đỉnh tiêm đại học. Cùng vị này gọi tại Tinh Hải phụ đạo lão sư Hàn Huyền một hồi, chờ đến HP cùng thể lực hồi phục viên mãn, Diệp Thanh nhìn một chút phía dưới cột đá cũng đã chất đầy hắc sinh vật, nói Việc này liền xin nhờ tại lao sư, ta hiện tại cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ." Vị này gọi tại Tinh Hải phụ đạo lao sư cười phất phất tay. "Đi thôi đi thôi, nếu có cái gì cần gọi ta một tiếng, ta ngay ở chỗ này." Diệp Thanh không có khách khí. "Không có vấn đề, nếu có nguy hiểm, chắc chắn sẽ không quên." Nói xong hắn quay đầu đối chung quanh lớp tinh anh học sinh cười cười, quay người đi đến cột đá biên giới, dọc theo một đầu dây sắt tua xuống. Đợi đến hắn xuống dưới, mấy cái lớp tinh anh học sinh lập tức cùng một chỗ châu, châu đầu ghé nói gì đó, chỉ là Diệp Thanh không ở nơi này, cũng không biết. Đương nhiên, hắn biết cũng sẽ không để ý, hắn đã thức tỉnh năng lực thiên phú. Là thứ năm trung học lần này duy nhất đã thức tỉnh năng lực thiên phú học sinh, cầm tới một cái ghi danh tư cách hợp tình hợp lý, chỉ cần hắn không dối dám, không ai đoạt được đi. Diệp Thanh tại cách đất mặt chỉ có hơn nửa thức thời điểm liền bung ra dây sắt mẹ xuống, một cước đem một con sói đầu quái giẫm đổ. Vừa bên trên đã sớm nhìn hắn xuống tới hắc ám sinh vật lập tức xuống tới, liền ngay cả bên cạnh vài đầu ngay tại bò cột đá nhiều trảo quái cũng nhảy xuống tới. Nhưng mà hắn bình thẳng tự nhiên không sợ, cũng không chạy, nhấc lên tinh cương kiếm nhắm ngay trước mắt đầu sói quái chặt xuống dưới. Kia đầu sói quái phát ra một tiếng kỳ lạ tiếng kêu, tựa hồ là phẫn nộ, một cái bướu đính tại trên bả vai hắn. Không gian chết xạ thiên phú lập tức có hiệu lực, gây sát hắn ra thịt một tầng trong suốt không gian chập trùng lên, nhận được công kích trong nháy mắt, lấy diệp thanh làm trung tâm bắn ra một vòng vô hình không gian ba nhận hướng 4 phía quét tán, cơ hội là trong nháy mắt lan đến gần bán kính 50m phạm vi bên trong tất cả hắc ám sinh vật, loại này tác động đến là lập thể thức, bất luận là 4 phía vẫn là phía trên chấm đất hạ đều bị liên lụy, liền ngay cả cột đá một bên khác bỏ tới. Trên tường hắc ám sinh vật đều hứng chịu tới tác động đến, trên thân vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Quy 1 chương 28, ngày thứ 3 cùng đẩy ngược. Mặc cho mượn năng lực phú không khác biệt bắn ngược cũng hấp thiết danh xưng kiên nghị sinh mệnh ngoài định mức ra tăng hấp về cùng sinh mệnh năng lực tái sinh, dịp thanh tại chủ thông đạo cái này giòng ra ở một trời, từ buổi sáng một mực nóc đến tối, chỉ bằng hắn một người, sinh sinh đem chủ thông đạo nơi này hắc ám sinh vật cắt xuống tới, một người đã đủ giữ quan ải ngăn trở nơi này tất cả hắc ám sinh vật tiên công. Loại này có thể xuyên thần thoại chiến tích khiến trên trụ đá lớp tinh anh bên trong đại bộ phận học sinh tinh anh đều chịu phục, ngoại trừ số ít cùng hắn có bản thân lợi ích tranh chấp mấy vị học sinh. Năm phúc của hắn, lớp tinh anh học sinh bình yên vượt qua một ngày này. Còn có rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút, đến chưa đều không có cái gì chiến đấu, thẳng đến cứ điểm đang đến gần ban đêm lúc khởi sướng một đợt tiến công, đem hắc cám sinh vật đánh lại, cái này tất cả trên trụ đá binh sĩ mới bắt đầu thay quân, từ những binh lính khác thay thế. Tại trên trụ đá binh sĩ mặc dù tương đối an toàn rất nhiều, nhưng vẫn là có thật nhiều nguy hiểm, trực tiếp nhất là nếu như cứ điểm phản kích không cách nào đem hắc cám sinh vật đuổi ra rừng đá khu, trên trụ đá binh sĩ liền không cách nào thay quân, chỉ có thể tiếp tục đánh xuống. Nói như vậy binh sĩ chiến đấu một ngày liền đã sẽ rất mệt mỏi, nếu như không cách nào nghỉ ngơi, tuyệt không có khả năng chiến đấu ngày thứ hai. Hắc cám sinh vật cũng sẽ không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Tiến công sẽ là liên tục không ngừng, nếu như không cách nào phản kích đánh lui, trên trụ đá binh sĩ sẽ bị vây chết ở phía trên, cuối cùng bởi vì kiệt lực mà bị giết chết. Cho nên rừng đá phòng tuyến chỉ có trước mấy ngày hữu hiệu, chờ đến đằng sau hắc ám sinh vật thế công càng phát mạnh lúc, cứ điểm liền sẽ từ bỏ rừng đá, thối lui đến đằng sau trên tường thành phòng thủ. Diệp Thanh trước 3 ngày cái gì đều không cần làm, chỉ dùng chuyên tâm phòng thủ là được, cái khác nhiệm vụ có thể thuận tiện làm liền làm, không thuận tiện liền từ bỏ, dù sao không có gì tốt mất hưởng. Mắt khác rượi vào sự giúp đỡ của hắn, cũng chính là hắn khu vực phòng thủ ngay tại lớp tinh anh chốt cột đá bên cạnh có hắn chia sẻ áp lực, lần này lớp tinh anh thành tích tốt rất nhiều, vậy mà giống như hắn kiên trì tới ngày thứ 3. Phải biết trước kia bọn hắn cũng có từng tiến vào cái này phó bản, nhưng thành tích tốt nhất là kiên trì 2 ngày, ngày thứ 3 liền sẽ bị hung mãnh công kích đánh tan. Hắc ám sinh vật công kích ngày đầu tiên cùng ngày thứ 3 không khác nhau nhiều lắm, cũng không phải là hắc ám sinh vật sẽ lợi hại rất nhiều, mà là số lượng sẽ càng nhiều, thế công mạnh hơn, đồng thời tinh anh quái xuất hiện cơ hội so sánh ngày đầu tiên có chỗ gia tăng. Đối với cái này Diệp Thanh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ngày đầu tiên hắn liền gặp được hai tồn tinh anh sinh vật, theo thứ tự là nhị tinh tinh anh thống khổ chi chủ ý. Nhất Tinh Tinh Anh Hắc Cám Tiểu Độc Quân. Nhưng đến ngày thứ 2, hắn tổng cộng gặp được 5 cái tinh anh sinh vật, mặc dù đều là nhất tinh tinh anh hắc cám tiểu độc quân, nhưng cái này bất luận là số lượng vẫn là chỉnh thể sức chiến đấu vẫn là tăng gấp bội tăng lên. Đợi đến ngày thứ 3, vượt qua 10 cái hắc cám sinh vật xuất hiện tại chủ thông đạo, Diệp Thanh tính toán một chút, có 10 cái hắc cám tiểu độc quân, còn có một cái 2 sao tinh anh đột. Bất quá lần này cái này nhị tinh tinh anh đột không phải thống khổ chi chủ ý, mà là một cái cự hình đầu sói quái, vũ khí không phải đao đính truy, đổi thành một mang gậy đầu đũa, một xuống, đá có thể bị gõ ra một cái ô to. May mắn mỗi lần Hắc ám tiểu độc quân xuất hiện đều sẽ mang theo một đám hắc ám xạ thủ, bình thường mang theo một đám hắc ám xạ thủ có thể nhẹ nhõm đem trên trụ đá binh sĩ ép tới không ngóc đầu lên được, nhưng lần này đụng tới Diệp Thanh, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Vẹn vẹn mấy đợt mưa tên công phu, Diệp Thanh Long tóc không thường, vài đầu buột ngực lại bị hắn bắn ngược chết rồi. Nhất trùng hợp chính là những này hắc ám xạ thủ xạ trình vượt qua 50m, đạt đến khoảng 70, 80m, hắn chuyên môn ở tại xạ thủ xạ trình bên ngoài, cũng không chạy, liền ở lại đây tiếp nhận mưa lễ, một màn này quanh bất là lớp tinh anh học sinh vẫn là kịch bản sĩ đều sợ người. Liền ngay cả cái kia gọi tại tinh hải lớp tinh anh phụ đạo lao sư đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dựa vào loại này gần như anh bá trung hợp, Diệp Thanh cứ như vậy đứng ở chỗ này khiêng cả ngày, thẳng đến tiếp cận trạng vạng tối cứ điểm phản công. Ban đêm hắc ám sinh vật đều sẽ trở nên càng thêm sinh động, cho nên cứ điểm phản kích đều là tại trời tối xuống trước đó, mà lại đây là ngày thứ ba, cũng chính là rừng đá chờ kích chiến thuật ngày cuối cùng, chờ đến võ trang đầy đủ bộ binh hạng nặng giơ đại thuận một bước đem hắc ám sinh vật ngược, trên trụ đá binh sĩ bắt đầu lục tục đi xuống, bắt đầu lui. Lần này không có cái mới binh sĩ bổ sung bên trên của đá, tất cả đều lui. Bởi vì đợi đến ban đêm, Hắc ám sinh vật tiến công sẽ càng thêm cuồng mãnh, lưu thủ tại rừng đá bên trên binh sĩ khả năng gánh không được, đây là muốn nhét thời gian dài lục lọi ra tới kinh nghiệm. Lớp tinh anh học sinh này lại cũng theo đó rút lui, nhưng Diệp Thanh không có, hắn đi theo bộ binh hạng nặng đẩy về phía trước tiến, muốn nhìn một chút rừng đá phía trước nhất là tình huống như thế nào. Dù sao hắn cũng không phải binh lính bình thường, là thuộc về thần hy chi chủ thần giáo quân, có nhất định quyền tự chủ. Theo bộ binh hạng nặng đẩy về phía trước tiến, mỗi một bước đều lưu lại mạng lớn thi thể, phần lớn là Hắc sinh vật. Pháo hôi binh sĩ có lẽ đánh không lại những loài hắc ám sinh vật, nhưng những loài bộ binh hạng nặng là cứ điểm chủ lực binh chủng, bản thân phòng ngự phi thường cường đại, hộ giáp không phải những loài phổ thông hắc ám sinh vật có thể đánh xuyên, một dải sắp xếp đội thúc đẩy, trừ phi là có bộ tới chặn, nếu không phổ thông hắc ám sinh vật là không cách nào ngăn cản. Huống hồ cho dù có buột, vậy cũng chịu không được bộ binh hạng nặng hậu phương xạ thủ tập kích. Đối mặt loại này đại quy mô con trận, trừ phi là có diệp thanh loại này có hấp thu đại lượng nếu không tuyệt đối không cách nào ngăn cản, lại thịt cũng không được tập kích. Quân đội khác không có, chính là nhiều người Nhân mạng không đáng tiền, là một đại đội bộ binh hạng nặng đem bột vây quanh, bên ngoài số lớn cùng tiến thủ tập kích, coi như chuyển kỳ bột cũng gánh không được. Cho nên nói Diệp Thanh này thiên phú năng lực đơn đấu không có quá tác dụng lớn, nhưng để ở bình quân thực lực không đủ mạnh trên chiến trường, đó chính là cái bờ bug tồn tại, một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông tuyệt đối không phải chỉ là nói sông, mà là chân thực tồn tại. Đương nhiên, hiện tại không cần hắn tiến lên làm kiên địch, hắn chỉ cần đi theo bộ binh hạng nặng đội ngũ đằng sau liền có thể. Đội ngũ khổng lồ một đường thúc đẩy, phí hết gần 1 giờ mới đưa sinh vật cứng ép đẩy ngược ra rừng đá, thẳng đến rừng đá biên giới. Lúc này Diệp Thanh cũng nhìn thấy bộ binh hạng nặng chiến trận phía trước, là bằng phẳng mặt đất, Tả Hưu có thể thấy là một cái đoán chừng có một cây số rộng bao nhiêu hầm núi, hai bên vách đá hiện lên 90 độ xuyên thẳng trời cao. Tại cái này chiều rộng một cây số nhiều trong hắc gốc, lít nhá lít nhít đều là hắc ám sinh vật, tất cả đều là lúc trước hắn thấy qua, chỉ là ánh mắt của hắn đi tới chỗ liền có hơn 10 đầu cự hình đầu sói quái, cự hình ma tốt, thống khổ chi chú ý chờ nhị tinh tinh ánh bột. Về phần tiểu hình thì tại tiểu quân đằng sau, số lớn xạ thủ sen lẫn trong, trong đó, không ngừng bắn ra từng nhánh cốt tiến cùng nhân loại xạ thủ đối xạ. Từng nhánh mũi tên ném bắn tại không trung rơi vào đối diện trong trận doanh, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng thảm, tức có hắc ám sinh vật, cũng có nhân loại. Bất quá càng nhiều hơn chính là hắc ám sinh vật, nhân loại cung tiến thủ trong đội ngũ có chuyên môn binh sĩ cầm thuần rời ra rơi xuống cung tiến, mà hắc ám sinh vật liền không có loại đái nộ này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Quy 1 chương 29, thiên nhấn trạm. May mắn là hắc ám sinh vật đủ nhiều, lít nha lít nhít chia sẻ cùng tiến tổn thương, đầy trời mưa chỉ có chút ít rơi thủ Nhân loại chiến tuyến đá bên cạnh, cân bằng gần nhất một loạt của đá không có vi phạm một bước, đối diện hắc ám sinh vật giống như là thủy triều nhào lên, nhưng không cách nào công phá bộ binh hạng nặng phòng tuyến. Đây là một cái thần linh xuất hiện thời đại, trong quân đội có ma pháp sư, cũng có các đại thần điện mục sư cùng thần điện kỷ sĩ. Ma pháp sư dịp thanh còn không có nhìn thấy, bất quá gặp được ma pháp sư thi phóng pháp thuật, một cái đầu người màu đỏ chót hỏa cầu từ phía sau bay ra rơi vào hắc ám sinh vật bên trong. Wen, một tiếng bạo hưởng, hỏa cầu bành trướng nộ tung, đại lượng hỏa diễm giống như là thủy triều khuyết tán ra đến, bao trùm hơn 10 mét phạm vi. Ở vào cái phạm vi này hắc sinh vật một đầu chưa thừa toàn bộ bị tạc chết, ngay cả thi thể đều bị tạc nát thiêu cháy liu lại một mạng lớn chống không. Viên này hỏa cầu phạm vi nổ mặc dù so ra kém thiên phú của hắn năng lực, nhưng thắng ở bộ phát mảnh, trực tiếp miểu sát một mảnh. Sau đó lại lần lượt bay ra mười mấy quả hỏa cầu, đem một mạng lớn hắc ám sinh vật nổ chết, thanh ra một mạng lớn chống trải Phạm vi, sau đó, pháp sư liền không có động tĩnh, không biết là không thả vẫn là pháp lực không đủ. Diệp Thanh suy đoán pháp lực không đủ khả năng lớn một chút, đây chỉ là cái hấp thiết phó bản, pháp sư loại này cường lực tồn tại vốn là ít, như thế lớn uy lực pháp thuật không có khả năng tập pháp rồi nữa, đại hắn mua sắm trên tư liệu có biểu hiện, cứ điểm trong quân đội pháp sư cũng không nhiều, mà lại pháp sư đẳng cấp cũng không phải rất cao, một cái lợi hại nhất còn không tại cứ điểm bên trong. Pháp sư động thủ về sau là các đại thần điện mục sư bắt đầu phóng ra các loại thần thuật, phần lớn là phép thuật phụ trợ, chút ít phạm vi lớn trị liệu pháp thuật. Tú một tú vũ lực về sau, theo nhân loại quan chỉ huy mệnh lệnh, bộ đội bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau, bộ binh hạng nặng bọc hộ bắt đầu triệt thoái phía sau. Diệp Thanh cũng theo đó triệt thoái phía sau, vừa đi vừa quay đầu nhìn thấy phía sau hẻm núi cuối cùng, nơi đó là một đoạn thuần túy đen nhánh, bầu trời mây đen ngập đầu, từng đạo điện đánh xuống thỉnh thoảng bổ vào hắc ám sinh vật trên thân đem nó nổ thành than cốc. Nghe nói đây là hắc ám sinh vật ra địa phương, tựa như là kết nối một cái thế giới khác, mua sắm trên tư liệu cũng không có ghi chú rõ đến cùng là liên tiếp ở nơi nào, cũng không có ghi chú rõ kia rốt cuộc là cái gì, chỉ là suy đoán có thể là cái không gian truyền thông môn, hay là cái vết nước không gian, cũng có thể là kết nối dưới mặt đất thông đạo, những này hắc ám sinh vật đều là từ dưới đất đi lên. Diệp Thanh ngược lại là đối nơi đó rất có hứng thú, phần này tài liệu cặn kẽ bên trong đều không có biểu hiện, nói rõ nơi đó còn không có bị tham dò qua, khẳng định sẽ có ẩn tàng bản. Bất quá hắn thực lực bây giờ không đủ Không cách nào đào móc cái này ẩn tàng thì bản, cách thi đại học chỉ có một tháng, chờ thi đại học kết thúc hắn lại không cơ hội tới đến nơi đây, chú định cái này ẩn tàng kịch bản là không đùa. Theo đội ngũ vừa đánh vừa lui, cuối cùng toàn bộ rút về tường thành về sau, Diệp Thanh bước vào tường thành về sau trong nháy mắt, liền nhận được chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Người đã hoàn thành giai đoạn thứ 2 chủ tuyến nhiệm vụ, Hắc ám thủy triều. Nhiệm vụ giới thiệu: Tại Hắc ám sinh vật vĩnh viên tiến công bên trong còn sống sót, cũng tận chết đầy đủ sinh vật. Nhiệm vụ ban thưởng: Tiêu chuẩn kiên trì 3 ngày, ban 300 điểm tích lũy, 1 điểm kỹ năng. Nhắc nhở Ngươi nhất định phải đánh giết vượt qua 500 hắc ám sinh vật mới tính đạt tiêu chuẩn. Nhắc nhở, mỗi nhiều kiên trì một ngày, hoặc là ngoài định mức đánh giết 200 đầu hắc ám sinh vật, khen thưởng thêm 100 điểm điểm tích lũy, tại nhiều kiên trì một ngày trên cơ sở lại kiên trì một ngày, khen thưởng thêm gấp bội. Nhắc nhở, nếu như ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, sẽ có thần bí ban thưởng. Hắn đã hoàn thành tiêu chuẩn 3 ngày chủ tuyến nhiệm vụ, phần thưởng 300 điểm tích lũy cùng một điểm kỹ năng, lập tức liền đem nhiệm vụ chi tiêu kiếm về, mà lại hắn còn chưa có chết, có thể tiếp tục làm tiếp. Mặt khác, Diệp Thanh đánh giết đại lượng sinh vật, đã hoàn thành một hệ liệt có thể nhìn thấy danh xưng thành kiểu, theo thứ tự là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 Chú thích: Ngươi nhất định phải đối mục tiêu tạo thành tổn thương vượt qua 50% mới có thể đặt vào tính toán. Danh xưng Thủ lĩnh, trang bị sau công kích 5. Hắc thiết danh xưng, Thiên nhân trạm, ngươi trong chiến đấu đánh giết vượt qua 1000 đầu hắc ám sinh vật. Chú thích: Ngươi nhất định phải đối mục tiêu tạo thành tổn thương vượt qua 50% mới có thể đặt vào tính toán. Danh xưng Thủ tính, trang bị sau công kích 30. Vậy mà bất chi bất giác hoàn thành Thiên nhân trạm cái này nhiệm vụ, mà lại hắn giết chết hắc ám sinh vật cũng không chỉ 1000, mà là có mấy ngàn. Diệp Thanh kiểm tra một hồi đánh giết số lượng, là 5120 cái, một cái siêu cấp kinh khủng số lượng, một cái tại thứ 5 trung học trong lịch sử chưa hề không ai học sinh đạt tới qua số lượng. Kẻ đến sau có thể hay không đạt tới hắn không biết, nhưng hắn có thể khẳng định tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Lập tức lại đạt được một cái hát thiết danh sưng, như thế thật ngoài ý liệu, nhưng lại tưởng tượng lại là bình thường. Hắn này thiên phú tác động đến phạm vi thế nhưng là cao tới 100m đường kính, lấy hắc ám sinh vật dày đặc trình độ, 100m đường kính bên trong cũng có hơn 100 hắc ám sinh vật tuyệt đối không thành vấn đề, 3 ngày quét ra hơn 5000 cái hắc sinh vật cũng không là thường. Nhìn thấy cái số này, Diệp Thanh cảm thấy mình cái thiên phú này năng lực có thể có một cái ngoại hiệu, gọi đoàn chiến chi vương, pháo hôi sát thủ rất không tệ. Những học sinh khác liền xem như lớp tinh anh tinh anh cũng cần từng đầu để giết, hắn chỉ cần hướng quái trong đám vừa đứng chính là mấy chục trên trăm bắn một chết, hiệu suất này hoàn toàn là hai khái niệm. Đơn giản nhất Hắc Ám chi địch danh sư, hắn một đợt liền có thể hoàn thành. Bạch Nhân Trạm, thiên nhân trạm chỉ là tốn nhiều một chút công sức mà thôi, liền xem như trong truyền thuyết thanh đồng danh sư vạn nhân trạm, lần này phó bản bên trong hắn có lẽ có thể hoàn thành. Vạn nhân trạm cái danh sư này hoàn toàn chính xác có thể được xưng là truyền thuyết, đặc biệt là tại trung học sinh giai đoạn chính là cái truyền thuyết, ngoại trừ hắn loại này biến thái năng lực thiên phú, những học sinh khác bất luận là lại có thiên phú cũng không có khả năng tại một cái nhiệm vụ phó bản bên trong hoàn thành vạn nhân trạm. Bởi vì hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, tiếp xuống ngoài định mức chủ tuyến nhiệm vụ không thuộc về cưỡng chế nhiệm vụ, Diệp Thanh không cần bị hạn chế không cho phép ra khỏi thành, có thể nhín chút thời gian đi làm một cái khác nhiệm vụ, lao pháp sư nhiệm vụ, chính là cái kia có khả năng thu hoạch được cơ sở minh tưởng, kỹ năng nhiệm vụ. Người lao pháp sư này không tại cứ điểm bên trong, mà là tại cứ điểm cách đó không xa trên núi xây một cái chỗ ở, không phải pháp sư tháp, chính là một cái trụ sở. Đây chỉ là cái hấp thiết phó bản Không có khả năng xuất hiện pháp sư tháp loại này cấp cao kiến trúc, thật có pháp sư tháp, lấy cái này phó bản bên trong lực lượng cường độ, bằng vào người pháp sư này liền có thể giết sạch tất cả hắc ám sinh vật. Quy 1 chương 30, pháp sư công lược. Coi như như thế, vị lao pháp sư này cũng không phải học sinh có thể giết được, coi như tại phó bản bên trong lớp tinh anh tăng thêm vị kia phụ đạo lao sư cùng tiến lên cũng đánh công lại. Tình huống bình thường giết chết vị lao pháp sư này là không thể nào, mà lại vị lao pháp sư này thân phận thật không đơn giản, trong quân đội pháp sư đoàn mấy vị thủ lĩnh đều là vị lão pháp sư này đệ tử, hắn nếu dám động thủ khẳng định sẽ khiến quân đội pháp giác, pháp sư cùng pháp sư ở giữa có đặc thủ phương thức liên lạc, hắn bên này vừa độc thủ, Lao pháp sư liền có thể liên hệ trong quân đội đệ tử. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở hắn có thể giết được tình huống dưới. Diệp Thanh, thật có giết chết người Lao pháp sư này khả năng, đổi thành cái khác học sinh bình thường, liền xem như những tiên phú khác năng lực học sinh, đều là không cách nào giết chết vị Lao pháp sư này, mà hắn thì có khả năng. Cái này tưởng tượng là xây dựng ở hắn mua sắm kia phần kỹ càng trên tình báo, nếu như phần tình báo này bên trên tin tức là thật, hắn mới có thể làm được điều ấy. Tại trên tình báo biểu hiện Vị lão pháp sư này tại Hán chỗ ở, một tòa phảng Phật pháp sư tháp dưới đáy nhốt rất nhiều hắc ám sinh vật đang nghiên cứu, trong đó bao quát một cái Ngũ Tinh Tinh Anh đại buột, Diệp Thanh muốn làm chính là nghĩ biện pháp phá hư Lao pháp sư ma pháp cơ quan, đem cái này Ngũ Tinh Tinh Anh đại buột phong xuất, để cả hai đánh một trận, chờ đến lương bại câu thường, hắn lại đi tu đầu người. Đối vô duyên vô cớ ám toán người Lao pháp sư này, Diệp Thanh không có một chút gánh nặng trong lòng, một cái thích cầm những sinh vật khác bao quát đồng loại tới làm vật thí nghiệm pháp sư, tuyệt đối không thể xem như tốt bao nhiêu. Mặc dù cũng không thể nói là xấu đến mức nào, nhưng tối thiểu Diệp Thanh trong lòng là không có cái gì ám toán người tốt loại kia ấy nấy. Húng hồ, đây chỉ là một phó bản, kết thúc sau phó bản sẽ thiết lập lại, bên trong hết thể sẽ trở về hình dáng ban đầu, một cái nhân vật trong kịch bản mà thôi, giết cũng liền liền giết. Người không vì mình, trời chu đất diệt, vì thu hoạch được lợi ích đến làm bản thân mạnh lên, mà làm ra trái lương tâm sự tình, cái này trên hắn cao trung lớp đầu tiên chủ nhiệm lớp liền cùng hắn nói qua, lúc cần phải diệt tuyệt phó bản bên trong tất cả sinh vật loại sự tình này hắn cũng có thể làm ra. Đây không phải Bạch Ngân cấp trở lên phó bản, nghe nói loại kia phó bản bên trong hết thể thuộc về chân thực, lựa chọn của ngươi có thể ảnh hưởng đến rất nhiều các mặt, tại loại này phó bản lựa chọn coi như phi thường trọng yếu, không thể giống cấp thấp phó bản bên trong tùy tiện. Đây chỉ là cái hất thiết phó bản mà thôi, lần này rời đi hắn cũng không biết còn có thể hay không tìm đến, trước hết nghĩ biện pháp thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất lại nói. Trước khi đến lao pháp sư nơi đó trước đó, Diệp Thanh cần trước làm một chuyện, từ quân đội pháp sư đoàn bên trong một vị nào đó pháp sư nơi đó thu hoạch được một cái nhiệm vụ, lúc này mới có thể danh chính ngôn thuận đi lão pháp sư nơi đó. Tình huống bình thường lao pháp sư nơi đó không chào đón người bình thường quá thứ, hắn liền xem như thần hy chi chủ thần giáo quân cũng giống như vậy, đối pháp sư tới nói, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cứ điểm pháp sư đoàn có 3 vị thủ lĩnh, đều là phi thường cường đại pháp sư, tại trên tư liệu phân biệt có ghi chú rõ ba vị pháp sư tính cách quen thuộc, còn có có thể từ trên người bọn họ có thể tiếp vào cái gì nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ có khó không, có cái gì ban thượng các loại đều có ghi chú rõ. Diệp Thanh nhớ lại một phen, quyết định từ trong đó một cái gọi hẹn chờ mạn pháp sư trong tay bắt đầu, bởi vì vị pháp sư này trong tay có một cái vào tay rất dễ dàng nhiệm vụ không cần phí nhiều ít công phu liền có thể thu hoạch được tiến về lao pháp sư nơi đó tư cách. Làm ra quyết định, hắn lập tức hướng hẹn chờ màn chỗ tháp cao đi đến. Tại Hắc Cám Hạp cấp cứ điểm, tổng cộng có 3 tòa tháp cao, phân biệt là 3 vị pháp sư thủ lĩnh tất cả, hẹn chờ màn tháp cao tại tầng thứ 6 tường thành nơi này. Những này tháp cao cùng loại với pháp sư tháp, tương đương với phạng Phật pháp sư tháp, yếu hóa bản pháp sư tháp, uy lực cùng chân chính pháp sư tháp có thiên địa khác biệt, là không cách nào thành lập chân chính pháp sư tháp pháp sư vật thay thế. Tại Hắc Cám thủy triều phó bạn không có chân chính pháp sư tháp, cho nên chỉ có thể dùng những này phảng phất pháp sư tháp, nhưng ở ngoại hình bên trên ngược lại là rất giống chân chính pháp sư tháp. Hẻn trợ Mân tháp cao tọa lạc tại tầng thứ 6 tường thành đằng sau, từ đá lớn lũ thành, chiếm diện tích có hơn ngàn mét vuông, mỗi một tầng tầng cao cũng là cực cao, nhìn ra có 7-8 mét dáng vẻ. Chân chính pháp sư tháp nhưng không có như thế lớn, chân chính pháp sư tháp nội bộ có độc lập không gian, thể tích nhỏ nhưng nội bộ không gian có thể phát triển, nhìn qua mấy trăm mét vuông dáng trên thực tế có thể có mấy cây số không gian. Diệp Thanh khi đi tới nhìn thấy tháp cao cổng có hai cái võ trang đầy đủ vệ binh thủ vệ, tại vệ binh bên cạnh trên tường có một khối bảng đen, phía trên có chữ viết, kia là pháp sư tháp ban bổ nhiệm vụ, hoàn thành có thể thu hoạch được ăn chờ màn pháp sư ban thượng. Bình thường là pháp thuật quyển trục loại hình, rất ít tỷ lệ thu hoạch được trang bị ma pháp. Bất quá đây là chỉ trước kia, hiện tại phó bản tài nguyên không đủ, đã không có khả năng ban thượng trang bị ma pháp, liền ngay cả pháp thuật quyển trục cũng là trên diện rộng rút lại, bình thường chỉ ban thượng đơn giản một chút tiền tài, pháp thuật quyển trục chỉ có phía trên khó khăn nhất mấy cái nhiệm vụ mới có ban thượng. Diệp Thanh nói tới nhiệm vụ là trong đó một cái độ khó đơn giản nhiệm vụ. Hộ tống, kẻ trợ măn pháp sư hướng hắn lao sư, cũng chính là người lao pháp sư kia đưa một nhóm đồ vật, là một chi đội xe, Diệp Thanh biết tặng thứ gì, là một nhóm hắc cám sinh vật cho lão pháp sư làm thí nghiệm, hắn nhiệm vụ chính là xe áp tại đội đi đến già pháp sư kia, sau đó mang theo xe chống đội trở về. Cái này nhiệm vụ xác nhận độ khó không cao, chỉ có một cái tiền đề, ngươi phải hoàn thành giai đoạn thứ 2 chủ tuyến nhiệm vụ. Pháp thuật tại bất luận cái gì phó bản đều thuộc về cấp cao lực lượng, tại cái này phó bản bên trong càng là đứng đầu nhất lực lượng, Luân Hồi Giả muốn tiếp xúc, đương nhiên cần trước đưa điều kiện, cái này trước đưa điều kiện chính là hoàn thành giai đoạn thứ 2 chủ tuyến nhiệm vụ. Lúc này mới có thời gian làm cái này nhiệm vụ. Mỗi cái học sinh tiến vào cái này phó bản đều có nghĩ qua học tập pháp thuật, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là ngã xuống trước đưa điều kiện cửa này phía trên, căn bản không có tiếp xúc khả năng. Bất quá coi như hoàn thành trước đưa điều kiện, cũng không có nghĩa là ngươi có thể học được pháp thuật. Tại bất luận cái gì phim trong tiểu thuyết trở thành pháp sư yêu cầu đều là phi thường cao, cụ thể cao bao nhiêu cũng không có cái định số, mà tại cái này phó bản bên trong, những pháp sư này nói cho ngươi trở thành pháp sư học đồ yêu cầu cao bao nhiêu? Không có yêu cầu. Không sai, trở thành pháp sư học đồ cũng không có cụ thể yêu cầu cũng không phải là cái gọi là trí lực mạnh tinh thần cao hoặc đầy đủ thông minh liền có thể trở thành pháp sư, căn bản không phải như vậy, không phải luân hồi giả từng cái đem trí lực tinh thần hai cái thuộc tính cường hóa đến so với thường nhân mạnh, chẳng phải là từng cái có thể trở thành pháp sư. Cũng không phải là dạng này, chí lực cùng tinh thần là trở thành pháp sư sau mới có tác dụng, nhưng không phải quyết định ngươi có thể hay không trở thành pháp sư điều kiện. Nhưng nếu như tại luân hồi không gian bên trong, luân hồi giả thu hoạch được cơ sở minh tưởng mở ra pháp lực, lại thu hoạch được pháp thuật quyển trùng học tập pháp thuật, đồng dạng có thể phóng ra pháp thuật, đây cũng là luân hồi không gian bên trong cái gọi là pháp sư nhưng không phải luân hồi không gian bên trong nhân vật trong kịch bản nói tới pháp sư. Nói thật diệp Thanh đối với mấy cái này không hiểu rõ lắm, dù sao học được cơ sở minh tưởng mở ra pháp lực, có thể phóng thích pháp thuật là được rồi, cái này còn có cái gì khác nhau. Hắn hiện tại kế hoạch chính là trước lấy tới cơ sở minh tưởng, trước mở ra pháp lực lại nói, sau đó nghĩ biện pháp mua sắm một chút pháp thuật quân chủ học tập pháp thuật, chậm rãi học tập càng nhiều pháp thuật, trở thành một cường đại pháp sư, cũng chính là pháp thuật cường hóa giả. Quy 1 chương 31, chuyển chức chí bí. Tiền đề, trước tiên cần phải hoàn thành hắn kế hoạch, cầm tới cơ sở minh tưởng, lại tiền đề Trước xác nhận nhiệm vụ tiếp xúc đến người lao pháp sư kia lại nói, Diệp Thanh trước đưa điều kiện hoàn thành, không có cái gì trở ngại nhận được nhiệm vụ, dựa theo nhiệm vụ bên trên chỗ bày ra, đội xe tại cứ điểm tối hậu phương ngoài cửa lớn, hắn hiện tại tiến về là được. Không đến đến cứ điểm tối hậu phương ngoài cửa lớn, hắn thật ngoài ý liệu phát hiện lớp tinh anh tất cả học sinh đều khắp nơi nơi đó hậu, hắn thật bất ngờ, những tinh anh này học sinh lại không như vậy ngoài ý muốn, ngược lại giống như là sớm đoán được đồng dạng. Diệp Thanh tiến lên, kỳ quái đối cái kia gọi tại tinh hải phụ đạo lão sư vấn đề. Các ngươi đều là chuẩn bị đi cái kia pháp sư kia. Phụ đạo lão sư cười gật đầu nói, Đương nhiên, thật vất vả hoàn thành giai đoạn thứ 2 chủ tuyến nhiệm vụ, đương nhiên muốn tới trạm thử vật khí, nếu có ai hảo vẫn bị lao pháp sư thu làm đệ tử, vậy thì có cơ hội trở thành chân chính pháp sư. Diệp Thanh nghe trong lòng hơi động, hỏi: "Cái gì gọi là chân chính pháp sư? Chúng ta còn có thể chuyển chức ca? Đương nhiên. phụ đạo Lao sư nhẹ gật đầu, nói: "Người trước kia thành tích không tốt, người lão sư khả năng không có nói cho người biết những này, mỗi cái luân hồi giả tại trở thành chính thức luân hồi giả khảo hạch thời điểm, có thể hoàn thành một chút trước đưa điều kiện, tại trở thành chính thức luân hồi giả sau chuyển chức làm một chút chuyên nghiệp chức nghiệp, như chiến sĩ, pháp sư, thợ săn vân vân." Trợ hồ là nhìn Diệp Thanh sắc mặt không tốt lắm, phụ đạo lao sư an ủi: "Ngươi không cần lo lắng, ngươi bây giờ còn chưa trở thành chính thức luân hồi giả, còn chưa trải qua thi đại học khảo hạch, còn có cơ hội, lấy thiên phú của ngươi, trong khoảng thời gian này chuẩn bị một phen, có thể nhậm chức chuyên nghiệp mở tờ, đây chính là hiếm thấy chức nghiệp giả, đi đến bất kỳ đoàn đội đều sẽ coi như hạch tâm bồi dưỡng, tương lai tiền đồ tuyệt đối sẽ không chênh lệch." Diệp Thanh tâm tình đích thật là không tốt lắm, trước kia hắn thật không có nghe nói qua luân hồi giả còn có thể chuyển chức như này, sư chưa từng có đã nói với hắn. Đương nhiên, lấy hắn trước kia biểu hiện, đoán chừng lão sư cũng đã từ bỏ hắn, không cùng hắn nói bình thường. Nhưng hắn vẫn là không thế nào dễ chịu, nếu như không phải hôm nay đột nhiên nghe được tin tức này, không biết lúc nào mới có thể biết, có lẽ sẽ đợi đến thi đại học kết thúc mới biết được cũng có nói, nhưng này cái thời điểm đã muộn. Lúc đầu hắn cất bước liền kém người khác một bậc, bây giờ tại trở thành chính thức luân hồi giả thời điểm còn kém người khác một bước, cho dù có năng lực thiên phú thêm chủ thần hoạch tâm có thể đuổi kịp, nhưng ở giữa sẽ lãng phí quá nhiều thời gian cùng cơ hội, đây không phải hắn có thể khôn lượng. Nếu như hắn vẫn là trước kia dáng vẻ nghe được tin tức này, nhiều nhất thở dài, hiện tại đã có cải biến cuộc đời mình năng lực, làm sao có thể không nhìn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hướng phụ đạo lão sư hỏi Ngài có thể hay không cùng ta giải thích cặn kẽ một chút, liên quan tới cái này chuyển chức phương diện sự tình, cũng cần gì điều kiện. Cái này gọi tại tinh hải lớp tinh anh phụ đạo lao sư nhìn đội xe đã lên đường, nhàn dỗi cũng là vô sự, liền đồng ý, nói, mỗi cái học sinh tại tiến giai chính thức luân hồi giả thời điểm, đều sẽ có một lựa chọn, lựa chọn lấy mấy hạng thuộc tính tiến giai, lựa chọn số lượng càng nhiều, tiến giai nhiệm vụ càng khó, nhưng hoàn thành tiến giai nhiệm vụ sau thuộc tính điều chỉnh càng cao, mà lại lựa chọn thuộc tính tại tương lai tăng lên lúc trưởng thành sẽ có khác biệt, tại thu hoạch được cùng cái này, mấy hạng thuộc tính có liên quan chức nghiệp lúc yêu cầu sẽ giảm xuống một chút. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, nhìn thoáng qua phía trước, lại tiếp tục nói: "Về phần chức nghiệp, cái này phải nói thuộc về phi thường hiếm thấy tình huống, trên lý luận mỗi cái học sinh đều có chuyển chức khả năng, nhưng trên thực tế có thể hoàn thành chuyển chức luân hồi giả thật sự là quá thư tớt, có thể nói là hiếm thấy, tối thiểu chúng ta thứ 5 trung học từ trước tới nay cộng lại không cao hơn 100 cái. Những nghề nghiệp này ngươi có thể tham khảo một chút cho chơi, cận chiến chiến sĩ, kỵ sĩ, đạo tặc loại hình, viễn trình tợ săn, du hiệp loại hình, pháp hệ pháp sư, sư, giờ ý loại hình, đương nhiên, đây chỉ là tham khảo. Cùng cái này giống như Trên thực tế cùng trong trò chơi chức nghiệp không có gì liên quan quá nhiều, cũng không như trong tưởng tượng những kỹ năng kia, càng không có thăng cấp thu hoạch được điểm thuộc tính loại chuyện tốt này, chỉ là cho ngươi một phần chức nghiệp mô bản. Tỷ như ngươi chuyển chức làm chiến sĩ, như vậy chiến sĩ chủ thuộc tính là lực lượng, chiến sĩ mô bản điều chỉnh, một điểm lực lượng có thể ra tăng 2 điểm công kích, mà lại trước đó một điểm công kích, HP điều chỉnh một điểm thể chất gia tăng 20 điểm HP, đem so với trước 10 điểm gấp bội. Nếu như là am hiệu phòng ngự thuần chiến sĩ, một điểm thể chất ra tăng HP sẽ là 30 điểm trở lên, xem nghề nghiệp của ngươi mô bản mà đi ra. Nói đến đây Diệp Thành đã trên cơ bản minh bạch cái này chức nghiệp mô bản là có ý gì, tương đương với điều chỉnh ngươi thuộc tính tăng thêm, so sánh phổ thông luân hồi giả thuộc tính cơ sở mô bản, chức nghiệp mô bản càng thêm cường đại, càng thêm thích hợp cái nào đó cường hóa phương hướng. Tỷ như nói chiến sĩ mô bản, cùng một cái bình thường luân hồi giả đồng dạng cường hóa cận chiến phương diện kỹ năng cùng thuộc tính, nhưng chiến đấu thực lực trên lệch cực xa, cường hóa đến hậu kỳ chức nghiệp giả sẽ cường đại hơn. Nghĩ đến cái này Diệp Thành cực kỳ tâm động, mình đã, đã thức tỉnh năng lực thiên phú, trời sinh phòng ngự phản kích thiên phú, nếu như lại phối hợp một cái mờ tờ mô bản, gia tăng phòng ngự của hắn thêm sinh mệnh lực, để cho mình càng chịu đánh càng có thể phát huy thiên phú uy lực, đến lúc đó thiên phú thăng cái 1 2 cấp, đơn giản muốn nổ tung. Tựa hồ là đoán được hắn tâm tư, phu đạo lao sư cười lắc đầu, nói: chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi mặc dù thiên phú rất thượng lực, nhưng ngươi dù sao rơi ở phía sau rất nhiều, chẳng những thuộc tính không đạt tiêu chuẩn, ngươi còn không có chuyển chức chứng minh, những này tất cả cũng không có, ngươi làm sao chuyển chức? Chuyển chức chứng minh?" Diệp Thanh Ngạc nhìn nói: "Chuyển chức còn muốn chứng minh? Đó là cái gì?" Đương nhiên. Tại Tinh Hải nói: "Chuyển chức đương nhiên cần chuyển chức chứng minh, đây là một phần đặc thù đạo cụ, phi thường hiếm thấy." chỉ có tại hắc thiết trở lên phó bản mới có thể xuất hiện, thị trường giao dịch bên trên giá bán là 10 vạn điểm tích lũy thêm 30 điểm kỹ năng, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. 10 vạn điểm tích lũy thêm 30 điểm kỹ năng. Diệp Thanh bị cái giá tiền này dọa sợ, cảm giác chứng chứng đều có chút yêu thương. Giá cao như vậy cách, hắn có thể mua được mới là lạ, coi như đem hắn người này bán cũng mua không nổi. Nhưng hắn rất không cam tâm, vừa vặn ngẩng đầu nhìn đến Tinh Hải đang cười, lập tức trong lòng hơi động, truy vấn: "Tại lão sư, có phải hay không có những biện pháp khác lấy tới chuyển chức chứng minh?" Hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp điểm một chút đầu, nói: Biện pháp đương nhiên là có, nhưng cũng muốn dựa vào chính ngươi. Tại sao nói như thế? Diệp Thanh không quá minh bạch. Tại Tinh Hải tiếp tục nói, có ba cái biện pháp có thể lấy được chuyển chức chứng minh. Hắn dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Cái thứ nhất ngay tại trước mắt ngươi, nếu như ngươi có thể tại cái này phó bạn kiên trì cựu tiền, đồng thời đánh giết cuối cùng bọn hắc ám lớn quốc quần, liền có thể thu hoạch được tiền nhiệm hiệu trưởng lưu tại cái này phó bản bên trong chứng mầu, chính là một phần chuyển chức chứng minh, hơn nữa còn là không hạn chế chuyển chức chứng minh, ngươi có thể dùng cái này chuyển nhiệm chức gì nghiệp. Quy 1 chương 32, nhàn nhạt yêu thương. Xong rồi Quyên đổi mới không có ý tứ. Hắn lại dựng thẳng lên ngón tay thứ hai đầu. Cái thứ hai, tại thi đại học bên trong ngươi phát huy ra sắc, đồng thời thi đậu nhân loại liên bang 108 lớn đỉnh cấp học phủ bên trong bất kỳ một cái nào, trường học sẽ ban thưởng ngươi một phần chuyển chức chứng minh, đồng thời vì ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thảy chuyển chức cần đạo cụ. Cái thứ ba, tìm tới những cái kia đại tập đoàn, hướng bọn hắn chứng minh giá trị của ngươi, cũng ký một phần khế ước bản thân, ngươi có thể thu hoạch được một phần chuyển chức chứng minh. Nói xong Diệp Thanh còn chưa kịp nói chuyện, tại tinh hải lập tức bổ sung câu. Ta không đề nghị ngươi tuyển cuối cùng một hạ, bán mình sau nhưng liền không có tự do cái gì đều muốn nghe tập đoàn ăn bài, liền liền chuyển cái gì trước, cường hóa cái nào thuộc tính đều muốn nghe tập đoàn ăn bài, thời điểm then chốt để ngươi làm phá hôi ngươi cũng nhất định phải bên trên, cái này đối ngươi phát triển phi thường bất lợi. Không dùng cho Tinh Hải nói Diệp Thanh cũng sẽ không lựa chọn lựa chọn thứ ba, có đời thứ nhất chủ thần hạch tâm, hắn coi như đi trộm xe điện. A Phi, coi như không cách nào chuyển chức làm chức nghiệp mô bản cũng không cần bán mình cho ta. Tuấn Hồ bây giờ còn có hai lựa chọn, hơn nữa nhìn đi lên với hắn mà nói cũng không phải là không cách nào hoàn thành, có hai lựa chọn, cái nào dùng tuyển số nhất. Cẩn thận hồi ức tại Tinh Hải nói hai cái biện pháp Hắn cảm thấy biện pháp thứ nhất với hắn mà nói tương đối đáng tin nhất, lấy thiên phú của hắn năng lực, hảo hảo kế hoạch một chút, chưa thường không thể đánh giết cái kia cái gọi là Hắc Ám đại đốc quân. Tất nhiên là cuối cùng buốt, chỉ cần kiên trì đến cuối cùng khẳng định sẽ xuất hiện, đến lúc đó nếu như lợi dụng tốt năng lực thiên phú, có lẽ có thể đem đánh giết. Về phần một cái biện pháp khác, thi đậu nhân loại liên bang 108 lớn đỉnh cấp học phủ, cái này Diệp Thanh thật không dám cam đoan, dù sao hàng năm ghi danh, cái này 108 lớn đỉnh cấp học phủ học sinh nhiều lắm, trong đó tuyệt đối không thiếu nhân vật thiên tài, không biết bao nhiêu ức chúng tiền một, hắn lại tự phụ cũng không dám nói cam đoan. Nếu như là tại một năm trước thức tỉnh năng lực tiên phú, hắn còn có thể từ từ tích lũy lên đầy đủ ưu thế, nhưng mà thiên phú thức tỉnh quá chậm, chỉ có một tháng thời gian thực sự quá ngắn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã làm ra quyết định. Tại tinh hải nhìn thấy hắn bộ dáng, hỏi: "Làm ra quyết định?" Diệp Thanh gật đầu. "Đúng vậy, biện pháp thứ nhất, ta muốn nếm thử có thể hay không đánh giết Hắc ám đại lão quân. Có chí khí, hy vọng ngươi có thể thành công." "Hy vọng." Cứ điểm cách lão pháp sư Trố ở không phải rất xa, đại khái chỉ có khoảng hơn 10 dặm, liền có thể nhìn thấy bên cạnh ngọn núi có một đầu tiến vào đường núi, có chừng hơn 10 mét rộng. Độ dốc không đột ngột, rất bằng thẳng, đội xe có thể trực tiếp đi lên. Dọc theo bốn lượng đường núi ánh mắt đi lên, có thể nhìn thấy đường núi chuyển mấy vòng sau kéo dài đến một đám ngọn núi nhỏ đằng sau cách đó không xa, có một tòa so núi còn cao hơn một tháp, đó chính là Lao Pháp sư tháp cao. Diệp Thanh nhiệm vụ là hộ tống đội xe, mỗi chiếc xe đều có hai thất nạo ngựa lôi kéo, hắn ở bên cạnh nhìn là được, không cần hắn đẩy. Đội xe chậm rãi lên núi, quẹo mấy cái cua quẹo, rất nhanh hai mắt tỏa sáng, một cái tự đại hẻm núi xuất hiện ở trước mặt hắn. Hạp cốc này không có hắc ám hạp cốc đại, đại khái có 800m rộng, chiều dài có hai cây số tả hữu. Toàn bộ hẻm núi địa thế đều là cực kỳ băng thẳng, phía trên còn hiện lên một tầng phiến đá, pháp sư tháp cao liền xây ở hẻm núi trung ương, là một tòa đường kính ít nhất có 5 60 m cao có mấy chục mét tháp cao. Cũng liền không phải chân chính pháp sư tháp mới có thể đẩn như vậy nặng, diện tích không đại nội bộ không gian không đủ dùng. Bất quá mặc dù không phải chân chính pháp sư tháp, nhưng cái này tháp cao bên trên vẫn là khắp rất nhiều thô to ma pháp đường vân, hỏi Diệp Thanh làm sao phát hiện, bởi vì hắn nhìn thấy kia đường văn bên trên có linh quang đang nhấp nháy. Mặc dù không cách nào xây thành chân chính pháp sư tháp, cái này tháp cao chủ nhân vẫn là tận lực đem tháp cao làm cho càng giống pháp sư tháp. Phía trên ma pháp đường vẫn không thể là giả sức, mà là thật có tác dụng, tại pháp lực dồn vào sau khi, có thể hình thành một cái cự đại phòng ngự kết giới, đem toàn bộ tháp cao bảo hộ ở trong đó. Đương nhiên, khẳng định còn có những chức năng khác, chỉ là hắn nhìn không ra mà thôi. Tại tháp cao bên ngoài trên quảng trường, còn có mấy tòa nhà những kiến trúc khác, có là thư khố, có là tôi tớ trụ sở. Tốt xấu là vị hiếm thấy cường đại pháp sư, đương nhiên sẽ có tùy tùng cùng người hầu, những người hầu này liền ở tại tháp cao bên ngoài, thuận tiện khi tiến vào miệng hẻm núi xây một cái thành tưởng, mặt trên còn có thủ vệ. Diệp Thanh đội xe này là từ Hắc ám hợp cốc cứ điểm tới, mặt trên còn có lao pháp sư đệ tử ấn ký cùng tín vật, mà lại trước kia đã tới rất nhiều lần, thủ vệ chỉ là hơi kiểm tra một phen liền cho đi. Đội xe xuyên qua thấp bé tường thành tiến vào hẻm núi quan trường, dẫn đội kịch bản bình sĩ quen thuộc đi vào thương khu chỗ, có chuyên môn khổ lực tới đem trên xe từng cái lồng sắt rời xuống tới, chuyển vào trong tháp cao. Những này lồng sắt bên trong chứa đều là các loại hắc ám sinh vật, là lao pháp sư dùng để làm vật thí nghiệm, nhất định phải nhốt tại tháp cao hạ nhà giam bên trong, thuận tiện tùy thời lấy dùng. Về phần Diệp Thanh cùng những học sinh khác, Có thể thừa cơ ở chỗ này lưu một đoạn thời gian, nghe nói không thể vượt qua 12 giờ, vượt qua liền sẽ bị xua đổi về Hắc ám cứ điểm. Mà cái này 12 giờ chính là cơ hội của bọn họ, có thể hay không trở thành lao pháp sư học sinh hoặc là muốn từ nơi này thu hoạch được những chỗ tốt khác, liền nhìn cái này 12 giờ. Bất quá rất dễ diệp thanh quân bực lạ, nhóm này lớp tinh anh học sinh cùng mình lĩnh nhiệm vụ giống như không giống, bọn hắn tổ đội trực tiếp tiến vào pháp sư tháp, thủ vệ cũng không có ngăn cản. Hắn nghĩ nghĩ, cũng chuẩn bị quá khứ, nhưng bị ở lại bên ngoài phụ đạo lão sư gọi lại, nói: "Ngươi không cần đi, vào không được." Hắn ngạc nhiên nói: Vì cái gì?" Tại tinh hải thở dài, nói: "Bọn hắn hiện tại là trở lên khóa danh nghĩa tiên đến, nói cách khác đây là bọn hắn dạy học phó bản, lớp chủ nhiệm lớp đã hướng hiệu trường sinh qua, bọn hắn mỗi người tại hoàn thành giai đoạn thứ 2 chủ tuyến nhiệm vụ sau có một lần khảo nghiệm cơ hội, tại tháp cao mặt chủ nhân trước khảo thí, nhìn có hay không trở thành pháp sư thiên phú, nếu như đạt tới tháp cao chủ nhân yêu cầu, có thể trở thành tháp cao chủ nhân học đồ, trở thành một pháp sư học đồ, không cần chuyển chức chứng minh liền có, thể chuyển chức làm pháp sư. Xong rồi, còn có thể có loại đãi ngộ này." Diệp Thanh đều miệng rực lên, nhất thời nói không ra lời. "Hơn nửa ngày chậm tới, Trong mắt là các loại dược cao quen thị, khó trách vừa rồi có chút lớp tinh anh học sinh ánh mắt nhìn hắn rất có cảm giác ưu việt, hắn một mực không hiểu nhiều, bây giờ mới biết nguyên nhân là ở chỗ này. Không thể không nói lớp tinh anh đãi ngộ thật sự là quá làm hắn hâm mộ, loại này thao tác đều có, lại có trực tiếp miễn chuyển trước cơ hội chứng minh, đây chính là 10 vạn điểm tích lũy thêm 30 điểm kỹ năng a, hơn nữa còn là hy hi hữu pháp sư chức nghiệp, đây càng có được. Không có cam lòng, hắn tranh thủ thời gian hỏi tại tinh hải, ta có cơ hội hay không đi khảo thí? Hắn lắc đầu. Ngươi không có nói trước xin, không có cơ hội này. Quả nhiên không có khả năng, hắn đã sớm dự liệu được, nếu như có thể Tại Tinh Hải chắc chắn sẽ không rơi xuống hắn, đã sớm sẽ để cho hắn cùng đi. Yêu thương A. Diệp Thanh một nháy mắt cảm thấy mình thua lỗ lớn vốn. Quy một chương 33, nguy hiểm nhiệm vụ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy chục tên lớp Tinh Anh học sinh theo thứ tự tiến vào tháp cao. Cuối cùng tại Tinh Hải cũng tiến vào bên trong, mình một người ở tại bên ngoài. Liếc nhìn chung quanh, không ai chú ý mình, Diệp Thanh hung hăng nổ nước miếng, quay người hướng tháp cao một bên khác đi đến. Tập giao bên trong, mấy chục tên lớp tinh anh học sinh đã đi tới một chỗ bên trong đại sảnh, bọn hắn cần phải ở chỗ này chờ đợi lao pháp sư tới, một đám người tập hợp một chỗ vô sự, liền nói chưa thiếm. Một cái nhìn qua rất khỏe mạnh lớp tinh anh học sinh ngồi dưới đất phía đối diện bên trên đồng học nói, "Các ngươi vừa rồi có chú ý hay không tên kêu biểu lộ, tại ban đạo nói với hắn mục đích của chúng ta, hắn lúc ấy đều trợn tròn mắt, thật khôi hài." Một cái khác lớp tinh anh học sinh nghe nợ nụ cười, nói, "Hắc hắc, đã thức tỉnh năng lực tiên phú lại như thế nào, quá mượt, không nhất định theo kịp chúng ta." Dù sao lấy trước là ban phổ thông, kiến thức chính lệch Đoán chừng ngay cả việc này nghe đều chưa nghe nói qua. Lại có một cái lớp tinh anh học sinh cười nói, khẳng định chưa từng nghe qua, ta có cái tiểu đệ là phổ thông C ban 2, hắn lao sư đối đãi lớp học học sinh còn phân đủ loại khác biệt, một chút tin tức chỉ nói cho lớp học học sinh khá giỏi, còn thường xuyên trên TV, xoa đảng sinh tân bản cũng không biết những sự tình này. Đáng tiếc này thiên phú, là đáng tiếc, đáng tiếc một cái bình thường ban giác rưởi vậy mà đã thức tỉnh năng lực tiên phú, cái này nếu là cho ta liên tốt. Đoán chừng là nhìn thấy trước đó Diệp Thanh một mực như vậy ngu bức, những tinh anh này ban học sinh nhịn gần chết, đến nơi đây rốt cuộc tìm được tự ngạo địa phương. Đại bộ phận đều là lộ ra lớp tinh anh tinh anh đối mặt ban phổ thông học sinh thái độ. Diệp Thanh may mắn không có nghe được, không phải khẳng định sẽ khí xấu. Hắn hiện tại ngay tại tháp cao bên cạnh nơi nào đó một khối đứng lên phiến đá chỗ, tựa như là hắc ám cứ điểm quân bộ trước nhận lấy nhiệm vụ địa phương, phiến đá bên trên dán rất nhiều tin tức, đều là tháp cao chủ nhân ban bố nhiệm vụ. Bất quá tháp cao người ở đây ngoại trừ lao pháp sư tùy tùng có lẽ có xác nhận nhiệm vụ bên ngoài, bình thường có nhiệm vụ đều là trực tiếp tuyên bố tại trong điểm, nơi này lưu lại đều là tùy tùng cứ điểm bên trong không ý làm gần gã nhiệm vụ. Trong đó liền bao quát Diệp Thanh đang tìm nhiệm vụ, vị vật thí nghiệm Đơn giản tới nói, chính là lao pháp sư có cái gì mới dược tể hoặc pháp thuật thí nghiệm ra, cần nhân loại thí nghiệm tốt người. Đây là một cái duy nhất không cái gì yêu cầu lại có thể nhanh chóng tiến vào ma pháp tháp cao biện pháp, chính là có chút nguy hiểm. Nói đúng ra không phải có chút nguy hiểm, mà là rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Cái này phó bản bên trong pháp sư nghiên cứu ra được dược tể pháp thuật, cũng không giống như trong hiện thực nghiên cứu dược vật còn muốn kinh nghiệm hơn N lần chuột bạch thí nghiệm, cuối cùng xác định nguy hại thấp đến cực hạn mới có thể bắt người tới làm thí nghiệm, nơi này nghiên cứu ra được dược căn bản không có cái gì cam đoan. Có đôi khi căn bản chính là pháp sư linh quang lóe lên nghiên cứu ra được dược tề, căn bản không có bất luận cái gì lý luận ủng hộ, mà lại rất nhiều dược tề vốn chính là tùy tiện phối trí, dùng vật liệu là chưa từng nghe thấy, an toàn không có bất kỳ cái gì bảo hộ, tử vong xác suất cao tới 5 phần 10, cũng chính là 1 phần 2. Nhưng mà đây không phải trọng điểm, cái này 1 phần 2 tử vong suất căn bản không tính là gì, có đôi khi đụng tới vẫn là chưa tốt, liền sợ phục dụng dược tề sau sẽ sinh ra biến dị, đem một người biến thành dị dạng quái vật, mà cái này xác suất thì là khác 1 2, cũng chính là một nửa. Tỷ lệ khủng bố như thế biến dị xuất thêm tỷ lệ tử vong Cái này nhiệm vụ khó trách không có thế giới này, nhân vật trong kịch bản tới đón, cũng chính là luân hồi giả mới là lạ xác nhận dạng này nhiệm vụ đến liều một phen. Có hay không không thể luân hồi không gian tại, liền xem như bị cải tạo thành bộ dạng gì, trở về sau đồng dạng có thể điều chỉnh xong, thảm nhất không ai qua được tử vong, cũng chỉ là suy yếu một đoạn thời gian mà thôi. Tại luân hồi giả không có trở thành chính thức luân hồi giả trước đó, bất luận là ngươi làm thế nào chết, là tuyệt đối sẽ không triệt để chết mất, coi như linh hồn của ngươi bị tử thần cấp đi cũng giống vậy. Đương nhiên, không nghi thức luân hồi giả là không có khả năng gặp gỡ linh. Không nghi thức luân hồi giả cao nhất có thể tiến vào phó bản là thanh đồng cấp, lại hướng lên Bạch Ngân phó bản là không vào được, thanh đồng cấp trở xuống đẳng cấp phó bản là không thể nào xuất hiện thần linh, không cần lo lắng sẽ xuất hiện không cách nào kháng cự tổn thương. Cũng chính là ỷ vào thân phận của mình, Diệp Thanh mới dám tiếp cái này nhiệm vụ. Tìm tới phiến đá bên cạnh một cái nhìn qua là người hầu nhân vật trong kỳ bạn, hắn chỉ vào phiến đá bên trên nhiệm vụ nói: "Ta muốn tiếp cái này nhiệm vụ, còn xin cáo chi như thế nào làm?" Người hầu kia nhìn nhiệm vụ một chút, lập tức trở về đầu lại nhìn Diệp Thanh, sắc mặt cũng biến thành cổ quái, mở miệng nói ra: "Ngươi tiểu hài này vì sao nghĩ còn tới này tìm chết?" Đây chính là vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên, lao pháp sư người hầu đều biết đó là cái hẳn phải chết nhiệm vụ, nhưng Diệp Thanh không được chọn, hắn nhất định phải thử một chút, cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không có nguy hiểm ở đâu ra thu hoạch, cùng nhiệm vụ độ khó so sánh, cái này nhiệm vụ ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú, bình thường nhân vật trong kịch bản nhiều nhất ban thưởng đại lượng kiếm tệ, luân hồi giả thì là tại kiên trì sau một thời gian ngắn, hoặc là hoàn thành 10 lần thí nghiệm cũng chết, sẽ trở thành lão pháp sư học đồ trợ thủ, có cơ hội học tập đến cơ sở minh tự pháp. Cái này nhìn qua có lẽ cũng là một đầu học tập đến cơ sở minh tượng con đường, nhưng ở trên tư liệu biểu hiện đó là cái hố, bởi vì không có luân hồi giả có thể tiếp nhận 10 lần thí nghiệm còn có thể bảo trì người bình thường dáng vẻ. Nói đúng ra, kia 10 lần thí nghiệm không chết còn có một cái trước đưa điều kiện, ngươi nhất định phải còn có thể bảo trì thường nhân hình thái, nếu như 10 lần thí nghiệm sau còn có thể bảo trì thường nhân hình thái, mới có thể trở thành pháp sư học đồ, nếu như không thể bảo trì thường nhân hình thái, mà là các loại hình thù kỳ quái, sẽ trực tiếp bị giết chết xử trí. Đây là có vượt qua hơn ngàn tên có ghi lại học sinh phản hồi về tới tin tức, đều là như Diệp Thanh đồng dạng nghĩ liệu một fan Kết quả đều thất bại chính thành chính không có gắng gượng qua 10 lần thí nghiệm còn lại hoàn toàn biến thành hình thù kỳ quái quái vật bị xem như quái vật thanh lý mất gặp diệp thanh kiếnên chỉ người lao buộc kia người cũng không có tiếp tục tụcuyên chỉ là thở dài bắt đầu nói câu người đi theo ta đi nói xong quay đầu rời đi diệp thanh mặt không biểu tình theo ở phía sau nhưng trong lòng thì đang nhớ lại tin tức bên trên nói tới chính tự quan hệ này đến hắn kế hoạch có thể không thành công nhất định phải nhớ rõ ràng có lao buộc rất đầuắn tiến vào tháp cao không có bất kỳ cái gì ngăn cản bất quá khi tiến vào tháp cao bên cạnh cửa nhỏ lúc thủ môn một cái chiến sĩ nhìn hắn ánh mắt cũng là, là lạ để hắn cực kỳ không thoải mái. Hắn đương nhiên không có tư cách từ cửa chính tiến vào tháp cao, chỉ có thể từ cửa nhỏ tiến vào, chính là một đầu hẹp hẹp đường đi, đại khái không đến rộng 2m, xem ra đây là chuyên môn cung cấp người hầu ra vào địa phương. Dọc theo hành lang đi không bao xa, đi vào một cái phòng khách nhỏ trước, phòng khách nhỏ chính giữa có một cái xoay tròn hướng lên thang lầu, một đầu thông hướng phía trên, bên kia thông hướng phía dưới, lao bộp đi là hướng xuống lộ tuyến, là thông hướng tầng hầm. Lão pháp sư nghiên cứu làm thí nghiệm địa phương đương nhiên là ở phòng hầm, phía trên mỗi tầng không gian có hạn, tầng hầm thì là có thể tùy tiện nào, chỉ cần chịu được là xong. Quy 1 chương 34 Trà Vũng, lão bộ đem Diệp Thanh đưa đến dưới mặt đất một tầng, giao cho hắn một kiện ấn có kỳ quái đường vân quần áo, cũng căn dặn hắn mặc vào liền đi. Hắn biết, y phục này đại biểu hắn tại trong tháp cao thân phận, mặc vào đại biểu là một cái bị vật thí nghiệm, có thể tùy tiện bắt hắn tới làm thí nghiệm, có khả năng tùy thời liền sẽ chết. Nhưng nghĩ đến mình kế hoạch, Diệp Thanh cắn răng, mặc vào. Cái này dưới đất một tầng không gian phi thường lớn, hắn vị trí địa phương là một cái âm u phòng khách nhỏ, bốn phía là từng cái phòng nhỏ, cửa phòng phần lớn đóng chặt, đóng lại đại biểu bên trong có người, mở ra đại biểu bên trong cũng hay, hắn đảo mắt một vòng. Phát hiện chỉ có 3 cái gian phòng là quan bế, nói cách khác trong này chỉ có 3 cái giống như hắn vật thí nghiệm. Diệp Thanh không nghĩ quá nhiều, tùy tiện tìm một gian phòng tiến vào, bên trong liền một cái giường ván gỗ nằm đi lên. Sau đó không có khác, chính là đợi, chờ lao pháp sư chuẩn bị thí nghiệm. Cái này dưới đất thật không có gì nguồn sáng, chỉ có bên ngoài phòng khách nhỏ bên tường có treo ngọn đèn, bên trong căn phòng nhỏ chỉ có trên cửa cửa sổ nhỏ có chút nguồn sáng tiến vào, Diệp Thanh đợi một hồi, Ngô Lung bên trong ngủ thiếp đi. Chờ hắn khi tỉnh lại là bị gõ âm thanh đánh thức đến, có người tại gõ gian phòng của hắn cửa cùng cái khác có người cửa phòng. Mau ra đây, chuẩn bị thí nghiệm thuốc. Nhưng trong mơ hồ, Diệp Thanh nghe được có thanh âm quen thuộc tại trò chuyện. "Chúng ta vận khí tốt, lão pháp sư cho chúng ta nhiệm vụ là phối trí một bình cường hóa dược tể, chỉ cần phối trí thành công, liền có thể trở thành pháp sư học đồ." Lại có một thanh âm khác đang nói, "Mặc dù so những người khác muốn tốt, nhưng cũng rất khó à, mặc dù chúng ta có hóa học cơ sở, cũng có một chút chuẩn bị, nhưng liên quan tới thần bí bên cạnh hiểu có ít, muốn trong khoảng thời gian ngắn phối trí ra một phần cường hóa dược tể, thật sự là quá khó khăn." Mặc kệ nó, thử trước một chút lại nói, "Hỗ hồ, coi như kết thúc không thành nhiệm vụ, có thể học được cơ sở dược tể học cũng không tệ, đây chính là một đầu con đường phát tài." Lời này âm vừa rơi xuống, lập tức có cái thanh niên hương phấn nói: "Không sai, người pháp sư này học đồ yêu cầu thật không có quá mức, ta là không có quá nhiều ý nghĩ, ta khi tiến vào phó bạn trước liền có chuẩn bị, chuyên công cơ sở dược tể phương diện tri thức, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp đem kỹ năng này cho mang đi ra ngoài." Nghe đến đó Diệp Thanh trong lòng có điểm phụ, nghĩ không ra những tinh anh này ban học sinh lại có đãi ngộ tốt như vậy, loại cơ hội này đều có. Hiển nhiên, mỗi cái lớp tinh anh học sinh đều bị lao pháp sư sai khiến một cái nhiệm vụ, sau khi hoàn thành mới có tư cách trở thành hắn học đồ, coi như không thành được học đồ, nếu như đặt thành một ít yêu cầu cũng có thể học được cái khác kỹ năng. Giống cái này cơ sở dược tề học, chính là luyện chế các loại ma dược, mặc dù chỉ là trụ cấp nhất, thế nhưng không phải người bình thường có thể học tập đến. Tại luân hồi không gian bên trong, luận giá trị cơ sở dược tề học thế nhưng là so cơ sở minh tưởng còn trọng yếu hơn, đặc biệt là đối đại đoàn đội mà nói, càng trọng yếu hơn. Bất cứ lúc nào bảo mệnh dược tề giá cả đều không rẻ, học được cái này cơ sở dược tề học, chỉ cần có một chút thành tựu, có thể luyện ra sinh mệnh khôi phục dược tề, như vậy ngươi liền kiếm lại ra. Co như về sau không có bất kỳ cái gì tiến bộ, chỉ là sinh mệnh khôi phục dược tề liền có thể để một cái luân hồi giả lẫn vào mơ. Ít vì cái phi, cái này đãi ngộ thật làm cho người hâm mộ a." Diệp Thanh Nghiên lặng chửi thể lấy mở cửa phòng ra, xuất hiện tại trong phòng nhỏ. Nhìn thấy hắn xuất hiện, trong phòng nhỏ bốn cái lớp tinh anh học sinh cùng nhau sửng sở, nhau nhau to ra. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lập tức lại kịp phản ứng, trong đó một cái nhỏ giọng hỏi. "Ngươi sẽ không phải là nhận cái kia nhiệm vụ a?" Diệp Thanh đương nhiên biết hắn là chỉ cái nào, hai tay một đám làm bất đắc gì nói. "Đúng vậy, ta lại không thể giống các người lớp tinh anh có loại này ưu đãi, ngoại trừ biện pháp này còn có thể có biện pháp nào trà trộn vào đến." Nghe được hắn thừa nhận, bốn người kia liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt lộ ra một tia nhỏ không thể thấy kỳ quái thân sắc, Diệp Thanh cũng không có chú ý. Bốn người liếp nhau về sau, trong đó một cái quay đầu nhìn xem Diệp Thanh, biểu hiện trên mặt cùng vừa rồi, nói. Đồng học xin lỗi A, ta nhận nhiệm vụ, cần thí nghiệm thuốc thử, còn xin ngươi phối hợp một chút. Không có vấn đề. Diệp Thanh cũng không hề để ý, Hào Phong nói. Ta tất nhiên nhận cái này nhiệm vụ, vốn chính là tới làm vật thí nghiệm, cho ai đều như thế. Nói xong nhìn xem bốn người nói. Các người là ai cần làm thí nghiệm? ở đâu? Hiện tại bắt đầu đi Hắn hảo phóng như vậy ngược lại để bốn người có chút trở tay không kịp, quay đầu thấp giọng thương lượng, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn, nhưng hắn cũng không hề để ý. Một lát sau, trong đó một cái nói với hắn: "Bốn người chúng ta đều là lĩnh đồng dạng thí nghiệm, chuẩn bị cùng một chỗ làm, chúng ta cũng lời tìm một cái khác, liền ngươi một cái đi." Mà Diệp Thanh biểu hiện được so với bọn hắn còn muốn nóng nội, lập tức gật đầu: Kia đi thôi." Bốn người nhìn hắn như thế, cũng không nói lời vô ích gì, đi đầu rời đi phòng khách nhỏ, Diệp Thanh lập tức đuổi theo kịp. Rời đi phòng khách nhỏ, lần nữa đi vào trung ương đại sảnh, nơi này đã có thật nhiều người ở đây, đều là lớp tinh anh học sinh bao quát tại tinh hải, nhìn thấy Diệp Thanh cũng xuất hiện ở đây, nhao nhao kinh ngạc nhìn hắn, có chút còn tập hợp một chỗ xì xào bàn tán, đang nghị luận hắn làm sao lại lại tới đây. Với lúc có cái học sinh nhận biết bốn người kia, lập tức nhỏ giọng hỏi, hắn làm sao cũng ở nơi đây. Trong bốn người một cái trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cô ý dùng trong đại sánh tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói, hắn cũng nhận nhiệm vụ tiền đến. Hắn nhận cái gì nhiệm vụ có thể đi vào. Đây cũng là hơn phân nửa người đều hiếu kỳ địa phương, chỉ có số ít mấy cái đối cái này phó bản hiểu rất rõ mới biết được là cái gì nhiệm vụ, nhìn Diệp Thành ánh mắt tức có thể thiết, lại có bội phục. Còn có thể có cái gì nhiệm vụ tới làm vật thí nghiệm bị chúng ta nghiên cứu thí nghiệm thôi. Đây không phải bốn người kia trả lời, mà là một cái khác học sinh trả lời. Vừa mới nói xong, đám người xung sao, tổng cộng 17 người có 13 người sắc mặt lập tức chính là thay đổi, nhìn Diệp Thanh biểu lộ tràn ngập hưng phấn. Trước đó tại Hắc ám hợp cấp cứ điểm rừng đá bên trong bị hắn áp chế lớp tinh anh cảm giác yếu việt lập tức một lần nữa dâng lên, càng có người nhỏ giọng nói, ban phụ thông quả nhiên rất rủi, cái gì nhiệm vụ cũng làm, bị chúng ta mang lên bản thí nghiệm nghiên cứu qua, ta nhìn hắn về sau có cái gì mà đi vào lớp tinh anh. Có người dẫn đầu, lập tức có người phụ họa. Đúng đấy, Còn không biết xấu hổ muốn chúng ta một cái đỉnh cấp học phủ ghi danh danh ngạch cũng không nghĩ một chút hay cho tự tin ở đâu ra tư cách phụ đạo lao sư cũng là nhìn lầm ban phổ thông gia chính là cấp thấp nếu như không có giống nhằm tất chó thức tỉnh năng lực tiên Phú chính là cái r rất rưởi luyện xem như thức tỉnh năng lực thiên Phú lại như thế nào tâm tính không được không có khả năng có bao nhiêu thành tựu những lời này Diệp thanh nghe vào trong hai nhưng trong lòng đang cười lạnh quả nhiên đây mới là bình thường lớp tinh Anh học sinh trước đó mấy ngày nhìn thấy hắn còn cảm thấy kỳ vái những này cái gọi là lớp tinh Anh tinh Anh làm sao cùng bình thường thấy qua không giống Hiện tại thoát khỏi hắn trước mấy ngày trên chiến trường chiến tích tạo thành áp chế, lập tức liền xem thường hắn. Quy một chương 35, thân khí phụ trợ năng lực. Đối với mấy cái này, lạnh nóng trào phúng diệp thanh cũng không phải là rất để ý, sinh khí không thể tránh lẽ, nhưng không có hiển lộ ở trên mặt. Đương nhiên, hắn cũng không có lộ ra tiêu dung, người ta đều trào phúng mình, hắn còn không có sâu như vậy lòng dạ có thể khuôn mặt tươi cười lên nhân, chỉ là sắc mặt trở nên lạnh nhạt, không muốn cùng bọn hắn có bao nhiêu giao lưu. Kia bốn cái dẫn hắn ra học sinh tựa hổ là cảm giác ra khẩu khí, lòng dạ thuận, mới hướng trong đại sảnh cái khác đồng học tay nói, "Chúng ta còn muốn đi làm nhiệm vụ, trước tạm." Đáng người đều là nhẹ gật đầu. Đi thôi, hy vọng các người vận khí tốt có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng nên đi làm mình nhiệm vụ. Hy vọng tất cả mọi người có vận khí tốt, cố gắng cố lên nha. Tất cả mọi người cố lên. Cố lên. Nhìn xem những người này một bộ đồng học tình thâm, tương hỗ động viên dáng vẻ, diệp thanh cảm giác có chút buồn cười. Hắn chỉ là nhìn một chút, liền biết đại bộ phận đều là lời khách khí, ý tưởng chân thật đoán chừng là hận không thể liền tự mình thành công, người khác đều thất bại, như vậy mình liền có thể trổ hết tài năng Phải biết Lao pháp sư sẽ chỉ thu một học đồ, cái này mấy chục tên lớp tinh anh học sinh, chỉ có trong đó một cái mới có thể trở thành Lao pháp sư học đồ, cái khác đều sẽ thất bại. Lao pháp sư sẽ chỉ ở tất cả hoàn thành nhiệm vụ học sinh bên trong chọn một cái trở thành học đồ, cái khác hoàn thành nhiệm vụ học sinh nhiều nhất thu hoạch được một chút ngoài định mức chỗ tốt, nếu như vận khí tốt sẽ học được như cơ sở dược tề học loại hình hiếm thấy kỹ năng, vận khí chính lệ sẽ chỉ ban thưởng một cái pháp thuật quyển trục hoặc trang bị ma pháp loại hình, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ là không có cái gì. Nhưng càng nhiều thời điểm, là một cái đều không thể trở thành lão pháp sư học đồ, cho dù có người hoàn thành nhiệm vụ cũng có khả năng một cái học đồ đều không thu. Đây là cái kia gọi tại Tinh Hải Phụ Đạo lao sư nói, trường học cho lớp tinh anh phúc lợi, kia là một cái cơ hội, cũng không phải là cử đi một cái chức nghiệp danh ngạch. Nghĩ bằng một cái nhiệm vụ liền thu hoạch được một cái pháp sư học đồ danh ngạch, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, ngẫm lại cũng không thể. Đi theo bốn người dọc theo đại sảnh một bên khác, xuyên qua một cái cửa đá, đi tới một cái khác phòng khách nhỏ, phòng khách nhỏ bên cạnh bảy đầy giá đỡ, khác ba mặt giá đỡ bên cạnh đều có một cái cửa đá, cửa đã bị khóa lên, không nhìn thấy bên trong là cái gì. Nhưng thông qua cái này trong sảnh đồ vật, Diệp Thanh suy đoán nơi này hẳn là học đồ phòng thí nghiệm, bởi vì trên kệ bày đều là một chút vật liệu. Bốn người có được lao pháp sư cho quyền hạn, có thể sử dụng nơi này vật liệu, vừa tiến đến liền phân tán ra đến, một người một bên đi đến giá đỡ bên cạnh xem xét vật liệu, Diệp Thanh bị bọn hắn ném qua một bên mặc kệ. Hắn cũng không tức giận, ngay tại trong đại sảnh bên cạnh một cái bàn thượng tọa xuống tới, một bên chờ bọn hắn một bên dò xét trong sảnh tình huống, tỉ như trên kệ vật liệu là cái gì. Đều là chút không quý phổ thông vật liệu, chủ yếu là một chút không biết thực vật, dược liệu, khoáng vật, động vật tổ chức, hoặc là trực tiếp chính là một ít không quen biết tiểu côn trùng thi thể. Ma pháp dược tề học có thể luyện chế rất nhiều thần kỳ dược tề, dùng vật liệu cũng là đủ loại, mà lại thế giới này không thuộc về hiện thực, thế giới bên trong sinh tồn động thực vật diệp thành căn bản không có gặp qua, đến mức bên cạnh trên kệ chất đầy thực vật hắn một cái đều không nhận ra. Nhưng là, khi hắn hiếu kỳ đem ánh mắt tập trung tập trung ở trong đó đồng dạng giống vật thủ, nhưng đen như mực giống đốt cháy khét thực vật bên trên lúc, tự nhiên mà vậy một đoạn tin tức xuất hiện tại đầu óc hắn. Hắc ma hoa, một loại sinh trưởng tại âm u chi địa, hấp thu hắc ám lực lượng hình hoa, thơm đắng, có độc, người bình thường ăn chi hội bụng tiết, dùng ăn quá nhiều sẽ chết, có nhất định tỷ lệ tại sau khi chết chuyển hóa làm vong linh sinh vật. Nhắc nhở, nhưng cùng hắc lá dây leo, mục nát xương hợp luyện thành vong linh dược thể. Nhắc nhở, nhưng cùng thái dương thảo, thanh xuân tụ diệp hợp luyện thành vong linh giải trừ dược thể. Nhắc nhở, nhưng cùng Ta đi, loại đồ chơi này cũng có. Diệp Thanh giật mình kêu lên, trên lý luận hắn hiện tại thuộc tính chính là cái phạm nhân, nếu như dùng ăn quá nhiều, chẳng phải là sẽ chết, mà lại chết còn không ổn định, có khả năng biến thành vong linh sinh vật. Chờ một chút. Sau khi kinh ngạc, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Ta làm sao lại rõ ràng như vậy loại thực vật này hiệu quả? Hối vừa rồi mình làm Hắn nếm thử đem ánh mắt quang tại một phần khác thực vật phía trên, lập tức một đoạn tin tức mới xuất hiện tại đầu óc hắn. Linh thần hoa, một loại sinh trưởng tại ánh mặt trời chiếu, thông gió tốt đẹp, thủy báo rồi rào địa phương dược thảo, Thanh Lương, người bình thường ăn chỉ nhưng ngưng cao tinh thần. Nhắc nhở, nhưng cùng nhất định phân lượng ngân diệp có hợp luyện thành sơ cấp sinh mệnh dược thể. Nhắc nhở, nhưng cùng nhất định phân lượng Tỉnh thần hoa hợp luyện thành sơ cấp pháp lực dược thể. Quả nhiên là dạng này. Sắp nhận mình phỏng đoán, Diệp Thanh mừng thầm trong lòng. Tựa như là tự mình biết như thế nào hợp thành danh xưng, những tài liệu này tin tức tận kẻ cũng là bị trong đầu hắn đời thứ nhất chủ thần hoạch tâm giao phó. Thuận nữa còn biết cùng tài liệu gì phối hợp có thể luyện thành cái gì ma dược, ngay cả cụ thể nhiều ít liều lượng làm sao luyện chế phương pháp đều viết nhất thanh nhị sở, hắn chỉ cần dựa theo tin tức bên trên chỗ bày ra, liền có thể luyện ra dược tề ra. Bất quá, biết thì biết, hắn hiện tại cũng không thể luyện chế. Cũng không phải là hắn không có quyền hạn, mà là hắn không có cơ sở thảo dược học kỹ năng này, không cách nào luyện chế. Tại luân hồi không gian, hết thảy đều là tại quy tắc giàn khung hạ vận hành, hết thảy đều theo chiếu số liệu hóa quy tắc đến thực hành, giống rất nhiều thứ, biết rất rõ ràng nguyên lý, nhưng nếu như không có đem đối ứng kỹ năng, là thế nào cũng vô pháp thực hành. Đơn cử đơn giản ví dụ, song vũ khí sở trường, chỉ có có được kỹ năng này, luân hồi giả mới có thể trang bị hai kiện vũ khí, mà lại hạn định một tay vũ khí. Nếu không coi như lực lượng của người đạt tới 100 điểm, cũng chỉ có thể trang bị một kiện vũ khí, một cái tay khác coi như cầm lấy một thanh vũ khí, nhưng không cách nào phát huy ra bất luận cái gì lực công kích. Đây chính là luân hồi không gian quy tắc, hết thể đều là xây dựng ở số liệu trên quy tắc, không có đem đối ứng kỹ năng, không cách nào càn quy tắc một bước. Coi như hắn có đời thứ nhất chủ thần hạch tâm, nhưng chủ thần tâm hiện tại lực lượng bị hao tổn bản thân phong ấn, chỉ có thể phụ trợ cho hắn. Không cách nào cho hắn lực lượng cường đại đánh vỡ quy tắc, không phải hắn cũng sẽ không làm lâu như vậy người bình thường, đã sớm nghịch tiên đánh vỡ luân hồi không gian. Nhưng cái này đã đủ rồi, coi như không có sức mạnh nghịch tiên, có đời thứ nhất chủ thần hạch tâm phụ trợ, hắn đồng dạng có thể trở thành cường giả, chỉ là muốn hao chút công phu mà thôi. Hiểu rõ đầu mình bên trong chủ thần hạch tâm lịch thiên phụ trợ năng lực, Diệp Thanh tiếp xuống đem có thể nhìn thấy vật liệu một phần phần xem xét, đem một chút thú vị vật liệu cùng phối phương đi xuống. Tỷ như, một phần thái dương hoa thêm một phần tỉnh hoa, thêm một viên hỏa quả, lại thêm một phần thú nhân máu, có thể luyện ra một phần thứ cấp cường hóa dược tế ra. Nếu như tỉnh thần hoa thêm thả thần thảo các nhiều một phần, có thể luyện ra một phần khả khống cuồng hóa dược tề. Cố Danh tương nghị, trước một phần là không thể khống, sau khi quần hóa sẽ mất đi thần trí, sau một phần là khả khống, sau khi quần hóa còn có nhất định thần trí, tối thiểu có thể phân ra được ta, giá trị hoàn toàn là hai cái dạng. Quy 1 chương 36, độc trùng tố nước. Giờ khắc này, Diệp Thanh đột nhiên có một loại xúc động, nhất định phải nghĩ biện pháp làm một cái dược tề học kỹ năng, có loại này phụ trợ năng lực, không học tập quá lã phí. Thời gian liền hắn phiền muộn bên trong từng giây từng phút trôi qua, qua gần nửa giờ, kia bốn cái học sinh bên trong một cái đã quyết định mình muốn luyện dược tề dùng cái đĩa cầm lấy mấy phần vật liệu, quay đầu nói với Diệp Thanh, "Ngươi cùng ta tới." Nói xong bưng đĩa đi vào bên cạnh một cái trước cửa đá, xuất ra một cái đoán chừng là thân phận huy chương miếng sắt đặt ở trên cửa đá lóe lên một cái lấy linh quang khu vực trước, linh quang lóe lên, cửa đá phát ra tiếng ầm ầm từ từ mở ra. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn khác ba cái hành thai vui họa lớp tinh anh học sinh một chút, mặt không biểu tình đi theo cái kia học sinh đi vào trong cửa đá. Đây là một gian đơn sơ phòng thí nghiệm, chỉ có hai cái mặt bàn, một cái phía trên bày có đơn giản nhất thí nghiệm công cụ, một cái khác mặt bàn là vật thí nghiệm nằm địa phương. Vừa tiến đến Cái này học sinh đem đĩa đặt ở trên bàn thí nghiệm mặt, chỉ vào một cái khắc phiến đá nói với Diệp Thanh. Nam trên đó, Diệp Thanh lông mày lắp một cái, không khỏi nói: "Chỉ là thí nghiệm thuốc cũng không phải làm giải phẫu, không cần nằm lên mà a." Người kia nhíu mày, tức giận nói: "Bảo ngươi nằm liền nằm, cái nào nói nhảm nhiều như vậy." Diệp Thanh hai mắt níu lại, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lúc này hắn làm sao nhìn không ra, người này cố ý kiếm chuyện, mục đích không có gì hơn hai loại, một loại là nhục nhã hắn, một loại khác vẫn là nhục hắn. Mục đích cuối cùng nhất chính là đả kích lòng tin của hắn, để hắn minh bạch ban phó thông cùng lớp tinh anh khác nhau. Rất mê thơ, đổi thành khác ban phổ thông học sinh có lẽ sẽ thành công, nhưng đối diện Thanh Tới nói, quá ngây thơ rồi. Hắn căn bản không có đem lời này để ở trong lòng, động cũng không động cứ như vậy nhìn xem hắn. Học sinh kia bị hắn thấy vô danh lửa cháy, cả giận nói, ngươi có tin ta hay không nói cho lão sư đưa ngươi đổi đi ra. Phốc. Diệp Thanh một chút nhịn không được bật cười lên tiếng, buồn cười lấy nhìn xem hắn, cười nói, đừng mạo xương cái gì lao sói với đuôi, ngươi bây giờ ngay cả học đồ đều không phải là, còn lão sư, ngươi đi nói cho ngươi lão sư thử một chút. Nhìn hắn để ý tới hay không ngươi. Nói đến đây hắn dùng ánh mắt khinh bị nhìn xem bị hắn nói đến có chút thẹn quá hóa giận, đến bây giờ cũng không biết kêu cái gì lớp tinh anh học sinh, nói, "Ta không biết ngươi vì cái gì như thế căm thù ta, cũng không cần coi là có thể uy hiếp ta, trở thành lao pháp sư đệ tử thu hoạch được pháp sư chức nghiệp tư cách chỉ là ta chuẩn bị tuyển, coi như thất bại ta còn có những biện pháp khác, chớ chọc ta nổi giận, không phải ngươi cũng sẽ không tốt hơn." Ngươi? Hắn nhìn hằm hằm Diệp Thành, nhưng nhất thời không biết nói cái gì. Một lát sau, ánh mắt của hắn đột nhiên dời ở trước mắt trong tài liệu, trong lòng hối động, ngẩng đầu nói, "Rất tốt." Ngươi không muốn nằm không quan hệ, ta trước chuẩn bị một chút, ngươi trước ở lại." Nói xong hừ lạnh một tiếng, quay người rời phòng đi bên ngoài đại sảnh. Rất nhanh Diệp Thanh liền nghe phía ngoài truyền đến xì xào bàn tán, hắn suy đoán là người này tại cùng mặt khác ba người thương lượng. Nhưng hắn cũng không lo lắng, nơi này vật liệu đều là phổ thông vật liệu, không có hy hữu vật liệu. lao pháp sư còn không có như vậy xa xỉ để ngay cả học đồ đều không phải là luân hồi giả dùng tài liệu quý giá luyện tập. Chỉ bằng những này phổ thông vật liệu luyện được dược thể là trị không chết hắn. Bằng vào tiếp cận 400 điểm HP cùng 3 điểm sinh mệnh tái sinh, lại thêm thần hi chi chủ huy chương bên trên bổ sung trị liệu pháp thuật, Trị qua dùng những tài liệu này, luyện ra độc dược không thành vấn đề. Một lát sau, cái kia lớp tinh anh học sinh lần nữa tiến đến, trên tay lại bưng một bản vật liệu. Chỉ là lần này quả nhiên vật liệu cùng bên trên một bản khác biệt, bên trên một bản phần lớn là thảo dược một loại, mà cái này một bản, tất cả đều là các loại vật ly kỳ của quái, bao quát khoáng vật thêm côn trùng thêm một chút quái vật bộ phận thân thể, bọn chúng có một cái điểm giống nhau, tướng mạo rất khó coi, xem xét chính là cùng độc có liên quan vật liệu. Hiển nhiên, người này nghĩ công báo tư thủ, lợi dụng để hắn thí nghiệm thuốc cơ hội giành chính thuận hại Diệp Thành. Những này xem xét đều là kịch độc chi vật vật liệu luyện cùng một chỗ, luôn có thể luyện ra một chút vật kỳ quái, có cái gì di chứng ai cũng không biết, thử thêm vài lần, luôn có thể ăn chết hắn. Diệp Thanh không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem cái này, lớp tinh anh học sinh tại trên bàn thí nghiệm bắt đầu bận rộn mở. Ở trường học, chủ tu là các loại chiến đấu cùng sinh tồn tri thức, nhưng cũng có văn hóa khóa giáo dục, dù sao không phải tất cả học sinh đều có thể trở thành luân hồi giả, nếu như không cách nào trở thành luân hồi giả, những kiến thức này có thể để học sinh thi đậu phổ thông đại học, trở thành một phổ thông nhân tính anh. Giống hóa học tại Luân hồi không gian cũng có thể dùng đến đến, cho nên là một môn chủ yếu văn hóa trường trình học, cùng sinh vật học cùng một chỗ hôn hòa thành một môn, cùng một chỗ học tập. Nghe nói cái này sát nhập linh cảm chính là đến từ Luân hồi không gian dược tể học, dù sao luân hồi không gian bên trong dược tể có thể làm thuốc cũng không đơn dừng là hóa học vật chất, càng nhiều hơn chính là các loại sinh vật tự vật, cả hai sát nhập thành một môn cùng một chỗ học tập, tại đụng tới cơ hội như vậy lúc liền có thể phát huy được tác dụng. Có thể đi vào lớp tinh anh học sinh đều không phải là đơn giản người, nhất định có một cái ưu điểm, có là tinh thông chiến đấu có là tinh thông phương diện khác, cái này học sinh ám hiểu phương diện rất có thể chính là phương diện này. Bởi vì Diệp Thanh phát hiện, cái này học sinh tại điều phối dược tề lúc có chút thuần thục, tựa như là điều phối qua rất nhiều lần đồng dạng. Một cái giống như con cóc nhưng mọc ra 6 đầu chân, trên thân mọc đầy ngũ thải ban lan đau nhức bao sinh vật bị ném vào một cái cùng loại kham nổi loại dụng cụ thí nghiệm bên trong, bên trong có đại khái 2 phần 3 nước, phía dưới là một cái hỏa lô chính thiêu đốt lên. Lại đem một đầu ngón tay cái thô giết ngàn chân ném vào, một đầu thật dài giống con rún, nhưng trên thân lớn rất nhiều màu đen không biết là lông vẫn là xúc tu đồ chơi. Chỉ chốc lát sau công phu Cam trong nồi liền ném đi 5 loại khác biệt buồn nôn độc chúng đi vào, đem nhưng đắp lên đóng, tăng lớn lửa bắt đầu nấu. Làm xong đây hết thảy, cái này lớp tinh anh học sinh mới ngẩn đầu đối diện Thanh Lộ ra một cái nụ cười cổ quái, túi đầu tiếp tục làm việc sự tình khác. Đây là muốn chết. Triệu Thanh ánh mắt dần dần trở nên lạnh, hắn tự nhận cũng không có đắc tội bọn hắn, chỉ là bởi vì hắn chỉ là một cái bình thường ban học sinh vượt trên bọn hắn những này cái gọi là lớp tinh anh tinh anh, cái gọi là lòng tự trọng chịu không được mà sinh toán hận, liền có thể cười lại làm cho người căm hận. Đây chính là cái gọi là tính anh. Ha, ha Một lát sau, theo nước bị đục lên, bên trong độc trùng bắt đầu bị nổ nát. Lúc đầu thanh thủy bắt đầu nhiễm lên một chút cái khác nhan sắc, chút ít thải sắc, chủ yếu là màu nâu đen, xuyên thấu qua cái nắp bên trên lỗ thoát khí toát ra thủy khí đều là màu xám, xa xa ngửi một cái có loại buồn nôn cảm giác choáng váng đầu. Hiển nhiên, mấy loại kịch độc trùng độc tính hỗn hòa cùng một chỗ cũng không có chúng hòa, mà là biến thành càng thêm kịch liệt hôn hòa độc. Rất nhanh, kham trong nồi độc trùng bị triệt để nấu nát, độc thịt nội tạng loại hình toàn bộ bị nấu mở nấu hóa, hỗn hòa cùng một chỗ, từ trong suốt kham nồi nhìn ra ngoài, bên trong là một mảnh màu đen hỗn độn, chỉ có ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có cái gì ở bên trong xoay tròn. Lại qua gần 10 phút đồng hồ, Bên trong triệt để bị nấu dung, thông qua lỗ thông gió bên trong phun ra thủy khí đã hoàn toàn là màu đen, liền ngay cả cái kia học sinh đều muốn cầm một cái khẩu trang đeo lên. Quy một chương 37, phản độc sát. Dùng một cái ly pha lê đem loại bỏ bỏ đi, lại áp xúc sau chỉ còn một chén chất lỏng màu đen bưng đến Diệp Thanh trước mặt, cái này lớp tinh anh học sinh mang trên mặt nụ cười sẵn lạ nói: "Vị này đồng học, còn xin phối hợp một chút, giúp ta thí nghiệm một chút mới luyện dự tế." Diệp Thanh chậm rãi đứng lên, mặt không biểu tình bưng lên lê, cảm thụ làm cho người buồn mùi hôi thối, ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, trên mặt rốt cục thay đổi, lộ ra vẻ biểu lộ. Tựa hồ là đang do dự muốn hay không uống hết, mà đối diện kia lớp tinh anh học sinh nhìn thấy nét mặt của hắn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, nghĩ thầm đến, "Uống đi, uống đi, ta nhìn ngươi như thế nào cao ngạo xuống dưới, ta nhìn ngươi làm sao chịu nổi cái này chén độc độc." Diệp Thanh do dự gần nửa phút đồng hồ, rốt cục hạ quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, mi tâm nhíu chặt, nghiến răng nghiến lợi, liền âm thanh đều trở nên trầm thấp khàn giọng. "Cung học sinh, ngươi thật là ác độc, độc. Ha ha ha. Nhìn thấy Diệp Thanh cục không kiên trì nổi, cái này lớp tinh anh đồng học cười to lên. Đồng học Ngươi một cái bình thường ban rác rưởi có tư cách gì làm ta đồng học? Không có cái kia thiên phú năng lực, ngươi cho ta sách giày đều không dậu. Áo hề, ngươi. Hắn càng nói càng khó nghe, còn chưa nói xong Diệp Thanh liền không nhịn được, bưng lên pha lên ngược lại liền đem cái này chén buồn nôn côn trùng nấu da độc độc đổ vào trong miệng hắn. Nhiệm vụ trọng yếu không giả, nhưng không có nghĩa là hắn chịu lấy loại vũ đụng này, hắn mới không hứng thú uống loại này buồn nôn đồ vật. Đem ly pha lê qua ra, Diệp Thanh âm thanh nói: "Tất nhiên là được, vậy thì ngươi mình hưởng thụ đi, lão tử không phục đối. Cái này lớp tinh anh học sinh đã không nói được bảo. Nọc độc này độc tính vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, trực tiếp độc hỏng cầu họng của hắn, chỉ là ngắn ngủi mấy giây toàn bộ đầu cũng bắt đầu biến thành màu đen, trên da mọc ra lưu hắc mù bóng bóng. Hắn nắm chặt cổ của mình, xuất ra một cuộn băng vải muốn quấn lên, nhưng tay chân không nghe sai khiến, căn bản là không có cách làm được điểm này. Hắn nhìn về phía Diệp Thanh muốn cầu tha, nhưng mà Diệp Thanh chỉ là lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn xem hắn. Hắn giận dữ nghĩ nhau tới, nhưng thân thể không nghe sai khiến, trực tiếp chính là té ngã vào trên bàn thí nghiệm mặt, dầm dầm lớn thí dụng cụ bị phật lộn ngã rơi xuống mặt đất, phanh, phanh tiếng vang không ngừng chỉ là ngắn ngủi hơn 30 giây, một cái lớp tinh anh học sinh cứ thế mà chết đi, mà lại từ trạng cực thảm, vừa mới chết thi thể cũng nhanh mục nát. May mắn trung học giai đoạn còn không phải chính thức luân hồi giả, chết không có tổn thất gì, sẽ chỉ suy yếu 3 đến 7 ngày, nhưng lấy người này tiểu chết đến xem, khẳng định sẽ suy yếu dài nhất 7 ngày, quá thảm rồi. Nơi này phát sinh loại sự tình này, đặc biệt là một đống lớn pha lê chế phẩm ngã nát, lập tức hấp dẫn bên ngoài dàn phòng khác ba người chú ý, mở cửa lớn ra tìm đến, nhìn thấy tình huống cùng bọn hắn không đúng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng lại ngay lập tức mặt sắc biến đổi, chỉ vào Diệp Thanh hỏi: Đây là có chuyện gì? Hắn chết như thế nào? Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận là mình thừa dịp đối phương không chú ý đem nọc độc rót vào miệng bên trong, hai tay một đám, làm dáng vô tội nói, còn có thể chuyện gì xảy ra, chính hắn nghĩ thử xuống thuốc, không nghĩ tới dược tính mạnh như vậy, đem mình độc chết tôi. Hắn lời này ba người này đương nhiên không tin, trong đó một ngón tay lấy Diệp Thanh lớn tiếng nói, ngươi nói hoang, rõ ràng là cho ngươi thử, hắn làm sao lại mình thử? Một cái khác cũng là gật đầu phụ họa đồng học. Đúng vậy a, hắn rõ ràng chính là tìm thí nghiệm thuốc, làm sao lại mình thí nghiệm thuốc? Nhưng mà Diệp Thanh sắc mặt như thường, một tia biến hóa đều không có chỉ là lạnh lùng nói đến, "Hợp lấy ý của các ngươi là ta đem thuốc chạy ngược tiến trong những hắn, liền xem như cái kẻ ngu cũng sẽ không để ta giúp đi." Trên thực tế chính là hắn ngược lại, chỉ là ba người bọn họ không thấy được, cũng không có người thứ ba ở đây, hắn chính là có thể nói như vậy. Về phần trở lại trường học chân tướng sự tình rõ ràng, hắn tuyệt không lo lắng, khi đó đều rời đi cái này phó bản, còn có thể căn hắn sao? huống hồ tại trong hiện thực hắn cũng không sợ, có được năng lực thiên phú, hắn căn bản không sợ những này cái gọi là học sinh tinh anh. Ba người này cũng không phải đồ đần, rất nhanh liền nghĩ thông suốt, mình không có chứng cứ, căn bản không làm gì được hắn. Nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không có cách nào trong đó một cái lặng lẽ nhìn diệp thành một chút đi tới cửa bên cạnh nơi đó có một sợi dây thừng bắt lấy đột nhiên kéo một cái trong ngay mắt một tiếng thanh phí Linh đang tiếng vang người kia buông tay ra quay người nhìn xem diệp Thành nói Tất nhiên như thế vậy thì do lao pháp sư đến chủ trì công đạo đi nói xong ba người đứng tại cổng không nói thêm gì nữa cửa hồ là ngăn cản hắn đà cầu diệp Thành căn bản không nghĩ tới chạy trốn lấy thực lực của hắn tại pháp sư tháp cao muốn chạy trốnẩn phí là nằm mơ xuống hổ hắn cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ qua nhanh 2 phút đồng hồ lập tức có hai cái thủ vệ cùng một cái lao pháp sư tôi tớ chạy tới nơi này, nhìn thấy dưới mặt đất thi thể, lập tức biết chuyện gì xảy ra, nhìn gian phòng bên trong bốn người một chút, hỏi: "Đây là có chuyện gì?" Diệp Thanh còn chưa nói cái gì, ba người kia lập tức chỉ vào hắn nói: "Là hắn, là hắn độc chết Tiêu Kỳ." Nguyên lai like gia hỏa này gọi Tiêu Kỳ, ta còn tưởng rằng là Tiêu Gấp. "Đầu thai đâu?" Diệp Thanh nghe có chút muốn cười, bất quá nhìn thấy pháp sư kia người hầu tuấn xem ánh mắt, lập tức nghiêm sắc mặt, nói: "Hắn vừa rồi luyện một bình thuốc, ta nhìn hắn luyện sai, luyện được dược tể có độc, liền nói cho hắn biết, hắn không tin, liền mình tự một chút." kết quả chết. Hắn đem tất cả trách nhiệm đẩy tại chết mất tiêu kỳ trên thân, ba người kêu bên trong một cái lập tức phản bác. Không phải, rõ ràng là tìm hắn thí nghiệp thuốc, kết quả ngươi lại không ở nơi này, đến cùng thế nào ngươi sẽ biết. Diệp Thanh trực tiếp đánh gay hắn, ánh mắt ngưng tụ nhìn xem hắn, đột nhiên nói: "Vẫn là, các ngươi đã kinh thương lộ tốt, cố ý muốn hại chết ta." Người kia sửng sở, lập tức phản bác: "Không có, chúng ta không có thương lượng." Diệp Thanh lại ngắt lời nói: "Không có thương lượng ngươi lại không có nhìn thấy, ngươi làm sao một mực chắc chắn là ta hại chết? Vẫn là, ngươi nói hoảng Nói đến nói Hoàng lúc Diệp thanh ánh mắt đã rất lạnh lùng nghiêm nghị. Nghĩ tới những người này cũng bởi vì một chút không hiểu thấu nguyên nhân liền muốn hại chết mình, Diệp Thanh liền không tự chủ được cảm xúc kích động, trong ánh mắt trong lúc bất chi bất giác bắn ra một đạo kiếp người tinh quang. Ba người kia bị hắn ánh mắt bén nhọn trừng một cái, lúc đầu nghĩ giải thích, nhưng bị cái kêu đạo tinh quang bắn trúng, không biết làm sao lập tức dùng mình một cái, đồng thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hai tay che mắt túi đầu xuống. Cái này máy động nếu như tới biến hóa để Diệp Thanh cực kỳ ý, hắn cũng không biết mình trong ánh mắt dị tượng, ngược lại là người lão bộ kia người hai mắt sáng lên, cực kỳ kinh ngạc nhìn hắn. Nghi nghĩ, nghĩ. Dùng có chút thanh âm khàn khàn nói: "Việc này ta sẽ xử lý, ba người các ngươi làm mình sự tình, ngươi." Hắn chỉ vào Diệp Thanh nói: "Ngươi đi với ta gặp ta chủ nhân, từ chủ nhân đến quyết đoán." Nói xong không tiếp tục để ý ba người kia, một mình hướng phía cửa đi tới. Quy 1 chương 38: Lão pháp sư nhiệm vụ. Hai cái thủ vệ thì là dùng một tấm vải đem trên mặt đất cái kia gọi tiêu kỳ thi thể bọc lại, đồng loạt nhất hướng ngoài cửa, đoán chừng là ném tới đi đâu xử lý. Diệp Thanh tại hai cái thủ vệ sau khi ra cửa cũng đi theo ra, tại cửa ra vào ba người kia dùng chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói: "Ngươi nhất định phải chết." Pháp sư lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ở trước mặt hắn ngươi không cách nào vô hoàng. Nói thật, nghe được câu này Diệp Thanh trong lòng thật có chút lo lắng, hắn cũng không hoài nghi ba người nói lời, người lao pháp sư này đoán chừng là cái này Hắc Thiết phó bạn bên trong tồn tại mạnh nhất, liền xem như Hắc Ám Hạp cấp cứ điểm phía ngoài Hắc Ám trong đại quân thủ lĩnh, cái tên thủ lĩnh mô bản Hắc Ám đại đốc quân đều không nhất định đánh thắng được hắn. Cương đại như thế pháp sư, vẫn là sống trên trăm năm lao pháp sư, trí tuệ sâu xa như biển, liền hắn cái này thủ đoạn nhỏ căn bản không có khả năng lừa qua hắn. Chỉ là sự tình đã làm, hắn cũng không hối hận, cũng không thể thật uống xong kia buồn nôn kinh tẩm độ vật đi. Vất quá mặc dù không hối hận, nhưng cái lo lắng này vẫn phải có, cũng liền không tâm tình cùng bọn hắn nói nhảm, đi ra cửa phòng, người lão buộc kia người chính đi hướng đại sảnh, hắn lập tức đi theo. Tiến vào đại sảnh, còn có rất nhiều lớp tinh anh đồng học ngay tại bận rộn chính mình sự tình, nhìn thấy hắn bị pháp sư người hầu mang ra, đều thật kinh ngạc, tại bên cạnh còn có người vụng trộm hỏi Diệp Thanh là chuyện gì xảy ra, xem ra là không biết bên trong phát sinh sự tình. Hắn không hứng thú cùng những này cái gọi là lớp tinh anh nói chuyện, không hề nói gì cùng đi theo đến đại sảnh trung ương xoay tròn lầu, đi theo. Lão pháp sư tại tháp cao tầng thứ 5 phòng thí nghiệm, Diệp Thanh đi theo lão bộ từng tầng từng tầng đi lên. Một mực đếm tới tầng thứ 5 mới dừng lại. Ở giữa hắn chợt có nhìn thấy những học sinh khác, nhưng đều là tại một tầng cùng tầng 2, tầng thứ 3 trở lên liền không có. Những học sinh này nhìn thấy hắn đều thật kinh ngạc, phần lớn có hỏi thăm, nhưng hắn đều không có trả lời. Mãi cho đến tháp cao tầng thứ 5 trung ương một cái phòng khách nhỏ. Tháp cao xoay tròn thang lầu đều tại trung ương, nhưng càng lên cao mà số tầng sảnh lại càng nhỏ. Đến nơi đây đã cùng dưới mặt đất một tầng phòng khách nhỏ không chênh lệch nhiều. Tại phòng khách nhỏ bên cạnh có năm cửa, mỗi một cái đều là đóng chặt. Lão bộp đi đến trong đó một cái cửa một bên, đưa tay nhẹ nhàng kéo trên tường một sợi dây thử, một tiếng thanh thủy linh đang tiếng vang lên buộc kéo xong một chút không tiếp tục rồi mà là liền đứng ở trước cửa trở lấy Diệp Thanh nhìn thấy lần này ý thức đi đến lao buộc đằng sau cũng là như thế trở lấy cái này nhất đẳng chính là đợi hơn nửa giờ cửa đá mới ầm ầm mở ra một thân ảnh già mua từ sau cửa đi tới không biết chuyện gì xảy ra rõ ràng chỉ là cái nhìn qua thân ảnh ra mua nhưng diệp Thanh cảm giác giống như là một cái cự nhân hướng hắn đi tới một cố cường đại áp lực đập vào mặt người lao pháp sư kia thân cao còn không có hắn cao khuôn mặt ra mua tác dụng một cùng dây thường v trụ người mặc một bộ hoa lệ phát bảo cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trongơ giấy bẩn thịu lao đầu bộ dáng Người lao pháp sư kia nhìn diệp thành một chút dùng thanh âm khàn khàn hỏi lao buộc chuyện gì xảy ra lao buộc quay người nhường ra Diệp thành đối lao pháp sư nói ta tìm tới một cái phù hợp ngươi yêu cầu hại tử Diệp thanh có chút nữa so không phải để lao pháp sư đến xử trí mình A bộ dạng này giống như không phải a bất quá dạng này cũng tốt dù sao không phải chuyện xấu là được người lao pháp sư kia nghe lãoo buộc rõ ràng thật ngoài ý liệu lúc này mới nhìn thẳng vào diệp thanh hai mắt bên trong bắn ra hai đạo ngân Quan bắn về phía cặp mắt của hắn hắn lập tức cảm giác được một cố cường đại uy hiếp đánh tới vô ý thức nghiêng đầu tránh nhưng ánh bạc này tốc độ quá nhanh, trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này liền đã trúng chiêu, sau đó, không có sau đó, hắn chỉ là cảm giác hai mắt giống như là bị đâm một chút, vô ý thức nháy một cái con mắt liền không sao, còn dùng tay rủi rủi mắt tinh. Ngược lại người lao pháp sư kia thấy hứng thú, trên giới quét diệp thành một chút, quay người đi vào vừa rồi ra ra phòng, vút xuống một câu, Người cùng ta tiến đến." Diệp Thanh sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao, vừa bên trên lão bộ cười nói với hắn, "Đi vào đi hải tử, không có việc gì." Lão bộ dung rất chân thực, tối thiểu hắn từ đó không có cảm giác được một kia ác ý, liền lắc đầu, đi vào theo. Vừa tiến vào, đằng sau liền tới một tiếng nhẹ nhàng tiếng ầm ầm, nhìn lại cửa đại nốt, lao bộ cũng không có tiến đến. Căn phòng này bên trong như hắn sở liệu, là lao pháp sư phòng thí nghiệm, đây là hắn tử vừa rồi lao bộ giao linh lâu như vậy mới ra ngoài đoán, kết quả không có đoán sai. Thân là tháp cao chủ nhân, lao pháp sư phòng thí nghiệm so dưới mặt đất một tầng phòng thí nghiệm phải lớn hơn nhiều, không sai biệt lắm có 4-5 cái lớn, mà lại trong phòng tia sáng suốt túc, không có âm u chỗ, nhìn qua cảm giác rất không tệ. Tại gian phòng trung ương, chỉ là bản thí nghiệm liền có 3 cái xếp thành một hàng, phía trên bày đầy thí nghiệm dụng cụ, mà lại càng thêm tinh xảo. Lão pháp sư hiện tại ngay tại bên trái nhất, cũng chính là dựa vào cạnh cửa bản thí nghiệm phía sau một đài trên ghế ngồi nằm, nhìn xem Diệp Thanh dùng ngón tay chỉ trước mặt hắn, ra hiệu hắn tới đứng ở chỗ này, cũng nói, "Ngươi rất may mắn, ta cần tìm kiếm một người đệ tử, ngươi có trở thành pháp sư thiên phú, hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu như ngươi có thể tại chỉ định thời điểm hoàn thành, ta liền thu ngươi làm ta cái thứ năm đệ tử." Cái này trực tiếp, Diệp Thanh đều có chút trở tay không kịp, càng giống là bánh tử trên trời rơi xuống đem hắn đèn đột hổ. Giết chết hắn học đồ căn bản sách đều không có sách. Ta, lao pháp sư căn bản không biết chuyện này, lao bộ căn bản không có sách việc này hắn làm sao biết. Bất quá nhìn lao pháp sư bộ dạng này, đoán chừng biết cũng sẽ không để ý tới, bất quá, nếu như hắn kết thúc không thành cái này nhiệm vụ, đoán chừng sẽ cả hai cũng phạt, trực tiếp đem hắn giết chết cũng có nói. Đương nhiên, đây là về sau sự tình, chỉ cần không hiện tại liền giết chết mình, Diệp Thanh còn không sợ, cùng lắm thì trực tiếp trở về, dù sao chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành, có thể trực tiếp trở về, chính là trở về đến tiếp sau chủ tuyến nhiệm vụ làm không được, có chút đáng tiếc. Đối mặt loại chuyện tốt này, Diệp Thanh đương nhiên phải đáp ứng, cơ hồ là lập tức gật đầu ứng. Người lão sư nói, đối với hắn Xương hô lão pháp sư cũng không hề để ý, tức không có đồng ý cũng không có phản đối, mà là từ pháp bảo bên trong lấy ra một tờ quyển trục ném cho Diệp Thành. "Cho ngươi ba ngày thời gian học tập phía trên dự đề, đến lúc đó cho ta biểu thị." Nói xong lại lấy ra một chương mảnh đồng thau ném cho Diệp Thành, nói, "Đây là tầng thứ hai một gian phòng thí nghiệm chìa khóa, ngươi có thể ở nơi đó học tập, ở giữa thí nghiệm vật liệu tìm người hồ môn, ngươi bây giờ liền đi đi." Hắn tiếp nhận mảnh đồng thau, cúi đầu cung kính thi lễ một cái, nói, "Thất không phụ lão sư kỳ vọng." Sau khi nói xong thối lui đến cổng, quay người đi. Nhị Diệp Thanh rời đi, lão pháp sư vung tay lên, cửa phòng chậm rãi đóng lại, ánh mắt lại một mực lưu tại hắn rời đi phương hướng đang thì thào tự nói, rõ ràng là người bình thường lại có thể tiếp nhận tinh thần lực của ta xung kích, chẳng lẽ là có cái gì ẩn tàng huyết thống? Lão pháp sư suy đoán Diệp Thanh không rõ ràng, nhưng hắn cầm mảnh đồng tao đi ra cửa phòng về sau, lập tức hưng phấn vung mạnh tay. Hắn vốn là kế hoạch tìm cơ hội đem pháp sư tháp tầng thứ 3 hắc ám buộc phong xuất, không nghĩ tới lại có dạng này truyền hướng, như vậy nguyên kế hoạch liền muốn trước gác lại, nhìn xem có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Quy 1 chương 39, cơ sở dược Tây học Trước đó kế hoạch là xây dựng ở không cách nào trở thành pháp sư học đồ trên cơ sở, mới có thể đi một bước, mà lại là đụng một cái, còn không phải trăm phần trăm năm chắc. Nhưng bây giờ rất kỳ quái thu hoạch được pháp sư tán thành, có được trở thành pháp sư học đồ cơ hội, như vậy nguyên kế hoạch đương nhiên trước gác lại, xem trước một chút có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Hú hô, hiện tại có hợp pháp thân phận, coi như muốn làm cái gì cũng càng dễ dàng một chút. Có thể sử dụng càng dùng ít sức phương pháp đạt thành mục tiêu, hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm đi sát pháp sư, hắn cũng không phải nhất định có thể thành công. Đánh cái luân hồi ấn ký, phía trên đã có một cái mới nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ Pháp sư học đồ khảo nghiệm bước đầu tiên. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, ngươi có được pháp sư thiên phú, thần bí pháp sư giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, hoàn thành liền có thể trở thành thần bí pháp sư học đồ. Nhắc nhở, ngươi nhất định phải trong vòng 3 ngày hoàn thành, trong 3 ngày ngươi không cách nào trở về, cũng vô pháp rời đi pháp sư tháp cao. Nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch được chính thức cơ sở dược tề học kỹ năng, mở ra pháp sư học đồ khảo nghiệm bước thứ hai. Nhắc nhở, thông qua thần bí pháp sư cho quyển trục học tập đến cơ sở dược tể kỹ năng không cách nào mang rời khỏi phó bản, rời đi không gian biến mất. Nhiệm vụ ngược lại không có gì đáng nói đoán chừng cùng cái khác lớp tinh anh trường học, bất quá hắn so đại bộ phận lớp tinh anh học sinh tốt là phòng thí nghiệm là tại tầng thứ 2, hẳn là so tầng hầm phòng thí nghiệm muốn tốt một chút. Mặt khác, tấm kia quyển trục đích thật là chương lâm thời cơ sở dược tề học quân trục, ngoại trừ để hắn có thể luyện chế dược tể bên ngoài, còn bổ sung 4 cái dược tể phối phương, theo thứ tự là, thứ cấp sinh mệnh dược tể, thứ cấp pháp lực dược tể, thứ cấp thể lực dược tể, thứ cấp giải độc dược tể, đều là sử dụng tần suất nhiều nhất dược tề. Hoàn thành nhiệm vụ, lâm thời biến chính thức, có thể mang về hiện thực, còn bổ sung bốn cái dược tể phối phương, nếu như thất bại, lấy giọ mà mốc nước công gia chẳng, cái gì cũng không có. Bất quá Diệp Thanh cũng không có quá lo lắng, nếu như làm khác hắn không nhất định có hoàn toàn chắc chắn, nhưng cái này luyện chế dự tệ, cái này thật khó không ra hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đều có thể nhìn ra tất cả tài liệu cụ thể thuộc tính, ngay cả có thể luyện ra cái gì dự tệ, cùng nhiều ít vật liệu phối hợp có thể luyện ra cái gì dự tệ, ngay cả thả nhiều ít đều nhất Thanh nhị sở, nho nhỏ cơ sở dược tệ khảo nghiệm cái nào làm khó được hắn. Nhiều nhất ngay từ đầu không thuần thục, xác suất thành công sẽ thấp một chút, chờ ba ngày này thuần thục một điểm, còn sợ luyện không ra thành công dự Xuống đến lầu 2 đại sảnh. Trong sảnh có hai cái tôi toilet, từ phía có 8 cái gian phòng, đều là phòng thí nghiệm, vừa vặn một góc một cái, nghe nói có lớp tinh anh học sinh hảo vận phân phối đến nơi đây, không biết có mấy cái. Nhìn thấy những cái kia tôi tớ, Diệp Thanh xuất ra mảnh đồng tàu cho bọn hắn nhìn một chút, trong đó một cái lập tức chỉ vào trong đó hai cái gian phòng nói: "Hai cái này gian phòng không ai, ngươi có thể đi vào, nếu có cái gì cần có thể kéo cổng dây thử, chúng ta sẽ lập tức tiến đến." Hắn nhẹ gật đầu. "Làm phiền." Nói xong nhìn một chút, lựa chọn một cái ở vào góc tường phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này ở vào góc tường, khả năng có hai cái cửa sổ, ánh mắt sẽ khá hơn một chút. Đem mảnh đồng dao tại cửa ra vào lóe linh quang khu vực vừa chiếu, cửa đá phát ra nhẹ nhàng tiếng ầm ầm mở ra, hắn tiến vào, cửa đá tự động đóng. Quả nhiên như hắn suy đoán, phòng thí nghiệm này có hai cái cửa sổ, lấy ánh sáng không tệ, so dưới mặt đất một tầng phòng thí nghiệm kia tốt hơn nhiều. Mà lại, phòng thí nghiệm này so dưới mặt đất một tầng phòng thí nghiệm không chỉ có lớn một chút, thí nghiệm dụng cụ cũng tinh xảo một chút, mặc dù so ra kém lao pháp sư phòng thí nghiệm, nhưng tuyệt đối so phía dưới còn mạnh hơn nhiều. Diệp Thanh không khỏi phỏng đoán, cái này phòng thí nghiệm phân phối có thể hay không cũng có tốt xấu chi phần, có phải hay không là lão pháp sư càng coi trọng một chút phân phối sẽ khá hơn một chút. Mà lại, hắn nhớ kỹ 4 người kia thân phận bài là miêu sắt, mà mình chính là mảnh đồng thau, bình thường tới nói thanh đồng giá trị so với sắt cao hơn một chút, cái này có thể nhìn luân hồi không gian bên trong thanh đồng xoa so hạt thiết cao cấp hơn có thể thấy được. Nói cách khác, thân phận địa vị của hắn lập tức nhảy tới những này cái gọi là lớp tinh anh tinh anh phía trên, không biết bọn hắn biết có thể hay không rất tức giận. Diệp Thanh có chút ác thú vị cười cười. Tại phòng thí nghiệm trung ương, có một chương hình chữ nhật tảng đá lớn bàn đương bản thí nghiệm, có chừng 1m2 rộng, 2m5 tả hữu dài, trên dưới hai tầng, phía dưới ngăn chứa có thể bỏ đồ vật. Tại trên bàn thí nghiệm mặt bày tròn vẹn thí nghiệm công cụ Tất cả đều là pha lê chế phẩm mà lại hắn còn chứng kiến tại góc Tường có một ít dự bị công cụ chuẩn bị ngược lại đầy đủ đừng nhìn cái này phó bản cùng loại hơn 10 vạn năm trước phương Tây thời Trung cụ phong cách nhưng cái này pha lê vẫn phải có là pháp sư thí nghiệm ngoài ý muốn sản phẩm dù sao pháp sư ngoại trừ là cường đại siêu phàm người bên ngoài vẫn là kiêm chức nhà phát minh luôn luôn dễ dàng phát minh một chút vật kỳ quái nếu như không phải là không có điện nói cái nào pháp sư phát minh đèn điện hắn đều tin tưởng ở trong phòng thí nghiệm bàn thí nghiệm là đặt ở nhất Trung ương tại phía sau hắn là một cái chiếm cứ cả mặtường nhiều tầng giá đỡ giá đỡ rất rộng Phía trên bày đầy các loại hộp, có hộp gỗ, có hòm sắt cũng có pha lê buồn, bên trong đầy các loại vật liệu. Dùng khác biệt hộp giả là bởi vì có chút vật liệu không thích hợp dùng một loại nào đó hộp giả, có chút vật liệu có tính ăn mòn, khẳng định không thích hợp dùng hộp gỗ. Nhiều như vậy vật liệu so tầng hầm phòng thí nghiệm kia bên trong vật liệu phong phú nhiều, ngoại trừ cơ sở vật liệu, còn có chút ít hi hữu vật liệu. Diệp Thanh suy đoán, phòng thí nghiệm này so phía dưới còn cao cấp hơn một chút, không chỉ là luyện chế cơ sở nhất vật liệu. Bất quá hắn hiện tại còn không cách nào luyện cái khác dược tề, tứ cơ sở dược tề không dùng được những này hi hữu vật liệu, cho nên rước quát nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi đến vật liệu đỗ. Đem luyện chế tứ đại dược tệ vật liệu đều cầm một hộp, đem đến bản thí nghiệm bên cạnh một cái nhỏ một chút trên kệ, thuận tiện tùy thời lấy dùng. Luyện chế dược tệ, Diệp Thanh chưa từng thử qua, nhưng hắn tiến vào hóa học phòng thí nghiệm, cơ bản thao tác vẫn là sẽ. Khi sâu một hơi, đầu tiên đem 10 phần thứ cấp sinh mệnh dược tệ vật liệu tuyển ra đến, 10 cây ngân diệp thảo cùng 10 cây linh thần hoa. Ngân diệp thảo bao quát tất cả dược tệ tại nhập kho trước đã thanh tẩy sạch sẽ, chỉ cần đem khô cạn lá cây lấy rơi, sau đó đem linh thần nhánh hoa bộ không có cắt sạch sẽ bộ dễ chấm dụng. Linh thần hoa chỉ cần hoa cùng cánh lá, không cần bộ rễ, cuối cùng đem ngân diệp thảo cùng thần phân biệt cắt thành vài khu tách ra đặt ở một cái lớn pha lê bàn bên trong. Cái này hai phần vật liệu không thể xen lẫn trong cùng một chỗ, tối thiểu không thể hiện tại sen lẫn trong cùng một chỗ. Thứ cấp sinh mệnh dược tề phối phương là hai loại vật liệu, nhưng dược tề học cùng hóa học cùng loại, là kiện rất nghiêm cẩn ngành học, hơi một điểm khác nhau chính là phí công độc sức. Tựa như đơn giản cùng nhiệt độ có liên quan phản ứng hóa học, nhất định phải đạt tới đặc biệt nhiệt độ mới có phản ứng, trên lệch một lần cũng sẽ không có phản ứng, mà dược tề học thì là càng thêm khắc nhiệt, đặc biệt là cao đẳng dược tề. Đem 10 phần vật liệu chứa ở một cái lớn pha lê trong mâm, nhưng lại kính cách rõ ràng thành 20 phần, một bên linh thần hoa, một bên ngân dược thảo lại mở ra làm nóng lò, dựa theo cơ sở dự tề học bên trên bổ sung phối phương, tại kham trong nổi tăng thêm số lượng vừa phải nước, bắt đầu làm nóng đem vật liệu nấu nóng chạy. Quy 1 chương 40, thành công điều phối. Hai phần vật liệu là cùng nhau bắt đầu, Ngân Diệp Thảo một cái nồi sứ, Ninh Thần Hoa một cái nồi sứ, khác biệt dược liệu vừa mới bắt đầu không thể cùng một chỗ hôn nấu. Hai cái nồi sứ làm nóng quá trình dùng hắn 10 phút đồng hồ, mặc dù có thể để cao ra nhiệt lô nhiệt độ càng nhanh nấu dung, nhưng dạng này nấu ra vật liệu dung dịch rất khó phù hợp yêu cầu. Nấu dung Ngân Diệp Thảo hiện màu bạc nhạn, Thần Hoa hiện lên màu xanh nhạn. Nhìn qua cùng thứ cấp sinh mệnh dược tể màu đỏ không có quan hệ gì đồng dạng. Bắt lấy nổi sứ tay cầm đem nổi sứ từ gia nhiệt lô lấy xuống, đặt ở một tấm ván gỗ bên trên, sau đó mang tới hai cái bốc hơi mảnh đến, phía trên dùng qua phiên lọc đem cặn bã lọc rơi, còn lại màu bạc nhạt chất lỏng cùng màu xanh nhạt chất lỏng phân biệt để lọt nhập hai cái bốc hơi mảnh bên trong, sau đó lại phân biệt đặt ở gia nhiệt lô càng thêm nóng. Bốc hơi mảnh là chuyên môn áp súc tài liệu một loại thí nghiệm công cụ, tại lò bên trên đều đều làm nóng sau sẽ đem dư thừa trình độ bốc hơi rơi, chỉ để lại áp súc vật liệu. Áp súc cần nhiệt độ không cần quá cao. Sau so vừa rồi nấu dung vật liệu lúc thấp nhiệt, đưng bốc hơi mánh bên trong dung dịch bởi vì dư thừa trình độ bị bốc hơi rơi, mà từ màu bạc nhạt chậm rãi hướng ngân sắc chuyển biến, đạt tới trình độ nhất định về sau, Diệp Thanh đem lô hỏa đóng lại, dùng một cái cái kìm đem bốc hơi mạnh kẹp lên để ở một bên hơi làm lạnh. Hai phần dung dịch đều để một bên làm lạnh đến nhất định nhiệt độ, cụ thể cái gì nhiệt độ dược tề phối phương bên trên không hề ghi chú, chỉ nói là nhất định, có chút hô cha. Đây chính là phó bạn bên trong thời đại cư hạ, không có nhiệt kế, toàn bộ nhờ kinh nghiệm đoán chừng, đây cũng là vì cái gì trở thành dược sư khó như vậy nguyên nhân chủ yếu, quá hô tra. Diệp Thanh cũng không có cách nào chỉ có thể bằng kinh nghiệm đoỡng trưởng, trước nếm thử một thứ đại khái có 50 độ thời điểm, kẹp lên búp hơi mạnh đem bên trong chất lỏng đổ vào một cái đáy bằng cốc chịu nóng bên trong, sau đó dùng một cái li pha lên nhẹ nhàng quái, để bên trong ngân sắc dung dịch càng thêm đều đều. Đem cái này cốc chịu nóng để ở một bên, hắn lập tức đem một bên khác búp hơi mạnh bên trong linh thần hoa dung dịch đổ vào một cái khác đáy bằng cốc chịu nóng bên trong, đem lục sắc dung dịch quấy vân. Một bước này rất trọng yếu, quấy muốn đều đều, không thể quá chậm cũng không thể quá nhanh, muốn chậm nhanh đều đều. Những này chính là điều phối thứ cấp sinh mệnh dược tề trước mặt trình tự, kế tiếp là mấu chốt nhất trình tự, hai loại dung dịch dung hợp Đem mấy đều đều dung dịch dựa theo trình tự tuần tự đổ vào một cái hơi lớn bình thủy tinh bên trong, ngân Diệp Thảo trước, linh thần hoa hậu, bởi vì phối phương bên trên ngân Diệp Thảo phía trước lại nhẹ nhàng lay động, để hai loại dung dịch đầy đủ dung hợp. Một bước này mấu chốt nhất, mỗi một bước cũng không thể chênh lệch, đổ vào trình tự, đổ vào ở giữa khoảng cách, lay động biên độ tần xuất đều muốn chính xác, nho nhỏ, nhỏ tí vết sẽ không để cho dược tề luyện chế thất bại, nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng dược tề chất lượng, nhưng nếu như mỗi một bước đều kém một chút, tích lũy xuống khẳng định sẽ thất bại. Diệp Thanh rất không may, không biết là một bước nào có vấn đề, nhẹ nhàng điều động một hồi, hai loại dung dịch là dung hợp, nhưng lại thất bại. Bởi vì hai loại dung dịch dung hợp sau nhan sắc là màu xám bạc, mà không phải thành phẩm thứ cấp sinh mệnh dược tế màu đỏ. Nếu như thành công, hai loại dung dịch sẽ theo nhẹ nhàng lay động mà sinh ra kỳ diệu phản ứng, ngân sắc cùng lục sắc dung hợp thành hoàn toàn không liên hệ màu đỏ, mà hắn đây là biến thành màu xám bạc, là thất bại phẩm. Không, có một chút hiệu quả, ăn vào chẳng những sẽ không khôi phục một điểm HP, ngược lại sẽ để cho người ta sinh ra buồn nôn nôn mửa mặt trái trạng thái. Luyện chế thất bại rất bình thường, Diệp Thanh cũng không hề để ý, dù sao có 3 ngày thời gian, có thể tự tử sẽ đến. Sau đó hắn không có lập tức động thủ lần thứ 2 thí nghiệm, mà là hồi ức vừa rồi thí nghiệm, đem mỗi một bước đều nhớ kỹ, chuẩn bị đợi chút nữa một lần thí nghiệm lúc hơi làm cải biến. Qua 3 phút, hắn đem một bộ thí nghiệm công cụ thanh tẩy sạch sẽ, đem trước dung dịch lưu lại rửa qua, phòng thí nghiệm có dẫn nước tiền đến, cũng là thuận tiện. Đem thí nghiệm công cụ lại làm, đem phần thứ 2 vật liệu bỏ vào hai cái nồi xứ bên trong, bắt đầu làm nóng nấu. Trước mặt trình tự làm việc, nhưng ở loại bỏ sau dung dịch đổ vào bốc hơi manh về sau, nơi này hắn sửa lại một chút, trước đó hắn là đại khái 50 độ tả hữu bắt đầu áp số, lần này đổi thành 50-15 độ. Hắn chuẩn bị mỗi lần nếm thử đều đổi một chút, thử cái vài chục lần, luôn có thể thử đúng. Lần nữa đem hai phần dung dịch đáp xúc thành dược thể nguyên dịch, quấy vân sau theo thứ tự đổ vào đại thiêu trong bình, bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Nhưng rất đáng tiếc, lần này vẫn là thất bại, bất quá lần này có chút kinh hỉ, hắn nhìn thấy dung dịch bên trong có chút ít màu đỏ, mà lại cái khác nhan sắc không phải màu xám bạc, mà là ngân bên trong mang lục, một loại kỳ quái nhan sắc. Có chút ít màu đỏ, nói do có nhất định phản ứng, Diệp Thanh trong lòng hiểu rõ, bắt đầu lần thứ 3 thí nghiệm. Lần này tại dung dịch làm lạnh lúc, hắn lựa chọn nhiệt độ là 60 độ, tất nhiên trước đó 5-15 độ có phản ứng bình thường. Nói rõ chính xác nhiệt độ là 5-15 độ trở lên, hắn có thể đem 5-15 độ đến 70 độ ở giữa nhiệt độ đều thử một lần, liền có thể kiểm tra xong tốt nhất nhiệt độ. Lần này rất không tệ, có một nửa nhan sắc biến thành màu đỏ, mặc dù giống nhau thất bại, nhưng hắn tâm tình rất không tệ. Không thể không nói, đưa một người chăm chú làm một chuyện lúc, là sẽ không cảm thấy thời gian chạy qua rất nhanh. Lần thứ tư nếm thử, hắn lựa chọn nhiệt độ là 6-15 lần, nhưng rất để hắn ngoài ý muốn chính là lần này vậy mà một tia màu đỏ đều không có. Hắn lập tức minh bạch, nhiệt độ quá cao, nhiệt độ quá cao, phá hủy dự tính, cho nên là triệt để thất bại. Như vậy nói cách khác, tốt nhất nhiệt độ là tại 60 độ tả hữu, có lẽ thấp một hai độ, có lẽ cao hơn một hai độ. Bất quá mặc kệ nó, trước dùng 60 độ hoàn thành nhiệm vụ lại nói, về phần hoàn mỹ nhiệt độ là nhiều ít, cái này về sau có thời gian chậm rãi đến thử, hiện tại vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. 60 độ thường có một nửa dung dịch biến thành màu đỏ, nói rõ nhiệt độ đúng, nhưng hắn lay động thủ pháp khả năng có vấn đề, tần suất không đúng, sau đó phải ở phương diện này cải tiến. Sau đó, lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7, một lần so một lần tiếp cận thành công. Đương lần thứ 9 thí nghiệm thời điểm, Diệp Thanh ngón trỏ cùng ngón tay cái nắm bình thủy tinh Cổ tay linh hoạt lại ổn định nhẹ nhàng lắc lư, nhìn qua cực kỳ thuần thủ, tại hắn lắc lư ở giữa bình thủy tinh dưới đáy vạch ra từng vòng từng vòng đường vòng cung, nếu có người chăm chú dõi xét, sẽ rất kinh ngạc phát hiện, bình thủy tinh ngọn nguồn vạch ra vòng mỗi lần đều là giống nhau lớn, một tia không nhiều một tia không ít, tựa như là máy móc đồng dạng cố định. Bất quá Diệp Thanh cũng không biết, hắn chính ngạc nhiên nhìn xem bình thủy tinh bên trong dung dịch tại hắn lay động hạ chậm rãi dung hợp, biến thành màu đỏ. Đầu tiên là màu đỏ nhạt nhạt, lại biến sâu một chút, càng sâu, cuối cùng biến thành thuần chính màu đỏ. Không cần xem, hắn biết mình đã điều phối thành công một bình thứ cấp sinh mệnh dược thể. Mà xem xét kết quả không ra ngoài dữ liệu của hắn, là một bình thứ cấp sinh mệnh dược thể. Vật phẩm, thứ cấp sinh mệnh dược thể. Phẩm cấp, phổ thông. Vật phẩm loại hình, dược thể. Dược thể phối phương, ngân dược thảo, đinh thần hoa. Sử dụng yêu cầu, không. Sử dụng số lần, 1/1. Luyện chế yêu cầu, cơ sở dược thể học. Thuộc tính cơ sở, duy nhất một lần hồi phục 60 điểm HP chú thích, có 30 giây sử dụng thời gian cường độ. Người luyện chế, luân hồi giả bản thạch. Vật phẩm nói rõ, đây là luân hồi giả bản thạch chế một bình thứ cấp sinh mệnh thể, nó chỉ có thể khôi phục số lượng không nhiều HP không thể trị chữa thương tàn. Quy một chương 41, thân thể ký ức. Không sai không sai, cái này một bình bán đi 50 điểm tích lũy có thể tới tay, bất quá ta vẫn là trước giữ lại dùng riêng đi. Nói một mình nói xong, Diệp Thanh đem bình này màu đỏ dược tề rót vào một cái pha lê trong bình nhỏ, bình thủy tinh bên trong ngược lại xong, vừa lúc là một bình nhỏ, lại dùng một cái ngòi nút nhấc đầu nút chai tắt lại, một bình dược tề liền đã thành hình. Đem bình nhỏ đặt ở bàn thí nghiệm góc bên phải chuyên môn thả thành phẩm nhỏ trên kệ, hắn năm ngón tay giao nhau rũi lưng một cái, thở một hơi thật dài, tiếp tục điều phối. Từng có một lần thành công kinh nghiệm, hắn rõ ràng nhớ kỹ tất cả trình tự tiếp xuống liền theo vừa rồi thành công trình tự đi, liền có một ít điều khiển tinh vi. Tỉ như, nhiệt độ mỗi lần sẽ có một lần điều chỉnh, cái này hẳn là sẽ không ảnh hưởng thành phẩm. Sau đó là dược tê đổ vào trình tự, bay lắc tần suất cùng tốc độ đều có có chút điều chỉnh, mỗi một lần điều chỉnh biên độ rất thấp, cũng một mực nhớ kỹ cùng lần thứ nhất thành công khác nhau, tốt làm phân chia. Rất nhanh, lần thứ hai điều phối phi thường thuận lợi, bình thủy tinh bên trong một bình nhan sắc thuần chính chất lỏng màu đỏ đang nháy tránh phát sáng. Đem ánh mắt tại bình thủy tinh bên trong màu đỏ dung dịch bên trên, hắn lập tức thấy được lần này dược tề tính, so sánh thứ nhất thành khôi phục HP nhiều hơn 5 điểm. Điều này nói rõ cái này một bình hiệu quả muốn so bên trên một bình tốt. Đem cái này một bình rót vào bình nhỏ bên trong, cũng làm tốt tiêu ký, Diệp Thanh bắt đầu lần thứ ba điều phối. Lần thứ tư, lần thứ năm, bất tri bất giác có 5 tiếng, bản thí nghiệm góc bên phải bày đầy bình máu nhỏ, tất cả đều là thứ cấp sinh mệnh dược tệ, mà trên tay hắn thì là một bình phá lệ đỏ sáng dược tệ, thuộc tính là hắn một ngày này luyện chế gần 30 bình thành công dược tệ bên trong thuộc tính tốt nhất. Vật phẩm, thứ cấp sinh mệnh dược tệ. Phẩm cấp, phổ thông. Vật phẩm loại hình, dược tệ. Dược tệ phối phương, ngân dược thảo, linh thần hoa. Sử dụng yêu cầu sử dụng số lần, 1 1. Luyện chế yêu cầu, cơ sở dược thể học. Thuộc tính cơ sở, duy nhất một lần hồi phục 100 điểm HP chú thích, có 15 giây sử dụng thời gian cường đồ. Người luyện chế, luân hồi giả bàn thạch. Vật phẩm nói rõ, đây là luân hồi giả bàn thạch luyện chế một bình thứ cấp sinh mệnh dược thể, nó chỉ có thể khôi phục số lượng không nhiều HP, có thể nhanh chóng khép lại nhỏ bé vết thương. Cũng là thứ cấp sinh mệnh dược thể, cái này một bình so với hắn thứ nhất bình khôi phục HP thêm ra 40 điểm, đặt đến dòng giảm 100 điểm, mà lại thời gian cường độ vậy mà giảm xuống 15 giây, chỉ dùng 15 giây liền có thể lần nữa sử dụng. Trọng yếu nhất chính là, bình này dược tề còn bổ sung một cái năng lực đặc thù, có thể nhanh chóng khép lại nhỏ bé vết thương, đây là trước kia không có. Diệp Thanh không biết thứ cấp sinh mệnh dược tề còn có thể hay không cho dù tốt, nhưng chính hắn cảm thấy, đây cũng là cực kỳ hoàn mỹ thứ cấp sinh mệnh dược tề, dự hiệu lại thêm một bước khả năng hẳn là rất thấp. Dù sao chỉ là thứ cấp sinh mệnh dược tề, là đê đẳng nhất sinh mệnh dược tề, dược hiệu không có khả năng quá cường đại, như thế cũng không phải là thứ cấp sinh mệnh dược tề. Tại vừa rồi một hơi điều phối hơn 30 bình thứ cấp sinh mệnh dược tề thời điểm, Diệp Thanh phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, hoặc là nói vừa rồi không có chú ý bây giờ trở về nhớ tới có chút kỳ quái hạ tại thành công điều phối thứ nhất bình thứ cấp sinh mệnh dược tề về sau lần nữa điều phối lúc cảm giác giống như điều phối qua thật nhiều lần việc không cảm thấy lạnh nhạt quả thực là một mạch mà thành động tác trôi chạy đến không thể lại trôi chảy mà lại mỗi điều chế một lần trong đầu liền có thể nhớ rõ điều phối chính tự cũng có thể cùng trước điều phối so sánh cũng theo bản năng làm ra chính xác lựa chọn mà lại tại mỗi lần sau khi thành công trong đầu đối điều phối quá trình ký ức càng thêm khắc sâu lần tiếp theo càng thêm vận tục không có một tia dừng lại vô ý thức hoàn thành điều phối tựa như là thân thể ghi nhớ lại đồng dạng Diệp Thanh dùng tay đè theo đầu của mình, đột nhiên cầm lấy một phần chuẩn bị xong vật liệu hướng hai cái nổi xứ bên trong quăng ra, tay một khắc không ngừng chuẩn bị cái khác công cụ, chờ vật liệu nấu xong, lập tức kẹp lên nổi sứ đổ ra dung dịch, chờ một hồi, đều không có ghi thời gian, liền chép lên hai bình dung dịch theo thứ tự đổ vào bình thủy tinh bên trong, hai cái ngón tay cầm bốc lên nhẹ nhàng lay động. Thời gian này sự chú ý của hắn căn bản không có tại như thế nào điều phối phía trên, mà là tại động tác của mình phía trên. Nhưng mà theo hắn lay động, bình thủy tinh bên trong dung dịch trở nên đỏ rực rực, tựa như là huyết dịch đồng dạo. Đem hoàn toàn dung hợp dung dịch đổ vào bình thủy tinh nhỏ bên trong. Xem xét, thuộc tính cùng một lần cuối cùng điều phối hoàn mỹ nhất thứ cấp sinh mệnh dược thể thuộc tính là giống nhau như lúc, chẳng những khôi phục HP đồng dạng nhiều, thời gian, cú đầu cũng giống như vậy dài, ngay cả sau cùng đánh giá cũng là một chữ không kém. Quả nhiên, cái này không quá bình thường. Diệp Thanh mặc dù tự nhận là mình không phải người ngu, nhưng cũng sẽ không cho là mình là trong truyền thuyết thiên tài, ở trường học hóa học thí nghiệm khóa hắn nhưng từ không có lợi hại như vậy qua, như vậy mình bây giờ biểu hiện khẳng định có vấn đề. Đương nhiên, đây không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Từ từ nhắm hai mắt đều có thể điều phối ra hoàn mỹ dược thể, đây đương nhiên là thiên đại hảo sự. Mặc dù thứ cấp sinh mệnh dược tề là kém nhất trị liệu dược tề, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói vẫn là cực kỳ hữu dụng, huống hổ, những này dược tề ngoại trừ dùng riêng, còn có thể vì hắn sáng tạo lợi ích. Tại luân hồi không gian, sinh mệnh hồi phục đạo cụ cũng không phải là rất nhiều, tại nhiệm vụ phó bản bên trong rất ít tuân ra cái này trực tiếp khôi phục dược tề, đại bộ phận luân hồi giả sử dụng đều là băng vải cái này tiếp tục khôi phục đạo cụ. Băng vải khôi phục chậm chạp không nói, còn dễ dàng bị đánh gãy, chỉ cần nhận nhiệm vụ công kích, đầu này băng vải liền xem như đi, trong chiến đấu căn bản không thể sử dụng. Cho nên Bất kỳ cái gì có thể cấp tốc khôi phục dược tề tại trên thị trường giá cả cũng là chiếm khá cao. Nhưng coi như thế, trên thị trường bán ra dược tề hay là vô cùng ít, đại bộ phận chính luân hồi giả đều không đủ dùng, làm sao lấy ra bán? Trừ phi có chuyên trách dược tề học luân hồi giả có đại lượng sản xuất mới có thể dẫn ra ngoài, cái khác luân hồi giả đều là vừa có liền sẽ dùng riêng, căn bản sẽ không thức ra ngoài. Nhân loại luân hồi không gian bên trong luân hồi giả lấy điểm báo đến mà tính, ngoại trừ luân hồi không gian thu hồi được, phần lớn dược tề đều là có luân hồi giả thu hoạch được dược tề học kỹ năng mình điều phối ra, mà loại người này, ở trong không gian vô cùng ít đòi. Có thể đem kỹ năng này thăng cấp có thể điều phối cao cấp trị liệu dược tề thì càng ít. Cho nên tựa như trước đó cái kia lớp tinh anh học sinh nói, có thể học được cơ sở dược tề học kỹ năng này chính là một cái chén vàng. Mà Diệp Thanh phát hiện mình có được thiên phú như vậy, đối cơ sở dược tề học kỹ năng này càng thêm hứng tới, lấy hắn tỷ lệ thành công này, đây mới thật sự là chén vàng. Đợi lát nữa điều chế cao cấp dược tề về sau, tuyệt đối sẽ không sầu điểm tích lũy không đủ dùng. Tiên đề là hắn có thể hoàn thành lao pháp sư nhiệm vụ. Con tốt, cái này nhiệm vụ bước đầu tiên không sóng khó, liền hắn tỷ lệ thành công này, hoàn thành bước đầu tiên là dễ như trở bàn tay. Nhiệm vụ bước đầu tiên là tùy ý điều chế 4 cái cơ sở dược tể bên trong mặt cho một loại, lão pháp sư sẽ cho người 10 phần dược tể vật liệu, ít nhất phải thành công 3 lần trở lên mới tính thông qua khảo nghiệm. Đương nhiên, đây chỉ là yêu cầu của hắn, cái khác lớp tinh anh học sinh yêu cầu là nhiều ít hắn không rõ ràng, ngay cả có phải hay không đồng dạng nhiệm vụ hắn cũng không dám xác định. Dù sao trước đó cái kia gọi Tiêu Kỳ lớp tinh anh học sinh dám dùng độc vật điều phối, cùng hắn cái này không giống nhau lắm. Quy 1 chương 42, xin hảo hịch. Mười thành xác suất thành công, Diệp Thanh hiện tại liền có thể đi giao phó nhiệm vụ. Hoàn thành liền có thể thu hoạch được chính thức dược tề học, cầm tới cái này hắn lần này phó bản liền thua thiệt không được, coi như lấy không được chuyển chức bằng chứng cũng không quan hệ, dù sao lấy được phương pháp không chỉ một loại. Bất quá tại trước khi đi, Diệp Thanh quyết định trước nhiều phối mấy bình thứ cấp sinh mệnh dược tề dùng riêng, dù sao nơi này có là vật liệu, chuẩn bị thêm một chút lấy đi. Nhiệm vụ bên trong lấy được dược tề toàn về chính hắn, lão pháp sư sẽ không thu hồi, đây coi như là một cái không phải lỗ thủng lỗ thủng, bình thường học sinh nhưng không có hắn như thế nghịch thiên có thể 100% thành công, bình thường muốn thử cái mấy chục lần mới có thể thành công, mà lại thành công một lần không có nghĩa là nhiều lần thành công vẫn sẽ có thất bại khả năng. Trong vòng 3 ngày thí nghiệm đến 3 thành sát xuất thành công, bình thường học sinh thật làm không được, chỉ có số ít có phương diện này thiên phú học sinh mới có thể làm đến. Lần nữa chuẩn bị 10 phần vật liệu, Diệp Thanh vùi đầu vào điều phối đại nghiệp bên trong, bắt đầu điên cuồng điều phối. Dù sao thân thể đã hoàn toàn nhớ kỹ điều phối trình tự, thật sự là từ từ nhắm hai mắt phân thần nghĩ khác đều có thể thuận lợi điều phối ra, không cần hắn hao tâm tốn sức, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, một hơi đem tất cả ngân diệp thảo cùng linh thần hoa toàn dùng hết, đạt được tổng cộng 815 phần hoàn thứ cấp sinh mệnh dược thể. Sau đó hắn mới đưa tất cả hoàn mỹ thư cấp sinh mệnh dược tề thu lại, năm ngón tay giao nhau mở ra, rửa ra lưng mỏi, đi đến góc tường ao nước rửa mặt, mới đi đến cửa chính, lôi kéo cạnh cửa dây thử. Một tiếng thanh thúy tiếng chuông về sau, hắn mở ra cửa đá, một cái người hầu đã đứng tại cổng, hắn đối người hầu nói: "Ta cần tiếp nhận khảo nghiệm." Những người hầu này đều biết Diệp Thanh cùng cái khác lớp tinh anh học sinh đều là tới đón thụ khảo nghiệm, nghe không người một cái, nói: "Xin đợi, ta đi nói cho chủ nhân, sắp xếp cho ngài." Sau khi nói xong lui một bước, mới quay người hướng thang lầu đi đến. Tại người hầu đi, Diệp Thanh chuẩn bị quan môn thời điểm, đột nhiên ngoài cửa chuyển tới một thanh âm. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hắn đưa đầu ra ngoài, nhìn thấy một cái lớp tinh anh học sinh đang từ bên cạnh một gian trong phòng thí nghiệm đi tới, trên mặt có chút kinh ngạc. Diệp Thanh nhàn nhạt trả lời một câu, "Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Ngươi không phải lớp tinh anh, làm sao có tư cách đi đến?" Lúc này người này thanh âm lớn một chút, giống như là rất không minh bạch dáng vẻ. Diệp Thanh có chút buồn cười, lời này ý tứ hợp lấy hắn cái này ban phổ thông học sinh không có tư cách vào đến, còn cần tư cách hai chữ, cái này khiến hắn buồn cười bên trong mang theo một chút lựa trợ. Cho nên giọng nói cũng không khách khí, lạnh lùng nói: "Ta có thể xuất hiện ở đây chính là đại biểu cho tư cách, ngươi không có quyền nghi vấn ta, cũng không có quyền chất với ta." Nói xong lui về phòng thí nghiệm, đem cửa đá một quan, không tiếp tục để ý. Bị Diệp Thanh như thế dừng lại miệng mai, người kia phiền muộn bất kỳ, nhưng lại không biết nói cái gì. Tựa như hắn nói, đây chỉ là cái phó bản, nơi này là lao pháp sư địa bàn, không có lao pháp sư cho phép, không ai có thể trộm đạo tiền đến. Bất quá biết thì biết, nhưng bị một cái bình thường ban học sinh như thế miệt mai, cái này khiến hắn cảm giác rất khó chịu, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể hung hăng dậm chân một cái, đi dưới lầu. Qua gần 10 phút đồng hồ, Diệp Thanh nghiên cứu một hồi thứ cấp pháp lực dược tế, cũng đếm thử điều phối một lần thời điểm, trong môn linh đang vang lên, đoán chừng là người hầu kia đến. Hắn thả ra trong tay pha lê cốc chịu nóng, rửa tay một cái, chuẩn bị mở cửa, về phần lần này cấp pháp lực dự tế, không có gì bất ngờ xảy ra là thất bại. Pháp lực dược tế cùng sinh mệnh dược tế điều phối quá trình là, nhưng trong đó nhiệt độ, trình tự, lay động gãy tần suất đều là khác biệt, hắn lần thứ nhất nếm thử, có thể thành công mới là lạ. Mở ra cửa đá, quả nhiên là người hầu kia, hắn xoay người thi lễ một cái, dùng thanh âm khàn nói, "Chủ nhân đã biết, mời ngươi đi tầng thứ 5 chủ nhân phòng thí nghiệm." Diệp Thanh nhẹ gật đầu, bàn tay đưa ra. "Xin mang đường." Lão bộ lập tức quay người đi ở phía trước. Lầu 2 trung ương đại sảnh hiện tại không ai, trước đó cái kia học sinh cũng chỉ là ra hít thở không khí mà thôi, những học sinh khác đều là đang khẩn trương nếm thử điều phối dự thể, tranh thủ có cao hơn xác suất thành công, có rất ít thời gian ra đi dạo. Ngược lại là đi đến trung ương xoay tròn thang lầu lúc, vừa lúc đụng tới vừa rồi cái kia học sinh từ lầu 1 đi lên, nhìn thấy Diệp Thanh bị người hầu dẫn lên trên, bờ môi muốn động muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới lúc trước hắn thái độ, còn nói cũng không được gì. Diệp Thanh cũng nhìn thấy cái này học sinh, hắn dại bộ như không thấy được trực tiếp lên lầu 3, cũng tiếp tục đi lên. Cái kia học sinh một mực nhìn hắn đi lên, cuối cùng biến mất trong tầm mắt, biểu hiện trên mặt đổi tới đổi lui, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng hung hăng thở dài, về tới mình phòng thí nghiệm. Bên này Diệp Thanh lần nữa đi vào tầng thứ 5, tâm tình không có lần đầu tiên tới khẩn trương như vậy, hắn đã tại pháp sư tháp cao thu được thân phận ấp pháp, không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh chết. Người hầu đi đến Lao pháp sư phòng thí nghiệm trước, lôi kéo dây thừng, liền đứng ở một bên yên tĩnh chờ. tới qua một lần, biết lão pháp sư ở bên trong làm thí nghiệm, nhất định phải làm xong trên tay thí nghiệm mới ra đến, liền cũng đứng ở một bên chờ. Bất quá lần này không có chờ bao lâu, mới không tới 5 phút, cửa đã liền bị mở ra, lộ ra lão pháp sư thân ảnh. Lúc này lão pháp sư đạo thứ nhất ánh mắt chính là quang tại trên người hắn, ẩn chứa không hiểu áp lực ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng, cuối cùng hướng hắn nhẹ gật đầu, quay người lần nữa tiến vào phòng thí nghiệm. Diệp Thanh đương nhiên biết đây là để cho mình cùng theo vào, lập tức nhẹ gót chân ở phía sau đi vào. Vừa tiến vào phòng thí nghiệm, Diệp Thanh lập tức đem ánh mắt đặt ở trong phòng thí nghiệm các nơi, đặc biệt là bên tường kia một cái chiếm cứ cả mặt tường cửa sổ lớn hộ. Thật mẹ nó no lớn a. Lão pháp sư đặt nông ngồi tại bàn thí nghiệm một bên khác một chương lão đằng trên ghế, không hiểu ánh mắt sáng ngời nhìn xem Diệp Thanh một hồi, đột nhiên lên tiếng nói: "Ta cho ngươi ba ngày thời gian, ngươi chỉ dùng một ngày không đến sẽ tới đón thụ khảo hạch, ngươi xác định đã làm tốt chuẩn bị." Diệp Thanh sắc mặt như thường, gật đầu nói: "Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ta có lòng tin." "Rất tốt." Lão pháp sư cũng không có nhiều lời, tay phải nắm lên một cây gậy chỉ vào tận cùng bên trong nhất cái kia bàn thí nghiệm, nói: "Ngươi bây giờ có thể sử dụng cái này bàn thí nghiệm, ngươi có thể tại 4 cái cơ sở dược tể bên trong tùy ý tuyển đồng dạng điều phối, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 lần cơ hội." nhưng nhất định phải thành công 3 lần trở lên. Diệp Thanh cung kính thi lễ một cái, quay người đi hướng bàn thí nghiệm. Cái này bàn thí nghiệm so lầu 2 bàn thí nghiệm cấp cao nhiều, mặt bàn lớn hơn một vòng, thí nghiệm công cụ dụng cụ cũng tinh xảo rất nhiều, hắn đi đến bàn thí nghiệm về sau, đầu tiên là xem xét kiểm kê một phen thí nghiệm dụng cụ, xác định không có bỏ sót, mới quay người đi đến đằng sau chiến kệ, mang tới 10 phần thứ cấp sinh mệnh dược tề vật liệu, 10 cây ngân diệp thảo cùng 10 cây thần hoa. Động tác thuần đem vật liệu xử lý, Ở trước đó đồng dạng chia hai hàng, một loạt là ngân diệp thảo, một loạt là linh thần hoa. Sau đó chính là trọng đầu hí, chính thí điều phối dự tệ. Dựa theo trước đó quá trình, hắn nhanh chóng mang tới vật liệu để vào hai cái thả định lượng thanh thủy nồi xứ, mở ra gia nhiệt lô bắt đầu nấu dùng vật liệu. Quy một chương 43, dấu diếm cùng xem thấu. Sau đó thời gian hắn cố ý không núc ních nhìn chằm chằm nồi sứ, làm bộ tại tính toán thời gian, chờ đến nấu đến không sai biệt lắm, lập tức phân biệt đổ ra, làm lạnh. Động tác không có cái gì vấn đề, biểu hiện được cũng rất thông thạo, nhưng không có trước đó như vậy hoàn mỹ, một mạch mà thành. Diệp Thanh là cố ý làm như vậy, trước khi tới hắn liền muốn tốt, biểu hiện ưu tú, ưu tú cùng thiên tài ở giữa, nhưng không thể quá mức thiên tài. Điều phối 10 bản đều là như vậy song giống khuôn mâu giống nhau như lúc, như thế quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là cái học tập dược tề học có mấy năm học đồ còn có thể lý giải, nhưng hắn mới tiếp xúc dược tề học mới một ngày, quá hoàn mỹ đó chính là quá không tư nghị, có khả năng sẽ sinh ra phản hiệu quả. Tục ngữ nói dẫn trước nửa bước là thiên tài, dẫn trước một bước là yêu nghiệt, những này đều tại lý giải phạm vi bên trong, tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng nếu như dẫn trước không chỉ một bước, là năm bước 10 bước, vậy liền không được, đó chính là quái vật, không thể lý giải tồn tại Cái này phó bản cũng không phải khoa học kỹ thuật hương thịnh trong hiện thực, tông giáo lực lượng vẫn là rất cường đại, loại này danh tiếng đi ra đầu sự tỉnh vẫn là không muốn làm. Cho nên Diệp Thanh mới có thể cố ý như thế, để cho mình trở thành dẫn trước một bước thiên tài, mà không phải dẫn trước mười bước quái vật. Quái vân, đổ vào, lay động, hắn đều là cố ý bảo trì tại nhất định phạm chủ bên trong, cam đoan có thể thành công, nhưng không cách nào luyện ra hoàn mỹ dự thể. Rất nhanh, thứ nhất bình màu đỏ bình thuốc nhỏ xuất hiện trong tay hắn, để ở một bên, bắt đầu lần thứ hai điều phối. Lần thứ hai điều phối hắn cố ý thất bại, Tại lai động lúc biên độ hơi lớn một điểm, kết quả dung hợp dược tể một nửa màu đỏ một nửa ngân sắc, khẳng định không hợp cách. Đợi đến lần thứ ba, hắn lại thành công. Đến lần thứ tư, lại thất bại, mà lại thất bại địa phương là tại ngay từ đầu nhiệt độ làm lạnh lúc tính sai, cố ý không đợi làm lạnh đến thời gian liền lấy đến điều phối, thất bại là tất nhiên. Lần thứ năm, lần thứ sáu, đều là thất bại, chờ đến lần thứ bảy lúc mới bắt đầu lần lượt thành công, mà lại là một hơi thành công hai lần, thẳng đến lần thứ 9, hắn cố ý làm bộ tinh lực không tốt, ngay từ đầu nấu vật liệu lúc hỏa hầu không đủ, vật liệu không hoàn toàn nấu dung, kết quả nhất định thất bại. Thế là 9 lần điều phối, 4 lần thành công, 5 lần thất bại. Toàn chính Lao pháp sư đều không có qué giày hắn, một mực nhìn lấy Diệp Thanh tại điều phối, đến lần thứ 9 lúc Lao pháp sư dứt khoát không nhìn điều phối, mà là nhìn hắn bản nhân cùng thủ thế, khỏe miệng nhưng lại lộ ra đăm chiêu mỉm cười. Diệp Thanh làm bộ thở dài, chuẩn bị thanh tẩy dụng cụ bắt đầu một lần cuối cùng điều phối, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đến già pháp sư khỏe miệng tiểu dung, trong lòng run rẩy, tay có chút lắc một cái, kém chút đem một cái cốc chịu nóng cho ngã xuống. Chỉ vì lão pháp sư tiểu dung quá ma tính, hắn vừa nhìn thấy, cũng cảm giác nụ cười này bên trong truyền lại cho mình một cỗ tức tức, tiểu tử ngươi không phải vờ vị nữa. Ta đã nhìn ra. Không sai, trong đôi cười có truyền đạt nguồn tin tức này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này khiến hắn lung túng, cầm công cụ không biết là muốn tiếp tục vẫn là làm sao không tiếp tục. Lao pháp sư Thu Liễm Tiểu Dung, nhìn xem từ bản thí nghiệm sau đi ra Diệp Thành. Lần thứ 10 hắn không có tiếp tục, bởi vì hắn biết Lao pháp sư khẳng định nhìn ra cái gì, mà lại, hắn đã thành công 4 lần, đã quá nốt. Có chút lung túng túi đầu suy tư một lát, Diệp Thanh quyết định nói thật, ngẩng đầu tiến lên nhìn xem Lao pháp sư, thấp giọng hỏi: "Lão sư là đã nhìn ra?" Lao pháp sư cười cười, chưa hề nói cái khác, mà là dùng trong tay cây gậy điểm một cái bàn thí nghiệm, nói: "Dùng ngươi bản lĩnh thật sự, lại điều phối mấy lần." Quả nhiên là biết, Diệp Thanh tay trái vô vô cái trán, chỉ có thể gật đầu. Chờ hắn đi vào bản thí nghiệm trước, Lao pháp sư thanh âm truyền đến: "Ngươi phải biết, pháp sư không phải người bình thường có thể làm nhiệm, ngươi càng ưu tú, thành tựu tương lai sẽ càng lớn, không cần lo lắng mình quá ưu tú, ta sợ ngươi không đủ ưu tú. Chẳng lẽ, thiên phú của ngươi còn có thể hơn được thần tử?" Diệp Thanh đầu tiên là khẽ mình, rồi bừng tỉnh đại ngộ giống như hai mắt sáng lên, đối lão pháp sư nhẹ đầu. Sau đó đem ánh mắt đặt ở trước mắt trên bàn thí nghiệm, hít sâu một hơi, bắt đầu thứ cấp sinh mệnh dược tề điều phối. Thuần thục đem hai phần vật liệu ném vào hai cái nồi xứ, mở ra ra nhiệt lô, cái nắp vừa để xuống, liền không quan tâm những thứ này. Sau đó cầm lấy một cái đi đến đằng sau trên kệ chuẩn bị vật liệu, phía sau ra nhiệt lô không để ý đến, lần nữa lấy ra 10 phần vật liệu, tại trên bàn thí nghiệm từng cái xử lý, sắp xếp gọn bàn để một bên, lúc này mới cầm lấy cái kìm đem nấu xong dung dịch loại bỏ tiên bốc hơi mạnh bên trong. Lại sau đó đem bốc hơi mạnh đặt ở nhiệt độ điều thấp một chút gia nhiệt lò bên trên, lại đi chuẩn bị bình thủy tinh, pha lê bổng các loại công cụ. Đợi một hồi, trực tiếp đem búp hơi áp súc đến không sai biệt lắm dung dịch rót vào hai cái cốc chịu nóng bên trong, phân biệt quấy vân, chờ làm lạnh, lại theo thứ tự đổ vào bình thủy tinh bên trong, nhẹ nhàng lay động. Toàn bộ hành trình thời gian không chế được cùng lúc trước hoàn mỹ điều phối giống nhau như lúc, bay lắc tần suất giống nhau như lúc, điều phối thành phẩm cùng lúc trước giống nhau như lúc, là hoàn mỹ cấp thứ cấp sinh mệnh dược thể. Bên trên lão pháp sư một mực tay vớt hàm dâu nhìn xem hắn điều phối, khi thấy đỏ đậm sắc thành phẩm thể, đưa tay lấy tới, mở ra nút chai trực tiếp uống vào, sau đó nhẹ đầu. Mà lúc này, Diệp Thanh ngay tại lần thứ 2 điều phối Nếu như nói lần thứ nhất điều phối Lao pháp sư thật cao hứng, lần thứ hai điều phối ánh mắt của hắn có chút nghiêm túc, đặc biệt là cuối cùng hai loại nguyên liệu dung dịch dung hợp sau lay động lúc, ánh mắt của hắn một mực đặt ở diệp thanh trên cổ tay. Vừa điều phối ra thứ hai bình, lão pháp sư trực tiếp lấy ra uống một hớp. Đợi đến lần thứ ba điều phối, Lao pháp sư biểu lộ đã rất nghiêm túc, cứ như vậy đứng tại bản thí nghiệm trước không nhúc nhích nhìn hắn tay. Lần này điều phối Lao pháp sư không có uống, mà là đứng ở nơi đó ra hiệu hắn tiếp tục. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ 6, pháp sư biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, trên mặt không có vẻ tươi cười. Đợi đến lần thứ 8 điều phối hoàn tất, Lao pháp sư đột nhiên dơ tay Diệp Thanh chuẩn bị tiếp tục điều phối, nói: "Không cần tiếp tục, người cùng ta tới." Nói xong quay người đi đến ghế trước ngồi xuống. Diệp Thanh có chút thất vọng, nghe lời của Lao pháp sư, hắn nhưng không có lưu thủ, toàn lực ứng phó, 8 lần điều phối đều là giống nhau như lúc, giống khuôn mẫu in ra đồng dạng. Nhưng Lao pháp sư biểu lộ nghiêm túc như vậy, cái này không có vấn đề gì a? Đi đến Lao pháp sư trước mặt trầm định, chờ mong nhìn xem hắn. Qua một hồi lâu, lão pháp sư mới ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, trong mắt có một loại tia sáng kỳ dị tỏa ra, hắn nói: Thiên phú của ngươi vượt quá dự liệu của ta bên ngoài, quá làm cho ta giật mình, là ta trước đây chưa từng gặp, tốt ngay cả ta đều ngẹt. Nghe được cái này Diệp Thanh trong lòng đột nhiên lộ bộ một chút, quả nhiên loại thiên phú này quá nghịch thiên, nghịch thiên quá mức, đưa tới ngở vực vô căn cứ, sớm biết, nghĩ không ra thế gian thật có loại thiên phú này. Hắn còn không có nghĩ xong, lão pháp sư lập tức liền lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, ta vẫn cho là đây chỉ là cái truyền thuyết, nghĩ không ra lại là thật, mà lại xuất hiện ở trước mặt ta. Quy 1 chương 44, lưu phái cùng truyền thừa. Pháp sư trong truyền thuyết có một loại thất tài Bất luận học cái gì đều có thể thành công, một khi học tập đến, lập tức trở thành bản năng, mỗi một lần động tác đều là tiêu chuẩn nhất động tác, loại này thích hợp nhất pháp sư thiên phú chỉ có trong truyền thuyết ma pháp chi thần mới có qua, nghĩ không ra lại là thật. Lão pháp sư cảm thán xong, đem ánh mắt hạ trên người Diệp Thanh, kích động mà hỏi: "Lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể trở thành một cường đại pháp sư, có lẽ có thể trở thành một mới pháp sư chi thần cũng có nói, ngươi có bằng lòng hay không trở thành đệ tử của ta?" "Ta đi, trực tiếp như vậy." Diệp Thanh nhìn xem hồi ấn ký bắn ra màn hình, phía trên có một đầu nhắc nhở: "Thần bí pháp sư thu ngươi hắn pháp sư hợp đồ." Ngươi là có hay không mật ý? Cái này còn cần do dự. Đương nhiên không cần, hắn chính là vì này mà tới. Ta nguyện ý trở thành đệ tử của ngài." Diệp Thanh chăm chú trả lời. Lão pháp sư rất hài lòng, từ trên ghế mây đứng lên, xuất ra một viên kim sắc ngọc bài ra đưa cho hắn, nói: "Đây là thân phận của ngươi bài, từ nay về sau, ngươi có thể tiến về tháp cao trừ trụ sở của ta bên ngoài bất kỳ địa phương nào, bất quá tháp cao phía dưới cùng nhất một tầng quan có cường đại ma vận, ngươi bây giờ thực lực không đủ, tốt nhất đừng xuống dưới." Hắn đưa tay tiếp nhận kim sắc ngọc bài, lão pháp sư tiếp tục nói: Qua một thời gian ngắn ta sẽ bảo ngươi ba vị sư huynh trở về, các ngươi có thể gặp thấy một lần." Nói xong tay hắn vác tại đằng sau, hướng ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến, cũng hướng hắn phất phất tay, ra hiệu hắn đuổi theo. Diệp Thanh lập tức đi theo phía sau hắn, trong lòng lại là nghĩ đến, cứ như vậy trở thành pháp sư học đồ, không cần khác cả nha. Hắn có chút không dám tin, còn tưởng rằng phải hoàn thành mấy bước nhiệm vụ, cuối cùng còn muốn cùng mấy cái ưu tú nhất lớp tinh anh học sinh cùng nhau cạnh tranh một cái cơ hội, không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc. Vất quá đây là chuyện tốt, không cần cạnh tranh tránh khỏi phiền phức, mà lại mình là lao pháp sư chủ động thu làm đệ tử, cái này coi trọng trình độ phải rất cao. Hiện tại mang mình đi tầng thứ 6, chẳng lẽ là chuẩn bị dạy ta cơ sở minh tưởng. Trên đường đi suy nghĩ miên man đi vào tầng thứ 6, cũng may tầng thứ 5 không có cái khác lớp tinh anh học sinh, không nhìn thấy hắn lên tới 6 tầng, không phải khẳng định sẽ truyền tất cả mọi người biết. Pháp sư tháp cao tổng cộng có 9 tầng, lao pháp sư, hiện tại phải gọi Ảm Mãn Đà lão sư trụ sở là tại tầng thứ 8 cùng thứ 9 hai tầng, cái này hai tầng không có lao sư cho phép, hắn không thể tiến vào. Đi vào tầng thứ 7, Ảm Mãn Đà lão sư quay người nói với "Tầng này về sau thuộc về ngươi, ngươi chờ một hồi có thể tìm gian phòng nghỉ ngơi, hiện tại trước đi theo ta." Nói xong tiếp tục đi lên. Diệp Thanh mừng rỡ rỡ xét tầng thứ 7 một chút, phi thường hài lòng. Tổ sơ giản lược xem xét tầng thứ 7 trang trí tinh xảo rất nhiều, gian phòng không có phía dưới nhiều như vậy, chỉ có 5 cái, toàn bộ từ hắn chi phối, cả một tầng bao gồm trụ sở, phòng thí nghiệm, phòng chứa đồ chờ gian phòng, đầy đủ một mình hắn dùng. Cái này chờ một chút có thể hào hảo nghiên cứu một chút, hiện tại trước cùng lao sư bên trên lầu 8, nhìn xem sẽ có chỗ tốt gì. Tại tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 ở giữa, bị một tầng ma pháp linh quang ngăn trở, không có ảm mạn đã lão sư cho phép, ai cũng không thể đi lên, Diệp Thanh cũng giống vậy. Lão pháp sư trong tay pháp trượng điểm tại ma pháp linh quang phía trên, linh quang biến mất, hai người tiến vào, linh quang lần nữa dâng lên. Tiến vào tầng thứ 8 sau lão pháp sư không có dừng bước, mà là tiếp tục đi lên, xem bộ dáng là chuẩn bị tiến về tầng thứ 9, cũng chính là tháp cao tầng cuối cùng. Tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 ở giữa không có ma pháp kết giới ngăn cản, có thể trực tiếp đi lên. Tháp cao đều là phía dưới rộng lớn phía trên hẹp, pháp sư tháp cao cũng là như thế, phía trên nhất một tầng diện tích chỉ có phía dưới cùng nhất một tầng 1/3 lớn, mà lại không có tường ngăn cách ra, liền nguyên một tầng thông, có thể nhìn thấy bốn phía cửa sổ, cùng trên đỉnh, cửa sổ mái nhà Tại tầng này, ma pháp quang mang khắp nơi có thể thấy được, cả một tầng nội bộ mặt tường đều có một tầng pháp thuật linh quang, liền ngay cả cửa sổ đều là có một tầng pháp thuật linh quang, cho dù có người leo đến nơi này cũng vào không được. Cái này pháp thuật linh quang nhìn qua thật mỏng, trên thực tế lực phòng ngự vô cùng mạnh, liền xem như dùng cỡ lớn xe bắn đá hoành kích cũng khó có thể lấn xuyên. Tại cái này toàn phương vị ma pháp kết giới phòng ngự tầng thứ 9, không có dư thừa đồ vật, mặt đất bằng phẳng bóng loáng, từ mặt khe đá thành, phía trên vẽ ma pháp trận, tại ma trận Nhìn xem những này Diệp Thanh trong lòng có suy đoán, cái này tháp cao trọng yếu nhất chính là cái này mà pháp trận. Nhờ nhờ ma pháp trận này, A Mạn đã Lao sư có thể phóng xuất ra cường đại pháp thuật, phóng xuất ra hắn bình thường không cách nào thả ra cường đại pháp thuật, có lẽ có thể từ nơi này trực tiếp công kích đến cứ điểm bên kia Hắc ám sinh vật cũng có nói. Những kiến thức này đều là ở trường học Lao sư giải thích cho hắn, luân hồi không gian dáng lâm lâu như vậy, pháp sư tháp loại này cường đại kiến trúc sớm có luân hồi giả nghiên cứu qua, pháp sư tháp cao là phạm pháp sư tháp, cao nhất bên trên thi pháp đại cũng là phòng chế, công năng đều là giống nhau. Chân chính pháp sư tháp chủ nhân mượn nhờ pháp sư tháp lực lượng, có thể công kích đến 100 cây số bên ngoài địch nhân, cái này tháp cao là Phượng Phật pháp sư tháp, có thể công kích đến 10 cây số bên ngoài liền đã rất lợi hại. Diệp Thanh nếu như có thể trở thành một pháp sư, tương lai cũng muốn mình kiến tạo một cái pháp sư tháp, đây là tất nhiên. Toàn bộ pháp sư tháp cao tầng thứ 9, ngoại trừ bằng phẳng mặt đất cùng ma pháp trận, chỉ có tại ma pháp trận chính giữa có một cái treo ở không trung quan cầu. Quan cầu này có to bằng đầu người, tản ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, ngay từ đầu Diệp Thanh coi là đây chỉ là cái quan cầu, nhưng khi hắn đi theo lão pháp sư đi vào ma pháp trận bên trong gần nhìn, Mới biết được đây là một cái thủy tinh cầu, chỉ là mặt ngoài có một tầng bạch quang, từ xa nhìn lại còn tưởng rằng là quang cầu. Á Mạn đã lao sư đi đến cái này quang cầu trước đó, nhìn xem quang cầu nói với hắn: "Đây là chúng ta Giả Nam Lưu phái truyền thừa một kiện truyền thừa đạo cụ, ngươi cần ở bên trong lưu lại một tia dấu ấn tinh thần, thu hoạch được một phần truyền thừa." Á Mạn đã lao sư vươn ra tay, chỉ vào thủy tinh cầu nói với Diệp Thanh: "Ngươi là đệ tử của ta, cũng là chúng ta Lưu phái mới người thừa kế, tới hài tử, nhìn xem ngươi có thể thu được cái gì truyền thừa." diệp thênh nhẹ giờ đầu, nhanh chân đi đến thủy tinh cầu trước, hít sâu một hơi, đầy cõi lòng mong đợi vươn tay, ấn tại quang cầu phía trên. Tại tay hắn đặt tại quang cầu bên trên trong nháy mắt, hắn cảm giác một cố cường đại hấp lực đem hắn ý thức hút vào trong đó. Hắn cảm giác ý thức của mình tại xuyên qua một đầu ngũ thải ban lan đường hầm về sau, đi vào một chỗ thần bí không gian, bốn phía có vô số hình dạng khác nhau trùm sáng tại trong hư không phiêu dãng, trong lòng của hắn lập tức lộ ra, những này quang đoàn đại biểu cho truyền thừa, mỗi một cái quang đoàn đại biểu cho một cái truyền thừa, hắn cần lựa chọn một cái. Đây là một cái nô hưng phấn lại hưng phấn lựa chọn. Mặc kệ lựa chọn cái nào đều là tuyệt tốt, dù sao những chuyển thừa khác là cái gì cũng không biết, cái nào đều được. Nghĩ tới đây, trung quanh hắn quét một chút, tùy tiện chụp vào bên cạnh một cái hình tròn quang cầu. Nhưng ngay lúc này, từ hắn ý thức hóa thân cái chán đột nhiên bay ra một đạo thải sắc trùm sáng bắn vào trong hư không, sau đó toàn bộ hư không chấn động mạnh, tất cả quang cầu một nháy mắt toàn bộ biến mất. Quy một chương 45, vô hạn phát cầu. Không, không có toàn bộ biến mất, còn lại một cái, là một cái tại tại chỗ rất xa không chút nào thu hút quang cầu. Kia thải sắc chùm sáng trực tiếp bắn tại quang cầu phía trên, đem ánh sáng cầu kích chia ra thành ba đám, Diệp Thanh nhìn kỹ, là ba cái phủ văn đồng dạng đồ vật, sau đó thải sắc trùm sáng tại nguyên quang, cầu sở tại địa phương ngưng kết thành một đoàn, hình thành một cái thải sắc lưu chuyển hình cầu, tản mát ra một cỗ to lớn hấp lực, đem phân liệt ba cái phù văn hút vào trong đó. Ba cái phù văn tụ hợp vào hình cầu bên trong, kia thải quang lưu chuyển hình cầu bắt đầu thành hình, cuối cùng hóa thành một cái đường kính khoảng chừng 20 cm, so với người đầu hơi nhỏ hơn thủy tinh cầu thể. Mà tại pháp sư tháp cao bên trên, một đạo thải quang từ diệp thanh cái chán bay ra, hình thành một cái thủy tinh cầu, ba cái phù văn trung ương quang cầu bên trong bay ra rơi vào trong thủy tinh cầu, dung nhập trong đó, từ bên ngoài xem ra Trong suốt trong thủy tinh cầu có ba cái nhan sắc khác nhau phù văn ở bên trong không ngừng múa. Thấy cảnh này, lao pháp sư phi thường kích động, trong miệng một mực tại thấp giọng tự lẩm bẩm. Trời sinh thánh giả, lại là trời sinh thánh giả. Lúc này, trung ương quang cầu quang mang chậm rãi phai nhạt đi, Diệp Thanh hai mắt có chút run run, kia là muốn tỉnh lại bộ dáng. Ảm Mạn đã lao pháp sư gặp này lập tức đem thần sắc thu liễm, giả bộ như không thấy bộ dáng, trên mặt bình thản. Mà Diệp Thanh thì là phát hiện mình sau khi tỉnh lại trên tay đột nhiên xuất hiện một cái thủy tinh cầu, tựa như là vừa rồi tại cái kia không gian truyền thừa trông được đến đồng dạng. Chẳng lẽ chính là cái kia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 Cụ hiện một kiện có thể tiến hóa đạo cụ, mỗi ngày ngẫu nhiên xuất hiện 3 cái pháp thuật, ngươi có thể không tiêu hao sử dụng, ngày kế tiếp một lần nữa đổi mới. Ghi chú rõ, ngươi có thể thu hoạch được mới phù văn chi ngữ dung nhập khởi nguyên chi cẩu bên trong, dung nhập phù văn chi ngữ số lượng quan hệ mỗi ngày ngẫu nhiên xuất hiện pháp thuật số lượng cùng uy lực. Ghi chú rõ, ngươi có thể mỗi ngày sử dụng 3 cái ngẫu nhiên pháp thuật, cũng có thể lựa chọn trong đó một cái pháp thuật sử dụng 3 lần. Ghi chú rõ, pháp thuật không cách nào tích lũy, bất luận ngươi là có hay không sử dụng, ngày thứ 2 một lần nữa đổi mới. Giải thích thêm, đời thứ nhất chủ thần hạch tâm một phần lực lượng hình chiếu, thần chứa vượt quá tưởng tượng lực lượng. Chỉ là ngươi còn không cách nào phát huy toàn bộ nó năng lực cái này Diệp Thanh đều nói không ra lời loại đồ chơi này đều có thế này thì quá mức rồi hắn mặc dù đã thức tỉnh năng lực thiên phú lại có đời thứ nhất chủ thần hay tâm nhưng từ chưa thấy qua loại này biến thái đồ chơi đặc biệt là cái thứ hai kèm theo thuộc tính mỗi ngày đổi mới ba cái pháp thuật đồng thời không tiêu hao phong ra cái này cũng quá bở bờ đi nhưng là mẹ nó ngươi tốt xấu làm cái cùng thiên phú xứng đôi trang bị đi thêm điểm HP hoặc phòng ngự cũng ta hiện tại sinh tồn mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết ta đây là điển hình không biết đủ có loại bảo bối này liền thỏa ma đi Tú số có 3 cái thuộc tính, cái này tương đương với một kiện từ xác xử thi trang bị chờ chút. Diệp Thanh nhíu kĩ, bình thường hắc thiết phó bản tựa như là không có khả năng xuất hiện từ xác xử thi cấp trở lên trang bị, đây là luân hồi không gian 10 vạn năm qua tổng kết quy luật. Các loại, hắn lần nữa xem xét vô hạn pháp cầu thuộc tính, chú ý tới toàn thuộc tính thêm một loại tại thuộc tính cơ sở, cũng không phải là kèm theo thuộc tính, nói cách khác, kiện trang bị này chỉ tương đương với màu vàng hiếm thấy trang bị, chỉ có 2 cái kèm theo thuộc tính. Ở trong không gian, màu lam hi trang bị chỉ kèm theo 1 cái ngoại định mức thuộc tính, màu vàng hiếm thấy trang bị kèm theo 2 cái thuộc tính. Tự sát sự thi trang bị kèm theo 3 cái ngoài định mức tối tính, màu cam truyền thuyết cấp trang bị có thể kèm theo 4 cái ngoài định mức tối tính, phía sau cứ thế mà suy ra. Phó bản phẩm cấp khác biệt, xuất hiện trang bị cũng có hạn chế, không có phẩm cấp cấp phó bản nhiều nhất xuất hiện màu lam hy hữu trang bị, mà lại là tại phó bản tài nguyên sung túc tình huống dưới, giống trường học những cái kia soát trăm ngàn lần dạy học phó bản, là không thể nào tuôn ra lam sát trang bị. Tương ứng hấp thiết cấp phó bản, nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện màu vàng hiếm thấy cấp trang bị, không có khả năng xuất hiện tự sát sự thi cấp trang bị, trừ phi là tình huống dị thường. Tỉ như, Hắc thủy triều phó bản một mực có truyền ngôn Đời trước hiệu trưởng ở chỗ này lưu lại một cái chứng màu, loại tình huống này liền có khả năng xuất hiện sử thi trang bị, cái này thuộc về ngoài định mức kèm theo, cũng không thuộc về phó bản bản thân sản xuất. Bất quá, Diệp Thanh cái này vô hạn pháp cầu thuộc tính, tuy nói chỉ tương đương với mầu vàng cấp, nhưng hiệu quả thực tế không kém hơn tử sắt trang bị, dù sao tử sắt trang bị cũng không thể kèm theo 10 điểm bền bỉ, ý chí cùng phản xạ. Mà lại kiện trang bị này thuộc về hiếm thấy tới cực điểm có thể tiến hóa trang bị, điều kiện là thu thập phù văn chi ngữ, chỉ cần thu thập đại lượng phù văn chi bổ sung đi vào, kiện trang bị này uy lực liền sẽ càng thêm cường đại, phía trên kèm theo uy lực pháp thuật sẽ lớn hơn. Vừa mới bắt đầu bổ sung nguy lực pháp thuật đều không phải là rất lớn, hôm nay ngẫu nhiên đổi mới ba cái pháp thuật theo thứ tự là trước nhật sát tuyến, hàn băng sát tuyến, cùng vong linh khôi phục. Tốt da, xem hết ba cái pháp thuật tôi tính, Diệp Thanh Thu hồi lời nói mới rồi. Ba cái nguy lực pháp thuật cũng không tệ lắm, cái này phụ văn chi ngự vẫn rất thần kỳ, ban đầu uy lực liền đã tương đương với song hoàn pháp thuật. Pháp thuật thứ nhất, trước nhật sát tuyến, đối đơn thể mục tiêu tạo thành trí lực 1275 điểm pháp thương, trí lực 3 tiếp tục 5 giây đốt bị thương, pháp lực tiêu hao 75 điểm, thi pháp khoảng cách 1 năm Cái thứ hai pháp thuật, hàn băng xạ tuyến, đối đơn thể mục tiêu tạo thành trí lực 1275 điểm pháp thường, cũng chậm lại mục tiêu tốc độ 30 điểm, tiếp tục 5 giây, như mục tiêu bền bị thấp hơn 5 điểm, tại 5 giây giảm tốc sau sẽ bị đồng kết một tới 3 giây, như bền bị cao hơn 20 điểm thì không nhìn giảm tốc, pháp lực tiêu hao 75 điểm, thi pháp khoảng cách 20 m. Cái thứ ba pháp thuật, vong linh khôi phục, phục sinh một bộ khi còn sống thực lực thấp hơn thủ lĩnh cấp thi thể, tiếp tục 1 giờ, pháp lực tiêu hao 115 điểm, thi pháp khoảng cách 10 m. Ba cái uy lực pháp thuật đều là cực kỳ cường đại, nếu như mỗi ngày đổi mới pháp thuật đều có cường đại như vậy, cái này vô hạn pháp cầu uy lực liền không tầm thường cường đại, trọng yếu nhất chính là, cái này ba cái pháp thuật sử dụng không tiêu hao, có thể tùy tiện dùng. Chẳng lẽ ta hiện tại liền có thể kiêm chức pháp sư? Lắc đầu, ngẩng đầu một cái vừa hay nhìn thấy lao pháp sư ánh mắt thăm dò, hắn cũng không có dấu giếm cái gì, cầm tới cái này vô hạn pháp cầu lao sư một mực tại nhìn xem, tất nhiên không có ngoài ý muốn, nói rõ hắn sẽ không đỏ mắt lên dị tâm, huống hồ, hắn cũng muốn hỏi hỏi cái này là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp hỏi Lão sư biết đây là có chuyện gì à, ta nhớ được tại trong hư không nhìn thấy ba cái phụ văn hình thành một cái thủy tinh cầu, sau đó tỉnh lại trong tay liền có cái này thủy tinh cầu. Ám Mạn Đa pháp sư thần tình trên mặt hoài ái, hồi đáp: "Đây là bản lưu truyền truyền thừa, bên trong cái không gian kia có thể liên tiếp đến rất nhiều tiết điểm, mỗi cái đệ tử chính thức đều có thể ở bên trong thu hoạch được một phần truyền thừa, có lẽ là một chút tri thức, có lẽ là cái khác, ngươi cái này cũng tại trong truyền thừa." Quy 1 chương 46, chuyển chức điều kiện. Nha. Nghe được cái này Diệp Thanh Ngư yên lòng. tay một nắm, thủy tinh cầu biến mất trong tay, đặt ở cá nhân không gian bên trong. Lúc này lao pháp sư chỉ một ngón tay, điểm tại quang cầu bên trên, lập tức có một tầng ma pháp linh quang bao phủ tại quang cầu bên trên, đem nó bảo hộ ở trong đó, mới quay người hướng đầu bậc thang đi đến, vừa đi vừa nói: Người tất nhiên thu hoạch được lưu phái truyền thừa, chính là đệ tử của ta, hiện tại đi theo ta, ta chuyển cho người minh tự pháp." Rốt cục muốn tới trọng yếu nhất minh tự pháp a. Diệp Thanh lập tức đi theo lão sư bỏ vào tháp cao tầng thứ 8, đi vào trong một gian phòng, Á Mạn đã lao sư từ gian phòng bên cạnh trên kệ trong một chiếc hộp lấy ra một viên màu lam quyển trục đưa cho hắn, nói: Đây là cơ sở Minh Tưởng pháp, ngươi cầm đi học tập, mà khác nơi này thư tịch ngươi cũng có thể học tập, nhưng một lần chỉ có thể học tập một loại. Hắn cung kính tiếp nhận quyển trục, nói: "Đệ tử chắc chắn chăm chú học tập, không phụ lao sư kỳ vọng." Lão pháp sư nhẹ gật đầu, chống pháp trượng rời phòng. Chờ lão pháp sư rời đi, Diệp Thanh lập tức hưng phấn mở ra quyển trục chuẩn bị học tập cơ sở Minh Tưởng. Quyển trục hóa quang, hắn nhận được một cái nhắc nhở: "Ngươi thu hoạch được cơ sở Minh Tưởng quyển phải trang học tập." Đương nhiên, Diệp lập tức xác định, kia quyển liền biến thành một đạo lam quang đầu nhập trong cơ thể hắn, đồng thời luân hồi ấn xuất hiện một chuỗi dài tin tức. Luân hồi giả số hiệu GX316236169 học tập cơ sở minh tưởng, pháp lực mở ra. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được cơ sở minh tưởng năng lực, ngươi thu hoạch được cảm mạn đạt pháp sư tán thành, ngươi thu hoạch được giả nam pháp sư lưu phái chuyển thừa, ngươi mở ra pháp sư chức nghiệp, ngươi có thể tại đạt tới điều kiện sau tự chủ mở ra chuyển chức nhiệm vụ. Nhắc nhở, pháp sư chức nghiệp chuyển chức điều kiện, trí lực 10 điểm trở lên, tinh thần 10 điểm trở lên, cơ sở dược tẩy học, cơ sở phụ mã học, cơ sở sao chép bản chủ, cơ sở chế tác trang bị ma pháp, cơ sở thần bí học. Ác điều kiện này Diệp thanh thấy chứng chứng đều yêu thương 5 loại kiến thức căn bản cần toàn diện nắm giữ yêu cầu này thật mẹ nó cao nhất hố cha chính là những cơ sở này kỹ năng không cách nào thông qua quyển trục học tập mà là tại trong phòng này có thật nhiều sách vở hắn tiện tay cầm lên xem xét là một bản cơ sở phụ ma học phía trên giảng thuật như thế nào cho trang bị phụ ma nếu như muốn thu hoạch được năng lực này cần đem quyển sách này đọc xong toàn bộ nhớ lại sau đó theo trong sách thuật tự mình thí nghiệm muốn thành công phụ ma đa ít lần về sau giao diện thuộc tính bên trên mới có thể xuất hiện những ngày kỹ năng Đến lúc này, mới có thể dùng điểm tích lũy cùng điểm kỹ năng tăng lên những năng lực này, ngay từ đầu là không cách nào thông qua điểm tích lũy thêm điểm kỹ năng học đến tay, nhất định phải lý giải thấu triệt mới được. Nói cách khác, Diệp Thanh cần ở lại đây đem những sách này đọc xong, toàn bộ nhớ kỹ, đồng thời còn muốn thực tế dung hội quán thông mới có thể hoàn thành chuyển chức điều kiện. Cái này hố cha điều kiện, cũng là bó tay rồi. Nhưng mà, hắn không có lựa chọn khác, cái này không có đường tắt có thể đi, hắn nhất định phải học tập. Nhất làm hắn buồn bực là, lão sư còn hạn định một lần chỉ có thể học một bản, muốn hoàn toàn dung hội quán thông về sau, tại kỹ năng bảng bên trên biểu hiện học được kỹ năng này mới có thể học tập kế tiếp. Diệp Thanh tại cái này phó bản bên trong dạo chơi một thời gian có hạn, nếu như hắn không tiếp tục đi hắc ám cứ điểm làm đến tiếp sau chủ tuyến nhiệm vụ, ở chỗ này hắn chỉ có thể lại ở lại 7 ngày, 7 ngày sau nhất định phải rời đi. Liên 7 ngày thời gian, hắn khẳng định không có khả năng đem tất cả chuyện chức pháp sư cơ sở kỹ năng toàn học đến tay, chỉ có thể trước học tập tương đối dễ dàng một chút cơ sở kỹ năng, độ khó hơi cao có thể ở phía sau thời gian chậm rãi học tập, tranh thủ tại thi đại học trước đó hoàn thành chuyện trước, như thế hắn mới có cơ hội thi đậu đại học tốt. Mọi giải học sinh chuyển chức làm chính thức luân hồi giả cũng không hạn định thời gian, chỉ hạn định tại thi đại học trước đó hoàn thành là được, đại bộ phận học sinh là tại thi đại học thời điểm trở thành chính thức luân hồi giả, bản thân thi đại học khảo nghiệm liền bổ sung chính thức luân hồi giả khảo nghiệm, bình thường tới nói có thể thi đậu mặc kệ bất kỳ một cái nào đại học, tương đương với tự động trở thành chính thức luân hồi giả. Đây là đại bộ phận tư chất bình thường học sinh lựa chọn, chỉ có những cái kia học sinh tinh anh mới có thể tại thi đại học trước đó liền trở thành chính thức luân hồi giả. Mà trở thành chính thức luân hồi giả lại có rất nhiều lựa chọn. Có lựa chọn nhiều cái chủ thuộc tính chuyển chức, có thu hoạch được chức nghiệp mới chuyển chức, cho nên tại thi đại học thời điểm chuyển chức cũng không đại biểu nhất định là học sinh bình thường, có lẽ sẽ có thiên tài một loại học sinh ở thời điểm này khảo hạch. Cho nên trường học xưa nay sẽ không bởi vì ngươi trở thành chính thức luân hồi giả đã sớm cho rằng ngươi là thiên tài, cũng sẽ không bởi vì các người đến thi đại học mới bắt đầu chính thức luân hồi giả khảo hạch mà cho rằng ngươi là học sinh kém. Đương nhiên, dấu diệp thanh lấy trước kia loại rõ ràng học sinh kém chắc chắn sẽ không có người cho là hắn là thiên tài. Bất quá kia là trước kia, hiện tại hắn đích đích sát có thể tính là một thiên tài, chỉ nói năng lực tiên phú cũng đã đầy đủ lại thêm hiếm thấy pháp sư chức nghiệp, chỉ cần thành công chuyến trước, coi như thi không đậu kia hơn 100 điểm cấp học phủ, cũng có thể thi đậu một cái trọng điểm đại học, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Bảy ngày thời gian, Diệp Thanh không định lãng phí, trực tiếp từ trên giá sách cầm lấy một bản cơ sở sao chép quyển trục phương diện thư tịch nhìn lại. Quyển sách này ghi lại chủ yếu là như thế nào sao chép quyển trục, đem một cái pháp thuật sao chép tại trên quyển trục, để một cái quyển trục chưa ghi bên trên bổ sung một cái pháp thuật, sử dụng lúc xé mở quyển trục giấy niêm phong, liền có thể phóng ra phong ấn tại trên quyển trục pháp thuật. Bởi vì sao chép quyển trục lúc cần tiêu hao pháp lực cùng điểm tích lũy. Cho nên phóng thích trên quyển trục phong lớn pháp thuật là không cần bất luận cái gì tiêu hao. Sao chép quyển trục là pháp sư thường thấy nhất thủ đoạn, thi pháp tốc độ nhanh, không tiêu hao, có thể trong nháy mắt buộc phát ra cường đại tổn thương, nhược điểm duy nhất là tiêu hao lớn, không phải thổ hào không thể dùng. Bất quá pháp sư không thiếu tiền, phải biết quyển trục này thế nhưng là có thể giao dịch, sao chép một bó bán đi, tuyệt đối có thể kiếm một món hời, chính là hao chút thần mà thôi. Một bản cơ sở sao chép quyển trục thư tịch cũng không phải là rất dày, Diệp Thanh bỏ ra 3 giờ nhìn một lần, nhưng nghĩ một hồi, lại cầm lên tiếp tục xem. Hắn cần hoàn toàn nhớ kỹ, cho nên nhất định phải nhìn nhiều hai lần. Mặc dù đời thứ nhất chủ thần hoạch tâm giao phó hắn các loại phúc lợi, đã gặp qua là không quên được thuộc về tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng hắn sợ nhìn thời điểm sẽ nhớ lầm nhớ để loạn, nhìn nhiều một lần an toàn một điểm. Cái đồ chơi này nếu là nhớ lầm hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng, hơn nữa cách mở cái này phó bản hắn khả năng không có cơ hội lần nữa tiến đến. Nếu như hắn chủ tuyến nhiệm vụ không hoàn thành, hắn còn có thể lần nữa xin tiến vào, nhưng hắn chủ tuyến nhiệm vụ đã hoàn thành, muốn lại đi vào, cần chờ một tháng thời gian thiết lập lại phó bản, lúc kia thi đại học đều kết thúc, hắn đã rời đi trường học, không có cơ hội lại đi vào. Đương nhiên, không cách nào lại tiến đến cũng không đại biểu hắn rốt cuộc không thể đến pháp sư tháp cao. Hắn cùng Mạn mãn Đa Pháp sư có quan hệ thầy trò, về sau nếu như hắn có mình tư nhân phó bản, có thể thông qua luân hồi không gian xin, đem Mạn Mạn Đa lão sư tháp cao cho chuyển qua mình tư nhân phó bản bên trong đi. Mặc dù đại giới khả năng có chút cao, nhưng so sánh một cái nhìn qua thật lợi hại pháp sư, những này đại giới đáng giá nỗ lực. Quy 1 chương 47, tin tức xấu. Đương nhiên, tiền đề hắn tư nhân phó bản ít nhất phải là hạt thiết cấp, không cấp bậc phó bản không cách nào dùng nạp bực này cửa giả. Đây cũng là thật lâu về sau sự tình, muốn đạt tới điều kiện này, hắn đoán chừng khi đó đã tiến giai nhị giai luân hồi giả cũng có nói Hắn ở chỗ này đọc sách, tháp cao phía dưới những cái kia lớp tinh anh học sinh còn không biết hắn đã trở thành lao pháp sư học sinh, đều tại thừa dịp một ngày thời gian ở không tập hợp một chỗ tán gẫu. Hiện tại với lúc là một ngày trôi qua, bận rộn nữa cũng muốn nghỉ ngơi một chút, vừa vận tụ tại một tầng trong đại sảnh nói chuyện trò đất, giao lưu tâm đắc. Đại sảnh trung ương, một cái nhìn qua có chút ngạo khí học sinh ngón tay nắm nuốt một bình màu đỏ dược tề nhẹ nhàng lay động, phía đối diện bên trên đồng học nói: "Ta đã thành công điều phối ra một bình thứ cấp sinh mệnh dược tề, chờ hai ngày này nhiều thử một chút, để cao ba thành trợ lên xác suất thành công, ta liền đi tiếp nhận khảo hạch, hoàn thành cửa thứ nhất nhiệm vụ." Hắn vừa mới nói xong, lập tức có một cái đồng học chỉ vào trong tay hắn màu đỏ bình dược tề hỏi: "Chẳng lẽ trong tay ngươi bình này chính là?" Hắn mặt lộ vẻ tự đắc trả lời: "Đúng vậy, đây chính là ta điều phối thành công kia một bình." Chơi ạ, ngươi vậy mà tại ngày đầu tiên liền thành công điều phối ra dược tề, còn có hai ngày thời gian, đây chẳng phải là nói ngươi nhất định có thể hoàn thành cửa thứ nhất khảo nghiệm." Có người lên tiếng kinh hô. Thanh âm này lập tức đưa tới chung quanh vòng quan hệ chú ý, nhao nhao đem ánh mắt quăng tại trong tay hắn, kinh ngạc nói: "Nhìn không ra lý nhạc ngươi có phương diện này thiên phú, vậy mà ngày đầu tiên liền thành công." Ba ngày sau thông qua cửa thứ nhất không thành vấn đề, coi như cuối cùng không cách nào trở thành pháp sư, bằng chiêu này cơ sở dự tề học cũng có thể lẫn vào rất tốt, có lẽ có thể bằng cái này thêm điểm thi vào trọng điểm đại học cũng có nói. Nghe được cái này, cái này gọi Lý Nhạc học sinh trên mặt mỉm cười cũng không dừng được nữa, khỏe miệng hơi vể lên, nói: Vẫn khí tốt, vừa lúc thành công một lần, mà lại ta đã tìm được điều phối quy luật, chờ ngày mai nhất định có thể đề cao đến 3 thành xác suất thành công, tranh thủ hậu thiên khảo hạch lúc đạt tới 5 thành xác suất thành công." Nghe được hắn nói như vậy, có mấy mắt người sáng lên, thấp giọng hỏi: "Ngươi tìm được điều phối quy luật?" Cái gì quy luật có thể nói ra a? Tất cả mọi người là lớp tinh anh đồng học, thi lên đại học là dễ như trở bàn tay, về sau đại học tốt nghiệp ra phát triển chắc chắn sẽ không sai, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ ngươi phần nhân tình này. Những lời này là Lý Nhạc muốn nghe nhất, hắn mục đích vốn chính là như thế, cho nên hắn mỉm cười gật đầu, nói, "Ta nói ra đương nhiên là muốn chia hưởng cho mọi người, ta tại điều phối lúc phát hiện, nếu như đem đại sảnh tất cả lớp tinh anh học sinh đều làm thành một đoàn, đem Lý Nhạc vây quanh ở trung ương lắng nghe, trong đại sảnh yên tĩnh, chỉ có một mình hắn thanh âm cùng ngẫu nhiên mới phát ra tiếng thở phù." Qua rất lâu, Lý Nhạc mới đưa tâm đắc của mình kể xong, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ hồi từng hắn, có còn nhẹ gật đầu, tựa hồ là có chỗ. Lý Nhạc đồng học biện pháp không tệ, ta nghe cảm giác thu hoạch rất nhiều, ta dám khẳng định, chờ sau đó lại đi thí nghiệm nhất định có thể thành công. Đúng vậy à, ta hôm qua cũng cảm giác kém một chút, nghe xong Lý Nhạc đồng học kinh nghiệm chia sẻ, ta cảm thấy cách thành công tiến thêm một bước. May mắn nghe Lý Nhạc bạn học, ta mới phát hiện ngày hôm qua điều phối vẫn luôn là sai, hôm nay ta liền theo Lý đồng học phương pháp thử một lần, nhìn có thể thành công hay không. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Đáng tiếc là Ta lần thứ nhất đếm thử chính là thứ cấp thể lực dự tề, cùng thứ cấp sinh mệnh dược tề khác biệt, phương pháp này chỉ có tham khảo ý nghĩa mà không thể làm theo. Ta cũng vậy, ta hôn qua nếm thử chính là thứ cấp pháp lực dược tề, cùng thứ cấp sinh mệnh dược tề cũng là khác biệt, không biết hiện tại đổi còn đến hay không được đến. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Một trận mồm năm miệng 10 nghị luận bên trong, lần nữa chuyển đến một tiếng không giống bình thường thanh âm, lúc này những học sinh này mới phát hiện phụ đạo lao sư tại tinh hải ngay tại phía ngoài đoàn người mặt, vừa bên trên còn có một cái trong tháp cao lá buộc. Tại tinh hải mặt có chút không đúng, nói đúng ra rất khó coi, hắn nhìn tất cả học sinh một chút, nói có một cái rất xấu tin tức nói cho các người biết nói xong nhìn xem bên trên lá buộc người hầu kia cũng mặc kệ đám người kỳ quái thêm thấp thấpỏ máh mắt dùng thanh âm khả nói ta chủ nhân để cho ta nói cho các người biết nhiệm vụ đã kết thúc chủ nhân đã tìm được đệ tử của hắn các người hôm nay bên trong thu thập rời đi tha cao tin tức này càng như một viên bom trong đám người nổ tung tất cả mọi người lập tức đều miệng dựng lên tiếp theo là lớn tiếng hồ nào ở Mỹ tất cả mọi người nghi hoặc không thôi nói buộc cái gì mới một ngày liền kết thúc là ai trong chúng ta có ai trở thành pháp sư đệ tử tất cả mọi người ở đó không tất cả mọi người tại A ngoại trừ tiêu kỷ nhưng hắn đã chết Tất cả mọi người rất phẫn nộ, nhưng tức giận nhất vẫn là Lý Nhạc, hắn đã thành công qua một lần, đồng thời tìm được điều phối quy luật, hắn có lòng tin tại khảo hạch lúc đạt tới một nửa xác suất thành công. Nhưng Lao pháp sư quyết định để hắn hết thảy làm vô dụng công, hắn đầy ngập phẫn lửa sắp phun ra ngoài, gắt gao đè nén dùng thanh âm trầm thấp hỏi tại Tinh Hải. Tại Ban Đạo, ngươi biết là ai trở thành pháp sư đệ tử a? Lý Nhạc tại Tinh Hải biết, là cái rất có thiên phú học sinh, ngày đầu tiên liền thành công điều phối ra một bình thứ cấp sinh mệnh dược tề hắn cũng biết, có thể nói rất có phương diện này thiên phú. hắn cũng cho rằng tại nhóm học sinh này bên trong có khả năng nhất trở thành pháp sư học đồ chính là hắn. Nhưng mà, sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, mới một ngày lao pháp sư liền đã xác định đệ tử, tốc độ này nhanh chóng để hắn giật nảy cả mình. Làm hắn giật mình nhất chính là, lao pháp sư thu nhận đệ tử cũng không phải là học sinh của hắn, mà là Diệp Thanh. Nhưng mà còn có càng làm cho hắn buồn bực sự tình, Diệp Thanh trở thành lao pháp sư đệ tử, chú ý, là đệ tử không phải học đồ, đệ tử đã thu được chuyển thừa, đã có được chuyển chức pháp sư nghề nghiệp tư cách, mà học đồ còn không có. Diệp Thanh trở thành lão pháp sư đệ tử, đã thu hoạch được chuyển chức pháp sư nghề nghiệp tư cách, như vậy, trước đó cùng hắn đàm đến hào hào liên quan tới chuyển ban sự tình liền không thể nào. Một cái có được năng lực thiên phú, còn đã xác định có thể chuyển chức nghiệp hiếm thấy pháp sư nghề nghiệp học sinh, C8 ban chủ nhiệm lớp thẩm nhã khẳng định tuyệt đối sẽ không đồng học để hắn chuyển ban. Nếu như nói trước đó còn có chỗ thương lượng, hiện tại là không thể nào. Lấy Diệp Thanh hiện tại thiên phú thêm xác định pháp sư chức nghiệp, thi đậu trọng điểm đại học là thỏa thỏa, nếu như trong một tháng này hào hào bồi dưỡng, thêm thượng tá giải nguyện ý đánh đổi một số thứ, lại thêm một chút vật khí, có lẽ có khả năng thi đậu kia 108 cái định cấp học phụ cũng có nói. Không, lấy hắn tình huống bây giờ, hiệu trưởng khẳng định nguyện ý liều một phen, coi như chỉ có 2 3 thành tỉ lệ cũng sẽ liều một phen phải biết có học sinh thi đậu cái này, 108 cái đỉnh cấp học phủ cái này cũng không chỉ là vinh dự mà thôi, mà là thực sự lợi ích, thứ năm trung học nếu như bồi dưỡng được đệ tử như vậy, trường học xếp hạng khẳng định sẽ tăng lên, quan hệ này tới trường học tài nguyên phân phối. Quy 1 chương 48, không công bằng tâm thái. Toàn bộ Tân Hải thị, thậm chí toàn bộ địa cầu đại khu, thế nhưng là thật lâu không có học sinh bằng bản sự thi đậu đỉnh cấp học phủ. Mặc dù địa cầu là nhân loại hành tinh mẹ, hàng năm chính phủ đều có đề cử tiến vào những này đỉnh cấp học phụ danh nghịch, nhưng đây chỉ là danh sách đề cử, đề cử đi lên, cũng không phải là dựa vào bản lĩnh thật sự thi đậu đi, hàm kim lượng căn bản không so được. Nếu như thứ 5 trung học có học sinh thi đậu đỉnh cấp học phủ, năm thứ 2 trường học tên có lẽ muốn đổi thành thứ 3 hoặc thứ 2 trung học. Trung học tên là nhìn trường học tổng hợp đánh giá cho điểm, thứ nhất trung học khẳng định so thứ 2 trung học tốt, thứ 2 trung học khẳng định so thứ 3 trung học tốt, thứ 5 trung học xếp hạng thứ 5. Nhưng nếu như ra một dưỡi vào chính mình bản sự thi vào đỉnh cấp học phủ học sinh, cái này có thể chứng minh thứ 5 trung học dạy học bản sự lợi hại, tức khả năng hấp dẫn số lớn thượng tầng nhân sĩ con cái nhập học, lại sẽ có chính phủ tính thực chất t Mà cái này học sinh chủ nhiệm lớp đương nhiên sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú, có loại chuyện tốt này, cho dù ai cũng sẽ không đụng tay, hắn đều có thể tưởng tượng được lớp tinh anh chủ nhiệm lớp cùng c tam ban chủ nhiệm lớp tranh đoạt tình cảnh, có khả năng song phương sẽ đao thật thương thật đánh một trận cũng có nói. Trong lòng lập tức suy nghĩ nhiều như vậy, đối mặt học sinh hỏi han, tại tinh hải hơi suy nghĩ, trả lời: "Là cái kia c tam ban học sinh." "Cái gì? Là hắn?" Lập tức có người hô to đến, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, càng có người không tin hỏi. "Cái này sao có thể? Hắn giống như so với chúng ta còn chậm một chút đi, làm sao có thể?" "Không đúng." Hắn lập tức kịp phản ứng, coi như hắn trong một ngày hoàn thành khảo hạch, kia đằng sau còn có đến tiếp sau nhiệm vụ, làm sao có thể trong một ngày toàn hoàn thành, chẳng lẽ? Tại Tinh Hải biết hắn muốn nói cái gì, nói thẳng, Người không có đoán sai, hắn không có tiếp nhận khảo nghiệm, trực tiếp bị lao pháp sư Thu làm đệ tử, đồng thời đã thu được pháp sư chức nghiệp, thi đại học thời điểm có thể trực tiếp chuyển chức làm pháp sư chức nghiệp." Cái này, nghe được tin tức này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời nói không ra lời. Nếu như là chỉ lấy vì học độ bọn hắn còn không đến mức tuyệt vọng, hiện tại cũng đã thu làm đệ tử mà lại ngay cả pháp sư chức nghiệp đều đã thu hồi được, vậy bọn hắn ở lại đây chính là dư thừa, mà lại ngay cả cục diện đều không thể vãn hồi. Không một người nói chuyện, bởi vì cái này thời điểm nói cái gì đều là tái nhợt bất lực, trước đó còn nói cười phong thanh, hiện tại lập tức toàn công. Tất cả mọi người không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì, mà không cam lòng nhất tâm không ai qua được lý nhạc, hắn túi đầu, tay phải cầm thật chặt, móng tay đều nhanh đâm vào trong khe, từ trên thân tán mát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Tại tinh hải nhìn xem hắn, chỉ có thể lắc đầu thở dài, đối chúng học sinh nói: "Mọi người cũng không cần quá ủ rũ, thất bại cũng không tính cái gì." Pháp sư đệ tử nếu như có thể dễ dàng như vậy cầm tới, cũng sẽ không cho tới bây giờ mới có người cầm tới. Giống Lý Nhạc, ngươi tất nhiên ở phương diện này có thiên phú, vậy ngươi có thể hướng chủ nhiệm lớp xin một phần cơ sở rực tể học kỹ năng, ta có thể vì ngươi đảm bảo, tin tưởng có thể xin thông qua. Lúc này, bị hắn chỉ tên Lý Nhạc đã ngẩng đầu, trong mắt đều là không cam lòng. Hắn Tương đương Tinh Hải nói xong, đem ánh mắt tại tất cả đồng học trên thân đảo qua một vòng, đột nhiên nói ra một cái đề nghị. Ta nhớ được tháp cao dưới mặt đất tầng thứ 3 quan có một tôn hắc buột, các ngươi nói, nếu như chúng ta vụng trộm đem hắn phóng xuất, sẽ phát sinh cái gì? Có thể hay không đem cái này tháp ca huy Ngươi điên rồi." Một cái học sinh nhìn xem Lý Nhạc nói, Người muốn làm như thế, khả năng cứ điểm có khả năng sẽ bị công phá, đến lúc đó cái này phó bản cần toàn diện thiết lập lại, trường học tại phó bản bên trong quan hệ sẽ toàn diện thành trừ, trách nhiệm này chúng ta nhưng lưng không gánh nổi." "Ta không có điên." Lý Nhạc trong hai mắt mang theo điên cuồng, nhưng thanh âm lại là rất bình tĩnh, nói, "Ta cân nhắc rất rõ ràng, tồn này thủ lĩnh mô bản buột phóng xuất muốn đối phó chính là lao pháp sư, tháp cao sẽ không có sự tình, chỉ cần tháp cao không xấu cứ điểm liền sẽ không có việc, phó bản liền sẽ không lại, phải biết, phó bản hoạch tâm là tòa này tháp cao." mà không phải lao pháp sư, hắn chết, đổi một cái pháp sư đến chủ trì tháp cao cũng được, cũng không phải là không phải hắn không thể. Vẫn là có người nghi vấn. Nhưng nếu như xảy ra bất trắc, tháp cao bị đánh vỡ làm sao bây giờ? Hai cái này đều là đại buột, đánh nhau rất dễ dàng xảy ra bất trắc, nếu là buột mục tiêu chủ yếu không phải giết tạm mãn đạm mà là hủy hoại tháp cao làm sao bây giờ? Lại có người phản đối. Đúng vậy à, cái này chỉ là cái tưởng tượng, chưa từng có người nào làm qua, nếu như hắc ám buột mục tiêu là tháp cao, hậu quả cũng không phải chúng ta có thể gánh chịu. Lý Nhạc Thản nhân nhìn tất cả mới vừa rồi còn đang quay ngửa mình cái giẫm đồng học một chút, lại nhìn tại Tinh Hải. Lại Tinh Hải nói: "Ta sẽ không quản những này, ta chỉ là phụ đạo lao sư, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi khư khư cố chấp, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trách nhiệm đều từ chính ngươi gánh chịu, cái khác đồng học chưa tham dự sẽ không giúp ngươi gánh chịu trách nhiệm." Nghe được cái này, Lý Nhạc trên mặt bắt đầu lộ ra một vòng điên cuồng tiêu dung, nói: "Vậy thì tốt, các ngươi có thể không tham dự, nhưng ta cần các ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ, mượn một chút rồi đi, giúp ta ở phía trên nhiệm hộ." Chúng đồng học hai mặt nhìn nhau, không có trả lời. Lý Nhạc gặp này hung ác tiếng nói: "Vừa rồi các ngươi nói tốt như vậy, hiện tại một vấn đề nhỏ đều không muốn giúp ta?" Đám người lại trầm mặc một chút, mới có một cái học sinh đứng ra nói: "Ta tới đi, một cái bình thường ban để chúng ta toàn bộ lớp tinh anh tất cả mọi người hoảng phí một ngày công phu. nếu như chúng ta không hề làm gì truyền đi nào có mặt mũi gặp người, lần này quyền đường cho hắn một bài học." Những lời này hiệu quả so nói một rọ nói còn hữu hiệu, tất cả lớp tinh anh học sinh nhau nhau biểu thị đồng ý giúp đỡ, còn có mấy cái biểu thị nguyện ý tham dự cái này đại sự. Có người dẫn đầu, có người phụ tử, tăng thêm cái gọi là mặt mũi, tiếp xuống lại tại cùng nhau thương nghị như thế nào hành động. Một lát sau, vậy mà tất cả mọi người bị kéo xuống, thương nghị ra một cái nghe rợn cả người kế hoạch ra. Một mục ở tại bên trên tại tinh hải nghe mặc dù trong lòng vì cái này kế hoạch kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Nếu như Diệp Thanh có khả năng chuyển tới lớp tinh anh hắn khẳng định sẽ ngăn cản, hiện tại không có khả năng, hắn đương nhiên sẽ không vì không có quan hệ người suy nghĩ. Cũng may người hầu kia đã sớm rời đi, xung quanh không ai, bọn hắn thương nghị lại là thấp giọng, thật không có bị phát hiện. Lúc này Diệp Thanh cũng không biết có người bởi vì tâm tính không công bằng mà rất mà liều, chuẩn bị thực hành hắn ngay từ đầu cái kia điên cuồng kế hoạch, còn tại chặt thời gian độc sách cơ sở dược tê học, cơ sở phụ ma học, cơ sở sao chép khuẩn trục, cơ sở chế tác trang bị ma pháp, cơ sở thần bí học cái này, nằm cái pháp sư chuyển chức trước đưa điều kiện hắn đã học được cơ sở dược tê học, khảo hạch thông qua trực tiếp từ lâm thời biến thành chính thức. Còn lại bốn cái hắn trước hạ lương xuống chính là cơ sở phụ ma học, ngay cả lương 3 lần, xác định không có bỏ sót, mới đi đến 7 tầng, lao sư phân phối cho hắn chỗ ở chuẩn bị thí nghiệm. Tại tầng thứ 7, có ba cái phòng thí nghiệm, theo thứ tự là dược tê học phòng thí nghiệm, phụ ma học phòng thí nghiệm, sao chép khuẩn trục cùng chế tác trang bị ma pháp phòng thí nghiệm, đây là bởi vì cái này ba loại cơ sở ngành học thí nghiệm điều kiện khác biệt. Quy 1 chương 49, sao chép quyển trục. Dược tê học dùng pha lê dụng cụ điều chế, phủ ma học phức tạp hơn một chút, dùng thí nghiệm khí cụ cũng khác nhau, sao chép quyển trụ cùng ma pháp vật phẩm chế tác cũng giống như vậy, cho nên muốn cách đi ra. Sao chép quyển trụ, cái này cần một đôi ổn định tay, giữ thừa tinh thần, cần mở ra pháp lực cùng pháp thuật kết cấu đồ. Đơn giản tới nói, sao chép quyển trụ chính là đem mỗi một cái pháp thuật mô hình phân tích rõ ràng, sau đó đem pháp thuật mô hình cấu thành pháp trận sao chép tại quyển trục phía trên, dùng tinh thần lực cùng pháp lực hỗn hòa tại ngòi bút bên trong, là tại quyển trụ phía trên, nói cách khác, đem pháp thuật mô hình một lần nữa là cấn tại trên quyển trụ tương đương với đem một cái pháp thuật chống giống vật chất hóa, dùng quyển trục gánh chịu hư hao pháp thuật mô hình. Diệp Thanh hiện tại còn chưa học tập bất luận cái gì pháp thuật, cho nên hắn có thể ghi chép chỉ có thể là ảo thuật, như quang lượng thuật, pháp sư chi thủ loại hình đơn giản nhất tạo thuật, cái này đã có sẵn pháp thuật phân tích đồ, ngay tại hắn nhìn quyển kia cơ sở sao chép quyển trục phía trên, tổng cộng có 5 cái, hắn chỉ cần thành công một loại là được. Theo kỹ năng giới thiệu, nhất định phải nhiều nếm thử mấy lần, có nhất định xác xuất thành công mới có thể bị không gian thừa nhận, trở thành hắn kỹ năng. Cho nên muốn dựa vào tìm vận may phương pháp thành công một lần liền muốn học được cơ sở sao chép quyển trục, kia là nằm mơ. Tại người trong phòng thí nghiệm đã chuẩn bị đặc chế phù văn bút, dùng có được ma lực ma thú huyết dịch điều chế mực nước, cân nhắc đến thực lực của hắn bây giờ quá thấp, ghi chép quyển trục cũng là cấp thấp nhất, cho nên những này mực nước là giá rẻ nhất, hắn đoán chừng chính là dùng những cái kia hắc cám sinh vật huyết dịch làm thành, dù sao tại cái này phó bản liền hắc cám sinh vật nhiều nhất, lại phù hợp điều kiện. Về phần dùng để gánh chịu pháp thuật quyển trục chưa ghi, thì là dùng da thú làm thành, nếu như chỉ sao chép ảo thuật, trên cơ bản chỉ cần là gia thú đều phù hợp yêu cầu. Ba cái trọng yếu nhất công cụ có, còn lại liền muốn nhìn Diệp Thanh bản nhân. Hắn đặt nông ngồi tại bàn thí nghiệm phía sau trên đế, từ một chồng lớn nhỏ đồng dạng chồng bằng phẳng da thú bên trên lấy xuống một chương đặt ở trước người, đem chứa mực nước bình nhỏ đổ vào một phương tiểu thạch trong giấy, nhấc lên phủ văn bút, tại tiểu thạch trong giấy nhẹ nhàng dính điểm mực nước, đem phủ văn bút nhọn nhũn đen, mới đưa ánh mắt đặt ở bóng loáng da thú phía trên. Những mảnh da thú đều đã trải qua xử lý, tựa như hiện thực xử lý thuộc ra, nhưng tiểu dáng càng giống trăng giấy, phía trên có thể viết. Trong đầu hồi tưởng tại sao chép quyển trục tịch bên trên nhìn thấy quang lượng thuật thảo bắt đầu khắc họa phát Tại pháp sư thế giới, Mỗi một cái pháp thuật đều là từ khác biệt pháp trận cấu thành, uy lực pháp thuật càng nhỏ, pháp trận càng đơn giản, quy lực pháp thuật càng lớn, pháp trận càng phức tạp, nhưng liền xem như sơ cấp nhất ảo thuật pháp trận, đó cũng là một cái phi thường phức tạp đồ án. Liền một cái đơn giản quang lượng thuật tạo thuật, đoán chừng là đơn giản nhất pháp thuật, nhưng mà trong mắt hắn chính là một đoàn đầy dối đồng dạng đồ án. Nếu như đội thành cái khác luân hồi giả nhìn thấy cái này, một đoàn đầy dối khẳng định sẽ nhíu đầu, mắt đều sẽ nhìn hoa, trên thực tế ở trong mắt Diệp Thành cũng là một đoạn đầy dối. Nhưng là, hắn có đặc thù phân tích phương pháp. Bái Mạn đã lao sư vi sư Người sư phụ này cũng không phải bày biện nhìn, tại bản này sao chép quyển trục chiến sách, chẳng những có kỹ càng pháp thuật pháp trận rằng giải, còn rất chi kỳ đem pháp trận cho phá giải ra, biến thành mấy cái đơn giản pháp trận, hắn chỉ cần nhớ kỹ những này đơn giản pháp trận, sau đó tổ hợp liền có thể. Nhìn qua vẫn là thật phiền thoái, nhưng so sánh trực tiếp vào tay phức tạp pháp trận, cái này đã đơn giản rất nhiều, trọng yếu nhất chính là, có nhập môn phương pháp, có thể trong thời gian ngắn học được sao chép đơn giản nhất ảo thuật, trước thu hoạch được sao chép quyển trục năng lực lại nói Mà lại Diệp Thanh còn có đã gặp qua là không quên được năng lực, cơ sở sao chép quyển trục nhìn 3 lần, hoàn toàn học thuộc, tất cả cơ sở pháp trận cũng tất cả đều nhớ kỹ, hắn chỉ cần bắt đầu nếm thử liền có thể. Ngay từ đầu nếm thử hắn không nghĩ tới thành công, tại tờ thứ nhất quyển trục chưa ghi bên trên, hắn trực tiếp khắc họa chính là một cái phân giải ra tới cơ sở pháp trận, cũng không phải là quang lượng thuật tạo thuật pháp trận. Hắn như thế họa, chương này quyển trục chưa ghi đương nhiên là lãng phí, cũng may nơi này có một lớn chồng quyển trục chưa ghi, hắn có thể tùy tiện dùng. Tại một chương quyển trục chưa ghi bên trên qua lại họa mấy lần, Trẳng đến phía trên không có địa phương đặt bút, hắn mới đưa quyển trục hướng bên cạnh trong thùng rác ra, lấy ra một cái khác mở ra bắt đầu nếm thử. Loại này lãng phí. Á không, là nếm thử tiếp tục sắp đến một giờ, dùng hết quyển trục chưa ghi đã có mấy chục tấm, lúc này hắn mới bắt đầu chuẩn bị đem cơ sở pháp trận học lại, họa quang lượng thuật đạo thuật phát triển. Trước đó lãng phí đương nhiên là có hiệu quả, tất cả tháo dỡ ra tới cơ sở pháp trận đều quen thuộc, nhắm mắt lại liền có thể vẽ ra tới. Đừng quên có đời thứ nhất chủ thần hạch tâm phụ trợ, chỉ cần thành công một lần, liền có thể vĩnh viễn nhớ kỹ, coi như nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra tới. Cái này phụ trợ năng lực đơn giản chính là thần ký. Dù tại những phương diện này chính là người tiên. Hắn chỉ cần đem những cơ sở này pháp trận tổ hợp, mấy cái cơ sở pháp trận bọc tại cùng một chỗ, chỉ cần chính xác, chương này quyện trục liền có thể thành công. Lần thứ nhất thành công ngay tại lần thứ 2 nếm thử lúc, lần thứ nhất mấy cái cơ sở pháp trận không có bờ UFF xong, tại chỗ thất bại, lần thứ hai điều chỉnh một chút, lập tức thành công, đương phụ văn bút cuối cùng một bút rơi xuống, toàn bộ pháp trận nhấp nhoáng một đạo nhàn nhạt ánh sáng, đại biểu pháp thuật sao chép thành công, thành công đem một cái thuật quang lượng thuật sao chép tại trên quần trụ. Hắn cầm lấy quần trụ Tâm niệm vừa động, một tia tinh thần lực xúc động trên quyển trục pháp trận chớp mở, trong tay quyển trục lập tức tách ra hào quang chói sáng, toàn bộ quyển trục hóa thành một cái lớn bóng đèn treo ở trong tay hắn. Một cái quang lượng thuật cơ sở tiếp tục thời gian là 10 phút đồng hồ, theo phóng ra người thực lực mạnh yếu tiếp tục thời gian khác biệt, nhưng mặc kệ là vị nào pháp sư đem quang lượng thuật sao chép tại trên quyển trục, pháp thuật này liền chỉ có cơ sở nhất hiệu quả, cũng chính là 10 phút đồng hồ, không biết hưởng thụ hiệu quả tăng thêm. Từng có lần thứ nhất thành công, tiếp xuống lần lượt thành công là tất nhiên. Diệp Thanh một hơi sao chép 10 phần quang lượng thuật của chủ, toàn bộ thành công, tại hắn luân hồi ấn ký bảng bên trên, một cái mới kỹ năng đang lặng lẽ thành hình, cơ sở sao chép của chủ. Cơ sở sao chép của trụ, chỉ có thể sao chép tam hoàn trở xuống pháp thuật, cao hơn tam hoàn cần tiến giai sao chép của trụ. Không chỉ là tại cái này phó bản, tại luân hồi không gian tất cả phó bản bên trong, tất cả pháp thuật đều có rõ ràng cấp độ phân chia, từ sơ cấp nhất không lực sát thương ảo thuật, đến một vòng, nhị hoàn, tam hoàn hơi cường đại pháp thuật, đến cao nhất có thể cải biến địa hình chín hoàn pháp thuật, cùng ý lực có thể hủy thiên diệt địa truyền kỳ pháp thuật, tại tất cả phó bản bên trong đều là như thế phân chia. Pháp thuật này phân chia tham khảo rất nhiều cường đại hoàng kim thế giới pháp thuật phân chia, trong đó bao quát đại danh đỉnh đỉnh và ẩn thế giới, ã giờ rợn thế giới các loại cường đại thế giới. Mà Diệp Thanh, hiện tại ngay cả chính thức pháp sư đều không phải là, pháp thuật chỉ trong tay nắm giữ quang luật thuật, liền vừa rồi sao chép hậu hập đến. Đương nhiên học được sao chép cái này hảo thuật lúc, đã đem cái này hảo thuật mô hình cấu tạo hoàn toàn biết rõ ràng, tự nhiên mà vậy học được pháp thuật này, không cần pháp thuật này kỹ năng của chủ. Quy 1 chương 50, kinh biến cùng giằng co. Cái này cũng là pháp sư chức nghiệp cùng pháp hệ cường hóa địa phương các nhau, luân hồi giả pháp hệ cường hóa là thu hoạch được cơ sở minh tưởng kỹ năng lại lấy tới pháp thuật kỹ năng quyển trục, hoa điểm tích lũy cùng điểm kỹ năng học tập, liền có thể sử dụng. Mà pháp sư nghề nghiệp là triệt để làm rõ ràng pháp thuật này mô hình, cấu tạo nguyên lý, triệt để nắm giữ pháp thuật này, không cần hoa điểm tích lũy cùng điểm kỹ năng, tự nhiên nắm giữ, mà lại uy lực so sử dụng pháp thuật kỹ năng quyển trục phải lớn. Đương nhiên, đây là pháp sư chức nghiệp đi đường, không có nghĩa là nhất định phải làm như thế, pháp sư chức nghiệp cũng có thể thông qua điểm tích lũy cùng điểm kỹ năng học tập một chút độ khó tương đối cao pháp thuật. Nhưng nếu như làm như thế Pháp thuật này cũng chỉ có thể phóng ra, không cách nào sao chép được, bởi vì ngươi là thông qua điểm tích lũy điểm, kỹ năng trực tiếp học tập, cũng không có biết rõ ràng pháp thuật mô hình cũng cấu tạo nguyên lý, không cách nào sao chép. Nếu như dựa theo một ít người nói, hoàn toàn nắm giữ pháp thuật chính là chân pháp sư, mà thông qua điểm kỹ năng học tập pháp thuật chính là ngụy pháp sư, Diệp Thanh tại nắm giữ quang lượng thuật sau cũng cho là như vậy. Hoàn toàn nắm giữ quang lượng thuật, hắn chỉ một ngón tay, một đoàn ánh sáng xuất hiện tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng lắc một cái đầu ngón tay, ánh sáng treo ở không trung, tràn phóng ánh sáng nhu hòa. Nắm giữ pháp thuật này, hắn có thể tính được chính thức pháp sư học đồ. Lúc nào đạt thành tất cả điều kiện, cũng học tập đến mấy môn một vòng pháp thuật, hắn chính là chính thức pháp sư. Bất quá kia là về sau sự tình, hắn hiện tại đã thu hoạch được cơ sở sao chép quần chủ, có thể đi học tập tiếp theo môn học. Đem phủ văn bút đặt tại một bên, quyển trục thu thập, Diệp Thanh đứng dậy duỗi ra lưng mỏi, chuẩn bị đi lầu 8 lao sư tàng thư thất, học tập kế tiếp hành học. Nhưng ở hắn vừa đi đến cửa miệng thời điểm, đột nhiên anh, một tiếng vang thật lớn từ tháp cao phía dưới chuyển đến, đồng thời nương theo lấy một tiếng to lớn gào thét cùng tháp cao chấn động kịch liệt. Hắn chỉ sững sốt mấy giây, liền sắc mặt đại biến mở ra cửa đá, chạy đến xoay tròn đầu bậc thang. Với lúc lúc này ảm mạn đạ pháp sư cũng từ lầu 8 xuống tới, nhìn thấy hắn nói. Người ở lại đây không muốn xuống dưới, có người mở ra lồng giam, đem hát cám đại đốc quân phong ra, ta đi xử lý một chút. Quả nhiên, Diệp Thanh suy đoán thành sự thật, thực sự có người làm hắn ngay từ đầu muốn làm sự tình, đem nhốt tại tháp cao dưới mặt đất tầng thứ 3 hát cám đại buột phong ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là những cái được gọi là lớp tinh anh học sinh làm. Mặc dù không có xuống dưới cùng bọn hắn đánh đối mặt, nhưng hắn có thể tưởng tượng, mình trở thành ngạm mạn đệ tử của lão sư, cái khác lớp tinh anh học sinh khẳng định không có cơ hội, nếu có lòng người sinh toán hận, làm ra loại sự tình này hoàn toàn có khả năng. Luân hồi giả là phi thường điên cuồng, Diệp Thanh chính là, hiểu rõ vô cùng, chỉ cần lợi ích đầy đủ, liền xem như hủy diệt thế giới cũng có thể làm, huống chi thả ra một cái bột mà thôi. Nhìn xem lão sư cầm giới pháp trượng đi, Diệp Thanh lòng nóng như lửa đốt, tại mua sắm trong tư liệu rõ ràng biểu thị Hám Đại đốc quân thực lực, là nhất tinh thủ lĩnh mô bản. Mà Ảm Mạn Đa Pháp sư mô bản chỉ là ngũ tinh tinh anh, nhìn qua chỉ kém một cái cấp bậc không phải rất lớn, cần phải biết rằng, tinh anh cùng thủ lĩnh đây chính là hai cái khác biệt cấp độ, thực lực sai biệt rất lớn. Nếu như tình huống bình thường Ảm Mạn Đa Pháp sư mượn nhờ tháp cao lực lượng là có thể đánh bại Hắc ám đại độc quân, nhưng nếu như là có luân hồi giả hỗ trợ, cái này khó nói. Bọn hắn cũng dám làm ra loại sự tình này, đến lúc đó lại làm ra phía sau đánh lén Ảm Mạn Đa lao sư hoàn toàn có khả năng. Nếu như, nếu như nói Ảm Mạn Đa Pháp sư bị bọn hắn đánh lén, bị Hắc đại độc chết, kia diệp thanh liền thảm rồi. Hắn hiện tại mới trở thành lão pháp sư đệ tử. Mấy cái cơ sở kỹ năng còn không có học xong nếu như lão pháp sư vừa chết cao tháp khẳng chắc chắn bị phá hư cho đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ bị đá ra phó bản cho đến lúc đó hắn liền phiền thoái mấy cái chuyển chức pháp sư nghề nghiệp trước đưa kỹ năng thế nhưng là rất khó được hắn cũng không dám cam đoan tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học gom góp cũng học được nếu như tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học không cách nào có góp hắn liền không cách nào chuyển chức pháp sư chuyên nghiệp tất cả học sinh tại thi đại học lúc tất nhiên sẽ chuyển chức làm chính thức luân hồi giả bất kỳ cái gì chuyển chức nghề nghiệp gì đều là ở thời điểm này nếu như lúc này không có chuyện trước đó chính là không cách nào chuyển trước chỉ có thể trở thành một cái pháp thuật cường hóa luân hồi giả, mà không, có chức nghiệp tăng thêm. Loại hậu quả này không phải Diệp Thanh có thể tiếp nhận, đặc biệt là nghe được từ phía dưới chuyển đến to lớn tiếng gầm gư cùng pháp thuật tiếng nổ, hắn làm sao cũng ngồi không yên, cắn răng, quyết định đi xuống xem một chút tình huống. Sau khi hắn xuống đến tầng thứ 5, liền nhìn thấy có thật nhiều lớp tinh anh học sinh xung lên, hắn lập tức đứng tại đầu bậc thang ngăn trở bọn hắn đường đi, quá lớn: "Các ngươi nghĩ thừa dịp nước ăn cướp?" Một đám người dừng lại, thấy là hắn, lập tức phẫn nộ, chỉ vào hắn kêu lên: "Quả nhiên là ngươi, coi là trở thành pháp sư đệ tử liền có thể đối với chúng ta hô quát, quá ngây thơ rồi!" Trời hôm nay qua nhìn ngươi lão sư còn có thể hay không sống sót, lại có một ngón tay lấy Diệp Thanh Quát. Thất thời tránh ra, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Mơ tưởng, Diệp Thanh lạnh lùng nhìn xem đám học sinh này, trong mắt khí thế hung ác bướt phía. Hắn có thể hay không chuyển chức pháp sư liền nhìn tòa này trong tháp cao tầng thứ, bọn gia hỏa này phải thừa dịp lửa ăn cướp, khẳng định sẽ đem tất cả ma pháp thư tịch toàn lấy đi, đây là muốn đoạn hắn đường lui, hắn chỗ nào khả năng nhường cho không, có khả năng tránh ra. Đoạn người con đường phía trước giống như giết người phụ mẫu, bực này thù hận chỉ có một cái biện pháp giải quyết, đó chính là ngươi chết ta sống. Ánh mắt nhìn hắn, những học sinh này lập tức biết việc này không thể thiện, lập tức có người làm ra quyết định, người đầu tiên xuất thủ, cũng lớn tiếng gọi. Giết hắn, không phải chúng ta lên không được. Lập tức có người đổi theo, phản ứng nhanh nhất xuất ra người đứng đầu đỏ, nhắm ngay diệp thành ngực chính là một tiễn. Đối mặt công kích, hắn lập tức tâm niệm vận động, điều chỉnh thiên phú, đem bắn ngược mục tiêu bao quát tất cả học sinh ở bên trong. Thiên phú của hắn phi thường linh hoạt, bắn ngược không nhìn bất luận cái gì chướng ngại, bắn ngược mục tiêu từ hắn tùy tâm chế, chỉ cần hắn cho rằng là địch nhân, hoặc là đối với hắn sinh ra địch mục tiêu, đều sẽ nhận không khác biệt bắn ngược tổn thương. Lúc trước Hắc Ám hợp cấp cứ điểm bên trong rừng đã lúc, hắn không có cho rằng bọn họ là địch nhân, cho nên hắn nhận công kích sau không có một tia tổn thương bắn ngược tại bên trên lớp tinh anh học sinh. Đến bây giờ, những người này hướng hắn xuất thủ, đối với mình có lý trí, Diệp Thanh chỉ là hơi suy nghĩ, đương kia một chi tên nỏ bắn ở trên người hắn lúc, một tầng không gian tinh bích xuất hiện ở trên người hắn, hấp thu đại bộ phận tổn thương, lại đem hấp thu tổn thương lấy không gian ba nhận tình thế hướng 4 phương tám hướng quyết tán, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh trên dưới lập thể thức không góc chết quét tán. Chỉ là trong ngay mắt, hơn 10 người lớp tinh anh học sinh phát hiện trên người mình đột nhiên bị vạch ra một đường vết rách. Cái này đột nhiên vết thương lập tức để bọn hắn nhớ tới Diệp Thanh Thiên Phú, trong đó một cái có chút không hiểu, nửa là hỏi thăm đối với hắn hô. "Thiên Phú của ngươi không phải chỉ nhằm vào quái vật à, làm sao cũng có thể làm bị thương chúng ta?" Nhưng mà hắn cũng không trả lời, chỉ là dùng nhìn thằng lốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn, trong miệng thoát ra hai chữ. "Ngớ ngẩn." Quy một chương 51, Tam hoàn hóa cầu thuật. Đích thật là ngớ ngẩn, ngay cả hắn đồng học đều quay đầu dùng kỳ quái biểu lộ nhìn hắn một cái. Mặc dù năng lực Thiên Phú rất ít gặp, nhưng đặt ở hoàn cảnh lớn bên trong liền không hiếm thấy, 10 vạn năm qua. Cái gì thiên phú chưa từng xuất hiện, Diệp Thanh loại này bắn ngược thiên phú đã từng xuất hiện, bắn ngược mục tiêu đương nhiên là theo thiên phú người sở hữu ý chí đến định, cho rằng là địch nhân liền sẽ bắn ngược. Mặc dù những tinh anh này ban học sinh lực công kích đều rất cao, vượt qua thiên phú của hắn hấp thu cực hạn, còn có hơn 10 điểm dư thừa tổ thường, nói cách khác có hơn 40 điểm lực công kích, đủ để uy hiếp được Diệp Thanh. Nhưng mà, thiên phú của hắn bắn ngược là toàn thể đều có thể bị liên lụy, hắn có cao tới 390 điểm sinh mệnh lực, nói cách khác, nếu như muốn giết chết hắn, nhất định phải mỗi cái học sinh đều muốn tiếp nhận đồng dạng tổn thương mới được. Trên thực tế Diệp Thanh còn có thứ cấp sinh mệnh dược tệ bổ sung, còn có một cái trị liệu vết thương nhẹ pháp thuật, có thể tiếp nhận tổn thương sẽ càng nhiều, tối thiểu so những tinh anh này ban học sinh càng nhiều. Tuy nói lớp tinh anh học sinh trừ ra thiên phú bên ngoài luận cá nhân thực lực từng cái đều so với hắn mạnh hơn, nhưng muốn nói có được sinh mệnh lực, lại không nhất định so với hắn cao hơn, dù sao hát thiết danh xưng cũng không phải bọn hắn có thể có được. Đơn độc trong đó một tiếng liền đem tất cả học sinh đều chấn trụ, tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi, trong đó một cái nhìn qua rất có uy tín lớp tinh anh học sinh to mày, đột nhiên nói: "Ngươi phải biết, đây là lớp tinh anh toàn thể thành viên nhiệm vụ" Phụ đạo lao sư ngay tại phía dưới nhìn xem, ngươi muốn ngăn cản chính là cùng chúng ta toàn bộ lớp tinh anh đối nghịch, ngươi cần phải hiểu rõ, cái này hậu quả ngươi có thể hay không tiếp nhận. Đúng vậy a." Lập tức có thông minh phụ hỏa nói. "Đây là chúng ta lớp tinh anh hành động, ngươi ở chỗ này ngăn trở, nếu như nhiệm vụ thất bại, ngươi gánh chịu nổi cái này hậu quả a. Còn không mau tránh ra, nếu như chúng ta nhiệm vụ thất bại ngươi nhưng là muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn." Không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Thanh nhìn xem một đám cái gọi là lớp tinh anh dáng vẻ học sinh, cảm giác giống như là nhìn thấy một chó, hắn lập tức cảm giác không nói gì hứng thú, lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt từng chữ nói ra nói. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là lớp tinh anh học sinh, mình xuẩn giống như heo, cũng không cần coi là người khác giống như các ngươi thuần, ta nhưng từ chưa từng nghe qua tại nhiệm vụ không gian cần ai cùng ai nhường đường, ta cũng không phải ngươi lớp tinh anh học sinh. Lương lại một chút, hắn nhìn về phía sắc mặt nghiêm nhìn một đám học sinh, âm thanh lạnh lùng nói. Nói nói nhảm nhiều như vậy còn không phải không làm gì được ta, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh giết ta, không phải từ chỗ nào đến lăn đi đâu. Như thế một phen không khách khí phật nghe đều có lửa, huống chi là một chút huyết khí phương cương học sinh, lập tức trêu đến bọn hắn lửa giận liên tục, đối với hắn chửi ầm lên. Diệp Thanh không để ý tí nào chính là đứng tại đầu bậc thang một người đã đủ giữ quan hải giữ vững. Không thể không nói, có thể đi vào lớp tinh anh vẫn còn có chút bản sự, lập tức có một cái tự nhận là phát hiện Diệp Thanh nửa điểm, nói với bạn học: "Thiên phú của hắn muốn chúng ta công kích mới có hiệu quả, chúng ta đợi hai người quân lấy hắn, liền không công kích, những người khác sông đi lên đem trong tháp cao độ vật toán cấp đi, một cái cũng không lưu lại, nhìn hắn làm sao bây giờ." Biện pháp này nhìn rất đáng tin cậy, Diệp Thanh công kích có hạn, tìm hai cái liền ngăn tại trước mặt hắn không công kích, đánh không hoàn thủ, hắn muốn giết chết hai người muốn phí chút sức lực, trong khoảng thời gian này đầy đủ những người còn lại đem tháp cao cấp đoạt một phen. Đổi thành trước đó hắn thật đúng là không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn thành công. Hoặc là nói đổi thành hôm qua hắn cũng không có cách, vô hạn pháp cầu hôm qua xuất hiện 3 cái pháp thuật tất cả đều là đơn thể công kích, nhiều nhất giết chết 3 người, nhưng hôm nay rất khéo, một lần nữa đổi 13 cái trong pháp thuật có một cái phi thường kinh điện pháp thuật, hỏa cầu thuật. Tam hoàn hỏa cầu thuật, đối đường kính 10M phạm vi bên trong địch nhân tạo thành trí lực 1350 điểm pháp thuật tổn thường, trí lực 2 tiếp tục 5 giây đốt bị thường, pháp lực tiêu hao 120 điểm, thi pháp khoảng cách 80m Có thể đối đường tính 10m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành tháng tư 5 5 không điểm trực tiếp bạo tác tổn thương, cùng tiếp tục 5 giây, tổng cộng 100 điểm đốt bị thương hại tổn thương, tổng cộng tháng 5 năm 5 không điểm pháp thuật tổn thương. Bất quá cái này tổn thương là đối kịch bản sinh vật tổn thương, đối luân hồi giả cần cắt giảm 50% tổn thương, lại khấu trừ pháp thuật kháng tính, mới là cuối cùng tổn thương. Cái này phó bản hình thức thuộc về thông thường hình thức, luân hồi giả ở giữa công kích lẫn nhau diệt trừ thuần túy tổn thương loại này độ ưu tiên siêu cao tổn thương, cái khác tổn thương đều nuốn suy yếu 50%, pháp thuật cũng bao hàm ở trong đó. Nhưng coi như như thế Cuối cùng cũng có cao tới 275 pháp thuật tổn thương, đủ để miểu sát đại bộ phận lớp tinh anh học sinh. Diệp Thanh Phi thường quả quyết, đều đã vặn mặt, hắn căn bản không có cái gì do dự, tại bọn hắn vừa đưa ra ý nghĩ này thời điểm hắn liền quả quyết xuất thủ. Tay phải một chiêu, vô hạn pháp cầu xuất hiện trong tay, tâm niệm vừa động, một đám lửa tại trước người hắn bắt đầu ngưng tụ thành một đoàn so vô hạn pháp cầu phải lớn hơn một chút hỏa cầu. Hắn thi triển hỏa cầu thuật, lập tức đưa tới lớp tinh anh học sinh chú ý, cầu thuật cái này kinh tam hoàn pháp thuật bọn hắn nơi nào sẽ không nhận ra, lập tức teo lên sợ hãi, phía sau bắt đầu lui lại tránh né, trước mặt thì là lập tức nhào tới trước. Vô ý thức muốn đánh gây hắn thì pháp, nhưng mà cái này một quả quyết, càng là liên hồi bọn hắn bi kịch. Hỏa cầu không tắt được, ngược lại bởi vì công kích đến hắn, phát động không gian chết xạ thiên phú, một vòng không gian ba nhận đã qua, tất cả mọi người không xong. anh, một tiếng bạo hưởng, hỏa cầu tại dưới bậc thang phương không gian nổ tung, bánh chướng hỏa diễm tại đường kính trong phạm vi 10 thước bay lên, không ngừng lan lột, đem bên trong học sinh nuốt hết. Chỉ là trong náy mắt, Diệp Thanh luân hồi ấn ký liền tiếp vào đánh rất nhở, mà lại là liên tiếp vang lên vại trục lần. Đợi đến hỏa diễm bình tức, 10 cái luân hồi dạ vậy mà chỉ còn một người ngã xuống đất trên bảng còn chưa có chết, nhưng đã ở vào sắp chết trạng thái, chỉ kém hắn bổ sung một kích, còn lại toàn bộ hóa thành vì cho tàn. Bạo tác tổn thương vượt qua bọn hắn lớn nhất HP, sinh ra hậu quả chính là pháp tác hóa thân thể trực tiếp bị đốt diệt. Tuy nói là lớp tinh anh học sinh, nhưng bọn hắn chỉ là Tân Hải thị thứ 5 trung học lớp tinh anh, thuộc về người lùn bên trong chọn người cao, mười mấy người ngoại trừ cái này sắp chết học được cơ sở nội lực HP cao một chút, cái khác đều không có kỹ năng này, HP có lẽ so ban phổ thông học sinh cao hơn, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 300. Trên thực tế tất cả học sinh trung học thực lực chỉ có hai cái cầu thang, một cái là có năng lực thiên phú, một cái là không có thiên phú năng lực, chỉ có hai cái này cầu thang chênh lệnh lớn, cùng một cầu thang chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Học sinh thực lực bắt đầu kéo dài thời điểm là tại đại học giai đoạn, thi đại học chính là đường danh giới, thi vào trọng điểm đại học đỉnh cấp đại học cùng phổ thông đại học ở giữa chênh lệch sẽ phi thường lớn, có chuyển chức chức nghiệp cũng không, có chuyển chức nghề nghiệp chênh lệnh càng thêm lớn. Tại luân hồi không gian nhưng không có cái gì công bằng có thể nói, có được năng lực thiên phú chính là lớn nhất không công bằng, Diệp Thanh rất may mắn, có được đời thứ nhất chủ thần hắc tâm, chủ định tiền đồ vô hạn. So những này thẳng lùn bên trong cấp cao cái cái gọi là lớp tinh anh có tiền đồ hơn nhiều. Quy 1 chương 52, Hắc ám đại lục quân. Năng lực thiên phú mang theo, tăng thêm vô hạn pháp cầu cái này, gian lận đồng dạng trang bị nơi tay, thu thập một đám học sinh đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ dùng một viên hỏa cầu, một đám lớp tinh anh học sinh liền bị toàn diệt, ân, còn lại cái cuối cùng, bị hắn đi xuống thang lầu một cước dẫm chết. Thu thập nhóm này, tiếp xuống hẳn là chỉ còn mấy cái lớp tinh anh học sinh, mặc dù lớp tinh anh có mười mấy cái học sinh, nhưng có thể còn sống sót khẳng định chỉ những thứ này. Đối bọn hắn cái này điên cùng hành vi diệp thanh thế nhưng là rất rõ ràng. Ngay từ đầu hắn liền muốn làm như thế, chỉ là ngoài ý muốn trở thành ám mãn đã đệ tử của lão sư, cái này kế hoạch đương nhiên ném đến lên 9 tầng mây đi, chỉ là không nghĩ tới những người này vậy mà điểm ấy đạt kích liền không tiếp tục được, cũng dám bi quá hóa liều đem tháp cao hạ Hắc ám đại đốc quân phong suất. Tại mua sắm trong tư liệu, có quan hệ với cái này Hắc ám đại đốc quân tư liệu, cùng cái này nhiệm vụ quá trình. Muốn hạ ra Hắc ám đại đốc quân, nhất định phải tại pháp sư tùy tùng trông coi hạ sông vào dưới mặt đất tầng thứ 3, đem giam trụ, Nhiệm nhìn qua rất đơn giản, thực tế thao tác lại không dễ dàng như vậy. Đầu tiên Ngươi cần nghĩ biện pháp chuồi vào pháp sư Tháp Cao, cái này có thể dùng nhiệm vụ hình thức trà trộn vào đến, nhưng còn dư lại sông vào dưới mặt đất 3 tầng lại muốn miễn tượng. Bởi vì dưới tình huống bình thường không có pháp sư cho phép, tất cả mọi người là không cách nào tiến vào dưới mặt đất tầng 2, lại càng không cần phải nói tầng thứ 3. Đến lúc này, nếu như là một mình, cũng chính là giống như Diệp Thanh đơn thương độc mã, cần trong thời gian ngắn cưỡng ép xông qua tùy tùng thủ vệ vọt tới tầng thứ 3, cưỡng ép phá hư pháp trận trụ cột tay cầm. Nhưng Diệp Thanh so sánh những người khác có một cái ưu thế, hắn có thiên phú bắn ngược năng lực, không cần tự mình động thủ phá hư, chỉ cần đến tầng thứ 3, thấy được pháp trận trụ cột tay cầm Liên có thể mượn Thiên Phú bắn ngược thuần túy tổn thương đem pháp trận phá hư. Nhất định phải nhìn thấy, bởi vì pháp trận trụ cột tay cầm đối với hắn không có định ý, hắn không cách nào tự động bắn ngược đến, nhất định phải nhìn thấy chủ động bắn ngược. Diệp Thanh trước đó có cái này kế hoạch, cũng là nhìn thấy thiên phú của mình năng lực mới có quyết định này, không phải hắn cho dù có cái này tâm cũng không có năng lực này, trên cơ bản một mình trừ phi là lão sư, học sinh đều không thể một người làm được mạnh mẽ xông tới đến dưới đất tầng thứ 3, còn tại vây công hạ tướng pháp trận trụ tay cầm phá hư. Nhưng nếu có đoàn đội, cả một cái lớp tinh anh liên hợp lại, lại có cưỡng ép làm được chuyện này thực lực. Dù sao cũng là lớp tinh anh học sinh, một cái thực lực khả năng so ra kém pháp sư tùy tùng, nhưng bọn hắn nhiều người, cùng một chỗ vây công tùy tùng khẳng định ngăn không được. Tại pháp sư trong tháp cao, tùy tùng số lượng cũng không phải là rất nhiều, phần lớn là tại tháp cao bên ngoài, trong tháp cao tùy tùng chỉ có mấy cái. Chỉ cần động tác nhanh, quả quyết, có thể tại tùy tùng kịp phản ứng thời điểm mạnh mẽ xông tới xuống dưới, coi như tùy tùng phát tín hiệu để pháp sư biết, về thời gian cũng không kịp, đây chỉ là cái tháp cao, không phải chân chính pháp sư tháp. Ở vào tháp cao tầng thứ 8 mạn đã pháp sư xuống tới cần thời gian, thời gian này đầy đủ hắc ám đại đốc quân chuẩn tới. Hiện tại, tại tháp cao phía dưới Ảm Mãn đã lão sư đã cùng Hắc Cám đại đốc quần đánh nhau, Diệp Thanh xuống lầu lúc không ngừng nghe được tiếng gầm gừ cùng tiếng nổ, khối lớn đá tảng xây thành tháp cao không ngừng rung run, run, giống như là địa chấn động dạng. Hắn xuống đến tầng thứ tư, đã có thể thông qua trung ương xoay tròn thang lầu vừa nhìn đến phía dưới một cái cự đại thân ảnh hiện lên, tiếp theo lập tức một đám lửa lớn dâng lên, cùng tiếng nổ mạnh to lớn cùng tiếng giống rặn dữ. Thanh âm kia to lớn vô cùng, tựa như là có người ở bên thai lớn tiếng cũng có thể cảm giác được màng nhĩ của mình đang lại xuống một tầng, hắn không xuống được, thang lầu bị phá hư rơi mất, bị tự lực sinh sinh đập mất, liền ngay cả trung ương cây kia trụ cột đều bị sinh sinh đè đứt. Cũng may tháp cao chẹo chống không phải trung ương căn này cây cột, không phải tháp cao trực tiếp liền sẽ sụp đổ mất. Tại thang lầu cuối cùng nhất, Diệp Thanh gặp được cái kia Hắc Cám Đại Đốc quân đang đứng ở một mảng lớn trong ngọn lửa, nhắm ngay một quang tráo điện cuồn công kích. Lùng ánh sáng bên trong là Ả Mạn đã pháp sư, ngay tại phòng hộ pháp thuật qua chân nhãn, thứ được thủ lĩnh sinh vật tính. Quân, thuộc tính Thể chất 46, lực lượng 49, nhanh nhẹn 36, cảm giác 30, mỹ lực hùng, trí lực 15. Sinh vật đẳng cấp: Thủ lĩnh. Kinh thể: cỡ lớn sinh vật, cao 5m. HP: 21380 điểm. Lực công kích: 49199. Lực phòng ngự: 25. Tốc độ di chuyển: 36. Sinh mệnh tái sinh: 20. Kỹ năng bị động: Nhất tinh thủ lĩnh chí lực. Đây là một cái nhất tinh thủ lĩnh sinh vật, HP gia tăng 10000 điểm, sinh mệnh tái sinh năm, giảm bớt tất cả kỹ năng tổn thương 15%, mặt trái trạng thái tiếp tục thời gian giảm miễn 30%. Kỹ năng bị động, Hắc ám quân hoàn, Hắc ám đại đốc quân có được cường đại hắc ám lực lượng, bất kỳ cái gì Hắc ám đại đốc quân đối thủ nuôi phút đồng hồ cần tiếp nhận một lần bền bị miễn trừ kiểm định, kiểm định thông qua không ảnh hưởng, kiểm định chưa thông qua sẽ bị áp chế 5-30 thuộc tính. Kỹ năng bị động, Cao cấp ma thân, gia tăng mục tiêu 10000 điểm HP, lực công kích 150, phòng ngự 10, sinh mệnh tái sinh 15. Kỹ năng bị động, Cơ lớn sinh vật, Hắc ám đại đốc quân là đại thể hình sinh vật, mua điểm thể chất sinh mệnh trị 30. Kỹ năng bị động, Hắc lực 3, công kèm theo ngoài định mức 100 điểm lực công kích, ăn mục tiêu 10 điểm hộ giáp. Kỹ năng bị động Hắc ám Lân Giáp, Hắc ám Đại Đốc quân trên người có một tầng cứng rắn Lân Giáp, có thể ngăn cản 30 điểm thương tổn. Kỹ năng bị động, Tiêm duyệt lợi trảo, Hắc ám Đại Đốc quân chỉ giáp trưởng lại bén nhọn, mục tiêu công kích lúc khả tạo thành ngoài định mức 80 điểm thương tổn, lúc công kích không nhìn mục tiêu 7 điểm phòng ngự. Kỹ năng chủ động, Hắc ám sóng xung kích, nương tụ Hắc ám chi lực, đối phía trước rộng 3 mét một đường thẳng tạo thành 450 điểm Hắc ám năng lượng tổn thương, xa nhất khoảng cách 60 m thời gian củn độ 3 phút đồng hồ. Kỹ năng chủ động, chấn nhiếp gào thét. lấy to lớn gào thét nhân, chia đôi kính 45 mét bên trong địch nhân tạo thành 75 điểm sóng âm tổn thương tất cả bị liên lụy mục tiêu cần tiếp nhận một lần ý chí miễn trừ kiểm định, kiểm định thông qua không ảnh hưởng, kiểm định chưa thông qua sẽ nhận thứ cấp sợ hai ảnh hưởng, tiếp tục 17 giây, thời gian cùn đồ 1 phút đồng hồ. Chú thích, ngắn nhất 1 giây, dài nhất 7 giây. Nắm giữ vật một, không. Đánh giá, tại Hắc Cám đại đốc quân trước mặt, nhỏ yếu phạm nhân run rẩy đi. Đây là Diệp Thanh từ trước tới nay gặp qua tồn tại cường đại nhất, có 102, đã từng thấy qua cái kia nhị tinh tinh anh thống khổ chi chú y bột tại trước mặt nó chính là cái tiểu bất điểm, mấy lần liền có thể chết. Cái này Hắc đại đốc quân thuộc về ma tốt một chủng tộc, bất quá đã tiến hóa phi thường cường đại. Trên người Lân Phiến cứng rắn vô cùng, bình thường tổn thương căn bản không làm gì được hắn, trên thân tầng kia cứng rắn hắc ám lân phiến có thể cùng tiên phú của hắn sánh vai, cũng có thể ngăn cản 30 điểm thương tổn. Trên người Hắc ám đại quốc quân, ba phủ một tầng lĩnh vĩnh không biến mất màu đen khí tức, đó chính là hắc ám chí lực, chẳng những có được lực lượng cường đại, còn có thể ăn mòn mục tiêu trang giáp. Tăng thêm thêm duệ lợi trợ bổ sung công kích cùng phá giáp, trên cơ bản cho dù ai đối mặt tồn này kinh khủng tồn tại đều không thể giữ vững tình áo. Quy 1 chương 53, pháp thuật xảo. Có thể nói, đó căn bản không phải học sinh có thể đối kháng tồn tại. Tiện tay một kích vượt qua 4003 lực công kích, tăng thêm phá giáp năng lực, coi như Diệp Thanh cũng là một kích miểu sát. Tại không có nhìn thấy trước, bằng vào thuộc tính chỉ biết là cái này Hắc Cám Đại Đốc quân rất lợi hại, nhưng khi thực tế nhìn thấy, mới biết được giá hỏa này có bao nhiêu lợi hại. Trên người Hắc Cám Đại Đốc quân, có một tầng Hắc Cám quang hoàn, tại quang hoàn phạm vi bao phủ giống như là sắc trời tối xuống, mông lùng, ánh mắt nhận nhất định ảnh hưởng thấy không rõ nhỏ xíu đồ vật. Đương nhiên, ánh mắt bị ngăn trở đều là vấn đề nhỏ, trọng điểm là tại Hắc Cám hoàn bên trong, Diệp Thanh thuộc tính bị áp chế 5%, thấp nhất hàn độ. Nếu như đặt ở trước đó lấy thực lực của hắn khẳng định sẽ áp chế tới cực điểm 30%, chỉ là hôm qua hắn vừa lúc lấy được vô hạn pháp cầu, tăng lên 10 điểm bền bị, mặc dù không cách nào hoàn toàn miễn trừ Hắc ám quang hoàn ảnh hưởng, nhưng có thể đem ảnh hưởng này phóng tới nhỏ nhất, hậu quả hắn chỉ là toàn thuộc tính khấu trừ một điểm mà thôi. Một điểm thuộc tính khấu trừ cũng sẽ không ảnh hưởng hắn phát huy, dù sao nhiều một chút ít một chút đều là một kích miểu sát kết quả, hắn lại không cần tiến lên riêng, chỉ dùng tại bên cạnh phụ trợ là được. Ở phía dưới, Ám đã pháp sư trên người phòng ngự pháp thuật không biết là pháp thuật gì, cực kỳ cứng cỏi, Hắc đại độc quân điên cuồng công kích lại còn không làm gì được bất quá, hắn dù sao cũng là cái pháp sư, như thế cùng một cái am hiệu cận chiến ác ma vật lộn khẳng định ăn thiệt thòi. Nhưng ở cái này tháp cao dưới đáy, hắn lại không có có thể tránh né địa phương, hoặc là nói, hắn không cách nào tránh né. Tháp cao mặc dù từ khối lớn tảng đá lũy thành, nhưng dù sao chỉ là cái phổ thông tảng đá lũy thành tháp cao, cũng không phải thật sự là pháp sư tháp, không thể thừa nhận loại này đại bột điên cuồng chiến đấu, lấy hắc ám đại đốc quân lực, lượng, một cái điên cuồng va chặng có thể đem mặt tường ba nước, nhiều mấy cái nữa liền sẽ đổ hư. Thân là tháp cao chủ nhân, Đương nhiên không hiếm nhìn xảy ra chuyện như vậy, thế là liền có chuyện như vậy, một cái pháp sư cùng một đầu am hiệu cận chiến ác ma chính diện chiến đấu. Ám Man đã pháp sư chỉ là ngũ tinh tinh anh mô bản, nhưng pháp sư sức chiến đấu cũng không phải là theo mô bản để tính, các loại trang bị ma pháp, các loại vũ trụ, tăng thêm các loại dự tệ, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, vượt cấp khiêu chiến bọn kia là một kiện chuyện rất bình thường. Tựa như hiện tại, Ám Man đã lao sư tay phải một chiếc nhẫn quang mang lóe lên, một đoàn ánh sáng chói mắt đoàn tại Hắc đại Đốc quân trước mắt nổ tung, lập tức làm nó giống to một thân che mắt lui. Thiểm quang thuật là không có gì lực sát thương, nhưng đối Hắc ám sinh vật tới nói uy lực so một viên hỏa cầu còn muốn tới lớn, đột nhiên xuất hiện diệu nhãn quang mang lập tức khiến Hắc ám đại đốc quân mù mắt, nhất thời thấy không rõ lộ vận. Lúc này, Lao pháp sư trong tay pháp trượng lập tức hướng mặt đất dừng lại, một cái nhẹ nhàng di chuyển thuật làm chính mình lướt ngang hơn 10 mét đến một bên khác, sau đó từ pháp bảo bên trong móc ra một viên quyển trục kích phát, trên quyển trục điện quang lóe lên, rồi làm một tiếng to lớn tiếng sét đánh vang, một đạo thô to thiểm điện buộc bay về phía quân, trực tiếp trúng không cách nào tránh được. Kia hoàn mà lại điện về thuần chính nhất chính năng lượng nhất là khắc chế ác ma, tại đối phó ác ma vong linh chờ hắc ám sinh vật lúc uy lực có thể lên điệu nửa cái đẳng cấp, lúc này đem hắc ám đại đốc quân đánh cho liền lùi lại hai bước, chúng đích bộ vị lớn cỡ bản tay phạm vi lẫn phiến bị tạc nát, cháy đen, còn có từng tia từng tia thiểm điện ở phía trên du động. Không đợi hắc ám đại đốc quân kịp phản ứng, ác mạn đả pháp sư lại liên tục xé mở ba cái quần trụ, theo thứ tự là một đạo thiểm điện, một viên to bằng đầu người màu trắng lóa hoa cầu, cùng một trùng sáng. Thiểm điện cùng vừa rồi Kia màu trắng lóe hỏa cầu cũng không phải là tam hoàn hỏa cầu thuật, mà là một loại khác uy lực cường đại hơn hỏa hệ pháp thuật, trên người Hắc Ám Đại Đốc Quân nổ tung, cũng không có tam hoàn hỏa cầu thuật như thế bạo tạc, mà là hóa thành chất lỏng trạng dược bạch sắc hỏa diễm đem buột vây quanh. Cái này giống chất lỏng đồng dạng trắng lóe trong ngọn lửa đoán chừng chứa đại lượng chính năng lượng, tựa như là dương viêm bạo đồng dạng nhất là khắc chế Hắc Ám sinh vật, trực tiếp trên người Cuối một sáng, tựa như là một đạo laser, nhìn xa, xa mang kia cũng có chút mắt, lực xuyên thấu kinh trên người Quân, vậy mà trực tiếp xuyên thấu thân thể. Mà lúc này đây, Hắc ám đại độc quân mới phản ứng được, hét lớn một tiếng, trên thân lập tức dâng lên đại lượng hắc ám chí lực, sinh sinh đem bám ở trên người thiêu đốt trắng lóe hỏa diễm cho xua tán đi ra ngoài. Đoán chừng là mù mắt hiệu quả đã biến mất, buột mạnh mẽ quay người nhìn thấy Lao pháp sư, lập tức vươn tay cánh tay, năm ngón tay hiện lên trào khép gỗ, đại lượng khí lưu màu đen trong tay hắn hội tụ, đột nhiên phun ra tới. Theo lớn độc quân trong tay hắc khí thành trụ phun ra trong ngấy mắt, nó quanh thân hắc ám chí lực giống như là bị động, đi theo trụ đằng sau xoay tròn, giống như là đuôi lửa đồng dạng phun về phía Lao pháp sư. Hắc gám song xung kích, dùng hắc gám năng lượng đối xa nhất 60m xa mục tiêu khởi xướng xung kích, uy lực đối triệu huyền tới nói là không thể ngăn cản, nhưng đối Lao pháp sư tới nói lại không. Lão pháp sư chỉ là nhẹ nhàng dừng lại pháp trượng, trên người hắn liền dâng lên một tầng trọng suất tấm chắn năng lượng, thâu to cổ sáng xung kích tại tấm chắn năng lượng bên trên, rất thần kỳ bị chiếc xạ phóng tới bên cạnh, dư thế không giảm đâm vào một bức tường đá bên trên, phát ra phịch một tiếng tiếng vang. Ngay sau đó chỉ một ngón tay, tại hắc gám đại độc quân dưới chân đại lượng màu đen khí tức vặn vẹo, hóa thành mấy cái xúc tu đem nó một chân quấn quanh. Pháp thuật này Diệp Thanh nhận ra, là ám ảnh xúc thủ, dùng ám ảnh lực lượng hình thành xúc tu quấn quanh mục tiêu. Bất quá tình huống bình thường chỉ có thể trói buộc bên trong hình thể trở xuống sinh vật, tiểu hình sinh vật hiệu quả tốt nhất, đại thể hình sinh vật hiệu quả rất kém cỏi, tựa như hiện tại, chỉ có thể quấn chặt lấy thứ nhất cái chân. Bất quá cái này đã đầy đủ, lão pháp sư muốn chính là cái này hiệu quả. Hắc ám đại đốc quân cất bước lúc một chân bị trói buộc, dưới sự ứng phó không kịp trực tiếp té ngã trên đất. Ngay sau đó lão pháp sư một cái rầu thuật phóng thích, một tầng chân nhắn vật chất màu đen chống rống xuất hiện tại Hắc ám quân dưới chân, đang chuẩn bị bò tay chuẩn đi, lập tức một tiếng té ngã trên đất. Đồng thời ở nơi này, lão pháp sư một cái nhiên tiêu chi thủ bay ra theo trên người hắc ám đại độc quân, hỏa diễm tiếp xúc dầu nhiên liệu, mặt đất lập tức bốc cháy lên, bốc lên hỏa diễm đem hắc ám đại độc quân vây quanh ở trong đó, xem lửa thế cực kỳ kinh người. Chỉ là hai cái đơn giản nhất pháp thuật, cả hai kết hợp, tạo thành pháp thuật hiệu quả không thua tam hoàn. Mà tam hoàn cùng một vòng pháp thuật cần tiêu hao pháp lực đó chính là trên lệnh từ xa, thi triển một cái tam hoàn pháp thuật cần tiêu hao pháp lực có thể thi triển mấy cái một vòng pháp thuật. Tại luân hồi không gian bên trong, pháp sư thi triển pháp thuật cũng không phải là một ít trong tiểu thuyết cần pháp thuật vị, mà là cần tiêu hao pháp lực, pháp lực đầy đủ tùy tiện dùng. Cho nên có thể dùng càng nhỏ hơn tiêu hao tạo thành cao dài pháp thuật tạo thành hiệu quả, loại này kỹ xảo gọi là Siêu Ma. Tốt ta, vừa rồi Lao pháp sư chỉ là pháp thuật tổ hợp kỹ xảo, cũng không phải thật sự là Siêu Ma, nhưng ý là ý tứ này. Không thể không nói Ác Ma Đại Đốc Quân Không Hổ là nhất tinh thủ lĩnh cấp Ác Ma, sinh mệnh lực đủ mạnh mẽ, liên tiếp pháp thuật tổ hợp lại đến, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, vẫn chưa tới thương cân động cốt trình độ. Quy một chương 54, kế hoạt pháp trận. Chương 54, kế hoạt pháp trận. Từ mặt ngoài đến rất thảm, bị thiêu hủy rất nhiều, trên thân bị laser đánh xuyên qua một cái lỗ nhỏ, trên khuôn mặt mắt toán không phải Nhưng nếu như không để ý tới, chỉ cần mấy phút nữa thương thế này liền sẽ tốt không sai biệt lắm, đánh xuyên qua lỗ nhỏ hiện tại cũng nhanh tốt đủ. Diệp Thanh tay vỗ vỗ cái cằm nhìn xem phía dưới gầm thét liên tục buốt, nghĩ đến muốn hay không giúp một chút. Đem ánh mắt ném phía trên vô hạn pháp cầu, hôm nay đổi mới 3 cái pháp thuật ngoại trừ hỏa cầu thuật cái này kinh điển pháp thuật bên ngoài, còn có một cái là hàn băng xạ tuyến, cùng một cái quái vật định thân thuật. Hàn băng xạ tuyến hôm qua có xuất hiện, chủ yếu tác dụng là giảm tốc, nhưng lấy cái này ma đại quân chất tăng cường mềm dài, đoán chừng là không cách nào giảm tốc, dù sao hắn chỉ là cái tiểu pháp sư, thi triển pháp thuật không có tăng thêm Ngược lại là cái cuối cùng vãi vật định thân thuật, cái này có thể định trụ mục tiêu mấy giây thời gian, thời gian cụ thể xem mục tiêu bền bị, bền bị càng cao định trụ thời gian càng ngắn, nếu như bền bị vượt qua 25 điểm, có thể trực tiếp miễn trừ pháp thuật này, nói cách khác pháp thuật này thì triển tại mục tiêu trên thân sẽ không lên hiệu quả gì. Nhưng hắn đoán chừng, cái này hắc ám đại độc quân bền bị vượt qua 25 điểm xác suất cũng không cao, đại khái tại 15 điểm tại 20 điểm ở giữa, quái vật định thân thuật hẳn là có thể định trụ 1 giây đến 2 giây ở giữa. Thời gian này đầy đủ, thời điểm fen chốt có thể thay đổi chiến cục. Bất quá chỉ có thể sử dụng 2 lần, không thể lãng phí. Hắn chỉ có thể dấu ở trên lầu trước chờ thời cơ. Lúc này, bị liên tiếp đả kích làm cho hỗn loạn đều là tổn thương hắc ám đại đốc quân tử hỏa diễm bên trong lao ra, hấp thụ giáo huấn không có lộ mãng xông đi lên, mà là há mồm một tiếng to lớn gào thét. Cái này âm thanh gào thét cùng lúc trước phẫn nộ gào thét khác biệt, ở phía trên một mực trăm chú quan chiến diệp thành có thể nhìn thấy một vòng rõ ràng sóng âm từ bột bên miệng quyết tán, trong nháy mắt liền đảo qua toàn bộ lầu một đại sảnh, đảo qua hắn ẩn thân địa phương, một cỗ mang theo kỳ dị lực lượng sóng âm tác động đến ở đây tất cả mọi người, bao quát lao pháp sư cùng dấu ở tầng một cùng tháp cao bên cửa mấy cái lớp tinh anh học sinh, đương nhiên cũng bao quát Diệp thanh. Chấn nhiếp gào thét, há dám đại đốc quân duy 22 cái chủ động loại pháp thuật, chẳng những mang theo phạm vi lớn sóng âm tổn thương, còn bổ sung sợ hãi hiệu quả. Tất cả bị liên lụy mục tiêu đều muốn tiếp nhận ý chí miễn trừ kiểm định, kiểm định thành công còn tốt, nếu như kiểm định thất bại, liền sẽ nhận thứ cấp sợ hãi hiệu quả ảnh hưởng. Tựa như dấu ở dưới mặt đất một tầng mấy cái lớp tinh anh học sinh, kêu to từ cửa thang lầu lao ra, phóng tới buột, sau đó bị buột móng vuốt sắc bén một móng vuốt quét thành hai đoạn. Siêu cao lực sát thương thêm phá giáp vượt qua tối cao HP lực công kích, hậu quả là những này lao ra cái gọi là học sinh tinh anh bị Hắc Ám Đại Đốc quân một móng vuốt một cái toàn giết sạch, trên mặt đất lưu lại nằm cô hai đoạn thi thể, máu tươi nội tạm chạy đầy đất, vô cùng thê thảm. Những người này cũng là muốn chết, thực lực không đủ còn muốn giấu ở chỗ này kiếm tiện nghi, kết quả tiện nghi không có nhặt được người ngược lại là chết rồi. Diệp Thanh may mắn là có đời thứ nhất chủ thần hạch tâm, ý chí đạt đến mát giá trị, bất kỳ cái gì liên quan tới ý chí miễn trừ kiểm định nhất định có thể thông qua, cho nên một chấn nhiếp gào thét chỉ đối với hắn tạo thành 75 điểm sóng âm tổn thương, liền không có cái khác hiệu quả. Không thể không nói những tinh anh này ban học sinh cũng làm một chuyện tốt, thủ sợ hai hiệu quả thân bất do kỳ lao ra, hấp dẫn buộc lực chú ý, chờ giết chết 5 người, bị sợ hãi nửa giây lão pháp sư đã kịp phản ứng, lập tức cho mình ra chỉ một cái không biết tên phi hành pháp thuật, hướng lầu 2 bay đi. Tại cảm giác khó mà thay vào đó bột, lão pháp sư quyết định sử dụng tháp cao trên đỉnh pháp trận tới đối phó cái này buộc. Hắn vừa mới bay lên, lập tức thấy được Diệp Thành, vội vàng gấp giọng kêu lên: Người làm sao còn ở nơi này, mau rời đi, lên bên trên." Nói xong pháp trưởng lên, một đám lường ngưng tụ mà chỗ mã hương phía dưới, vừa lúc hắc đại độc quân thân ảnh khổng lồ đang chuẩn bị nhảy lên. Vừa vận đâm vào hỏa cầu bên trên nổ tung, tam hoàn hỏa cầu thuật nổ tung hình thành sóng xung kích đem buột nổ bay ngược trở về. Lúc này Diệp Thanh cũng phản ứng lại, lập tức hướng trên lầu sông. Vừa mới chuyển thân chạy đến lầu 3 một nửa vị trí, phía dưới liền chuyển đến gầm lên giận giữ hắn vô ý thức quay đầu, nhìn thấy kia Hắc Cám đại đốc quân tử hỏa diễm bên trong lao ra, đột nhiên nhảy lên một thanh đặt tại gậy mất thang lầu bên dưới. Mặc dù Hắc Cám đại đốc quân thân cao có 5m, nhưng cái này tháp thang lầu động cũng không nhỏ, đi cột, cũng có thể dung nạp nó trôi vào. Chỉ là như vậy vừa đến, tháp cao phía trên cùng phía dưới ở giữa liên hệ liền bật mất. Bất quá cái này không có quan hệ gì với Diệp Thành, hắn hiện tại muốn làm chính là an toàn chạy trốn tới tầng cao nhất, cái khác toàn tử lao sư phụ trách. Cái này tháp cao chủ yếu tác dụng hiệp trợ cách đó không xa Hắc ám Hạp Cốc cứ điểm ngăn cản Hắc ám Sinh vật đại quân, trên đỉnh pháp trận cũng không phải bài trí mà thôi, mặc dù so ra kém chân chính pháp sư tháp đối với pháp thuật tăng phúc, nhưng tuyệt đối có thể tăng phúc lao pháp sư pháp thuật đi lực gấp mấy lần, cái này đầy đủ giết chết cái này Hắc ám đại đốc quân. Cũng may đại đốc quân hình thể quá lớn, tại trong tháp cao hành động rất không tiện, đặc biệt tại mỗi một tầng lầu tầng lúc tiểu gì cũng sẽ bị kẹt một chút, muốn phí sức hủy đi thang lầu mới có thể chui đi lên. Diệp Thanh mới đã bình yên thoát thân, đi theo lão sư một đường leo đến tầng thứ 8 đầu bậc thang. Lão pháp sư pháp trưởng điểm tại tầng này ma pháp kết giới bên trên, mở ra một lỗ hổng, hai người tiến vào, ma pháp kết giới quan bế. Ở chỗ này, Ảm Mạn đã lão sư vội vã đi hướng tầng thứ 9, cũng nói với Diệp Thanh: "Đợi chút nữa ngươi ở tại ta đằng sau, đừng lộn xộn." Hắn lập tức gật đầu. Vừa tiến vào tầng thứ 9, lão pháp sư liền tới đến pháp trận trung ương, một trường đặt tại trung ương quang cầu phía trên, lập tức có đại lượng bạch quang từ quang cầu bên trên rớm xuống đến, tựa như là tràn đầy ra nước rơi xuống dưới. Hình thành một tầng màn ánh sáng trắng rơi vào pháp trận trong, dọc theo từng đầu ma pháp đường vân thắp sáng trải rộng toàn bộ tầng thứ 9 mặt đất pháp trận. Pháp trận bị chính thức kích hoạt, một cố kỳ dị lực lượng bao phủ tại toàn bộ pháp trận phía trên, diệp thanh thì là đứng tại pháp trận trung ương lao sư bên cạnh, ngoan ngoan ở lại không dám động. Bởi vì tại linh giác của hắn bên trong, có thể cảm giác được pháp trận phía trên ẩn chứa có lực lượng kinh khủng, một khi có dị động, lực lượng này có thể đem hắn phá tan thành từng mảnh, ngay cả cận cũng không còn Tinh hoàn pháp trận, Lao pháp sư lập tức bắt đầu niệm lên chú ngữ, bao phủ tại pháp trận phía trên lực lượng bắt đầu lưu động, tại nơi nào đó hội tụ, cổ lực lượng này so với hắn trước đó gặp qua tất cả pháp thuật còn cường đại hơn, nhưng không biết là pháp thuật gì. Tại cái này pháp trận bên trong thi pháp, bất kỳ cái gì uy lực pháp thuật đều sẽ tăng cường mấy lần, một cái tam hoàn hỏa cầu thuật có thể đạt tới ngũ hoàn pháp thuật uy lực, tăng phúc cực kỳ kinh người. Bất quá Lao pháp sư thi phóng khẳng định không phải hỏa cầu thuật, ngũ hoàn lực pháp thuật đã rất khủng bố, nếu như tại trong tháp cao phóng thích, rất có thể sẽ trực tiếp đem trong tháp cao ở giữa nổ mặc. Đến lúc đó Hắc đốc quân có lẽ không chết được, bọn hắn có thể sẽ chết. Tháp cao nếu như bị tạt đoạn, tháp cao trực tiếp ngã xuống, bọn hắn có khả năng sẽ trực tiếp ná chết. Cho nên, nếu như là đổi thành dự thanh, lúc này thi phóng pháp thuật nhất định là đơn thể công kích pháp thuật, như thiểm điện một loại hình y lực rất lớn, nhưng lực phá hoại không có lớn như vậy pháp thuật, lại hoặc là như bây giờ đã bắt đầu thành hình hàn băng thương. Quy 1 chương 55, kinh biến, U Linh Tiêm Kiếu. Lúc này Lao pháp sư chuẩn bị thả ra pháp thuật đã thành hình, là tam hoàn pháp thuật hàn băng trường thương, nhưng ở pháp trận gia chỉ dưới, lúc đầu tiểu hài cổ tay thô hàn băng thương hiện tại có người thành niên to bằng bắp đùi, tán phát hàn khí cũng là kinh người chi cực. Theo lão pháp sư phất tay một điểm, Tô To Hàn Băng Trường Thương dọc theo thang lầu cửa hàng bay xuống. Tại pháp trận tăng phúc cùng lao pháp sư cường đại tinh thần lực không chế giới, Hàn Băng Trường Thương chẳng những uy lực đại tăng, còn có thể linh hoạt dễ ngoặt, dọc theo xoay tròn thang lầu bay xuống. Nói thật, Hàn Băng Trường Thương có thể dễ ngoặt loại này kỳ dị họa phong diệp thanh đều cảm giác là lạ, coi là nhìn lầm, nhưng sự thật chính là phát sinh, thật dễ ngoặt dọc theo thang lầu bay xuống đi, cũng là giảm lớn kính mắt của hắn. Nếu như hắn có mắt kính. Hàn Thương tiến vào thang lầu đằng sau, tình huống ở phía sau diệp thanh không thấy được, chỉ nghe thấy một tiếng phanh tiếng vang, cùng vẫn nộ gào thét. Sau đó liền có đại lượng hàn khí từ cửa thang lầu phun ra ngoài, hẳn là bắn xuống hàn băng thương nộ tung phát ra hàn khí. Một đạo hàn băng thương đương nhiên không làm gì được Hắc Ám Đại Đốc quân, nhưng nếu như là liên tục không ngừng đậy này. Tại pháp trận gia chỉ dưới, lão pháp sư thi phóng pháp thuật cơ hội là không có khoảng cách, tựa như là tuấn phát, từng cây thô to hàn băng trường thương bị ngưng tụ ra, hướng phía dưới bắn xuống. Đặc biệt là theo cả lầu bậc thang bị Hắc Ám Đại Đốc quân cho hủy đi, thô to trụ cột rơi xuống, vị trí xuất hiện một cái động lớn có thể nhìn thấy bộ ảnh lúc, kia thuật phóng ra tốc độ nhanh hơn, cơ hồ 1 giây chính là một viên hàn băng thương ngưng tụ thành hình không có thang lồng ngăn cản, A Mạn Đa pháp sư không cần khống chế pháp thuật dễ ngoạn, tiết kiệm xuống đại lượng tinh lực truyền tâm thi pháp là được, đã kích tần suất bạo tăng mấy lần cũng không chỉ, một hơi mười mấy cây hàn bằng trưởng thương bắn xuống, tại chỗ đem Hắc ám đại độc quân cho đánh lùi, trực tiếp ném tới xuống một tầng sân nhà. Cùng một cái có được pháp trận gia trì pháp sư Liễu Mạn, cái này thuần túy chính là tìm đường chết, lão pháp sư chỉ cần hạ được quyết tâm, Liễu mạng tháp cao bị hao tổn nghiêm trọng, có thể tùy tiện sử dụng pháp thuật đem bốn ba phủ Trên thực tế nếu như ngay từ đầu lao pháp sư liền khởi động tháp cao bên trên pháp trận, có thể trực tiếp đem Hắc Cám Đại Đốc quân đánh ngã, chỉ là ngay từ đầu không nợ tháp cao bị phá hư mà thôi. Tuy nói Hắc Cám Đại Đốc quân thể chất cường đại, sinh mệnh lực siêu cường, thế nhưng không chịu nổi loại này không gián đoạn pháp thuật tấn kích, phải biết cái này tùy tiện một đạo tăng cường hàn băng trường thương lực sát thương thế, nhưng là quá ngắn, liên tục không gián đoạn đánh xuống, luôn cái này đột cường đại tới đâu gấp đôi cũng khiêng không được bao lâu. Một giây 1 lần hàn thương đánh xuống, quân bị tại tầng thứ 8 trên sân nhà, đại lượng hàn khí đem nó bao trùm, cơ muốn đem đóng băng tại Băng hệ pháp thuật chính là như thế, khi như thế không gián đoạn sử dụng băng hệ pháp thuật, hàn khí sẽ tích lũy, đương tích lũy đến mức nhất định, hàn khí liền có thể ảnh hưởng đến thể chất sinh vật hùng mạnh, coi như trước kia bền bị có thể miễn trừ hàn khí giảm tốc hiệu quả cũng sẽ đang không ngừng tích lũy lại bị hàn khí ảnh hưởng đến. Hiện tại cái này Hắc ám đại độc quân chính là như thế, đại lượng tiếp cận tứ hoàn hàn băng trưởng thường đánh vào trên thân, đại lượng hàn khí tích lũy, nếu như đã có thể khiến cho tốc độ đại giảm, thân thể cùng mặt đá tiếp xúc chỗ có nhiều chỗ đã bắt đầu ngưng kết thật mỏng băng. Nếu như tiếp tục tiếp tục như thế, có khả năng tích lũy hàn khí đem cái này buộc cho cưỡng ép đông kết tại chỗ. Nhìn thấy Lao sư lợi hại như vậy, Diệp Thanh cực kỳ hưng phấn, điều này đại biểu về sau mình cũng có thể lợi hại như vậy, nếu như có thể gom góp đầy đủ tài nguyên, hắn cũng có thể kiến tạo một tòa pháp sư tháp, đến lúc đó liền lợi hại. Mỗi cái pháp sư đều có tư cách kiến tạo pháp sư tháp, nếu như hắn có thể chuyển chức pháp sư chuyên nghiệp, liền có tư cách này. Có được pháp sư tháp pháp sư cùng không có pháp sư tháp pháp sư hoàn toàn là hai khái niệm, đây là so ạ mãn đã pháp sư hiện tại pháp trận này còn muốn lưu bước kiến trúc. Trên thực tế ạ mạn đã lão sư pháp trận này chính là pháp sư tháp hình thức ban đầu, chỉ là cái này phó bản đăng cấp quá thấp cũng không đủ tài nguyên kiến tạo pháp sư tháp, nếu như đây là một cái thanh đồng cấp phó bản, liền có khả năng xuất hiện pháp sư tháp. Ngẫm lại một cái yếu hóa bản pháp trận liền có uy lực như vậy, nếu như là hoàn chỉnh pháp sư tháp, đó là cái gì khái niệm. Nhìn xem lao pháp sư ngưng tụ ra từng mai từng mai băng thường, đem trước không ai bị nổi hắc ám đại đốc quân đánh cho thoát, Diệp Thanh trong mắt hơi động một chút. Một tôn nhất tinh thủ lĩnh cấp bột cuối đầu người, đây là phi thường mê người, hắn dám cam đoan, nếu như đánh tuyệt đối có thể tuôn ra một kiện màu vàng hi hữu trang bị, chuyện này với hắn tới nói là cực kỳ mê người, phải biết liền xem như vô hạn pháp cầu hiện giai đoạn cũng chỉ là kiện màu vàng phẩm cấp trang bị. Chỉ là hắn không có cơ hội hạ thủ, mặc dù bị lao sư giống đánh chó đồng dạng đánh cho rã thảm, cũng không đại biểu gia hỏa này nhỏ yếu đến mức nào, nếu như lão sư dừng lại công kích, qua không được bao lâu gia hỏa này liền có thể khôi phục một phần lực lượng. Đương nhiên, đây không phải hắn không động thủ nguyên nhân, hắn không động thủ nguyên nhân chủ yếu là hắn không động được tay. Hắn ngay tại lao pháp sư bên cạnh, tại pháp trận phạm vi bao phủ, ở chỗ này hắn không cách nào sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, muốn động thủ muốn rời khỏi pháp trận phạm vi, nhưng mà rời đi pháp trận phạm vi, hắn cũng không dám cam đoan có thể hay không hắn dưới. Mặc dù bị đánh đến tơi tả, nhưng Hắc Cám Đại Đốc Quân muốn đối phó hắn vẫn là không cần phí cái gì lực, một ngón vuốt liền có thể đem hắn xé thành hai nửa. Cho nên, mặc dù đối một cái buột đầu người hâm mộ ghê gớm, nhưng Diệp Thanh vẫn là lý trí đem Tham Lam thu lại, trong lòng đỏ máu, yên lặng nhìn xem lão sư đem buột đánh thành chó. Nếu như hết thể bình thường, đoán chừng không dùng đến mấy lần cái này Hắc Cám Đại Đốc Quân liền sẽ biến thành một cỗ thi thể. Nhưng mà thế gian chính là tràn đầy các loại ngoài ý muốn, ngay lúc này, từ tháp cao bên ngoài cửa sổ mái nhà chỗ xuất hiện hai cái thân ảnh, chính là lần này dẫn đội lớp tinh anh phụ đạo lão sư tại tinh hải cùng một cái lớp tinh anh học sinh. Hai người vậy mà từ bên ngoài dọc theo tháp cao leo lên, thừa dịp lao pháp sư toàn lực điều động pháp trận năng lượng có vào, cửa sổ mái nhà nơi đó linh quang biến mất lúc âm thầm đi vào. Di Hưởng kinh động đến Diệp Thành, hắn quay đầu lập tức thấy được tại tinh hải, lập tức nói: "Ngươi là phụ đạo lao sư, sao có thể tham dự học sinh kịch bản bên trong đến? Ngươi đây là trái với trường học chế định quy tắc." Tại tinh hải căn bản không có cùng hắn nói chuyện, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua hắn, trực tiếp đặt ở lao pháp sư trên thân, lập tức từ trong túi sơ mó, xuất ra một viên quyển trục sẽ mở, lập tức một cái hư ảo nữ tử thân ảnh từ đó bay ra, hai tay mở ra há mồm phát ra im ắng tiếng thê Nữ yêu chi hảo, Diệp Thanh không khỏi kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng, "Không đúng, đây là U Linh Tiên thiếu, người muốn làm gì?" Tại tinh hải không nói gì, vừa bên trên cái kia học sinh tinh anh lại là cười lạnh trả lời, "Đương nhiên là giết một đá." U Linh Tiêm thiếu không có nữ yêu chi hảo lớn như vậy tên lừng lẫy, nhưng không có nghĩa là uy lực sẽ yếu, hai cái pháp thuật hiệu quả đều là giống nhau, phát ra một tiếng tiếng rít thê lương, khiến tất cả nghe được mục tiêu đều cần tiếp nhận một lần ý chí miễn trừ kiểm định, kiểm định thông qua không ảnh hưởng, nếu như kiểm định chưa thông qua, chỉ có một loại hậu quả, đó chính là tử Quy 1 chương 56, hết thảy đều kết thúc. Không sai, hai cái pháp thuật này đều là đại danh đỉnh đỉnh tức tử pháp thuật, duy nhất khác nhau là một cái phạm vi bao phủ lớn, ý chí miễn trừ yêu cầu cao, một cái phạm vi bao phủ nhỏ, ý chí miễn trừ yêu cầu thấp một chút mà thôi. Nhưng coi như ưu Linh Tiêm Khiếu phạm vi bao phủ nhỏ, có thể lật đóng toàn bộ tháp cao khu không thành vấn đề, mà đối ý chí yêu cầu cũng là vượt qua 15 điểm. Vân vân. Ý chí miễn trừ yêu cầu 15 điểm trở lên. Diệp Thanh đột nhiên phát hiện có điểm gì là lạ địa phương, nghi hoặc nhìn kia U Linh Tiêm Khiếu hoàn tất sau biến mất thân ảnh cũng bị đánh gây thi pháp quay đầu ám mạn đã pháp sư, cùng có chút đau bi tại tinh hải cùng cái kia lớp tinh anh học sinh, đột nhiên, chỉ vào tại tinh hải cười lên ha hả Chưa thấy qua như thế xuẩn, dùng Ú Linh tiêm khiếu tới đối phó một cường đại pháp sư. Nếu như là dùng căn cứ vào bền bị pháp thuật có lẽ còn có thể âm đến già pháp sư, nhưng bọn hắn vậy mà dùng căn cứ vào ý chí pháp thuật tới đối phó bọn hắn, đây quả thực không có so đây càng buồn cười sự tỉnh. Chỉ là, tại hắn sau khi cười xong, trong lòng dâng lên lại là sát ý vô biên Nếu như không phải hắn có thể miễn trừ bất luận cái gì căn cứ vào ý chí có liên quan pháp thuật hiệu quả, tại vừa rồi cái này U linh tiêm khiếu qua đi, hắn khẳng định sẽ bị trực tiếp biểu sát, vừa lên đến liền hướng mình động sát thủ, bất luận là ai hắn cũng sẽ không khách khí. Nhất làm cho hắn tức giận là, động thủ lại là tại tinh hải cái này, trước đó còn trò chuyện hảo hảo lớp tinh anh phụ đạo lao sư. Bất luận là nguyên nhân gì để hắn lựa chọn hướng mình động thủ, hắn cũng sẽ không tha thứ hắn. Nếu như hắn lần này chết rồi, lần sau lại đi vào coi như rất phiền phức, cần phó bạn thiết lập lại, một tháng thời gian món ăn cũng đã lạnh, đến lúc đó thi đại học đều muốn kết thúc. Ở đâu ra thời gian để hắn học tập pháp thuật cùng các loại chức trước đưa kỹ năng, cái này hoàn toàn chính là muốn tuyệt đường lui của hắn, Diệp Thanh tuyệt đối không thể chịu được. Cho nên hắn quay người đối Ả Mạn Đa Pháp sư nói: "Lão sư, chính là bọn hắn đem ác ma kia thả ra, bọn hắn muốn hại ngài, lại đem tháp cao hủy đi, đem vực sâu chỗ sâu hắc ám đại quân phong xuất." Đối với địch nhân, Diệp Thanh luôn luôn đều là không khách khí, trực tiếp cho bọn hắn beo lên một đống lớn ngũ, là thật không giả hắn mặc kệ, chỉ cần lão sư tin tưởng là được. Mà lão pháp sư, đương nhiên sẽ tin tưởng. Bọn hắn tìm đường chết trộm đạo đi lên hướng hắn thủ, lão pháp sư liền tin tưởng Diệp Thanh nói lời. Trong mắt lập tức có phong bạo tại xoay tròn, đưa tay chính là một chỉ, một chùm hàn băng xạ tuyến rơi vào cái kia tinh anh người chơi trên thân, lập tức đem đông kết tại nguyên chỗ, hóa thành một tòa băng điêu. Sau đó thứ hai chỉ điểm hướng tại tinh hải lúc xảy ra chút ngoài ý muốn, tại tinh hải không biết đạo cụ thể thực lực như thế nào, nhưng có thể trở thành lớp tinh anh phụ đạo lao sư khẳng định là có chút vô liếng, bằng không thì cũng không dám sợ lên đến đánh lén nạm mạn đã pháp sư. Tay phải một chiều, một thanh lục sắc trưởng kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm đâm vào hàn xạ tuyến phía trên. Thanh này lục sắc trường kiếm chất liệu rất không tệ, mà lại phía trên bổ sung có ma pháp năng lượng, cùng Hàn Băng xạ tuyến đối điểm thời điểm có đại lượng lục quang vấn ra, đem Hàn Băng Sạ tuyến lực lượng tiêu di chống không. Về sau lập tức bước chân điểm nhẹ, hướng lao pháp sư vào tới. Nhưng mà Ám Mạn đã lao sư sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là khẽ nhà hai chữ: "Ngu xuẩn." Pháp trượng vung lên, một cỗ vô hình lực lượng giáng lâm, một nhân loại định thân vật đem nó định tại nguyên chỗ, ngay sau đó một đạo điểm buộc bay ở tại tinh hải trên thân nội tung, lập tức đem nội bài ra ngoài. Ở giữa không trung, một đám lửa chống rống đốt, hóa thành một cái tiêu đốt đại thủ vào tinh hải vắt được. Hỏa diễm đem nó quần áo bốc cháy lên, chói mắt laser đồng dạng trùm sáng trực tiếp đem hỏa diễm đại thủ xuyên thủng, cũng xuyên thủng trong đó tại tinh hải. Như thế xuẩn cũng có thể đương phụ đạo lao sư, khó trách những này cái gọi là lớp tinh anh như thế rã rưởi. Đây là tại tinh hải từ nhân loại định thân thuật bên trong khôi phục lại sau nghe được câu nói đầu tiên, cũng là cuối cùng nghe được thanh âm. Tia trùm laser xuyên thủng thân thể của hắn, trong nháy mắt đem hắn miểu sát. Một cái phụ đạo lão sư một cái lớp tinh anh học sinh, đơn giản giống khôi đồng dạng nhảy lên thả một cái pháp thuật, sau đó cứ làm như vậy giòn lưu loét cheo. Nói thật, liền ngay cả Diệp Thanh đều cảm giác hai người bọn hắn có phải hay không chán vắng cũng dám trực diện hướng một cái đang đứng ở pháp trận gia chỉ hạ cường đại pháp sư lãnh thủ, cái này cũng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Loại này trí thông minh cũng có thể đương phụ đạo lao sư, khó trách lần này lớp tinh anh học sinh đều là cái này đều dạng. Đây hết thể ngoại ý muốn từ phát sinh đến kết thúc chỉ dùng mười mấy giây mà thôi, lúc này phía dưới Hắc ám đại đốc quân vừa mới từ đóng băng bên trong khôi phục lại, đang chuẩn bị kích động nhảy lên. May mắn hạ mạn đã lão sư vừa rồi thi phong pháp thuật đều là băng hệ, thời gian dài hàn khí tích lũy khiến quân thể nội tích đầy hàn khí, cho nên tại vừa rồi lão sư xử lý tại tinh hải một nhóm lúc buộc ngay tại khu trục thể nội hàn khí, không, có trước tiên nhảy lên. Đương nhiên, hành động bất tiện cũng ngại không được. Sau đó không thể trách, thu thập hai cái tên hề đưa ra tay pháp sư lần nữa đem Hắc ám Đại đốc quân đệ chế, kia bột mấy lần phán kích cũng không thành công, kia Hắc ám sóng xung kích dùng 2 lần, đều là bị cưỡng ép pháp chế xuống. Đến cuối cùng, Hắc ám Đại đốc quân tại HP Saptra sáng thời điểm, rốt cục nhớ tới muốn chạy trốn. Diệp Thanh lắc đầu, nói khẽ: "Hiện tại mới nhớ tới muốn chạy, đã quá muộn." Sự thật cũng là như thế, lão pháp sư một cái quái vật định thân thuật trực tiếp đem quân định tại, tại pháp trận ra chỉ dưới, cái quái vật này định thân thuật hiệu quả tăng cường mấy lần cũng chính là miễn trừ cái này, pháp thuật bền bị yêu cầu tăng lên 10 điểm mà thôi, có thể cưỡng ép đem đầu này nhất tinh thủ lĩnh buộc định trụ. Đại cục đã định. Ách, Diệp Thanh Chính lắc đầu coi là cái này bộ sẽ bị cuối cùng đánh sát, nhưng không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu, lão sư một cái hàn bằng trường thương đánh xuống, vậy mà đem hắc ám đại đốc quân tinh cả phụ cận một khối lớn sàn nhà đổ sụp. Nói đúng ra, là liên tiếp vênh kích thêm bộ tự thân trọng lượng cùng bộ thỉnh thoảng nện gõ sàn nhà, rốt cục đạt đến cực hạn, cuối cùng một viên hàn băng trưởng sập sàn nhà cuối cùng một cây dâm dạng. Một miếng đất lớn tấm cùng một đầu cao 5 mét quái vật té xuống. Vậy mà trực tiếp đem tầng tiếp theo sàn nhà cũng áp sập, mà cái này giống như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, đại lượng phiến đá tích lũy, đem tầng dưới một tầng sàn nhà nén mặc, một đống lớn tảng đá thêm một đầu cao 5 mét quái vật sen lẫn trong cùng một chỗ đem toàn bộ tháp cao trung ương đánh xuyên qua. Cái này ngoại ý muốn ngay cả lao pháp sư đều có chút trở tay không kịp, nghĩ nghĩ, đem pháp trận qua bế, pháp trận đường công năng lượng biến mất, bao phủ tại pháp trận bên trên lực lượng vô hình lui về trung ương quang cầu bên trong, Diệp có thể tự do hành động. Hắn lập tức chạy đến đầu thang, có thể nhìn thấy cao mấy chục mét tháp cao trung ương đã biến thành chốn rỗng, càng hướng xuống mặt vỡ tan diện tích càng lớn đến phía dưới cùng, cả tầng sàn nhà đều bị nện mặc, ngay cả bên trên gian phòng đều bị cùng nhau nện hủy, đại lượng tảng đá xen lẫn trong cùng một chỗ đem toàn bộ tầng thứ nhất đều vùi lớp, tại một mảng lớn đá vụn chính giữa có một cái màu đen bóng dáng, kia là hát Cám đại đốc quân. Thật bất ngờ ra hỏa này đến bây giờ cũng chưa chết, bất quá xem ra trạng thái rất kém cỏi, không động chút nào, đoán chừng là lâm vào sắp chết trạng thái. Quy một chương 57, sắp chết cùng trở về. Các loại, sắp chết trạng thái. Diệp Thanh lập tức phản ứng lại, tay phải vô hạn pháp cầu xuất hiện trong tay, lập tức chính là một cái hỏa cầu thuật đánh xuống. Trực tiếp từ đó chống không tháp cao trung ương rơi vào dưới nhất pháp phế đống đá bên trong, vang một tiếng nổ tung. Một tiếng còn chưa kết thúc, phía dưới sôi trào hỏa diễm còn chưa biến mất, hắn lại là cái thứ hai hỏa cầu ném đi xuống dưới. Vô hạn pháp cầu hôm nay còn có thể sử dụng hai lần, hắn tất cả đều là đổi thành hỏa cầu thuật, hai cái đồng loạt đánh xuống, phía dưới bị tạc đến hỗn loạn tưng bừng, đại lượng hỏa diễm hỗn hòa cho bụi bị tác bay lên, một chút tạp vật trực tiếp chính là bốc cháy lên. Mở ra luân hồi ấn ký, không ngoài dự liệu có biểu hiện hắn đánh quân. Lại cúi đầu nhìn phương, bốc lên hỏa bên trong có một vệt ngân quang đang nháy, kích động không thôi có thể có cái này nhan sắc, 89 phần 10 là một cái ngân sắc bảo dương chìa khóa, có khả năng mở ra ngân sắc kịch bản trang bị bảo dương chìa khóa. Lúc này A Mạn Đạo pháp sư đã qua đến, nhìn thấy phía dưới bị tạc đến loạn thất bát tào, cũng không nói gì thêm, cũng không trách hắn đoạt đầu người. Bọn hắn là nhân vật trong kịch bản, cũng không giống như Luân Hồi Giả giết buộc còn có chỗ tốt nhưng cầm, duy nhất phải nói xong chỗ là thi thể có thể lợi dụng, mà thi thể Diệp Thanh lại dùng không lên, không, có xung đột. Diệp Thanh nhìn về phía lao sư, nói: "Lão sư có thể hay không để cho ta xuống dưới?" Hắn nghi nghi, nhẹ gật đầu, vung tay lên một cái. Diệp Thanh trên thân liền được ra chỉ một cái phiêu phụ thuật, có thể để cho hắn trên không trung đồng bền, chậm rãi hạ xuống. Hắn hướng lao sư nói tiếng cảm ơn, lập tức đi đến nguyên thang lầu chỗ cửa hàng, trực tiếp nhảy xuống. Giống như là treo dù nhảy đồng dạng chậm rãi phiêu lạc đến phía dưới, hỏa diễm đã giật cắt, bị tạc đến cháy đen hắc ám đại đốc quân trên thi thể một đoàn ngân quang đang lóe lên, hắn mang tâm tình kích động rơi vào trên thi thể, đưa tay đem ngân sắc chìa khóa chộp vào trong lòng bàn tay. Quả nhiên, thật sự là một viên ngân sắc bảo dương chìa khóa, dù chỉ là màu bạc nhạt, đó cũng là ngân sắc, là có tỉ lệ mở ra ngân sắc kịch bản trang bị bảo dương chìa khóa. Hít sâu một hơi, Cố gắng để cho mình không xúc động, Diệp Thanh đem bảo dương chìa khóa thu vào. Bây giờ không phải là mở chìa khóa thời điểm, đợi lát nữa lại nói. Lúc này, lão pháp sư cũng dùng phi hành thuật rơi xuống, nhìn dưới mặt đất hắc cám đại đốc quân thi thể một chút, lại nhìn xem Diệp Thanh, thở dài nói. Hai tử, tháp cao bị hao tổn nghiêm trọng, ta cần tốn thời gian thu bổ, sợ là không có thời gian dạy bảo ngươi. Nói đến đây hắn tử trong lực đoán chừng là trong chữ vật không gian xuất ra vài cuốn sách đến đưa cho Diệp Thanh tiếp tục nói Đây là ngươi học đồ giai đoạn bắt buộc mấy môn trường trình học, ngươi có thể cầm đi ạ lần thành tìm một chỗ hào hảo đọc vừa đọc, nếu có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta hoặc là đến hỏi ngươi mấy vị sư huynh. Ta, Diệp Thanh sớm đã có đơn trước, đây là nhiệm vụ kết thúc để hắn trở về. Pháp sư tháp cao hư hao quá nghiêm trọng, hắn không có khả năng ở lại đây, mà lại lao pháp sư cũng không có bao nhiêu thời gian đến dạy hắn, cái này hợp tình hợp lý, hắn cũng không thể thật ở tại phế tháp bên trong một mực nốc đến tất cả pháp thuật đều hoàn thành. Tiếp nhận đã pháp sư đưa tới xe Diệp Thanh cung kính thi lễ một cái, quay người đi. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Luân hồi không gian lâm thời trạm trung chuyển, một đạo cột sáng màu trắng từ trong hư không rơi xuống, ngưng tụ ra một cái hình người quang ảnh, quang mang thành hình, chính là mới từ Hắc ám thủy triều phó bản bên trong ra diệp Thanh bộ dáng. Lần nữa trở về luân hồi không gian, Diệp Thanh Hưng phấn dị thường, lần này Hắc ám thủy triều phó bản hắn nhưng là kiếm lợi lớn, chẳng những thu được pháp sư chức nghiệp chuyển chức quyền hạn, còn thu được một viên ngân sắc bảo dương chìa khóa, thu hoạch này tại học sinh bên trong có thể sử dụng tiền. Tương phản, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ lấy được điểm này, điểm tích hắn đã không thế nào để ở trong mắt, cũng không biết có hay không ban điểm đột tính. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở ra luân hồi ấn ký. Trà xét quan đánh giá. Thời gian: Chúng thần lịch năm 2245 ngày mùng 7 tháng 4. Địa điểm: Hắc ám hắc tốc. Độ khó: Kinh khủng. Cảm giác đau suy yếu độ: 25. Năng lực cá nhân ngoài định mức cường hóa độ: 0. Trước mắt chàng cảnh tham gia độ: 1214. Giải thích thêm: Bổ chàng cảnh vì nửa sát lục chàng cảnh, luân hồi giả bị rất chết sẽ rơi xuống nhất định vật phẩm, luân hồi giả ở giữa tổn thương đem giảm bất 50%, kỹ thuật số hóa nhân vật tin tức mỗi đủ lệ đồng thời mở ra, luân hồi giả có thể thông qua luân hồi ký tùy thời xem xét người thuộc tính.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 đánh giá hắc ám đại đốc quân, đánh giá a. Cuối cùng đánh giá a. Chú thích, thấp nhất đánh giá F, tối cao đánh giá SSS. Cuối cùng ngươi nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 300 điểm tích lũy, 1 điểm kỹ năng. Quả nhiên, học sinh giai đoạn chính là số khổ, ban thưởng chỉ có 1 phần 10, vẫn là lấy không được 1 điểm điểm thuộc tính, cấp A quá quan đánh giá cũng liền điểm này, vẫn chưa hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ ban thưởng cao. Diệp Thanh đến ký mình tại phó bản bên trong thu hoạch. Một kiện bạch bản vũ khí, là từ nhị tinh, tinh anh đột thống khổ chi chủ ý trên thi thể cầm tới, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ có 300 điểm tích lũy cùng 1 điểm kỹ năng. Mình tại hoàn thành pháp sư học đồ nhiệm vụ lúc lợi dụng quy tắc lôi thủng bụng trộm dấu đi 815 bình hoàn mỹ thư cấp sinh mệnh dược thể, cái này hẳn là có thể bán thật nhiều điểm tích lũy. Mặt khác cả Mạn đã lao sư cho hắn vài cuốn sách, cùng một viên màu bạc nhạt bảo dương chìa khóa, cùng vô hạn pháp cầu. Nói cách khác, hắn hiện tại tổng cộng có 866 điểm tích lũy, 3 điểm kỹ năng, điểm thuộc tính vẫn là một chút cũng không có. Bất quá không nóng này, thống khổ chi chủ ý có thể bán cái chừng 1000 điểm tích lũy, màu bạc nhạt bảo dương chìa khóa trông được có thể khai ra cái gì, coi như mở không gian ngân sắc kịch bản trang bị, mở ra màu vàng hiếm thấy trang bị không thành vấn đề. Đây là có thể bán mấy ngàn điểm tích lũy đồ tốt. Trở về hiện thực. Lâm thời chạm trung chuyển người đến người đi, mở ra ngân sắc bảo dương chìa khóa không thích hợp, Diệp Thanh nghĩ nghĩ, quyết định về trường học lại nói. Từ trường học không gian tiếp nhập điểm ra đến, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Thái Dương, lắc đầu, đưa tới một cỗ tiểu hình sân trường xe bay, thiết lập địa điểm, ký tốc xá, mặc cho xe bay tự động rời qua đi. Tại luân hồi không gian bên trong thời gian cùng trong hiện thực có chỗ khác nhau, khác biệt phó bản lại là khác biệt, cái này cùng phó bản tầng thứ có quan hệ, nhưng lại không phải tuyệt đối, dù sao Diệp Thanh là không làm rõ ràng được chị biết là lần này tiến vào Hắc ám thủy triều phó bản, trong hiện thực chỉ qua một ngày mà tôi trở lại ký túc xá, đóng cửa phòng lại, hắn liền đem vài cuốn sách đem ra đặt ở mặt bàn, từng cái mở ra. Không ngoài sở liệu, là mấy quyển pháp sư chức nghiệp nhậm chức cơ sở sách kỹ năng, theo thứ tự là cơ sở dược tế học, cơ sở phụ ma học, cơ sở sao chép quần trụ, cơ sở chế tác trang bị ma pháp, cùng cơ sở thần bí học. Quy 1 chương 58, ác ma tâm hạch. Mặc dù vội vã bị đuổi ra phó bản có chút buồn bực, nhưng tốt xấu vài cuốn sách nắm bắt tới tay, có thể tùy thời tự học. Cách kỳ đại học còn có gần 1 tháng, hắn đã học thành 2 môn ngành học Còn lại 3 môn bên trong cơ sở thần bí học không cần điều kiện gì, có thể học thuộc lòng là được, như vậy chỉ có cơ sở phụ ma học cùng cơ sở chế tác trang bị ma pháp cái này 2 môn ngành học cần nghiên cứu. Lấy hắn cái này học tập hiệu suất, chỉ cần thành công 1 lần thì tương đương với học được, hoàn thành cái này 2 môn ngành học cũng không thành vấn đề, phiền toái duy nhất là cần thuê một gian phòng thí nghiệm. Nghiên cứu cũng không thể tại ký túc xá thí nghiệm, ký túc xá nhỏ như vậy, lại không có chuyên nghiệp thí nghiệm dụng cụ, chỉ có thể ở trường học thuê một cái chuyên nghiệp phòng thí nghiệm Trong trường học có phương diện này phòng thí nghiệm cho thuê, ấn phòng thí nghiệm điều kiện thuê kim cao thấp không đồng nhất, mà lại dùng không phải trong hiện thực tiền tệ, cần điểm tích lũy mới có thể thuê, cũng may cái này thuê kim không phải cao bao nhiêu, đại khái 20 điểm tích lũy đến 100 điểm tích lũy ở giữa thuê một tháng, đôi này hiện tại Diệp Thanh tới nói không coi là nhiều cao. Đem vài cuốn sách cất giữ trong ký túc xá tủ chứa đồ bên trong, đóng cửa lại, Diệp Thanh đột nhiên cười. Rõ ràng thức tỉnh chính là phòng ngự thiên phú, nhưng hắn trời xui đất khiến làm cái pháp sư chuyên nghiệp, đây cũng là khơi hại. Chỉ là hắn không có lựa chọn khác, tại học sinh giai đoạn muốn làm đến nhận việc nghiệp quyền hạn vốn chính là rất khó. Trừ phi là gia tộc có cường đại chức nghiệp giả học sinh có lẽ có lựa chọn chỗ trống, giống Diệp Thanh Dạng này xuất sinh gia đình tất cả đều là người bình thường học sinh căn bản không được chọn. Có thể có đã là nhờ trời may mắn, nào có cho hắn lựa chọn cơ hội, vừa có nhất định là gắt gao bắt lấy. Bất quá mặc dù thiên phú cùng chức nghiệp có khác nhau, nhưng cũng không phải là không cách nào phối hợp, luân hồi giả không phải trò chơi chức nghiệp, thuộc tính cường hóa toàn bằng mình, kỹ năng học tập cũng là như thế, không có quy định pháp sư nhất định phải chỉ có thể thêm trí lực cùng tinh thần, ở trong không gian, có bó lớn pháp hóa cường hóa giả đem thể chất của mình cường hóa đến cực cao tình trạng, có so bản thân trí lực còn cao hơn. Những này thì pháp sư bản thân sinh mệnh lực liền phi thường cao, tăng thêm các loại pháp thuật gia trì, sức chiến đấu so đơn thuần pháp sư mạnh hơn rất nhiều, khỏi cần phải nói, tối thiểu sinh mệnh lực cường đại tỷ lệ sai số cao một chút, không giống chính thống pháp sư một khi phát sinh sai lầm trực tiếp liền gg. Giống Diệp Thanh cái này có được thiên phú càng là như vậy, nếu như học tập một chút có thể cùng bản thân thiên phú phối hợp pháp thuật, chẳng những có thể phát huy ra chức nghiệp ưu thế, cũng có thể phát huy ra năng lực thiên phú. Không gian bên trong pháp thuật ngàn ngàn vạn, đến nay không có người nào có thể thống kê ra đến mọn nguồn có bao nhiêu cái, hắn hoàn toàn có thể học một bộ cùng thiên phú có thể phối hợp pháp thuật, đem cả hai năng lực hoàn toàn phát huy ra. Nhiều khi kế hoạch chỉ là kế hoạch, thường thường sẽ cùng thực tế có chỗ xuất nhập. Diệp Thanh khi tiến vào Hắc Ám thủy triều phó bạn trước đó, nhưng từ không nghĩ tới có thể thu được pháp sư chức nghiệp quyền hạn, hắn ngay từ đầu chỉ là kế hoạch thu hoạch được cơ sở minh tưởng, cơ sở này kỹ năng mà thôi, mà lại chỉ là kế hoạch, còn không có nhất định thành công năm chắc. Kết quả trời xui đất khiến thu được pháp sư chức nghiệp quyền hạn, đây chính là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Đặt Ngâm ngồi ở trên giường, tay khẽ rung, một viên tản gia lóe mắt ngân quang chìa khóa xuất hiện trong tay hắn. Ngân sắc bạo dương chìa khóa, cái này đoán chừng là toàn bộ thứ 5 trung học cái này trong 100 năm học sinh bên trong duy nhất một viên ngân sắc chìa khóa. Đáng tiếc không ai biết, hắn cũng không dám để người ta biết. Tại Luân hồi không gian dáng lâm hiện thực 10 vạn năm sau, không gian bên trong vật phẩm phần lớn có thể cầm tới trong hiện thực, không gian bên trong lấy được lực lượng phần lớn cũng có thể tại trong hiện thực sử dụng. Cho nên tại trong hiện thực mở ra bảo dương chìa khóa thuộc về hiện tượng bình thường, đặc biệt là học sinh không cách nào tiến vào luân hồi không gian bên trong giao dịch, cho nên thường thường có lấy được một chút vật phẩm chỉ có thể ở bên ngoài giao dịch. Tựa như cái này mai ngân sắc bảo dương chìa khóa, có thể không mở ra trực tiếp giao dịch, giá cả thống nhất là 1 vạn điểm tích lũy. Cái giá tiền này là tham khảo ngân sắc bảo dương có thể khai ra ngân sắc kịch bản trang bị ở trong không gian. Ngân sắc kịch bản trang bị giá tiền là một vạn điểm tích lũy đặt cơ sở, tối cao mấy vạn cũng có thể. Chỉ là ngân sắc bảo dương mở ra ngân sắc kịch bản trang bị tỉ lệ cũng không phải là tuyệt đối, cho nên mới chỉ có một vạn điểm tích lũy, có thể hay không mở ra toàn bằng vật khí, vận khí tốt kiếm lại ra, vận khí chênh lệch bội chất rồi. Bất quá Diệp Thanh cũng không có lựa chọn trực tiếp bán ra, mà là lựa chọn mở ra. Tốt xấu là hắn nhân sinh bên trong kiện thứ nhất ngân sắc bảo dương chìa khóa, đương nhiên muốn mở ra xem vận khí thế nào. Lựa chọn mở ra bảo dương Tay trung ngân sắc chìa khóa bay ra hóa thành một cái bảo dương đồng dạng ngân sắc quan đoàn, cái này bảo dương chỉ tiếp tục một đoạn thời gian, nếu như tại thời gian này bên trong không mở ra, bảo dương liền sẽ biến mất, đồ vật bên trong cũng sẽ biến mất theo, cho nên Diệp Thanh lập tức vươn tay rũi tiến bảo trong dương. Bất quá hắn tay vừa luồn vào không có mấy dây sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn bàn tay nhập trong đó chỉ mò đến một vật. Nó như vậy ngân sắc bảo dương bên trong làm sao cũng sẽ có 2 đến 3 kiện vật phẩm, chỉ có một kiện vật phẩm chỉ có hai cái khả năng, hoặc là giá trị rất cao, hoặc là giá trị cực nhỏ. Mà hắn cái này Mai Ngân sắc bảo dương chìa khóa chỉ là màu bạc nhạt, tại đồng bậc trung phẩm chất thấp nhất, xuất hiện giá cao giá trị vật phẩm tỷ lệ khẳng định rất thấp. Bất quá bảo dương đã mở, suy nghĩ gì đều là dư thừa, trước nhìn lại nói. Nghĩ đến chỗ này, hắn bàn tay lớn vồ một cái đem vật phẩm bên trong vớt ra, Ngân sắc bảo dương lập tức hóa quang biến mất, vươn ra tay, một viên nắm đấm lớn tinh thể màu đen xuất hiện trong tay hắn, phía trên tản mát ra nhàn nhạt màu đen hơi khói. Cẩn thận xem xét, vật phẩm thuộc tính xuất hiện trong mắt hắn. Vật phẩm tên: Ác ma tâm hạch. Vật phẩm phẩm cấp: Phi thường hi Vật phẩm loại hình: Vật liệu. Vật phẩm nơi sản sinh: Hắc ám thủy triều. Chất liệu kết cấu: Hắc ám chi lực cùng linh hồn kết tinh. Sử dụng yêu cầu: Không. Sử dụng số lần: 1/1. Thuộc tính cơ sở: thi hưu vật liệu, có thể dùng tại luyện kim thuật, thi pháp tài liệu các loại tương quan công dụng. Vật phẩm nói rõ, đây là một đầu hắc ám đại đốc quân tâm hạch, bên trong bao hàm một đầu ác ma đốc quân tất cả lực lượng cùng linh hồn. Nhắc nhở, người có thể đem bán ra cho luân hồi không gian, thu hoạch được 5000 điểm tích lũy. Nhắc nhở, người có thể tại trở lại luân hồi không gian sau tốn hao điểm tích lũy giám định, lấy thu hoạch được vật này phẩm cách dùng khác. Luân hồi không gian hắn là vào không được. Tình huống bình thường cần tìm có được giám định thuật luân hồi giả giám định thuộc tính, bất quá như thế thuộc tính sẽ để cho những người khác biết, mà khác, tìm người giám định cần điểm tích lũy, giá cả mặc dù so không gian bên trong muốn hơi rẻ, nhưng nếu như dựa theo cái này Mai Ác Ma tâm hạch bán ra cho không gian giá cả đến xem, giám định điểm tích lũy ít nhất phải có 250, cũng chính là 1 phần 20 định giá. Đối thành trước kia số tiền này không muốn cho cũng phải cấp, không giám định ra vật phẩm cụ thể thuộc tính căn bản không thể xuất thủ, hắn cũng không thể thật 5000 điểm tích lũy bán cho không gian đi. Phải biết không gian này thu về điểm tích lũy cùng thực tế vật phẩm giao dịch giá cả thế, nhưng là có nhất định chế lệ. Húng chi hiện tại còn chưa dám định ra kỹ càng thuộc tính liền có 5.000 thu về điểm tích lũy nếu như dám định ra kỹ càng thuộc tính thu về điểm tích lũy khẳng định sẽ cao hơn chân thực chi nhãn bây giờ diệp thanh thông qua đời thứ nhất chủ thần hạch tâm ban cho chân thực chi nhãn có được giám định năng lực mà lại không thể so với không gian giám định năng lực phải kém so luân hồi giả học tập giám định thuật hiệu quả càng tốt hơn cơ hội có thể giám định thế gian tất cả mọi thứ quy 1 chương 59 hiện thực website sai trường chương 59 hiện thực website sai trường chia sẻ đến TV tợ chia sẻ đến Facebook chia sẻ đến Google chương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách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 Tối cao hạn mức cao nhất truyền ấn ký khôi lỗi. Nhắc nhở, có thể dùng tại thi pháp, dùng ác ma tâm hoạch vì tế phẩm, từ trong thâm viên lâm thời triệu hoán một tôn truyền ấn ký cấp độ ác ma, cũng có thể vĩnh cửu triệu hoán một cái tinh anh cấp ác ma là bộ tử. Nhắc nhở, có thể dùng tại luyện kim thuật, điều phối một bình đặc thù ma dược, có thể vĩnh cửu tăng cường luân hồi giả một ít tu tính, nhất giai luân hồi giả gia tăng 39 điểm, nhị giai luân hồi giả gia tăng 13 điểm, tam giai luân hồi giả vô hiệu. Nhắc nhở, này ma tâm hạch bao hàm một cái nhiệm vụ, bất kỳ cái gì có được cận chiến nghề nghiệp luân hồi giả có thể mở ra này nhiệm vụ, chuyển chức làm đặc thủ chuyên nghiệp, liệt ma nhân. Nhắc nhở, người có thể đem bán ra cho luân hồi không gian, thu hoạch được 7000 điểm tích lũy. Vật phẩm nói rõ, đây là một đầu hắc ám đại đốc quân tâm hoạch, bên trong bao hàm một đầu ác ma độc quân tất cả lực lượng cùng linh hồn. Nói rõ chi tiết vật này phẩm lợi dụng đường tắt, tổng cộng có 5 loại, nhưng mà đối diệp thành Tới nói chỉ có một loại, đó chính là bán đi. Không sai, 5 loại phương pháp với hắn mà nói đều không thực tế, loại thứ nhất liền không nói, căn bản không có khả năng thực hiện. Loại thứ hai hắn không có triệu hoán năng lực, dùng cái này tâm hạch đường tế phẩm, chỉ là đây là chủ tế phẩm, còn cần tài liệu khác phối hợp, liền hắn cái này thân ra cái khác tế phẩm căn bản thu thập không đủ. Loại thứ 3, không có tiền điều phối. Loại thứ 4 đối với hắn vô dụng, cần chính là nghề nghiệp chiến sĩ, hắn nhậm chức chính là pháp sư, căn bản không cần phải nói. Tầng thứ 5 cùng hắn kế hoạch giống nhau là bán đi, bất quá hắn sẽ không bán cho không gian, mà là bán cho cái khác luân hồi giả. Bán không gian chỉ thu về 7000 điểm tích lũy, nhưng nếu như bán cho luân hồi giả hơn 1 vạn điểm tích lũy đều có thể bán được tay. Không nói cái khác, liền loại thứ 4, tư, tin tưởng tuyệt đối có người nguyện ý hoa hơn 1 vạn điểm tích lũy mua được cái này ác ma tâm hạch chuyển thành cường đại hơn chức nghiệp. Cho đến nói, mặc dù cái này Ngân sắc bảo dương chìa khóa bên trong không có mở ra trong tưởng tượng Ngân sắc kịch bản trang bị, nhưng ác ma này tâm hoạch cũng không kém, giá trị cực cao, hơn một vạn điểm tích lũy không thể so với Ngân sắc kịch bản trang bị phải kém. Hú hồn, thật có Ngân sắc kịch bản trang bị hắn cũng trang bị không được, liền hắn thuộc tính này, căn bản là không có cách trang bị, trái lại dùng cái này đổi thành điểm tích lũy càng thêm linh hoạt, có thể toàn diện tăng cường thực lực của hắn. Giống Diệp Thanh đệ tử như vậy còn không phải chính thức luân hồi giả, không cách nào tiến vào không gian bên trong, cho nên bọn hắn giao dịch là tại một địa phương khác. Luân hồi không gian dáng Lâm hiện thực phát triển đến bây giờ, đã sớm phát triển đến trên internet, tại trên internet có chuyên môn không gian vật phẩm giao dịch website, cùng loại với 10 vạn năm trước chợ bán đồ cũ. Kết nối mạng lưới. Hàn Đôi Gian phòng không chung nhẹ nói đến. Vừa mới nói xong, ở trước mặt hắn một cái màu trắng màn ánh sáng chống rống xuất hiện triển khai, một trận dày đặc số lượng thác nước trượt xuống về sau, xuất hiện một cái đăng nhập hình tượng. Đây là hệ phsa trưởng đăng nhập hình tượng. Đến 10 vạn năm hiện tại, không gian ảo đã sớm phát triển cực kỳ thành tựu, mỗi một cái website đều là một cái không gian ảo, lên mạng người có thể đem ý thức của mình liên nhập mạng lưới bên trong, hóa thành hình tượng của mình tại mạng lưới tại sinh hoạt. Nghe nói, tại giả lập bên trong cái gì cũng có thể làm đến, nổi danh nhất chính là 10 vạn năm trước bị xem như truyền thuyết lên giả lập, đến bây giờ, mặc kệ độ mô phỏng bao nhiêu trò chơi đều đã ra, ở bên trong 333 đều có thể cảm nhận được. Giống bây giờ nổi danh nhất trò chơi là luân hồi không gian, cũng không phải là Diệp Thanh tiến vào luân hồi không gian, mà là liên bang chính phủ cố ý khai thác một cái game ảo, hoàn toàn mô phỏng chân thực luân hồi không gian bên trong phó bản, chuyên môn cho những cái kia không cách nào trở thành luân hồi giả người bình thường chơi. Ở bên trong, mỗi cái người chơi vừa tiến vào liền tự nhận làm chính thức luân hồi giả, tại từng cái phó bản bên trong lịch luyện cường đại trò chơi nhân vật, nghe nói lửa cực kỳ. Bất quá Diệp Thanh cũng không có đi vào chơi qua, hắn tiến vào một mực là chân thực luân hồi không gian, nào có hứng thú tiến vào cái này giả lập luân hồi không gian. Huống hồ trong trường học cũng vào không được, trong trường học mạng lưới có hạn chế, cũng chính là cái gọi là ép sẽ trường hạn chế hắn không cách nào tiến vào bất luận cái gì không gian nào, hết thảy đều theo chiếu 10 vạn năm trước mặt phẳng số lượng mạng lưới, chỉ có thể xem dạng này website. Đương nhiên, cũng không phải là xem website đều là dạng này số lượng mặt phẳng website mà là trường học đem hắn tất cả kết nối hương nghĩ võng lạc không gian toàn bộ chuyển thành loại con số này mặt phẳng mạng lưới, bị danh nói để mọi người không nên trầm mê mạng lưới. Loại này hố tra thiết lập mỗi cái trường học đều là giống nhau, chỉ có thi đậu đại học loại này hạn chế mới có thể hủy bỏ. Hắn mở ra cái số này, mặt phẳng website là một cái giao dịch web hạ hạ cấp giao diện, bên trong giao dịch chỉ tranh đối nhất giai luân hồi giả. Cái này web sẽ tốt nhất thượng cấp là nhân loại liên bang thứ nhất đại tranh đối luân hồi giả giao dịch website, chỉ nhằm vào hiện thực giao dịch, vượt ngang cả nhân loại liên bang tất cả khu vực, cũng chính là cả nhân loại liên bang hơn 5000 cái hạ hệ đều có thể liên kết được. Cái này web sẽ từ nhân loại liên bang giữ gìn, thuộc về chính thức tính chất giao dịch sai, ở phía trên có thể mua được bất kỳ vật gì, chỉ cần có thể từ luân hồi không gian bên trong thu hồi được. Diệp Thanh kết nối cái này, giao diện thuộc về liên bang tất cả trung học từ giao diện, bên trong ngân hà hà hệ khu hành chính, Thái Dương hệ đặc biệt khu hành chính, địa cầu đặc biệt khu hành chính từ giao diện, ở phía dưới còn có Hoa Hạ đại khu, Tân Hải thị đại khu. Chỉ là hắn muốn bán đồ vật giá trị khá cao, tại Tân Hải thị đoán chừng không có cái gì tiềm ẩn người mua, mà hắn có thể đi vào quyền hạn tối cao là địa cầu đặc biệt khu hành chính từ giao diện, liền trực tiếp nhảy qua Hoa Hạ đại khu tại giao dịch này giao diện thông qua. Ngay từ đầu Diệp Thanh cũng không có trực tiếp bán ra, mà là trước thẩm tra một chút ác ma tâm hạch loại vật này có hay không hàng có sẵn, sau đó mới tốt định giá. Thiết lập tốt nhất tinh thủ lĩnh ác ma tâm hạch, lục soát, lập tức xuất hiện một chuỗi giải kết quả, hắn hướng xuống rồi, có hơn 200 kết quả, chỉ là đại bộ phận là có người cầu mua tin tức, chân chính bán ra tin tức chỉ có hơn 10, mà lại hơn phân nửa đã bán ra, tin tức đã quá kỳ, chỉ có 4 cái còn tại bán ra. Hắn đem cái này 10 cái tin tức từng cái mở ra, hiểu rõ loại này vật phẩm cụ thể giá cả sau mới bắt đầu đem mình phần này ác ma tâm hạch thuộc tính tốc truyền. Thượng truyền rất đơn giản, thiết chí sau đem ác ma tâm hạch lấy ra, quét hình một chút, trên website liền có ác ma tâm hạch cụ thể thuộc tính biểu, hắn chỉ cần định vị giá cả là xong. Tổng hợp tham khảo mười mấy món cùng một tinh thủ lĩnh ác ma tâm hạch giá cả, Diệp Thanh định một cái một vạn 3000 điểm tích lũy thêm 4 điểm điểm kỹ năng giá cả. Tại trên mạng cái này mười mấy mai ác ma tâm hạch, giá thấp nhất là một vạn 2000 điểm tích lũy thêm 4 điểm điểm kỹ năng, mà giá cao nhất thì là cao tới một vạn 5000 điểm tích lũy thêm 5 điểm điểm kỹ năng, thêm ra 2000 điểm tích lũy cùng một điểm điểm kỹ năng. Quy 1 chương 60, sử thượng nhanh nhất truyện phát nhanh. 1 vạn 5000 điểm tích lũy thêm 5 điểm điểm kỹ năng đồng dạng có thể bán ra đi, đồng dạng có người muốn, nhưng Diệp Thanh có xem, món kia vật phẩm giao dịch thời gian từ mang lên đi đến bán đi tổng cộng dùng nửa năm. Thời gian quá dài, Diệp Thanh căn bản không có thời gian lâu như vậy các loại, hắn nhất định phải mau chóng giao dịch, chậm nhất nhất định phải tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học hoàn thành giao dịch, hắn cần những này điểm tích lũy đến vũ trang chính mình. Cho nên 1 vạn 3000 điểm tích lũy thêm 4 điểm điểm kỹ năng cái này hợp lý giá trị là hắn trải qua nghị sâu tính kỹ cân nhắc tốt, tức không cao cũng không phải thấp nhất làm hắn cảm giác ăn thợi tỏi, mà lại những cái kia thành công giao dịch ác ma tâm hạch bên trong, cùng hắn một cái giá vị phần lớn là trong vòng mấy ngày liền hoàn thành giao dịch, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn. Xác định không sai, Diệp Thanh liền lựa chọn đem đầu này giao dịch tin tức tuyên bố tại giao dịch qua mạng bên trên, sau đó lại đem thống khổ chi chủ ý cái này bạch bản trang bị cũng tiêu một cái 800 điểm tích lũy giá cả mang lên đi, cùng 50 bình hoàn mỹ thư cấp sinh mệnh dược thể, mỗi bình hết giá 100 điểm tích lũy. Tại giao dịch qua mạng bên trên, bạch bản trang bị giá cả bình thường là 1000 điểm tích lũy trở xuống, theo trang bị chủng loại khác biệt giá cả có chỗ lưu động. Bình thường áo giáp tầm trắng loại giá cả quý nhất, có khi có thể vượt qua 1000 điểm tích lũy. Vũ khí thứ hai, nhưng lại xem vũ khí chủng loại có chỗ khác biệt, công kích cao khẳng định so công kích giá tiền thấp môn quý, trừ thủ loại hình giá cả thấp nhất. Về phần trang sức, màu trắng trang sức bình thường là tại 500 điểm tích lũy tài hữu, chủ yếu là trang sức gia tăng thuộc tính thấp nhất. Nhưng nếu như trang sức phẩm cấp đi lên, từ xác sử thi cấp trở lên, giá cả ngược lại luận vũ khí còn môn quý, có, có thể sánh được phòng ngự trang bị giá cả. Thông khổ chi chú ý lực công kích tại bạch bản bên trong xem như cao. Lúc đầu có thể bán 900 tài hữu, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn cần dùng gấp tiền, căn bản không có thời gian chậm rãi bán, chỉ có thể thấp hơn giá thị trường xử lý. Về phần kia 50 bình hoàn mỹ thứ cấp sinh mệnh dược tề, 100 điểm tích lũy tuyệt đối tính giá cao, bình thường thứ cấp sinh mệnh dược tề giá tiền là 60 đến 80 điểm tích lũy ở giữa, chỉ là Diệp Thanh điều phối thứ cấp sinh mệnh dược tề hiệu quả tại đồng loại bên trong là tốt nhất, còn có thể khép lại nhỏ bé vết thương, bán đi cái giá này không tính có bao nhiêu hắc. Trọng điếu nhất, tại luân hồi không gian vật phẩm khác còn có đến lựa chọn, nhưng cái này dược tề tuyệt đối là cùng không đủ cậu công bố như thế luân hồi giả số lượng, dược tề nhu cầu vô cùng lớn, hắn bán 100 điểm tích lũy, nhiều nhất để cho người ta chửi thề quý, nhưng nên mua vẫn là phải mua. 3 loại vật phẩm bán ra, nếu như có thể thành công giao dịch, hắn có thể thu được 1 vạn 8 điểm tích lũy thêm 4 điểm điểm kỹ năng, khoản này thu nhập liền xem như chính thức luân hồi giả bội thu một lần cũng bất quá như thế. Đem 3 loại vật phẩm từng cái phụ lên, Diệp Thanh vừa mới chuẩn bị xem giao dịch website, lập tức có tiếng nhắc nhở vang lên, mở ra xem, 50 bình thứ cấp sinh mệnh dược tề cũng đã dự bán xong, giao dịch web sẽ chính nhắc nhở hắn giao hàng. Tốc độ này, dây nhanh đi. Diệp thanh cảm thán quả nhiên dược tế nhất là kiếm tiền, cứ như vậy một chút 5.000 điểm tích lũy liền đã tới tay. Đem 50 bình bình máu nhỏ lấy ra, trên website dừng lại thao tác về sau, liền có một chúm sáng từ giao dịch trên màn hình bắn ra chiếu vào bình máu nhỏ bên trên, đem nó hấp thu. Đây là thông qua luân hồi không gian đem vật phẩm lấy đi, sau đó trực tiếp chuyển tống đến người mua trong tay. Luân hồi không gian dáng lâm hiện thực về sau ảnh hưởng cũng không chỉ dừng một chút xíu, mà là ảnh hưởng đến các mặt, giống cái này có chính thức bối cảnh giao dịch web sẽ cùng luân hồi không gian có hợp tác, thông qua giao dịch website, có thể đem tất cả xác định giao dịch thành công vật phẩm chuyển tống đến đem đối ứng luân hồi giả trong tay, chỉ cần thu lấy một điểm điểm tích lũy thủ tục phí, bất luận quý giá cỡ nào vật phẩm, hết thể một điểm điểm tích lũy. Mặc dù điểm tích lũy rất ít, nhưng chỉ cần suy tính một chút giao dịch số lần, liền có thể biết ở trong đó điểm tích lũy mức khủng bố đến mức nào. Mười vạn năm trước có nào đó phong chuyển phát nhanh, hiện tại có luân hồi không gian, cái này truyền lại tốc độ đơn giản chính là dây nhanh, mà lại vượt qua không gian vô cùng lớn. Mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách trong nháy mắt liền có thể đến, từ hệ ngân hà trực tiếp có thể truyền tống đến không biết bao xa khoảng cách quần thể sao ngoài hệ ngân hà. Mà lại vật phẩm vừa truyền tống đi qua, giao dịch điểm tích lũy liền đã đếm hướng. Thông qua lần giao dịch này, Diệp Thanh không có đi dạo trung tâm giao dịch ý nghĩ, hắn nghĩ đến muốn hay không đi đem phòng thí nghiệm trước thuê tốt, chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ bất thời gian nhiều điều phối một chút dược tề ra giao dịch. Lấy hắn hiện tại trăm phần 100% sát xuất thành công, một hơi có thể điều cái mấy chục bình ra, kiếm điểm tích lũy không nên quá đơn giản. Bất quá cái này xúc động tại trong đầu hắn chỉ là dạo qua một vòng liền bị đánh tiêu tan. Hắn hiện tại cần làm không phải kiếm điểm tích lũy, mà là trước đem pháp sư chức nghiệp mấy cái trước đưa kỹ năng trước học đến tay, trước hoàn thành chuyển chức lại nói, kiếm chức phận đây là đã thi trường về học xong nghỉ trong lúc đó sự tình. So sánh chuyển chức pháp sư chức nghiệp, kiếm lấy điểm tích lũy chỉ là việc nhỏ, căn bản không nóng này mà lại hiện tại hắn cũng không thiếu điểm tích lũy, liền thiếu thời gian. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Đệ nén xuống xung động trong lòng, cẩn thận tại trên mạng xem. Ở sân trường trên mạng xem cùng hắn tại 10 vạn năm trước lên mạng không có gì khác biệt đồng dạng hai chiều số lượng giao diện kém duy nhất hẳn là hiện tại càng cao cấp hơn một chút ngón tay ở trên màn ánh sáng điểm nhẹ liền tiến vào vật liệu bán ra giao diện hắn hiện tại còn kém cơ sở phụ ma học cùng cơ sở ma pháp vũ khí chế tác hai môn ngành học không có học thành hai cái này đều cần tự tay thí nghiệm cần vật liệu nhất định phải hoa điểm tích lũy mua sắm nơi này nhưng không có giống phó bản bên trong có ảm hàạn đã lao sư cung cấp vật liệu để hắn thử tayh dùng cái gì đều cần điểm tích luiy đến mua giống các loại thí nghiệm dùng vật liệu tất cả đều là cần mua sắm không chỉừng này tự như hắn điều phốiồ đề cũng cần mua sắm vật liệu, mà lại là đại lượng vật liệu, cho nên điều phối dược tề ngoại trừ hắn cái này có thể trăm phần trăm thành công gian lận tuyển thủ, cái khác luân hồi giả tại bắt đầu giai đoạn nhưng không có tốt như vậy kiếm. Ngay từ đầu còn cần đầu nhập đại lượng chi phí mua sắm vật liệu, một mình muốn đem môn này kỹ năng bắt đầu luyện, tiêu tốn thời gian sẽ rất lâu, chờ đến có thể kiếm hồi vốn lúc đã rất lâu rồi. Cho nên luân hồi giả bên trong dược tề sư, phần lớn là thuộc về cái nào đó đoàn đội, giai đoạn trước từ đoàn đội cung cấp nuôi dưỡng, hậu kỳ dược cũng chỉ cung cấp đoàn đội sử dụng, có rất ít dư thừa bắn ra. Tota, những này kéo qua xa Dù sao Diệp Thanh tạm thời là sẽ không gia nhập cái nào đoàn đội, phải thêm cũng là chờ thêm đại học về sau tổ kiến một cái mới đoàn đội. Nghe nói, tại đại học giai đoạn mỗi cái học sinh cũng sẽ phải cầu lấy đoàn đội hình thức lên lớp, mỗi cái học sinh tại năm thứ nhất giai đoạn có thể tìm kiếm thích hợp đồng đội, đến năm thứ hai bắt đầu liền sẽ yêu cầu lấy đoàn đội hình thức tham dự các loại nhiệm vụ phó bản. Đương nhiên, đó cũng không phải tuyệt đối, nếu như chính người mãnh liệt yêu cầu, cũng có thể được hành, chỉ là như thế liền không có đồng đội phối hợp, rất nhiều phó bản bên trong nhiệm vụ một người rất khó hoàn thành. Phụ cần vật liệu rất nhiều, chủng loại cũng rất rộng. Nhiều nhất là các loại khoáng vật, cùng các loại có được kỳ dị lực lượng vật phẩm, không hạn chủ loại, dù sao chỉ cần là chứa kỳ dị lực lượng, liền xem như ma vật nội tạng hoặc vòng linh xương cốt cũng có thể hoàn thành phù ma. Bất quá những cái kia quá cao cấp, Diệp Thanh hiện tại sẽ chỉ cơ sở phù ma, phù ma chỉ có thể ở trang bị bên trên gia tăng một chút cơ sở HP hoặc pháp lực, cao cấp cần tiến giai phụ ma kỹ năng. Quy 1 chương 61, đắc đỏ thí nghiệm vật liệu. Phù ma thao tác quá trình rất đơn giản, trước từ các loại có được kỳ dị lực lượng trong tài liệu để luyện ra vật phẩm tinh hoa. Sau đó thông qua phương pháp đặc thủ đem vật phẩm tinh hoa bên trong lẫn chứa lực lượng bám vào trang bị bên ngoài, lấy thu hoạch được ngoài định mức lực lượng. Yêu cầu này phi thường cao, mà lại rất hao tổn tinh lực cùng tiền tài, đổi thành luân hồi giả phi thường hao tổn điểm tích lũy, bình thường pháp sư nếu như không phải chủ tu, đều chỉ là bổ liên quan mà thôi, sẽ không tinh thông, liền xem như ám mãn đã pháp sư tại phụ ma phía trên chỉ là lần đầu trải qua, chỉ là biết có môn này kỹ nghệ, bản thân trình độ rất thấp, nhiều nhất giáo hội diệt thành, mình phụ ma không biết có thể hay không. Trên thực tế truyện chức pháp sư cái này mấy môn kỹ năng cũng không phải là yêu cầu toàn bộ tinh thông, chỉ là yêu cầu ngươi cũng sẽ mà thôi, tối thiểu nhất tương lai có thể dạy sẽ đệ tử. Đơn giản tôi nói, đây là pháp sư chức nghiệp truyền thừa một bộ phận, cam đoan không có pháp sư sở trưởng một cái mà quên mặt khác kỹ năng, dẫn đến chuyển thừa đoạn tuyệt mà thôi. Cho nên, tại cái này mấy môn kỹ năng bên trong, Diệp Thanh chỉ cần sở trường một loại trong đó hoặc hai loại, cái khác có thể chỉ học được là được, dù sao, kỹ năng quá nhiều như quả toàn bộ môn tinh thông, sẽ phân tán pháp sư lực chú ý, mà pháp sư chủ chức vẫn là pháp thuật nghiên cứu, cái khác chỉ là phụ trợ. Diệp Thanh tạm thời lựa chọn sở trường là cơ sở dược tể học, tiếp theo cửa sở trường còn không có xác định, nhưng có thể chắc chắn sẽ không là trang bị ma pháp chế tác. Môn tiêu kỹ năng so cái nào đều muốn hao tổn điểm tích lũy, vật liệu cần điểm tích lũy, chế tác thành công trang bị ma pháp, liền tại phía trên kèm theo pháp thuật đều cần điểm tích lũy, đây cũng là hố so sánh. Mà lại, trang bị ma pháp có thể dùng cái khác trang bị thay thế, giống trong tay hắn vô hạn pháp cầu, chờ đến hấp thu đại lượng phụ văn chi ngữ, sẽ càng ngày càng lợi hại, riêng này cái liền có thể thay thế thay các loại trang bị ma pháp, không cần lại làm một đồng lớn tới. Cho nên năng lực này hắn chỉ cần hiểu rõ thành công chế tạo ra một kiện, học được kỹ năng này là được rồi, không cần xâm nhập nghiên cứu. Như vậy cái thứ hai chuyên tu cần tại sao chép quyền chủ cùng cơ sở phụ ma bên trong cho lựa, cơ sở phụ ma còn chưa có thử qua, còn không biết đạo cụ thể tình huống, tạm thời không cần làm ra quyết định. Tại giao dịch website bên trên, phụ ma vật liệu một số ít là luân hồi giả từ nhiệm vụ phó bản bên trong lấy được chiến lợi phẩm, đại bộ phận thì là một ít tư nhân phó bản bên trong sản xuất. Mọi người đều biết, một ít cường đại luân hồi giả có được tư nhân phó bạn, mà tư nhân phó bạn chủng loại đại khái chia làm hai đại loại. Một loại là chiến đấu loại, loại này số lượng nhiều nhất một loại khác không phải là chiến đấu loại, tương đương với tài nguyên phó bản, tại phó bản bên trong không có cái gì cường đại quái vật cần giết, tại phó bản bên trong sẽ có đặc sản sản xuất, bình thường là các loại vật liệu, như dược tệ thực vật, khoáng vật, cùng một chút luân hồi giả phụ trợ chức nghiệp cần dùng đến vật phẩm kỳ lạ. Tại cái này phó bản bên trong, luân hồi giả đầu nhập điểm tích lũy, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sản xuất đại lượng vật liệu, vật liệu bán ra đổi lấy điểm tích lũy. Đánh cái so sánh, một vạn điểm tích lũy đầu nhập trong đó, mỗi cách một đoạn thời gian sản xuất vật liệu có thể bán ra đến một vạn 2000 trở lên, cái này 2000 chính là kiếm điểm tích lũy. Loại này tư nhân phó bản so sánh trong trường học chiến đấu tư nhân phó bản số lượng muốn ít hơn nhiều, cơ hội có hơn ngàn lần chiến lệnh, nói cách khác đương xuất hiện hơn ngàn cái chiến đấu tư nhân phó bản sau mới có một cái tài nguyên phó bản xuất hiện. Mỗi xuất hiện một cái tài nguyên phó bản, đây đều là một cái một vốn bốn lời tài nguyên. Hảo hảo bồi dưỡng, không ngừng đầu nhập điểm tích lũy bồi dưỡng, không muốn không lung tung không tiết chế khai thác, cái này tài nguyên phó bản sản xuất sẽ từ từ tăng nhiều, mà sẽ không giống chiến đấu phó bản sẽ càng ngày càng hoàn vế, cuối cùng tất cả tài nguyên bị echo, toàn bộ phó bản trở nên không có chút giá trị, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phó bản sẽ biến mất tại luân hồi không gian. Mỗi ngày đều có đại lượng tư nhân phó bản nhân tài nguyên bị triệt để ép khô mà biến mất, đặc biệt là từng cái trong trường học loại tình huống này phá lệ rõ ràng. Tựa như Diệp Thanh đang học thứ 5 trung học, không sai biệt lắm mỗi qua trường một tháng liền sẽ có một cái phó bản biến mất, hơn nữa còn có một đống lớn dạy học phó bản đang đứng ở biến mất biên giới, có lẽ lại trải qua mấy lần dạy học, phó bản lại đột nhiên biến mất cũng có nói. Kỳ thật Diệp Thanh cũng khát vọng có một cái thuộc về mình tư nhân phó bản, tốt nhất là tài nguyên phó bản, đến lúc đó có thể dùng cái này phó bản đến vì chính mình cung cấp vật liệu, sau đó kiếm lấy điểm tích lũy đầu nhập phó bản bên trong bồi dưỡng đem phó bản thăng cấp đến cỡ lớn tài nguyên phó bản, về sau liền không sợ kỹ năng thăng cấp tài nguyên không đủ. Đáng tiếc, cái này hiện tại chỉ là giấc ngộng, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng hoàn thành chuỗi cắt tư nhân phó bản nhiệm vụ. Bởi vì lần thứ nhất nếm thử phụ ma, Diệp Thanh lựa chọn vật liệu là kém nhất một nhóm, đại lượng mua một nhóm vật liệu, tổng cộng 40 phần, bỏ ra hắn 800 điểm tích lũy, tương đương với 20 điểm tích lũy một phần, giá tiền này. Khó trách nói bực này phụ trợ chức nghiệp người bình thường căn bản học không được, thu hoạch được kỹ năng khó không nói, cái này điểm tích lũy tiêu hao không tầm cao, không có đoàn đội một mình hôn thật khó lẫn vào mở. 40 phần vật liệu, không biết đến thứ mấy phần mới có thể thành công, dù sao Diệp Thanh dự định cái này 800 điểm tích lũy đổ xuống sông xuống biển được, chỉ cần có thể thành công học được kỹ năng là được. Giao dịch hoàn thành, điểm tích lũy giao phó về sau, một đạo quang mang từ giả lập trong màn ảnh bay ra rơi vào ký túc xá trên đất trống, quang mang biến mất, một cái hình vuông cái dương xuất hiện trên mặt đất, phía trên còn có đánh dấu vật liệu tên cùng trọng lượng mới theo. Luân hồi không gian chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt, tốc độ tạm nhanh. Cái dương hắn tạm thời không có hủy đi, mà là lại tốn 1000 điểm tích lũy, mua một nhóm chế tác trang bị ma pháp vật liệu tổng cộng 10 phần, cái này giá cách bị phụ ma đắt đến nhiều. Mua đồ xong, hắn lại đem thống khổ chi chú ý cùng ác ma tâm hoạch toàn bộ dự tồn tại luân hồi không gian bên trong, chờ có ai ra giá mua xuống hai thứ đồ này, chỉ cần trả tiền sẽ lập tức chuyển tống đi qua, không cần hắn lại đến một phen tay chân. Sau đó hắn mới khiêng hai cái dương rời đi ký tốt xá, tìm một cỗ xe bay đẩy lên, hướng trường học nơi nào đó bay đi. Hắn cần tìm một cái phòng thí nghiệm, chuyên nghiệp phòng thí nghiệm, có thể dùng đến điều phối dược tề cùng vụ ma tổng hợp phòng thí nghiệm, vừa vận chức kỳ thi tốt nghiệp trung học còn 1 tháng nữa thời gian. Hắn đoán chừng có thời gian rất lâu muốn ở bên trong, cho nên chuẩn bị thuê ở giữa tốt một chút. Ở trường học có dạng này phòng thí nghiệm, chỉ là bình thường ngoại trừ lao sư có đến dùng, còn không có cái nào đồng học đến thuê. Cho nên Diệp Thanh đi vào thí nghiệm lâu nói muốn thuê một gian tổng hợp phòng thí nghiệm lúc đích thật là để quản lý lao sư hơi kinh ngạc, bất quá mặc dù kinh ngạc về kinh ngạc, lao sư vẫn là chăm chú hỏi thăm hắn lớp cùng tính danh cũng đăng ký, sau đó giao nộp 150 điểm điểm tích lũy, mở cho hắn khai thí nghiệm lâu tầng thứ 5 một gian tổng hợp phòng thí nghiệm. Thí nghiệm lâu cũng không có cao bao nhiêu, tổng cộng chỉ có 10 tầng, chỉ là mỗi tầng rất cao, có chừng chừng 5m. Tử năm trung học diện tích phi thường lớn, không thua một cái trấn nhỏ, cho nên tất cả kiến trúc đều không cao, cao nhất lầu dạy học cũng mất quá 20 tầng, ngược lại là mỗi phương diện tích thật lớn, dù sao địa phương lớn, có được khai thông quyền hạn, Diệp Thanh trực tiếp lên tới tầng thứ 5, đi vào chỉ định một gian phòng thí nghiệm cộng. Quy 1 chương 62, tiêu hao kinh khủng phụ ma học. Thí nghiệm lâu rất ít người, cho nên phi thường yên tĩnh, hắn lên tới tầng thứ 5 không nhìn thấy một người, hình chữ nhật đường đi yên tĩnh, hai bên vách tường cùng sàn nhà đều là bóng loáng vô cùng, mặt ngoài không có một tia tỉ vết, đây là dùng điểm cao tử tài liệu làm thành. Coi như dùng bộ số lớn kính hiển vi quan sát cũng sẽ không nhìn thấy một tia thì vết tại vách tường bốn phía không có đèn cũng không có camera ra loại này lao cổ hủ nguồn sáng là từ trên vách tường phát ra tức đu hòa không trước mắt lại có thể đem hành lang chiếu lên sang trưng hắn ngay tại phòng thí nghiệm trước cửa đứng một chút một tiếng thanh Thúy tiếng nhắc nhở vào lên phòng thí nghiệm cửa lạng yên không tiếng động rồi đi vào cửa bên trong một gian sạch sẽ gọn gàng sáng tỏ phòng thí nghiệm ánh vào tầm mắt của hắn Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mấy ngày nay hắn đều muốn ở lại đây như vậy một cái tốt hoàn cảnh là rất có cần thiết tại muốn phòng thí nghiệm này trong một tháng Trong phòng thí nghiệm hết thể về hắn chi phối, chỉ cần không hư hao bên trong máy móc hắn có thể tùy tiện an bài chi phối bên trong hết thảy. Đem hai dương vật liệu chuyển vào trong phòng thí nghiệm một cái trên đài cắt kỹ, Diệp Thanh ở trong phòng thí nghiệm dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến trên bàn thí nghiệm, bắt đầu phụ ma vật liệu tinh luyện. Trên thực tế phụ ma có thể tính được từ hai loại kỹ năng hợp lại, tinh luyện cũng phân giải. Tinh luyện là đem các loại chứa kỳ dị lực lượng trong tài liệu kia kia lực lượng đề luyện ra, mà phân giải thì là nhằm vào trang bị loại này không cách nào thông qua tinh luyện thủ pháp lấy được vật liệu, đem nó phân giải, thu hoạch được trong đó hữu tố tinh hoa, đây là thuần túy nhất phụ ma vật liệu so ra mà nói so tinh luyện càng hao tiền nhưng hiệu quả càng tốt. Tại cẩn thận xem mà mạn đã lao sư cho phụ ma sư sách kỹ năng sau diệp thanh mới biết được, phụ ma sư có hai đầu chi nhánh, điều thứ nhất là hiện tại chủ lưu chi nhánh, cũng chính là tinh luyện, đầu này chi nhánh thắng ở có thể từ bất luận cái gì vật phẩm bên trong để luyện ra vật liệu tinh hoa, có thể chọn phạm vi lớn. Đầu thứ hai chi nhánh là phân giải lộ tuyến, con đường này là chỉ trực tiếp phân giải thành phẩm ưu tú trang bị, cũng chính là ít nhất màu lam trở lên kèm theo ngoài định mức thuộc tính trang bị. Đem một kiện màu lam thuộc tính trang bị phân giải, đem bên trong tinh hoa lấy ra, Tỷ như một kiện làm sắc trang bị ngoài định mức gia tăng một điểm lực lượng, như vậy để luyện ra tinh hoa chính là điểm này lực lượng, sau đó đem phần này hẩn chứa một điểm lực lượng tinh hoa phụ ma tại một món khác trên trang bị, gia tăng ngoài định mức thuộc tính. Mà loại này gia tăng, chia làm lâm thời cùng Vĩnh cửu, xem phụ ma sư kỹ thuật năng lực, cùng ngoài định mức nỗ lực điểm tích lũy, có thể đem phụ ma thuộc tính bảo trì một đoạn thời gian rất dài, hoặc là Vĩnh Cựu bảo trì. Suy nghĩ một chút, tại một kiện trang bị bên trên kèm theo ngoài định mức thuộc tính, tại giai lúc không tính là gì, nhưng ở cao giai thời điểm vậy liền rất khả quan, mà lại một cái luân hồi giả có thể trang bị mười mấy món trang bị Toàn bộ cường hóa một lần, kia cường hóa biên độ cũng không phải bình thường lớn. Nhưng mà, phụ ma một kiện trang bị cần lấy hủy đi một kiện khác ít nhất làm sắc trang bị làm đại giá, cái này tiêu hao không phải người bình thường có thể gánh bắt được, liền xem như cỡ lớn đoàn đội cũng gánh không được mức tiêu hao này. Cho nên phụ ma sư bình thường là chỉ phía trước một đầu tinh luyện lộ tuyến, mà phân giải lộ tuyến, thật không có mấy người dám đi. Cũng không phải là không ai muốn đi, mà là tiêu hao quá lớn gánh không được loại này hao tổn. Phải biết cái này phụ ma cũng không phải trăm phần thành công nếu như có thể trăm phần thành công những cái kia đại đoàn đội khe cắn môi còn có thể cung cấp nổi nhưng vấn đề là không có cao như vậy xác suất thành công trên thực tế chỉ là phân giải vòng này liền không nhỏ tỷ lệ thất bại một cái không chú ý một kiện trang bị liền báo hỏng tận bát đều không có phân giải ra ngoài một kiện màu lam màu vàng trang bị trực tiếp phân giải thành một đống phí thải ngay cả thu về đều không có thu về cái này phân giải cũng không phải đem trang bị rèn đúc vật liệu phân giải ra đến cũng không phải là sắt thép phân giải ra vụ sát loại hình Cũng không phải tài liệu khác phân biệt phân giải ra ngoài, mà là lấy pháp thuật thủ đoạn đem trang bị triệt để phân giải, tôi lấy trang bị ngoài định mức năng lực tinh hoa, loại này thô bạo thao tác, phân giải xong mặc kệ có thành công hay không, kiện trang bị này là triệt để không có. Cho nên, Diệp Thanh hiện tại ngay tại Soán Suất, mình là đi tinh luyện lộ tuyến đâu, vẫn là đi phân giải lộ tuyến. Tinh luyện lộ tuyến hiện tại liền có thể độc thủ, hắn đã mua 20 phần tài liệu, tạm thời đủ một hồi, nếu như phân giải, hắn cần mua sắm đại lượng trang bị đến thử. Loại này Soán tại thu hoạch được các ma tâm hạch đã bán ra nhắc nhở về sau, hắn làm ra quyết định, quyết định đi trang bị phân giải lộ tuyến. Đương nhiên, chân chính thúc đẩy hắn quyết định chính là trong đầu đời thứ nhất chủ thần hệ tâm, có cái này thần cấp phụ trợ, không chọn con đường này mới là lãng phí. Bất quá tại hắn làm ra lựa chọn sau có một vấn đề bày ở trước mặt hắn, tinh luyện cùng phân giải hai cái kỹ năng hắn chỉ có thể chọn một, nói cách khác lựa chọn tinh luyện con đường này, liền không cách nào học tập phân giải, để phân giải liền không cách nào lựa chọn tinh luyện. Như vậy nói cách khác, cái này 20 phần tài liệu không dùng được muốn một lần nữa bán đi, đây cũng không phải vấn đề, hắn có thể lấy giá gốc bán đi, sẽ không thua thiệt. Vấn đề là nếu như hắn lựa chọn phân giải, hắn không biết tại 10 lần cơ hội bên trong có thể thành công hay không một lần. Hắn hiện tại tổng cộng thân gia chỉ có 18466 điểm tích lũy cùng 7 điểm kỹ năng, cái này thân gia chỉ có thể mua sắm 10 cái tại Hữu Lam sắt trang bị cung cấp hắn thí nghiệm, nếu như không thành công, kia là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhưng mà hắn không có lựa chọn khác, tất nhiên làm ra cái lựa chọn này, giai đoạn trước đầu tư là nhất định phải nỗ lực. Đem 20 phần tài liệu một lần nữa bán đi, Diệp Thanh một lần nữa mở ra giả lập màn hình kết nối mạng lưới, tại thị trường giao dịch bên trên lục soát một phen, lấy giá thấp nhất mua 10 cái lam sắt trang bị. Hắn mua đương nhiên là phẩm chất kém nhất màu lam nhạt trang bị, mỗi kiện giá cả chỉ có 1300 điểm tích lũy. Tổng cộng 10 cái một vạn 3.000 điểm tích lũy liền không có đợi đến không gian chuyển phát nhanh đem trang bị đưa tới Diệp Thanh đã tại bắt đầu chuẩn bị phù văn của mình đồng cũng chính là phụ đối phép tương đương với pháp sư pháp Trượng dược tể sư điều chế công cụ loại hình phụ ma sư cần dùng đẳng cấp khác nhau phụ đối phép đến sử dụng đẳng cấp khác nhau phụ ma nói cách khác phụ ma cao cấp công thức cần phẩm chất cao phụ Văn Đ cao cấp vụ Văn Đồng có thể thi triển cao đẳng phụ ma cũng có thể thi triển cấp thấp phụ ma nhưng cấp thấp phủ Văn Đ lại không cách nào thi chuyển cao cấp phụ ma mà mỗi một cái phụ ma sư Phủ Văn Đồng đều là từ chính phủ ma sư chế tác cũng trầm giải thăng lên Diệp Thanh muốn trở thành một cái chân chính phủ ma sư, bước đầu tiên chính là muốn chế tác một cái phù văn của mình đồng. Mỗi một cái phụ ma sư phù văn đồng ngay từ đầu đều là giống nhau, đều là từ phù văn gãy đồng bắt đầu, chỉ là theo thi phóng phù ma pháp thuật gia tăng, cùng phóng ra khác biệt phụ ma pháp thuật, cùng tăng thêm khác biệt vật liệu, có thể đem phù văn đồng thăng cấp thành mình đặc hữu phụ đỗ phép, mỗi một cái phụ ma sư phù văn đồng đều sẽ từ lúc mới bắt đầu đồng dạng đến đằng sau không giống nhau, tuyệt sẽ không có nói hở. Chế tác một cây cơ sở phù văn gậy đồng, cần một cây thuần gậy đồng, đại khái 20 đến khoảng 30 cm ở giữa chiều dài, ngón tay cái to, sau đó cần một phần lam pháp tinh hoa cùng một phần thứ cấp năng lượng bụi Quy 1 chương 63, lần thứ nhất phân giải. Gây đồng còn tốt, cái này có thể tại giao dịch website bên trên định chế mua sắm, mà làm pháp tinh hoa thì là phân giải một kiện làm sắt trang bị mà đến, giá trị 1000 điểm tích lũy không nói giá, thứ cấp năng lượng bụi cũng là thông qua phân giải trang bị lúc lấy được ngoài định mức vật liệu, giá bán 500 điểm tích lũy không nói giá. Nói cách khác, cái gì cũng không có làm, chỉ là chuẩn bị liền sai hắn tổng cộng 14500 điểm tích lũy, cái này tiêu hao không cao bình thường, nếu như không có thu hoạch được gamma tâm hạch bán đi, hắn ngay cả bắt đầu thí nghiệm đều làm không được. Đừng nói quý, một kiện lam sắc trang bị ít nhất 1300, phân giải thất bại 1300 điểm tích lũy toàn bộ xuống sông số biển, không còn sót lại một chút cạn, mà một kiện lam sắc trang bị bình thường đều chỉ có thể phân giải một tới 3 phần lam pháp tinh hoa, bán 1000 điểm tích lũy thực tình cũng quý. Mà lại, dám học tập phân giải phụ ma sư thực sự có ít, vốn là vật hiếm thì quý, coi như định giá 2000 nên mua đồng dạng đến mua. Cho nên, Diệp Thanh đem 10 cái lam sắc trang bị bày ở trên bàn thí nghiệm, nhất thời không dám ra tay. Cái này 10 cái lam sắc trang bị đều là phẩm chất kém nhất lam sắc trang bị, 1300 điểm tích lũy một kiện, là toàn lưới giá thấp nhất, không, có thấp hơn. Hắn trực tiếp chép ngọn nguồn lục soát giá thấp nhất, một hơi từ khác nhau chỗ nào bạn tới, kèm theo thuộc tính phần lớn là kém cỏi nhất, hoặc là không thích hợp trang bị loại hình. Tỷ như một đôi giày không thêm tốc độ toán cộng lực, đây chính là kèm theo thuộc tính không thích hợp trang bị loại hình, loại này trang bị chỉ có thể bán giá thấp nhất, không ai xem mớn. Đặt mông ngồi tại trên một cái ghế, cái ghế tự động theo hắn thể trọng cùng thân cao điều chỉnh phù hợp hình dạng, nàng lại dâng lên chỗ tựa lưng bên trên, xuất ra cơ sở phụ ma học cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Cái này vừa động thủ rất có thể 1300 điểm tích lũy không có, Diệp Thanh không thể không cẩn thận cẩn thận hơn, lại nhìn một chút, nhìn có hay không bỏ sót chỗ tật lực nhiều thành công. Cơ sở phụ ma học bên trên có hai bộ phận, liên quan tới tinh luyện hắn trực tiếp nhảy qua đi, tất nhiên lựa chọn phân giải, tinh luyện kỹ năng này đều học không được, Dứt khoát nhìn đằng sau lại nói, bỏ ra ròng rã 1 giờ, đem phân giải phụ ma học nhìn một lần, tăng thêm trước đó nhìn qua, Diệp Thanh trong lòng đối kỹ năng này có càng sâu hiểu rõ. Phụ ma học có thể để hắn đem màu lam hí hữu trở lên trang bị, bao quát tất cả loại hình cùng đạo cụ, phân giải thành các loại nguyên vật liệu, những này nguyên vật liệu chủng loại phong phú, theo trang bị khác biệt mà khác biệt, đại khái chưa làm hai loại, một loại là cơ sở vật liệu, như lam sắt trang bị phân giải làm, làm pháp tinh hoa, Màu vàng trang bị phân giải làm hoàng pháp tinh hoa loại thứ hai là ngoài định mức vật liệu, liệuỉ như lam sắc trang bị có nhất định tỷ lệ ngoài định mức phân giải ra thứ cấp năng lượng bùi loại tài liệu này, nàyỉ như màu vàng trang bị ngoại trừ có tỷ lệ ngoài định mức phân giải ra sơ cấp năng lượng bùi bên ngoài còn có nhỏ tỷ lệ phân giải ra ánh sáng nhạt mảnh vỡ loại tài liệu này một chút hi hữu đạo cụ trang bị còn có thể phân giải ra rất nhiều hy hữu vật liệu như linh hồn chi bụi bí pháp tinh hoaa áo thuật pháp sư tinh hoaa thư không tinh hoaa địa hòa phong thủy 4 loại nguyên tố tinh hoa vân vân những này hi hữu vật liệu phối hợp lẫn nhau có thể vì cái nào đó trang bị kèm theo một loại vĩnh cửu hiệu quả Phụ ma chia làm Lâm Thời tỏi cùng Vĩnh Cửu, Lâm Thời cần tiêu hao vật liệu sẽ ít một chút, tiêu hao điểm tích lũy cũng sẽ ít một chút, mà Vĩnh Cửu cần tiêu hao vật liệu nhiều không nói, sử dụng điểm tích lũy cũng sẽ gia tăng, bình thường tới nói Vĩnh Cửu là Lâm Thời mấy lần. Tuy nói như thế, dưới tình huống bình thường phụ ma đều là Vĩnh Cửu phụ ma, Lâm Thời phụ ma rất ít, chỉ có tình huống đặc biệt cần một ít ngoài định mức hiệu quả lúc mới có thể Lâm Thời phụ ma. Phụ ma sư ngoại trừ mình tự mình xuất thủ bên ngoài, cũng có thể đem phụ ma vật liệu luyện chế thành một loại đặc tu dược thủy dùng để bán ra, cái khác luân hồi giả có mua sắm dược thủy đến cho mình trang bị phụ ma, mà không cần phụ ma sư tự mình xuất thủ. Phụ ma sư cái quần thể này thu nhập lượng cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng, có thiên phú kỹ thuật tốt kiếm đầy buồn đầy bác, thiên phú kém là nghèo rất mùng tơi tới cực điểm, ngay cả phụ ma nguyên vật liệu đều thu thập không đủ. Đây không chỉ là chỉ phân giải phụ ma sư, mà là chỉ toàn bộ phụ ma sư ngành nghề, bao quát đi tinh luyện lộ tuyến. Nghiên cứu một hồi lâu, Diệp Thanh mới hút mạnh khí để tâm tình kích động bình che xuống tới, từ trên ghế xuống tới, đi đến bàn thí nghiệm trước. Đầu tiên đem các chiến kiện lam sắc trang bị để ở một bên, trước mặt chỉ còn một phần, là một thanh thêm HV truy thủ, kim loại đen sắc nằm tại trắng bóng loáng trên bàn thí nghiệm phá lệ dễ thấy. Hít sâu một hơi, Diệp Thanh vươn tay đặt tại trụ thủ bên trên, phát động phân giải kỹ năng này. Kỹ năng này là hắn đọc xong cơ sở phụ ma học sau xuất hiện một cái lâm thời kỹ năng, nhất định phải thu hoạch được cả mạn đã pháp sư tặng quyển sách này đọc xong, liền sẽ có một cái tuyển hạng, tinh luyện cùng phân giải, Diệp Thanh lựa chọn chính là phân giải. Kỹ năng hiệu quả rất đơn giản, dùng kỹ năng đem trang bị phân giải. Nói đến thật đơn giản, thực tế thao tác cũng rất khó khăn, bởi vì khi hắn sử dụng kỹ năng này, trên bàn tay lại phát ra một loại không màu thành quang bao phủ tại trang bị phía trên, lúc này tinh thần lực hắn sẽ theo thành quang thẩm thấu nhập trang bị bên trong. Mà hắn muốn làm chính là tại thanh quang hoàn toàn thẩm thấu nhập trang bị về sau, dùng tinh thần lực của mình đem trang bị bên trong ma pháp tinh hoa tách ra, cũng chính là phân giải ra lam pháp tinh hoa. Nói đến rất đơn giản, trên thực tế, trang bị bên trong lam pháp tinh hoa cũng không phải từng khối từng khối dễ dàng như vậy tách rời, mà là đều đều phân tán tại trang bị bên trong, Diệp Thanh cần phải làm là tận lực dùng tinh thần lực đem lam pháp tinh hoa tách ra, cũng tụ hợp cùng một chỗ, chờ đến đại lượng lam pháp tinh hoa tách ra hình thành một đơn vị, hoặc là kỹ năng tiếp tục thời gian đến, đến giờ, bất luận có thành công hay không, trang bị đều sẽ bị phân giải thành tàn bã. Lúc này bình thường là theo trang bị phẩm chất để tính Lam Sắc Trang bị tiếp tục 10 giây tả hữu, hắn nhất định phải tại trong vòng 10 giây đem Lam Pháp tinh hoa tách ra, vượt qua thời gian này khẳng định sẽ thất bại. Theo kỹ năng sử dụng, Diệp Thanh ý thức cùng tinh thần lực lập tức theo kỹ năng rót vào cái này chủy thủ nội bộ, trước mắt hắn lập tức bị một vùng tăm tối nơi bao bọc, vô biên hắc ám bên trong có thật nhiều màu lam lẫm ta lẫm tấm cùng một chút cái khác dị sắc, hắn biết đó chính là Lam Pháp tinh hoa cùng thứ cấp năng lượng đùi. Thứ cấp năng lượng đùi hắn là không cần suy nghĩ, hiện tại trước đem Lam Pháp tinh hoa trước tách ra lại nói, theo ý thức khống chế Khi một chút xíu màu làm tinh quang bắt đầu hướng trung ương hội tụ, tại cái này ở giữa diệp thanh rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình đang tiêu hao, nhưng hắn không lo được tiêu hao, cố gắng đem một chút xíu tinh quang hội tụ ở trung ương. Tại loại này trạng thái bên trong hắn là không có thời gian khái niệm, chỉ biết là cố gắng đem màu làm tinh điểm hướng trung ương xoay đổi, cũng không biết qua bao lâu. Thẳng đến, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đã từ vừa rồi trạng thái bên trong tỉnh lại, lại nhìn trước mắt, chủ thủ đã hóa thành một đống phế thải bậy tại mặt bàn bên trên, cũng không như trong tưởng tượng lam pháp tinh hoa. Tốt a, thất bại, 1300 điểm tích lũy trôi theo dòng nước. Thở dài, Diệp Thanh cũng không có biểu bài, vừa mới bắt đầu thất bại rất bình thường, hắn có tâm lý chuẩn bị. Đưa tay đè lên bàn thí nghiệm bên cạnh một cái đụng vào cái nút, dùng tay đem phế thải bên cạnh vẽ một vòng tròn, lại đối không bên trong nhẹ nhàng nói hai chữ: "Thanh lý." Quy 1 chương 64, dạy học video. Lập tức mặt bàn bắt đầu biến hóa, tay hắn họa trong vòng bộ mặt bàn giống nước đồng dạng hướng vào phía trong lưu động, thuận tiện đem một đống phế thải mang theo xuống dưới, mấy giây sau mặt bàn đỉnh chỉ lưu động, khôi phục chân bóng, phế thải cũng bị dọn dẹp sẽ. Không thể không nói 10 vạn năm sau khoa học kỹ thuật mặc dù không còn là chủ lưu nhưng vẫn là đạt đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi, tối thiểu cái này thanh lý thật sự là quá thuận tiện. Đem quyển thứ hai làm sắc trang bị mang lên, vẫn là một cây chùy thủ, hắn lần này mua 10 cái trang bị có 5 thanh là chùy thủ. Lần này hắn không có lập tức động thủ, mà là hồi tưởng vừa rồi phân giải lúc tình huống, kết hợp cơ sở phụ ma học thư tịch nâng lên cùng tình huống, trong lòng có nhất định phổ. Đưa tay đặt tại chùy thủ bên trên, hắn quả quyết sử dụng phân giải kỹ năng, theo thanh quang rót vào chùy thủ bên trong, trước mắt hắn hình tượng cũng có biến hóa. Nhưng vừa mới tiếp xúc đến màu đen hình tượng, hắn ngoài ý muốn lừ nhẹ một tiếng, tại hắn trong tầm nhìn ảnh tượng cùng lần trước có chỗ khác biệt, lam pháp tinh hoa phân bố có rất lớn cải biến. Thế là, trước đó nghĩ kỹ nghĩ sẵn trong đầu tất cả đều hết hiệu lực, chỉ có thể theo hiện tại lam sắc quang điểm phân bố đến thao tác. Không có ngoài ý muốn, lần này hắn lại thất bại, tại trong vòng 10 giây không có ngưng tụ đầy đủ lam sắc quang điểm, không cách nào hình thành một đơn vị lam pháp tinh hoa. Tiên Lặng đem phế thải thanh lý, Diệp Thanh Tay nắm lấy cái cẩm nghĩ một lát, mở ra giả lập màn hình, tại lớn giao dịch website bên trên thao tác một phen, một lát sau, hắn thân ra lập tức thiếu 1000 điểm tích lũy, nhưng mặt trước mắt trong màn ảnh giao diện biến đổi, triển khai biến lớn, một cái hương nghĩ đầu ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Vì để tránh cho lần nữa thất bại, Diệp Thanh cảm thấy lại một người yên lặng thí nghiệm cơ hội thành công thực sự quá thấp, cắn răng, bỏ ra 1000 điểm tích lũy tại giao dịch qua mạng bên trên mua một phần chân chính phân giải phụ ma sư dạy học video. Video giá cả 1000 điểm tích lũy, lại chỉ cung cấp chính hắn quan sát, không thể cùng những người khác cùng một chỗ nhìn, cái này nhận không gian công chứng, tại mua sắm sau ngầm thừa nhận tiếp nhận đầu này nhiệm vụ, nếu như trái với sẽ bị chủ phạt tiền. Đầu này Diệp Thanh không có cái gì dị nghị, phòng thí nghiệm chỉ một mình hắn, ngồi trên ghế, lựa chọn bắt đầu quan sát rất nhanh hình chiếu biến đổi, một cái giả lập gian phòng xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái nam tử trung niên đứng tại một cái bàn thí nghiệm trước, đưa tay đặt tại trên bàn thí nghiệm một cây trùy thủ phía trên, tản mát ra phân giải kỹ năng đặc lưu thanh quang. Cái này nam tử trung niên Diệp Thanh nhận ra, là Thái Dương hệ thứ nhất đại học một vị giáo sư, cũng là một vị phân giải phụ ma sư, phi thường nổi danh, phần này video là hắn cố ý thu dạy học video. Tại trong video, hắn kỹ càng vì học viên giảng giải như thế nào phân giải vật liệu, một bên phân giải một bên giảng giải, 10 giây phân giải kết thúc, còn cẩn thận giảng giải phân giải bên trong gặp phải các loại tình huống. Nửa giờ chương trình học, Diệp Thanh như có điều suy nghĩ liên tục gật đầu, cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Thật thu hoạch rất nhiều, mặc dù bỏ ra 1000 điểm tích lũy, nhưng hắn cảm thấy rất giá trị, dù sao thất bại một lần liền không chỉ điểm ấy điểm tích lũy, nếu như có thể ít rơi mấy lần thất bại liền kiếm lợi lớn. Tại trong video, vị kia giáo sư có giảng giải Diệp Thanh gặp phải vấn đề, nguyên lai like mỗi một trang bị xem chất liệu khác biệt cùng rèn đúc phương pháp khác biệt, khi tiến vào phân giải trạng thái sau nhìn thấy hình tượng đều là khác biệt, mà tại phân giải trạng thái bên trong, ma pháp tinh hóa hội tụ phương vị cũng là có sự khác biệt. Cùng một thanh trụ thủ Tại phân giải trạng thái bên trong ma pháp tinh hoa lựa chọn hội tụ phương vị quan hệ tách rời tốc độ cùng hội tụ tốc độ. Theo giáo sư nói, mỗi một trang bị chất liệu đều có một cái thuận cùng phản vị trí, đơn cử đơn giản ví dụ, một thanh kiếm có chôi kiếm cùng mũi kiếm, mỗi thanh kiếm rèn đúc lúc lại có một cái hình hõm nước, bình thường tới nói cái này lưu tuyến là từ chôi kiếm hướng mũi kiếm hội tụ, đây chính là thuận cùng phản. Cho nên tại phân giải trạng thái bên trong tuyển chọn hội tụ điểm lúc, bình thường là lựa chọn lệch chủy thủ nhọn bộ vị, nhưng lại không thể hoàn toàn đến chủy thủ nhọn, đại khái 1 3 đến 1 4 bộ vị lý từ nhất. Ngoại trừ những này liên quan tới phương diện kỳ Giáo sư còn nâng lên một điểm liên quan tới thiên phú nội dung, mỗi cái phụ ma sư nhất định tinh thần lực cường đại, không nói lớn bao nhiêu, tối thiểu nhất mạnh hơn thường nhân, mà lại tinh thần lực lại càng dễ tập trung, đây là phân chia người bình thường cùng pháp sư trọng yếu căn cứ. Mà phụ ma sư cái nghề nghiệp này có một chút vô cùng mấu chốt, đó chính là tinh thần lực càng tập trung càng tốt, cái này chỉ có thể dựa vào thiên phú, không cách nào cải biến. Diệp Thanh tinh thần lực tập không tập trung chính hắn cũng không biết, nhưng hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, cái kia giáo sư tại giảng giải lúc hắn nghe được một câu, đem trước mắt cảm nhận được ma pháp tinh hoa tụ làm một thể. Các biệt phụ ma sư nhìn thấy ma pháp tinh hoa số lượng khác biệt, nhưng càng nhiều đại biểu thiên phú càng tốt. Hắn dám đánh cực, mình nhìn thấy kia một mảnh màu lam tinh không tuyệt đối là vũ khí bên trong tất cả lam pháp tinh hoa, mà không phải giáo sư nói một bộ phận. Chẳng lẽ là bởi vì tinh thần lực của ta đạt trụ? Vẫn là đời thứ nhất chủ thần hạch tâm năng lực. Tại trong đầu hắn đời thứ nhất chủ thần hạch tâm hiện tại chỉ có phụ trợ năng lực, cũng không có ý thức tự chủ, ngay cả phụ trợ công năng đều là bị động, hắn căn bản không biết như thế nào khai quật cái đồ chơi này liệu quả, chỉ có thể bị động hưởng thụ tang phúc. Vất quá bất kể như thế nào, có một chút hắn có thể khẳng định, tinh thần lực của hắn khẳng định so cái khác phụ ma sư muốn càng tập trung, nhìn thấy cũng nhiều hơn, có thể nhìn thấy tất cả ma pháp tinh hoa chờ một chút, Diệp Thanh đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình có thể nhìn thấy một kiện trang bị bên trong tất cả ma pháp tinh hoa, đây chẳng phải là hắn có thể phân giải ra ngoài vật liệu lại so với người khác càng nhiều. Như thế một tin tức tốt. Hắn cười cười, đóng lại hình chiếu, chuẩn bị lần nữa nếm thử phân giải. Từng có đại sư tự mình thử phạm, Diệp Thanh trong lòng có ngọt ngừn, lần này không chút do dự một trường đặt tại lại một cây chùy thủ bên trên, thanh quang tung xuống giúp vào chùy thủ bên trong. Ánh mắt lần nữa đi vào một mảnh tinh không bên trong, tinh thần lực có thể cảm nhận được toàn bộ vũ khí tình huống nội bộ, hắn lập tức tìm được ma pháp tinh hoa hội tụ phương vị, tại chủy thủ nhọn đi lên, đại khái toàn bộ chủy thủ 1 phần 3 bộ vị, bắt đầu dùng tinh thần lực khu động những này, màu làm tinh điểm hướng mục tiêu bộ vị hội tụ. 10 giây về sau, một đoàn phế thải xuất hiện tại trên bàn thí nghiệm, sau đó liền không có sau đó, vẫn là thất bại. Nhưng Diệp Thanh không có biểu bại, mà là nhanh chóng đem mặt bản thanh lý, lần nữa lấy ra một cây chủy thủ đặt ở trên bản thí nghiệm, bưng lên một chén thanh thủy một hơi xong, bàn tay lần nữa đè xuống. Thanh quang tung xuống, Diệp Thanh con mắt bị đen kịt một màu bao trùm. Phía trên có đại lượng màu lam tinh quang đang lóe lên, chấm rãi, màu lam tinh quang bắt đầu di động, hướng một chỗ hội tụ, tùy thời ở giữa chuyển rời đại lượng lam quang bắt đầu hội tụ thành một đoàn. Mười giây về sau, truy thủ lần nữa hóa thành một đống phế thải, nhưng ở diệp thanh trong tay, có một đoàn tản ra màu xanh thẳm quang huy lam pháp tinh hoa. Quả nhiên lão tử là có thiên phú. Hắn cười ha ha một tiếng, xuất ra một cái bình thủy tinh nhỏ đem phần này lam pháp tinh hoa chứa vào, tại trong suốt bình thủy tinh bên trong, một đoàn ánh sáng màu xanh lam phá lệ chói mắt. Thông qua phần này lam pháp tinh hoa, hắn có thể vì một trang bị vĩnh cửu kèm theo tùy một điểm thuộc tính cơ sở hoặc là kèm theo 30 điểm trở xuống HP hoặc pháp lực. Quy 1 chương 65, phụ vận động. Thành công một lần, hắn lập tức không nắm này, có đời thứ nhất chủ thần hoạch tâm phụ trợ, chỉ cần thành công một lần liền đại biểu hắn đã nhớ kỹ lần này thành công, về sau tất nhiên sẽ nhiều lần thành công, trừ phi hắn cố ý thất bại. Nhẹ nhàng thở ra, tại phòng thí nghiệm đi tới đi lui, nghỉ ngơi một hồi, hắn bắt đầu tiếp tục nếm thử. Đời thứ nhất chủ thần hoạch tâm cái này thần cấp phụ trợ quả nhiên không có để hắn thất vọng, tiếp xuống nếm thử đều không có để hắn thất vọng, nam kiện trang bị toàn bộ thành công phân giải, tăng thêm ngay từ đầu Tổng cộng 6 phần lam pháp tinh hoa toàn chứa ở một cái bình nhỏ bên trong xếp thành một loạn. 6 phần lam pháp tinh hoa, bán ra có thể bán 6000 điểm tích lũy, nhưng so sánh 6 cái lam sắc trang bị tới nói là thua lỗ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không xệ ra bán, bán ra phân giải vật liệu chỉ là tiểu đạo, những này bán ra ma pháp tinh hoa phần lớn là từ phó bản bên trong thu được, cho nên mới có cái này ra bán, bất kỳ cái gì một cái phân giải phụ ma sư luân hồi giả cũng sẽ không lấy thấp như vậy giá cả bán ra ma pháp tinh hoa, hoặc là nói căn bản liền sẽ không bán ra. Đối phụ ma sư tới nói, bán ra phân giải vật liệu chỉ có đồ đần mới có thể làm, chính đạo vẫn là phụ ma Cái này mới kiếm tiền. Hưng phấn xoa xoa tay, Diệp Thanh đem phế thải ném một bên, hắn bắt đầu chuẩn bị chế tác một viên phụ văn đồng. Đem một cây thuần gậy đồng cầm trong tay nhìn một chút, xác định là một cây tròn trịa chủ hình, lại đem một phần làm pháp tinh hoa cùng một phần thứ cấp năng lượng bụi cùng một chỗ đặt ở một cái bình thủy tinh nhỏ chứa vào, giao vân, sau đó đem thuần gậy đồng đặt ở một cái giá bên trên, lấy thêm lên ma pháp tinh hoa cùng năng lượng bụi hôn hòa thể, bắt đầu thi triển phù ma pháp thuật. Phù ma pháp thuật, thông qua đọc cơ sở phụ ma học lúc lấy được một cái lâm thời pháp thuật, tại thành công phụ ma một lần sau biến thành chính thức kỹ năng nhất định phải thu hoạch được pháp sư chức nghiệp mới có thể thông qua đọc bản này cơ sở phụ ma học thư tịch học được, ngay cả thư tịch đều là chỉ định, cái khác luân hồi giả nếu như không có pháp sư chức nghiệp, coi như cầm tới thư tịch cũng vô dụng, đọc một vạn lần cũng vô pháp thu hoạch được cơ sở phụ ma học kỹ năng. Chế tác phù văn đồng, cũng là phụ ma, phải nói là cơ sở nhất phụ ma, cũng là cơ sở phụ ma học tự mang mấy cái phụ ma phối phương một trong. Mỗi cái mới học phụ ma người đều sẽ tự mang mấy cái cơ sở phụ ma công thức, theo thứ tự là phù văn động chế tác Cơ sở sinh mệnh, cơ sở pháp lực, cơ sở công kích, cơ sở phòng ngự, cơ sở tốc độ chi 6 loại đều là chủ cấp nhất, phụ ma lấy được thuộc tính cũng là thấp nhất. Tỉ như phụ ma cơ sở sinh mệnh, gia tăng HP bình thường là tại 50100 ở giữa, xem phụ ma vật liệu cùng kỹ thuật mà định ra, kỹ thuật càng cao đương nhiên sẽ gia tăng tối cao HP, trái lại cũng thế. Trừ cái đó ra, phụ ma sư muốn thu hoạch được cái khác phụ ma công thức, chỉ có thể từ có phụ ma sư nhiệm vụ phó bản bên trong thu hoạch được, hoặc là nếu có cái khác luân hồi giả thu hoạch được bán ra, hoa điểm tích lũy từ những người khác trong tay thu mua. Một cái phụ ma sư luôn luôn có thật nhiều phụ ma công thức, ngoại trừ những cơ sở này công thức, nhất định phải có một ít hi hưu hi hoặc hiếm thấy công thức, cũng chính là ngoại trừ cơ sở sinh mệnh hoặc cơ sở thể chất, cơ sở lực lượng, cái này công thức bên ngoài ngoài định mức công thức, gia tăng phụ ma hiệu quả hiếm thấy. Tỷ như cường bạo công thức, có thể vì trang bị kèm theo ngoài định mức tốc độ công kích. Hút máu công thức, có thể vì vũ khí gia tăng ngoài định mức hút máu hiệu quả, đây đều là hi hưu phụ ma công thức, hiệu quả hiếm thấy, cực tụ luôn hồi giảng ăn Mỗi cái phụ ma sư lần thứ nhất phụ ma nhất định là dùng phù văn của mình bổng đến thử, một cái là đơn giản nhất, không có cái gì độ khó, tựa như hiện tại Hắn chỉ cần một bên sử dụng phụ ma pháp thuật, sau đó đem ma pháp tinh hoa cùng thứ cấp năng lượng đùi hôn hòa thể đều đều rơi xuống dưới, gậy đồng cũng theo hắn điều khiển nhẹ nhàng chuyển động, để rơi xuống dưới ma pháp tinh hoa tại gậy đồng bên trên hình thành một cái đơn giản pháp trận. Rất đơn giản đi, phù văn đồng bên trên pháp trận đơn giản nhất, so cái khác cơ sở phụ ma công thức đơn giản nhiều, chỉ cần đồng trụ khác xuống pháp trận, sau đó kích hoạt liền thành công. Tại ở trong đó, phụ ma sư nhất định phải đem tinh thần lực của mình cùng ma pháp tinh hoa kết hợp cùng một chỗ, đơn giản tới nói, chính là pháp trận mỗi một nút đều cần rót vào tinh thần lực của hắn, để cuối cùng kích hoạt Dù sao chỉ là những ma pháp này tinh hoa cùng năng lượng bụi là cấn ra phát trận, nếu như không có tinh thần lực liên kết là không cách nào kích hoạt. Đối một cái phụ ma sư tới nói, tinh thần lực càng tập trung càng thuần túy càng tốt, dạng này dễ dàng nhất kích hoạt, đồng thời cũng là cao đẳng phụ ma sư thiết yếu điều kiện. Diệp Thanh bình tĩnh đem một điểm cuối cùng ma pháp tinh hoa tung xuống, hoàn thành cuối cùng một bút, sau đó lui lại một bước quanh tay đánh lấy lấy cái phù văn này đồng, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, nắm lên phù văn động hướng mặt bàn bên trên nhấn một cái, lựa chọn thanh lý, lưu loát mở ra giả lập màn hình kết nối giao dịch qua mạng, lần nữa đặt mua một cây gậy đồng cùng một phần thứ cấp năng lượng bụi. Không sai, hắn thất bại, hài lòng gật đầu là hắn phát hiện chỉ sai một chỗ, cái này rất không tệ, nói rõ chỉ dùng lãng phí một cây, mà không phải giống cái khác phụ ma sư mới học muốn lãng phí mười mấy cây mấy chục cây, cái này đã tỉnh ghê gớm a, hắn làm sao có bất mãn đủ. Từng có một lần kinh nghiệm, lần thứ hai Diệp Thanh là một cố làm khí phụ ma thành công, tất cả màu lam phụ văn hợp thành một thể, tự động kích hoạt, lam quang sáng lên, hóa thành càng nhỏ bé màu lam quang mang quấn tại gậy đồng bên trên, chiếu lấp lánh. Đến tận đây, phù văn đồng đã phụ ma thành công, kèm theo thuộc tính chỉ có một cái, giảm bất phụ ma lúc tinh thần lực tiêu hao cùng pháp lực tiêu hao. Đây là cơ sở nhất học đồ cấp phụ văn đồng, chỉ có chức năng này, nghe nói những cái kêu cao cấp phụ ma sư trong tay phụ văn động, còn có thể giảm mất phụ ma lúc điểm tích lũy tiêu hao, cũng gia tăng nhất định tỷ lệ sai số. Cũng chính là tại phụ ma lúc nếu có một ít râu ria sai lầm, cao cấp phụ văn động có thể tự động đề ngủ, đây quả thực quá thần kỳ. Bất quá những này cùng Diệp Thanh hiện tại không quan hệ, thang cấp phụ văn động rất phiến phức, cần chuẩn bị vật liệu quá trân quý, hắn hiện tại chắc chắn sẽ không thăng, cũng không có tiền thăng, hiện tại hắn chỉ là cái học đồ mà tôi, sơ cấp phụ văn động đầy đủ dùng. Phụ văn có, vật liệu cũng có, tiếp xuống chính là chính thức phụ ma Còn lại 5 phần lam pháp tinh hoa, hắn có thể nếm thử 5 lần phụ ma, lựa chọn phối phương không cần nghĩ, đương nhiên là cơ sở sinh mệnh phụ ma phối phương. Tại hiện tại giai đoạn này, thiên phú của hắn năng lực vẫn là rất ánh bá, muốn phát huy ra năng lực thiên phú hiệu quả lớn nhất, cần chính là đầy đủ HP. Mà lại, hiện tại trên thị trường tốt nhất bán phụ ma sản phẩm chính là thêm sinh mệnh, một cái thêm cơ sở HP phụ ma trang bị có thể bán ra cao nhất phẩm cấp giá tiền, lam sát trang bị bán đi màu vàng trang bị giá tiền. Đợi đến hắn trở thành chính thức luân hồi giả, có thể lên luân hồi không gian bày bán hàng. Coi như phụ ma một lần cơ sở HP cũng có thể kiếm cái hơn ngàn điểm tích lũy, lấy thành công của hắn suất, tuyệt đối sẽ kiếm chết. Mà ở cái này trước đó, hắn vẫn là trước nếm thử thành công một lần phụ ma lại nói. Phụ ma cơ sở sinh mệnh, cần một phần Lam pháp tinh hoa là đủ rồi, không cần cái khác ngoài định mức vật liệu. Đương nhiên, thiết yếu chính là cơ sở sinh mệnh phụ ma phối phương, nếu không thì không cách nào phụ ma cơ sở sinh mệnh. Quy 1 chương 66, trong dữ liệu thất bại, như là phụ ma phụ văn đồng. Phụ ma cơ sở sinh mệnh cũng là cần tại trang bị bên trên khắc họa một kiện pháp trận, chỉ là pháp trận này so phụ văn đồng muốn phức tạp được nhiều, Diệp Thanh nhìn có chút chóng đầu, cảm giác so phân tích pháp thuật pháp trận còn khó hơn đồng dạng. Bất quá lại khó cũng phải lên, đây chỉ là cơ sở nhất pháp trận mà thôi, nếu như cái này đều không giải quyết được, vẫn là sớm làm tắm một cái ngủ được. Khi sâu một hơi, Diệp Thanh cầm lấy phụ văn đồng, đem ma pháp tinh hoa rót vào phụ văn bổng đằng sau một cái lối nhỏ bên trong, cái này gây đồng cũng không phải thật tâm, mà là rỗng rượi, bên trong trống rỗng, có thể đem vật liệu đổ vào trong đó. Sau đó dùng phù văn đồng hơi nhọn bên kia điểm tại trang bị phía trên, giống như là vẽ tranh đồng dạng khắc họa phù văn. Đương nhiên, nhất định phải đem tinh thần lực của mình rót vào phù văn động bên trong ma pháp tinh hoa bên trong, diệp thanh chính là như thế tại một kiện bạch bản nửa người giáp chính diện bắt đầu lặc ấn lên pháp trận đường cong. Cái này bạch bản nửa người giáp là hắn vừa mới bỏ ra 700 điểm tích lũy mua được, chỉ ra tăng 5 điểm lực phòng ngự, tức là chuẩn bị dùng để làm thí nghiệm trang bị, cũng là chuẩn bị cho mình trang bị. Hắn bây giờ còn có mấy ngàn điểm tích lũy, vừa vận chuẩn bị làm một bộ bạch bản trang bị. Sau đó vụ ma bên trên cơ sở sinh mệnh, cái này nhưng so sánh mua sắm mấy món lam sắc trang bị đẳng giá. Dù sao lam sắc trang bị nhưng không có tốt như vậy mỗi kiện kèm theo HP, mà lại một kiện giá trị có thể sánh được 2 kiện mỹ bản, hắn hiện tại không có nhiều tiền như vậy trang bị. Vì thế hắn chuẩn bị một đôi thêm 5 tốc độ chạy, một kiện thêm 5 phòng ngự nửa người giáp, một đôi cấp thêm 2 điểm phòng ngự tả hữu hộ hoàn, tổng cộng 4 kiện bỏ ra hắn vừa vận 3000 điểm tích lũy, kết quả hắn hiện tại chỉ còn 266 điểm tích lũy, lập tức lại trở lại trước giải phóng. Bốn kiện trang bị Hắn muốn thử xem có thể thành công hay không phụ ma cơ sở sinh mệnh, đến lúc đó thế nhưng là ngoài định mức thêm ra mấy trăm điểm HP. Lần thứ nhất nếm thử không cần phải nói, khẳng định là thất bại, phụ văn pháp trận mới hoạch định một nửa là hắn biết thất bại, đường cong loạn thành một bầy, trước đôi đều nối liền cùng một chỗ, có thể thành công mới là lạ. Lần thứ hai nếm thử cùng lần trước không có gì khác biệt, chỉ là tiến độ cao hơn một chút mà thôi, cũng không có thoát khỏi thất bại vận mệnh. Lần thứ ba, lần thứ tư, bất chi bất giác 5 phần làm pháp tinh hoa toàn bộ tiêu hao, hắn đang chuẩn bị nã bãi tại bên cạnh ma pháp tinh hoa bình mana nhỏ lúc mới phát hiện, toàn dùng hết, 5000 điểm tích lũy cứ như vậy không có mà thành tích tốt nhất chỉ là thành công đem tất cả pháp trận vẽ ra đến, nhưng toàn không thành công. Tiêu hao quá lớn, Diệp Thành đầu góc đều có chút không rõ, nhẹ nhàng vô vô gương mặt, đem phủ Văn Đồng hướng bản thí nghiệm phòng ra, chạy đến bên cạnh đi nghỉ ngơi đi. Hắn cần yên lặng một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút. Phụ Ma chính là như thế đốt tiền, thật sự là đoàn đội cũng gánh không được mức tiêu hao này tốc độ, liền xem như Diệp Thành đang học trường học cũng không có mình phụ ma sư, thật sự là cung cấp không dậy nổi. Hắn chỉ tốn hơn 1 vạn điểm tích lũy liền bắt đầu tiến vào thực chất phụ ma giai đoạn, đây đã là tiến bộ thần tốc, thiên mới có biểu hiện mà bình thường phụ ma sư, liền xem như tốn hao 10 vạn điểm tích lũy vật liệu, đều không đạt được hắn hiện tại tình trạng, đoán chừng còn tại bước đầu tiên phân giải trang bị bên trên lãng phí. Loại này có thể xưng hang không đáy chức nghiệp, bình thường trung học căn bản cung cấp không dạy nổi, toàn bộ Tân Hải thị tất cả trường học, chỉ có thứ nhất trung học có một phụ ma sư, mà tên này phụ ma sư vẫn là đi tinh luyện lộ tuyến, không phải phân giải lộ tuyến, không phải coi như thứ nhất trung học cũng gánh không được mức tiêu hao này. Cũng liền bởi vì cái này nguyên nhân, Diệp Thanh mới không có đem mình là phụ ma sư sự tình nói cho trường học cũng xin hợp đồng, bởi vì hắn biết trường học cung cấp không dậy nổi, biết cũng vô dụng. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, nếu như Diệp Thanh vừa vào học liền thu hoạch được phụ ma sư chức nghiệp, đồng thời biểu hiện ra nhất định thiên phú, lại là đi tinh luyện lộ tuyến, lúc kia trăm cũng có thể xin tới trường học Bồi dưỡng, mặc dù sẽ có một ít điều kiện, nhưng có trường học Bồi dưỡng có thể để hắn đại lượng thí nghiệm, nhanh chóng tăng lên phụ ma kỹ năng. Coi như không đi tinh luyện lộ tuyến, đi phân giải lộ tuyến, cũng có thể thu hoạch được trường học nhất định Bồi dưỡng, có hạn độ Bồi dưỡng, đồng thời nếu như hắn có thể biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, thu hoạch được trường học toàn lực Bồi dưỡng cũng có nói. Nhưng mà Hắn tức tỉnh đời thứ nhất chủ thần hoạch tâm quá mượn, hiện tại chỉ kém một tháng liền thi tốt nghiệp trung học, mà hắn thiên phú cho dù tốt, trường học cũng không thể là vì hắn đầu nhập tài nguyên. Một tháng thời gian có thể làm cái gì? Trường học cũng không thể trông cậy vào hắn trong một tháng phụ ma kỹ thuật bay lên, sau đó hồi báo trường học đi. Coi như Diệp Thanh có thể làm được, hắn cũng không thể làm như thế, cao điệu như vậy kia là muốn chết. Như vậy thì tính theo thiên tài để tính, một tháng hắn không có khả năng có bao nhiêu thành tựu, như vậy vấn đề tới, mặc kệ cái nào trường học sẽ tốt như vậy bồi dưỡng một cái không có hồi báo học sinh chứ phi diệp Thanh hứa hẹn sau khi tốt nghiệp đại học về trường học dạy học, nhưng đây không có khả năng, cho nên hắn căn bản không thể đem việc này nói cho trường học. 5 lần nếm thử thất bại, hơn một vạn điểm tích lũy hoa không còn một mảnh, Diệp Thanh chỉ là thở dài, muốn nói không hề vậy là không thể nào, nhưng không đến mức có bao nhiêu khoa trường, dù sao hắn ngay từ đầu là có một ít chuẩn bị tâm lý. Sau đó chờ nghỉ ngơi tốt, tinh thần lực khôi phục tốt, hắn mới đi đến tổng hợp phòng thí nghiệm một cái khác bản thí nghiệm. Tất nhiên là tổng hợp phòng thí nghiệm, đương nhiên không chỉ một cái bản thí nghiệm, cái này trên bản thí nghiệm bày rất nhiều pha lên dụng cụ, là dùng đến điều phối dược tề địa phương. Phụ ma học là tiêu hao nhà giàu, hắn đương nhiên phải có kiếm tiền phương pháp, không phải chỗ nào ủng hộ được, cái này cơ sở dược tề học chính là hắn kiếm tiền phương pháp. Hắn đã có thể thành công điều phối ra hoàn mỹ thư cấp sinh mệnh dược tề, mà lại là trăm xác suất thành công, dùng cái này kiếm được tiền ủng hộ phụ ma học, vừa vẫn thích hợp. Tại thị trường giao dịch, 10 cây ngân diệp thảo thêm linh thần hoa xem như một phần dược tề vật liệu, tại giao dịch qua mạng bên trên giá bán là 50 điểm điểm tích lũy, cái này 10 phần vật dược tề sư có thể luyện ra 3 đến 5 vận, chỉ cần thành công một lần liền có thể hồi vốn, thêm ra tới chính là thuần kiếm, ít nhất gấp 3 lợi nhuận, cực kỳ kinh người cho nên nói mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại, có một môn kỹ thuật tuyệt đối không sợ không có cơm ăn, đặc biệt là tại luân hồi không, gian, những này kỹ năng không phải nói người muốn học liền học, tất cả đều là cùng không đủ cầu, tuyệt đối không sợ không có cơm ăn. Diệp Thanh một hơi mua 5 phần, tổng cộng 50 gốc ngân diệp thảo cùng Ninh thần hoa, sau đó tại trên bàn thí nghiệm bắt đầu điên cuồng điều phối. 100% tỷ lệ thành công là khái niệm gì? Gấp 20 lần lợi nhuận à, phải biết hắn điều phối một phần cũng không phải bán 50 điểm tích lũy, mà là bán 100 điểm tích lũy. Duy nhất chế dược hắn là tinh thần, điều phối dược tề sẽ hao tổn tinh thần. Tinh thần lực mặc dù có thể khôi phục, nhưng mệt nhọc sẽ tích lũy. Một ngày không thể không tiết chế thí nghiệm, trạng này rất tổn hại tinh thần, coi như ở giữa có nghỉ ngơi, nhưng nếu như không gián đoạn thí nghiệm, mệt nhọc sẽ tích lũy, tinh thần tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn. Diệp Thanh đã thí nghiệm một ngày, cái này 50 phần dược tề hắn không có điều phối xong liền chịu không được, quyết định trước đặt vào đi nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi ngay tại cái này tổng hợp trong phòng thí nghiệm, bên trong có gian phòng có thể nghỉ ngơi. Quy 1 chương 67, phòng hiệu trưởng tranh luận. Rất nhiều thí nghiệm đạt nhân một thí nghiệm liền không có ngày đêm khái niệm, ăn uống tất cả phòng thí nghiệm, ngày đêm không ngừng, không thí nghiệm thành công không nghỉ ngơi. Thời gian lâu dài sẽ có đột từ khả năng, cho nên phòng thí nghiệm đều phối hữu nghỉ ngơi địa phương. Giấc ngủ này, lại không biết chưa phát giác một mực ngủ đến sáng ngày thứ hai, vẫn là bị một cái nhắc nhở bừng tỉnh, cầm lấy đồng hồ xem xét, phía trên là chủ nhiệm lớp nhắc nhở. Tất cả C ban 3 thành viên 9 giờ sáng ở phòng học tập hợp. Lại tập hợp, mô phòng thi đại học giống như không tới a. Diệp Thanh vô ý thức xem xét một ít thời gian, xác định mình không có ngay cả ngủ 5 ngày, miệng bên trong đũa la hét, đứng dậy thanh tẩy một phen. Nghi hoặc thì nghi hoặc, chủ nhiệm lớp Triệu tập hắn nhất định phải đi. Cũng may loại này đột nhiên triệu tập hắn đều quen thuộc, luôn hồi giả đọc sách cùng người bình thường văn hóa chương trình học khác biệt, bình thường một tuần lễ một bài giảng, cho nên bình thường là một tuần lễ tiến về phòng học một lần, lúc khác toàn bằng tự học. Người có thể học tập một chút văn hóa khóa, cũng có thể mình huấn luyện thể năng, chính là không thể rời đi trường học. Cách 9 điểm còn sớm vô cùng, hiện tại mới hơn 7 điểm, Diệp Thanh còn đi trước đến nhà ăn ăn một bữa bữa sáng. Mặc dù bây giờ là 10 vạn năm sau, nhưng rất nhiều thứ vẫn là cùng 10 vạn năm trước không có khác nhau quá nhiều, đại học trở xuống trường học vẫn là gọi trường học, thi đại học tên học sinh rợ này ác mộng còn gọi thi đại học, mà lại độ khó càng ngày càng cao. Tầm quan trọng càng ngày càng cao. Mặc kệ là từ 10 vạn năm trước vẫn là hiện tại, thi đại học đều là thường nhân tại đi vào xã hội trước duy nhất công bằng lên cao con đường, cũng là người bình thường dễ dàng nhất cải biến vận mệnh con đường. Tại 10 vạn năm trước, người bình thường nếu như có thể thi đầu đỉnh cấp đại học, tương lai vận mệnh khẳng định có thể đạt được cải biến, mà bây giờ, người bình thường có thể thi đậu cao đẳng đại học, vận mệnh cũng có thể được cải biến, cho nên Diệp thanh mới có thể cực kỳ trọng thị. Thi đại học trước đó học sinh cùng lão sư vẫn là sẽ khẩn trương mệt mỏi thành chó, trước kia là viết không hết bài thi thêm bài tập, hiện tại là không gián đoạn luyện. Mô phòng thi đại học loại đồ chơi này đồng dạng còn lưu truyền xuống tới, cũng tiếp tục phát dương quân đại. C ban 3 chỉ là cái ban phổ thông, mô phòng thi đại học chỉ có một lần, giống ban ưu tú, một tháng trước đó liền xin qua một cái hát thiết phó bản mô phỏng qua một lần, về phần lớp tinh anh, hát thiết phó bản tùy tiện vào, cũng không biết thanh đồng phó bản có thể hay không tiến. Tân Hải thị thứ 5 trung học liền hai cái thanh đồng cấp phó bản, tình huống bình thường là xin không đến, chỉ có tình huống đặc biệt mới có thể xin. Lớp tinh anh có lẽ có khả năng xin đến, ban phổ thông là khẳng định không cách nào xin đến, nhiều nhất xin đến hắc thiết phó bạn. Vất quá hấp thiết phó bản cũng tốt, lực lượng tầng thứ so thanh đồng cấp phó bản muốn thấp một chút, độ khó cũng thấp, đạt được lợi ích cơ hội sẽ lớn hơn một chút, chính thích hợp bản phổ thông. Đợi đến Diệp Thanh ăn uống no đủ, lên tới lớp này chỗ tầng lầu, xa xa liền thấy một đám học sinh ngăn ở cổng âm ỉ, nhìn kỹ, phát hiện đám kia học sinh cũng không phải là lớp này, mà là tựa như là lớp tinh anh học sinh. Các loại bọn hắn tới đây ngăn cửa, còn có ý nghĩ tới này ngăn cửa. Hắn từ phía sau đi qua, những người kia còn không biết hắn đến đây, còn tại lớn tiếng ầm ỉ. Nhanh để Diệp Thanh quay lại đây, chúng ta có chuyện tìm hắn. Có lớp học đồng học trả lời. Hắn vẫn còn chưa qua đến, các ngươi chờ một chút. Các ngươi là hắn đồng học, nhanh thúc thúc. Trong phòng học, mấy cái nữ đồng học ngồi cùng một chỗ một bên nhìn xem cổng một bên nhỏ giọng nói, các ngươi nói đây là có chuyện gì, làm sao có nhiều như vậy lớp tinh anh tìm đến Diệp Thanh, xem ra giống như là Diệp Thanh đắc tội bọn hắn đồng dạng. Mấy nữ sinh đều là lớp đầu, không biết, chưa từng nghe qua trường học có phát sinh cái gì lạ sự. Ngược lại là bên cạnh có cái nam đồng học nghe được các nàng giao nhạn, hiến vật quý giống như dựa đi tới nhỏ giọng nói, ta khả năng biết một ít chuyện. Mau nói, người kia cười hì, hì ngồi lại đây. Dựa vào trong đó một cái nữ đồng học rất gần, trêu đến người ta một cái to lớn bạch nhãn cũng không thèm để ý, cười hì hì nói: "Ta cũng là nghe nói, hôm trước lớp tinh anh không phải thông lệ lên lớp sau, Tiến chính là Hắc ám thủy chiều cái này hát thiết cấp phó bản, ngươi nhìn lớp tinh anh đãi ngộ chính là tốt, tùy tiện dạy học phó bản đều là hát thiết phó bản, nào giống chúng ta mới một cái khung cấp." Ba. Còn chưa nói dứt lời bị một cái nữ học sinh một bàn tay đập vào mặt bàn đánh gây, liết hắn một cái nói: "Nói điểm chính." Ách. Nam đồng học cười cười xấu hổ, còn nói thêm: "Ta nghe nói, bọn hắn lần này toàn lớp tại cái này phó bản toàn quân bị diệt." Tất cả mọi người chết tại phó bản bên trong ngay cả phụ đạo lao sư đều chết ở bên trong nghe bọn hắn nói là bị một cái các lớp khác cấp học sinh hại Ngươi cũng không phải là muốn nói là diệp thanh làm a mấy cái nữ học sinh không phải đồ đẩn lập tức nghĩ đến cái này nhưng có chút không dám tin tưởng ta cũng cảm thấy không có khả năng nhưng bọn hắn đều tìm tới cửa 89/10 hẳ là thật vậy cũng thật bất khả tư nghĩ đi đồng học suy đoán cùng kinh ngạc diệp thanh cũng không nhìn thấy hắn lớn đỏ đỏ đi đến một đám lớp tinh Anh đằng sau lợ tiếng nói các người tìm ta có việc một đám có 10 cái lớp tinh Anh thành viên nghe được thanh em lập tức chuyển đồng thanh Hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, trong đó một ngón tay lấy hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi còn có gan tử xuất hiện?" Diệp Thanh hai tay một đám, ngạc nhiên nói: "Ta vì cái gì không có lá gan xuất hiện?" Lập tức có người tiếp lời: "Ngươi phá hủy chúng ta chương trình học, chúng ta đã đem việc này hướng thầy chủ nhiệm báo cáo, rất nhanh trường học sẽ tìm ngươi nói chuyện." "Nha." Diệp Thanh căn bản không có như bọn hắn trong tưởng tượng dáng vẻ lo lắng, ngược lại cười cười, nói: "Ta đã biết, các ngươi đi thôi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng chỉ là đến nói cho ngươi?" Trong đó một cái lớp tinh anh học sinh rất bình tĩnh Không có nếu như hắn đồng học bởi vì Diệp Thanh không quan trọng dáng vẻ mà phẫn nộ, chỉ là nhìn xem hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Có lẽ ngươi cho rằng ngươi chiếm lý, cảm thấy không có việc gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi, chúng ta là lấy toàn bộ lớp tinh anh danh nghĩa hướng trường học sinh, bao quát lớp chúng ta chủ nhiệm cũng hướng hiệu trường đưa ra xin, tức là ngươi năm nay thì đại học quyền lực. Chưa từng có ai dám như thế trêu đùa chúng ta lớp tinh anh. Nếu như không phải ngươi, lần này lớp chúng ta cấp khẳng định có mấy cái có thể thu được phụ trợ chức nghiệp, có người thu hoạch được pháp sư chức nghiệp cũng có nói, toàn để ngươi phá hủy." Tại những người này một người một câu hướng Diệp Thanh nổi lên thời điểm, Thứ 5 trung học phòng hiệu trưởng bên trong một cái nam tử trung niên cùng một cái xinh đẹp thiếu phụ tại một cái lao đầu trước mặt dùng ben. Nếu có học sinh ở đây khẳng định sẽ nhận biết, nam tử trung niên là thứ 5 trung học 5 năm kỷ lớp tinh anh chủ nhiệm lớp, mà xinh đẹp thiếu phụ thì là C-ban 3 chủ nhiệm lớp thầm nhã, về phần lao đầu, thì là thứ 5 trung học hiệu trưởng. Về phần cái lộn nội dung, cùng Diệp Thanh có quan hệ. Nam tử trung niên khuôn mặt nhìn qua rất nhỏ nhã, còn mang theo một bức mắt kiếng gọc vàng, nhưng ngôn tử lại cực kỳ bén Hắn nói Học sinh của ta lần này phó bản mà biểu hiện rất tốt, tuyệt đại bộ phận thành viên đều hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, ta cố ý xin điều động trưởng học tài nguyên vì bọn họ tranh thủ một cái cơ hội, mà bọn hắn cũng không phụ ta kỳ vọng, có một nửa học sinh tại vòng thứ nhất nhiệm vụ bên trong biểu hiện rất tốt, biểu hiện tốt nhất Lý Nhạc Đồng học tại ngày đầu tiên liền đạt đến nhiệm vụ yêu cầu, dựa theo kinh nghiệm trước kia, hắn rất có cơ hội hoàn thành tất cả khảo hạch thu hoạch được một cái. Pháp sư trước nghiệp. Quy 1 chương 68, gian dạy. Nói đến đây hắn nhìn đối diện mặt không thay đổi thẩm nhã một chút, tiếp tục nói, nhưng không nghĩ tới Có cái gọi Diệp Thanh học sinh cũng là ngoài ý muốn tiến vào Hắc ám thủy triều phó bản, lúc đầu xem ở cùng là học sinh phân thượng dẫn hắn thông qua được chủ tuyến nhiệm vụ, sau đó tại tinh hải lúc đầu muốn khuyên hắn thấy tốt thì lấy, nhưng không nghĩ tới hắn lòng tham không đấy, còn đi theo tiến vào ám mạn đà pháp sư tháp cao, bởi vì không phải lớp tinh anh thành viên không cách nào thu hoạch được cơ hội, ghen ghét phía dưới vậy mà đem pháp sư tháp cao hạ Hắc ám đại đốc. Quân phóng ra, đem tất cả mọi người hạ chết, liền ngay cả tại tinh hải lão sư cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tựa hồ là cực kỳ sinh khí, vị này lớp tinh anh chủ nhiệm lớp ngự khí trở nên phá lệ nghiêm lại. Đệ tử như vậy phẩm đức quá kém. Thi lên đại học trở thành chính thức luân hồi giả đối với xã hội không phải chuyện tốt, trường học của chúng ta mặc dù chỉ dạy luân hồi giả, nhưng loại này phẩm đức quá kém học sinh hẳn là chặt chẽ quá hàng giáo, tức là hắn năm nay thi đại học quyền lực xem như đối với hắn cảnh cáo cùng trừng phạt. Nói một hơi, hắn đối diện thẩm nhã ngón tay ngọc cán lấy cái trán không nói gì, chỗ ngồi bên trên hiệu trưởng cũng không nói gì, phòng hiệu trưởng lập tức yên tĩnh trở lại. Vị này nho nhã nam tử có chút sợ không được đầu não, thử thăm dò hỏi hiệu trưởng. Lúc đầu lớp tinh anh toàn thể học sinh liên danh xin, yêu cầu diệp thanh nếm tổn thất của bọn họ, nhưng ta nhìn vị này đồng học gia đình không hề tốt đẹp gì, khẳng định không cách nào bồi đền yển cho bọn hắn làm một ít công việc, cuối cùng bọn hắn mới đồng ý, nhất định phải cho hắn một điểm trừng phạt, không phải bọn hắn sẽ đem việc này nói cho bọn hắn người nhà. Nếu như phát sinh loại sự tình này, không nói sự tình sẽ làm lớn chuyện, đối trường học ảnh hưởng cũng không tốt, hiệu trưởng ngài nhìn. Người đang uy hiếp ta. Một mực lâu không nói lời nào, hiệu trưởng đột nhiên nói một câu như vậy. Bị hù nho nhã nam tử sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay lắc đầu. Vị này lao đầu coi trọng rất khỏe mạnh, mặc dù tóc bạc, nhưng khung xương cực lớn, coi như ngồi ở chỗ đó cũng là có một cỗ khí thế cực kỳ mạnh nhạo mà mà đến, đang tức giận lúc khí thế kia càng là như kinh đào hải lãng. Giáo thủ vị này thực lực cường đại lớp tinh anh chủ nhiệm lớp bị chất vấn sau biểu hiện cực kỳ không chịu nổi. Phải biết lớp tinh anh chủ nhiệm lớp cũng không phải ai cũng có thể làm, nhất định là nhất giai luân hồi giả bên trong cường đại nhất một nhóm. Cường Tráng lao đầu hừ lạnh một tiếng, chỉ vào lớp tinh anh chủ nhiệm lớp nói: "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì?" Hắn lắc đầu tựa hồ là rất thất vọng. "Dịch kỳ a Dịch kỳ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thứ 5 trung học lớp tinh anh chủ nhiệm lớp, ngươi là lão sư, trách nhiệm của ngươi chỉ là dạy bảo bọn hắn, mà không phải kinh doanh quan hệ." chỉ bằng một mặt chi từ liền muốn cấm rơi một cái học sinh thi đại học quyền lực, ta không biết là ai cho ngươi quyền lực, vẫn là phía ngoài xã hội đã ăn mòn đến ngươi. Lời này đối một cái lao sư tới nói là cực kỳ nghiêm trọng cảnh cáo, cái này gọi dịch kỳ lớp tinh anh chủ nhiệm lớp túi đầu xuống một câu cũng không dám phản bác. Học sinh không dám. Hử, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lao đầu phất phất tay để hắn rời đi, sau lại bổ túc một câu. Học sinh sự tình học sinh tự mình xử lý, không phục lại do so một trận, cái gọi là lớp tinh anh còn tìm ra trưởng đối phó đồng học, đây chính là ngươi dạy dỗ cái gọi là tiếng Anh. Còn không có cải sửa Cái này Tô Bạo nói không chỉ dịch kỳ bước chân trở đi, liền ngay cả một mực không lên tiếng thẩm nhã đều là nhịn không được cười khẽ một tiếng. Dịch kỳ chợt vật rời đi, hắn hiện tại tức là xấu hổ giận giữ lại là phiền mượn, nhưng không có đôi dân dạy hiệu trưởng của hắn có toán hận. Rất đơn giản, hiệu trưởng là hắn đã từng chủ nhiệm lớp, hắn không dám có lời phản giận. Phòng hiệu trưởng bên trong, thẩm nhã chờ dịch kỳ rời đi, mới quay đầu lại hỏi nói: "Hiệu trưởng ngươi biết đây là có chuyện gì a?" "Ta đến bây giờ còn không biết đây là có chuyện gì." Vừa rồi báo nổi dạy dỗ dịch kỳ dừng lại, lão đầu sắc mặt lập tức trở nên cười ha hả nói: "Không ai cũng đừng gọi ta hiệu trưởng." Gọi mục ra ra, việc này rất đơn giản, ngươi một cái học sinh đem lớp tinh anh nhiệm vụ quấy nhiễu, bọn hắn giận tìm ra trường hỗ trợ." Thẩm Nhã nghe ngạc nhiên nói, "Là cái kia gọi Diệp Thành học sinh, hắn chỉ là ban phổ thông học sinh, có thể làm sao quấy nhiễu bọn hắn nhiệm vụ, xem ra giống như là đem bọn hắn toàn bộ giết chết." Một hiệu trưởng lắc đầu, nói, "Ta cũng không rõ lắm, mặc dù ta có được cái kia phó bản quyền hạn, nhưng này cái phó bản trước đó có phát sinh đại biến, đã khóa chặt không cách nào tiến vào, chỉ có thể qua một thời gian ngắn mới có thể tiến nhập xem xét tình huống." Nói đến đây hắn phất phất tay nói, "Đừng quan những này Học sinh ở giữa sự tình chính mình giải quyết, không phục lại so một trận, mà lại có thể bằng sức lực một người phá hư bọn hắn lớp tinh anh nhiệm vụ cũng là bản sự, cũng cũng cho bọn hắn gõ cảnh báo, ngay cả cái ban phổ thông học sinh đều có thể phá hư bọn hắn nhiệm vụ, cũng đem bọn hắn toàn thể thanh trảm ra phó bản, nói rõ bọn hắn quá phế đi, đáng đời. Tota, hiệu trưởng đều nói như vậy, Thẩm Nhã cũng không thể nói gì hơn, không còn nói phương diện này, nghĩ nghĩ nhắc nhở. Nếu như trường học không để ý tới, bọn hắn tìm người nhà mình làm sao bây giờ? Có mấy vị lớp tinh anh học sinh phụ mẫu thế, nhưng là Tân Hải thành nổi danh cường giả, nếu như bọn hắn, bọn hắn dám Một hiệu trưởng Vũ Bản một cái đứng lên, vung tay lên nói: "Ta sẽ đích thân hướng bọn hắn chào hỏi, nơi này là trường học, có chuyện gì đều theo trường học quy cách đến xử lý, bọn hắn nếu dám đưa tay ảnh hưởng trường học, coi như đừng trách ta hướng lên phía trên phản ứng." "Hừ, những này cái gọi là gia tộc càng ngày càng quá mức, vậy mà lại đưa tay luồn vào trong trường học, sợ không phải tốt vết sẹo quên đau nhức, quên một vạn năm trước dạy dỗ." Nói xong những hiệu trưởng này mới nói với Thẩm Nhã: "Ngươi đi hỏi một chút ngươi cái kia học sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Hạ giám thủy triều phó bản ta hiểu rất rõ." Bình thường học sinh là không thể nào đem hắc ám đại độc quân phong xuất, trong này khẳng định có nguyên nhân khác, ngươi hỏi hắn có phải hay không đã thức tỉnh năng lực thiên phú. Năng lực tiên phú? Thẩm Nhã hồi tưởng Diệp Thanh mấy năm này biểu hiện, cùng lần trước dạy học phó bản bên trong biến hóa, không khỏi nhẹ gật đầu. Có khả năng này, không phải tình huống bình thường hắn làm không được loại chuyện này. C B3 ba cổng, Diệp Thanh quanh tay cùng 10 cái lớp tinh anh học sinh rằng co tại cửa ra vào, hắn muốn đi vào, một bên khác không muốn để cho, cổng còn tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt các lớp khác học sinh. Bắt quái là người thiên tính, mặc kệ qua bao lâu cũng sẽ không cải biến, bình thường lớp tinh anh đều là vênh vang đất ý, nhìn thấy các lớp khác cấp chưa từng để ở trong mắt, lúc này ngăn ở C ban 3 ba cộng, xem bộ dáng là ăn phải cái lô vốn, cái này khiến cái khác xem náo nhiệt học sinh rất là hưng phấn. Lâm Thời Luân hồi giả tại phó bản bên trong tử vong sẽ suy yếu 3 đến 7 ngày, bình thường xem tử vong tình huống mà định ra, chết càng thảm suy yếu thời gian càng dài, mười mấy người này hiện tại vẫn còn suy yếu kỳ liền không kịp chờ đợi đến đây, tại cái khác học sinh trong mắt xem xét tinh khí thần thiếu nghiêm trọng, liếc mắt liền nhìn ra là tại phó bản bên trong chết qua. Mới vừa ở phó bản bên trong chết qua một lần lại chạy đến các lớp khác cấp năn cửa, tùy tiện hỏi một chút liền biết xảy ra chuyện gì. Đối với loại chuyện này, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là đang đời, tiếp theo muốn biết bọn hắn đến cùng ăn cái gì thua thiệt, muốn ở chỗ này năn cửa. Quy 1 chương 69, thay đổi mô phòng thi đại học. Đáng tiếc không ai biết, lớp tinh anh chắc chắn sẽ không tự bộc lộ xấu, Diệp Thanh cũng không nguyện ý làm mọi người đều biết, dù sao còn có thời gian gần một tháng ở tại trường học, không thể làm quá mức cứng ngắc. Lớp tinh anh ngoại trừ chút ít là dựa vào mình thiên phú thiên bảo, đại bộ phận học sinh đều là gia thế tốt, tối thiểu nhất trong nhà phụ mẫu đời ông nội là luôn hồi giả. Vừa ra đời tài nguyên liền so những người khác muốn bao nhiêu, cho nên tại hàng bắt đầu bên trên thắng đại bộ phận hắn người bình thường. Đồng dạng tiên phú học sinh, một cái tài nguyên sung túc có thâm niên luân hồi giả giải bảo, một cái thuần dựa vào chính mình, đương nhiên là cái trước lợi hại hơn nhiều. Những này gia đình một cái không tính là gì, nhưng nếu như liên hợp lại, cũng là một cố cường đại lực lượng, có khả năng ảnh hưởng đến trường học. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Thanh suy nghĩ trong lòng, hắn theo tình huống bây giờ dự đoán ra kết quả, cũng không biết hiệu trưởng trường học cường ngạnh bác bỏ lớp tinh anh chủ nhiệm lớp yêu cầu, không phải hắn chắc chắn sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Mặc dù tuổi trẻ nhưng hắn cũng sẽ không giống những học sinh khác xúc động như vậy tốt xấu tại xuyên qua tới trước đã ra xã hội rất nhiều năm xúc động thỉnh thoảng sẽ có nhưng đại khái có thể khống chế tâm tình của mình có thể kết hợp tình huống làm ra có lợi nhất lựa chọn lúc này ngăn ở hắn phía trước nhất một cái lớp tinh Anh học sinh đột nhiên giờ tay lên tại trên cổ tay hắn có cái đồng hồ đồng dạng đồ vật phía trên bắn ra một cái hình chiếu chính là lớp tinh Anh chủ nhiệm lớp dịch kỳ tại hiệu trưởng trước mặt dịch kỳ rất cung tính nhưng ở học sinh của mình trước mặt hắn uy thế toàn hiện lộ ra Nghghiêmị nói hiện tại lập tức trở về lớp tại ta về lớp trước đó không muốn nhìn thấy có hai còn ở bên ngoài Vừa mới nói xong, không ai dám phản bác, trước đó còn vênh vang đắc ý một đám lớp tinh anh học sinh tất cả đều cúi đầu xuống, hừ cũng không dám hừ một tiếng, ngoan ngoãn xoay người rời đi. Cái khác xem náo nhiệt học sinh này lại cũng không dám nói chuyện, cửa phòng học một mực yên tĩnh, thẳng đến lớp tinh anh tất cả mọi người đi đến, bọn hắn mới mồm năm miệng mười thảo luận. Oa, kia là lớp tinh anh dịch kỳ chủ nhiệm lớp à, khí chàng thật mạnh, ta đều không dám nói chuyện. Ta cũng không dám nói, nghe nói tại lớp tinh anh cũng là như thế, không có cái nào học sinh dám cùng hắn mạnh miệng. Đó là đương nhiên, trước dám mạnh miệng bây giờ bị chuyển xuống đến ban ưu tú đi, ai cầu tình đều vô dụng. Xung đột xong Phương Thiếu một phương, Chỉ còn Diệp Thanh một người khẳng định không có cái gì trò hay nhưng nhìn, các lớp khác cấp học sinh đều phân biệt tản đi, chỉ còn C ban ba học sinh. Những này đồng học đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem hắn, giống như là lần thứ nhất nhìn thấy đồng dạng. Một lát sau vẫn là có người nhịn không được, một cái nữ đồng học đi đến trước mặt hắn hỏi: "Ngươi có thể cùng mọi người nói một chút đây là có chuyện gì à? Làm sao có nhiều như vậy lớp tinh anh học sinh tới tìm ngươi?" Diệp Thanh mỉm cười, vừa đi về phía chỗ ngồi của mình, một bên lắc đầu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, có thể là nhận lầm đi. Hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói lung tung, chuyện này nghe quá mức khoa trường, nếu như chuyện đi khẳng định là mọi người đều biết, toàn trường đều sẽ biết, đến lúc đó lớp tinh anh mặt đều sẽ mất hết, không chừng những này vẫn còn trung nhị kỳ hội học sinh bởi vì vấn đề mặt mũi mà làm ra cái gì quá kích sự tình. Loại chuyện này hoàn toàn có khả năng, vì chút mặt mũi rút dao đâm người loại sự tình này thường có phát sinh, mà lúc này rất cũng không chỉ là một người, mà là toàn lớp tinh anh mặt mũi, chỉ cần có một hai cái phạm điểm hay, sự tình liền sẽ hướng không thể không phát triển, cho nên hắn tạm thời không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trước qua hết thi đại học lại nói. Đương nhiên Nếu như tin tức là từ chính bọn hắn kia chuyển đi liền khác nói, dù sao hắn không muốn gây quá nhiều chuyện. Đối diện Thanh giải thích cái này, nữ đồng học đương nhiên sẽ không tin tưởng, đang chuẩn bị tiếp tục truy vấn, cổng chuyển đến một tiếng thanh thúy dày cao gấp đánh mặt đất thanh âm, một tiếng một tiếng vô cùng có tiết ấu, thanh âm quen thuộc làm cho tất cả mọi người đều biết, chủ nhiệm lớp tới. Nữ đồng học không cam lòng trừng mắt liếc hắn một cái, trở lại mình chỗ ngồi, hắn mới thở phào nhẹ nhóm. Rất nhanh, chủ nhiệm lớp thẩm nhã lệnh bước nhã bộ pháp tiến vào phòng học, ánh mắt trước tiên trên người Diệp Thanh dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến bục phía trước, hai tay chống tại bục giảng tả hữu, thấp giọng nói: Lâm Thời Triệu tập mọi người là bởi vì có một kiện chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Mô phỏng thi đại học có mới kế hoạch, trải qua trường học thương nghị, trường học quyết định xuất ra một cái mới lấy được học thiết cấp phó bảng ra, sau đó để 5 năm kỳ tất cả lớp đều tiến vào bên trong, tiến hành một trận liên hợp đề thi chung, đề thi chung hạng nhất ngoại trừ thông thường ban thưởng, còn đem thu hoạch được một cái cao đẳng đại học ghi danh tư cách. Nàng vừa mới nói xong, lớp học tất cả mọi người bị kinh đến, ban trưởng Tiêu Nguyên Phong lập tức giơ tay, thu hoạch được giá hiệu sau đứng lên hỏi. Tất cả lớp bao quát lớp tinh anh cùng ban UTuA. Đây là tất cả mọi người muốn hỏi, Thẩm Nhã cũng không có thừa nước đục thả câu, nhẹ gật đầu trả lời. Không sai, bao quát lớp tinh anh cùng hai cái ban ưu tú, cùng 13 cái ban phổ thông cấp. Thẩm Nhã trả lời khẳng định để tất cả mọi người là cực kỳ kinh ngạc thêm thất vọng, cả năm đồng loạt đề thi chung, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. C ban 3 tại bình thường trong ban coi như không tệ, nhưng so sánh hai cái ban ưu tú kém xa, so sánh lớp tinh anh lại càng không cần phải nói, phải biết coi như C ban 3 lợi hại nhất ban trưởng tiêu nguyên phong tại lớp tinh anh cũng chỉ tương đương với hạng B trình độ, bởi vậy có thể thấy được chênh lệnh như thế nào rõ ràng. Chỉ là, trường học làm ra quyết định bọn hắn không có phản đối chỗ trống, chỉ có thể tiếp nhận. Cũng may chủ nhiệm lớp biết tâm tình của bọn hắn, lại nói cho mọi người một tin tức tốt. Lần này đề thi trung phó bản là trường học mới lấy được một cái tư nhân hấp thiết phó bản, còn chưa có người tiến vào qua, bên trong hết thể không biết, mà lại trường học đã hướng luân hồi không gian xin, tại phó bản bên trong hết thảy thu hoạch sẽ không giảm bớt, mọi người có thể giống chính thức luân hồi giả đồng dạng thu hoạch được thu hoạch, nếu như biểu hiện tốt, có cơ hội thu hoạch được điểm thuộc tính ban thưởng, hy vọng mọi người có thể biểu hiện tốt một chút. Thẩm Nhã vừa dứt lời, Diệp Thanh con mắt chính là sáng lên. Giống chính thức luân hồi giả đồng dạng thu hoạch được thu hoạch, lần này trường học là hạ tiền vốn lớn phải biết bình thường trường học phó bạn học sinh chỉ có thể thu hoạch được một phần mười thu hoạch, lúc này nếu như thu hoạch sẽ không suy yếu, chỗ tốt kia thế nhưng là vô cùng lớn, chỉ cần hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, ít nhất cũng có thể thu hoạch được 1 2000 điểm tích lũy, có lẽ có khả năng thu hoạch được điểm thuộc tính cũng có nói. Trong trường học, bất kỳ cái gì ích lợi tại gọi sạch chính thành tình huống dưới, là không thể nào thu hoạch được điểm thuộc tính bản thường, cơ hội tất cả học sinh đều chưa từng gặp qua điểm thuộc tính dáng dấp ra sao, tin tức này chuyển đi, đoán chừng tất cả học sinh mắt đều sẽ đổi xanh. Diệp Thanh cũng không ngoại lệ, thực lực của hắn bây giờ nhưng so sánh những học sinh khác mạnh hơn nhiều, Thiên Phú thêm vô hạn pháp cầu 3 cái pháp thuật, nếu như phối hợp tốt, nhiệm vụ độ hoàn thành khẳng định sẽ rất cao, đến lúc đó thu hoạch được 1 2 điểm thuộc tính tuyệt đối không thành vấn đề. Đến lúc đó mấy điểm thuộc tính có thể thật to đền bù hắn được điểm, tối thiểu có thể đem một hạng hoặc hai hạng thuộc tính tăng lên tới 10 điểm, chờ đến trở thành chính thức luân hồi giả lúc nhiều thuộc tính đạt tới 10 điểm, thuộc tính điều chỉnh lúc lấy được tăng thêm sẽ tương đối cao chút. Quy 1 chương 70, cùng chủ nhiệm lớp trò chuyện. Sau đó Thẩm Nhã bắt đầu cho mọi người giới thiệu phó bản đại khái tình huống, cùng một chút chú ý hạn mục, cùng cần chuẩn bị đồ vật. Đây đều là lao sinh nói chuyện lâu mỗi lần tiến vào dạy học phó bạn trước sau nàng đều sẽ giảng giải ngược lại là cuối cùng một câu nói của nàng để hắn rất ngoài ý muốn lần này mô phòng thi đại học tất cả lớp chủ nhiệm lớp vậy mà đều sẽ theo lớp tiến vào mà không phải trước kia chỉ có phụ đạo lao sư dẫn đội bất quá cũng chỉ là ngoài ý muốn một chút mà thôi chủ nhiệm lớp dẫn đội nhiều nhất tăng lên mọi người một chút sĩ khí cho mình học sinh áp lực để bọn hắn biểu hiện tốt hơn mà thôi theo quy cách lao sư là không thể xuất thủ hắn cũng không lo lắng đợi đến thẩm nha kẻ xong đôi mắt đẹp nhìn thấy diệpan nơi này nói còn có ba ngày mọi người trở về chuẩn bị sẵn sàng Diệp Thanh ngươi đến phòng làm việc của ta, ta có việc hỏi ngươi." Nói xong, Nưu Nhã quay người lại, giẫm lên giày có tiết tấu giày cao gót tiếng đánh rời đi phòng học. Diệp Thanh đứng bay, đứng dậy đi theo. Về phần cái khác đồng học, hiện tại nhưng không có hứng thú bác quái, đều đã bị chủ nhiệm lớp tuyên bố tin tức hấp dẫn, chính tụ thành từng cái vòng quan hệ sốt ruột giao nhạn. Đặc biệt là trong lớp lợi hại nhất ban trưởng Tiêu Nguyên Phong bên cạnh bu đầy người, hắn muốn định tìm hiểu Diệp Thanh cùng lớp tinh anh xung đột nguyên nhân, nhưng bị đám người làm thành một đoàn, một lấy lòng, rất nhanh liền quên việc này, vẻ mặt tươi cười. Trụ nhiệm lớp Thẩm Nhã văn phòng tại giáo học lâu tầng cao nhất, trường học tất cả dạy người chuyên nghiệp viên bao quát phòng làm việc của hiệu trưởng đều tại tầng này. Diệp Thanh Từ phòng học ra đã không nhìn thấy mỹ thiếu phụ lao sư bóng dáng, chỉ nghe được giày cao gót đánh dư âm tại hành lang quen quận. Thâm Nghiên Luân hồi giả đi đường chính là nhanh, Thẩm Nhã vẫn là nhanh nhẹn cường hóa, tốc độ thì càng nhanh, coi như bình thường đi đường cũng so với thường nhân phải nhanh. Hắn chỉ có thể mình một người dọc theo thang lầu đi đến tầng cao nhất, một gian một gian phòng tìm kiếm phòng làm việc của nàng. Luân hồi giả trưởng học giảng bài thời gian phi thường không cố định, cho nên không sai biệt lắm bất luận cái gì thời gian đều có thể nhìn thấy lão sư. Diệp Thanh ở lầu chờ hành lang mới đi một hồi liền đụng tới mấy vị lao sư, từng cái Vân An, thuận tiện hỏi cái đường, tìm được Thẩm Nhã văn phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa, hắn được cho phép lúc đi vào Thẩm Nhã đang dùng ngón tay tại giả lập trong màn ảnh điểm, không biết tại xem cái gì, nhìn thấy hắn tiến đến nàng thu hồi màn hình, quay người hai chân giao nhau, hai tay hợp lại cùng nhau đặt ở trên đùi nhìn xem hắn, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắn. Diệp Thanh kỳ quay túi đầu dò xét mình, không có vấn đề gì, ngừng đầu hỏi. Lao sư ta có vấn đề gì a?" Hắn nhưng không có cái gì không dám hỏi, nàng cũng sẽ không ăn hắn. Thẩm Nhã không có trả lời ngay. Mà là tiếp tục nhìn một hồi, đột nhiên hỏi: "Ngươi có phải hay không đã thức tỉnh năng lực thiên phú?" Diệp Thanh không có kinh ngạc nàng hỏi như vậy, cái này cũng không tính bí mật gì, đối nàng loại này thâm niên luôn hồi giả tới nói, chỉ cần kết hợp hắn mấy năm này biểu hiện cùng đoạn thời gian gần nhất biến hóa, nhất định có thể đoán được. Hắn trực tiếp điểm đầu thừa nhận: "Phải." Thâm Nhã con mắt lập tức sáng lên, lại hỏi: "Có thể nói cho ta là cái gì thiên phú a?" Hắn do dự một chút, không có cự tuyệt. Phong ngự loại thiên phú, hấp thu 30 điểm thương tổn cũng bắn ngược cho đường kính 100m phạm vi bên trong tất cả nhân. Hắn cũng không nói đến bắn ngược tổn thương loại hình là không nhìn bất luận cái gì phòng ngự thuần túy tổn thương, cũng chưa hề nói là không nhìn bất luận cái gì địa hình, người luôn luôn muốn lưu lại thủ đoạn, đương nhiên không thể nói như vậy trở để. Nhưng coi như như thế, thiên phú như vậy vẫn là để thẩm nhã cực kỳ dần mình, nàng theo bản năng đổi cái tư thế ngồi, Diệp Thanh nhẹ cảm nhìn thấy hai đầu tròn triệu thẳng tắp ở giữa một màn hỗn kia bóng ma, vô ý thức quay đầu đi. Nàng cũng không có phát giác được, mà là hỏi: người có thể nói cho ta, tại hát Gám thủy chiều bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì a?" Cái này Diệp Thanh đương nhiên sẽ không từ tuyệt, lập tức đem tại phó bản bên trong sự tình tuần tự nói cho nàng, ngay cả mình thu hoạch được pháp sư chức nghiệp quyền hạn sự tình đều nói cho nàng. Thẩm Nhã là nàng chủ nhiệm lớp, tại loại chuyện này giữa thiên sinh chính là đứng ở bên phía hắn, ủng hộ hắn hiện ra thiên phú càng cao, lấy được trợ giúp càng lớn, hắn đang còn muốn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thu hoạch được trợ giúp của nàng, để nàng mở vừa mở tiểu táo đâu. Đương nhiên, có một ít vẫn là có chỗ dầu giễm, tỉ như nói vô hạn phát cầu, cùng phân giải phụ ma sư hai chuyện này, ngược lại là dược tề phú cũng có dầu giễm, cái này còn tại phạm vi hiểu biết bên trong. Tối thiểu so với hắn đi một mình phân giải phụ ma sư đáng tin hơn chút. Nghe hắn đem tiền căn hậu quả êm hai nói, thâm nhã ánh mắt càng ngày càng sáng, khi hắn nói xong, nàng dừng một chút, tựa hồ là đang cân nhắc cái gì, một lát sau mới ngẩn đầu nói với hắn. Nghĩ không ra tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong ngươi có dạng ngày gặp gỡ, không nhưng cảm giác tỉnh năng lực tiên phú, còn thu được pháp sư chức nghiệp chuyển chức quyền hạn, pháp sư chức nghiệp cần chức đưa điều kiện ngươi thỏa mãn à. Còn kém một môn. gặp nạn để không? Diệp Thanh lắc đầu. Không có. Nàng không quá tin tưởng, dùng chất vấn ngữ khí nói. Ngươi không muốn không có ý tứ, có khó khăn liền nói. Ngươi thực tỉnh năng lực tiên phú rất không tệ, lại có thể thu hoạch được pháp sư chức nghiệp quy hạn, tiềm lực rất không tệ, trường học tuyệt đối sẽ không keo kiệt tại bồi dưỡng. Diệp Thanh im lặng, hắn luôn có thể nói ta muốn học phân giải phụ ma lộ tuyến, ngươi cho ta làm 100 kiện làm sắt trang bị để cho ta phân giải đi, hắn dám đánh cược mình nếu dám nói như vậy, khẳng định sẽ bị chủ nhiệm lớp xem như đồ đần. Bất quá, Thẩm Nhã nói cũng đúng, phân giải phụ ma sư trường học là bồi dưỡng không dạy đổi, nhưng phương diện khác vẫn có thể giúp được một tay, cái cuối cùng trang bị ma pháp chế tác vật liệu rất đắt, có lẽ có thể để trường học tài trợ một điểm. Nghĩ tới đây hắn liền nói Thật là có cần lao sư hỗ trợ, ta cần. Không có vấn đề, ta sẽ hướng hiệu trường xin, tin tưởng không có vấn đề. Thẩm Nhã ngay cả do dự đều không có, trực tiếp đáp ứng, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, đột nhiên hỏi Diệp Thành một cái vấn đề kỳ quái. Người có hay không nghĩ tới ghi danh cái nào trường đại học, là chuẩn bị ghi danh Thái Dương hệ mấy trường đại học, vẫn là hệ Ngân Hà trọng điểm đại học, hoặc là? Ánh mắt của nàng bắn thẳng đến mắt của hắn, Tiêu Dung bên trên lộ ra một tia không hiểu thân sắc, rất kỳ quái Diệp Thanh thấy được chờ mong. Hay là nhân loại liên bang kia 108 cái đỉnh cấp học phủ? Vấn đề này Diệp Thanh đã sớm nghĩ tới, muốn nhất dự thi đương nhiên ít nhất là trọng điểm đại học, lý tưởng nhất chính là nhân loại liên bang 108 cái đỉnh cấp học phủ một trong, cái này trên cơ bản là tất cả học sinh mộng tưởng, hắn rất sớm trước liền nghĩ qua, nhưng thẳng đến trước đây không lâu mới có khả năng thực hiện. Nhưng mà chỉ là khả năng, hiện tại có một cái vấn đề lớn bày ở trước mặt hắn, toàn bộ trường học mỗi kỳ chỉ có 5 cái ghi danh danh ngạch, hắn không biết làm sao cầm tới, hiện tại ban đạo hỏi như vậy, hắn liền tựa cơ sách ra. Chẳng lẽ Lao sư có thể giúp ta cầm tới một cái ghi danh danh ngạch? Thẩm Nhã không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại, ngươi có bao nhiêu năm chắc có thể thi đậu? Diệp Thanh trong đầu nhanh chóng chuyển động cân nhắc, sau khi rỗi ra năm ngón tay, nói: "Có năm thành năm chắc." Đây là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau mới ra số lượng, mà lại đã cân nhắc đến tất cả năng lực của mình thêm mắt chủ bài. Quy 1 chương 71, chủ nhiệm lớp hứa hẹn. Tốt ca, đây là nói nhảm, năm thành có ý tứ là có khả năng thi được, có khả năng thi không đầu, vận khí tốt rút đến nhiệm vụ thiên phú có thể phát huy đại dụng liền có thể thông qua, vận khí không tốt thiên phú không có gì phát huy chỗ trống, khẳng định không thể thi đầu, chỉ đơn giản như vậy." Bất quá coi như như thế, nghe vào thẩm nhã trong thai cũng lạnh như sấm bên tai. Năm thành tỷ lệ thi đậu nhân loại liên bang kia 108 cái đỉnh cấp đại học, cái này tỷ lệ đã là vô cùng cao, huống chi cái này còn không có cân nhắc tới trường học cùng hộ. Trên mặt của nàng lập tức nổi lên một tầng không hiểu sát thái, giống như là mặt mày tỏa sáng, nói: "Tình huống của ngươi ta sẽ nói cho hiệu trưởng, tin tưởng xin đến một phần tiền tài học động tài nguyên không thành vấn đề, đầy đủ ngươi đặt thành pháp sư chức nghiệp tất cả trước đưa điều kiện, mà khác." Nàng đứng dậy đi đến Diệp Thanh trước mặt, túi người ở trước mặt hắn, thấp giọng nói: "Lần này mô phòng thi đại học ta sẽ toàn bộ hành trình quan sát biểu hiện của ngươi, nếu như điều kiện của ngươi có thể phù hợp yêu cầu của ta, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn." Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới đại lễ. Hắn không hỏi là cái gì đại lễ, hỏi cũng vô dụng, nhưng hắn có thể đoán được, khẳng định là chủ nhiệm lớp sẽ cho hắn thiên vị, mà lại không phải bình thường tiểu táo. Hắn nhưng là nghe nói Thẩm Nhã đã từng là một cái cường đại luân hồi giả đội ngũ gia, mặc dù đội ngũ của nàng bởi vì ngoại ý muốn phản loạn diệt, nhưng hắn không tin trong tay nàng sẽ không có đồ tốt, đoàn đội phản loạn, đoàn đội bên trong di sản liền toàn lưu tại trong tay nàng, nàng dám nói như thế, khẳng định có đối với hắn thường hữu dụng đồ tốt. Không nói tại mô phòng thi đại học bên trong hắn vốn là sẽ dốc toàn lực ứng phó, hiện tại có lý do này Hắn càng là sẽ không lưu thủ, khẳng định sẽ cầm tới tốt nhất đánh giá. Từ thẩm nhã trong văn phòng ra, Diệp Thanh không có trở về phòng học, mà là trực tiếp về phòng thí nghiệm. Cách mô phòng thi đại học còn có 3 ngày, còn không cần phải gấp gáp, còn có thời gian làm hắn thí nghiệm. Sau đó thí nghiệm không có gì có thể ngạc nhiên địa phương, chính là mua sắm vật liệu điều chế dược tệ, sau đó bán ra mua sắm giáp rời lam sắc trang bị phân giải ra lam bỏ ma pháp tinh hoa, lại vì trang bị phụ ma. Không thể không nói cái nghề nghiệp này uýt đòi như thế không phải là không có đạo lý, coi như lấy thiên phú của hắn cũng là thử hơn 10 lần đều không thành công, tăng thêm hắn hiện tại tinh lực có hạ tư muốn điều phối dược tề lại muốn phân giải phụ ma, một ngày có thể thí nghiệm số lần cũng liền 10 lần tại hữu. Ngày thứ 2 thiên tài của hắn học đồng xin xuống tới, là chủ nhiệm lớp tự mình xin, chờ hắn tán thành, thứ nhất nhận bút nguyên lấy trang bị ma pháp chế tác tài liệu hình thức phát hạ tới. Thiên tài học đồng là nhằm vào thiên tài học sinh ngoài định mức tài nguyên, bình thường ban thượng tại những này phó tích nghiệp bên trên có thiên phú học sinh, nếu như học sinh thu hoạch được chuyển chức quyền hạ, trường học sẽ cung cấp đầy đủ chuyển chức tài nguyên. Bất quá dạng này nguyên chỉ cung cấp một cái tiêu chuẩn mức, cũng chính là đủ ngươi chuyển một lần, nếu như chuyển chức thất bại, sẽ không cho người bổ cứu cơ hội. Mặt khác phó chức nghiệp tài nguyên cũng là lấy học sinh ở phương diện này thiên Phú mà định ra thiên phú tốt tài nguyên tương đối nhiều một ít thiên phú chênh lệch tài nguyên tương đối ít một chút cái này phân phối rất hợp lý dù sao thiên phú chênh lệch cần tài nguyên quá nhiều trường học Tuy nói bồi dưỡng học sinh nhưng cũng muốn ngươi không chịu thua kém tài nguyên tiêu hao quá đại học trường học cũng cung cấp không dạy nổi dù sao chỉ là trong đó học đương nhiên giống như vậy tài nguyên cung cấp có hai loại hình thức một loại là vừa rồi giảmg bình thường hình thức còn có một loại là hợp tác hình thức nếu như là học sinh bình thường không có năng lực kiếm được phó chức nghiệp cần tài nguyên nhưng lại không muốn kéo quá lâu liền có thể lựa chọn cùng trường học hợp tác, lấy sau khi tốt nghiệp ở lại trường dạy học phương pháp đổi lấy tài nguyên. Cái này sẽ có hạn định niên hạn, vì trường học phục vụ bao nhiêu năm hoặc hoàn thành điều kiện gì liền có thể hoàn thành hiệp nghị, sau khi hoàn thành có thể tự do rời đi, cũng có thể tiếp tục ở tại trong trường học dạy học đương lao sư. Cái này thuộc về có được phó chức nghiệp thiên phú, nhưng luân hồi giả thiên phú chiến đấu học sinh bình thường đi đường, nếu như là có thiên phú chiến đấu học sinh có thể lựa chọn một con đường khác, lựa chọn cùng trường học ký kết một cái thụ luân hồi không gian thừa nhận hiệp nghị, lấy cho vay hình thức từ trường học thu hoạch được tài nguyên, cũng ước định lấy một loại nào đó hình thức hoàn lại. Đương nhiên Những này nhìn qua rất tốt đẹp, trên thực tế có thể để cho trường học đáp ứng cũng không dễ dàng. Trường học cũng muốn nước định phong hiểm, không phải nói ngươi sinh liền có thể đáp ứng, đương nhiên muốn trước kiểm tra một chút thiên phú chiến đấu của ngươi, nhìn ngươi có khả năng hay không trở thành cường đại hơn luân hồi giả, chỉ có biểu hiện của ngươi để trường học cho rằng có cơ hội trổ hết tài năng trở thành cường đại thực liệt giả trở lên luân hồi giả, mới có đáp ứng khả năng. Nhưng tất cả những thứ này đều có cực hạn, tối thiểu muốn trường học cung cấp nổi. Giống Diệp Thanh chủ tu phụ ma học, vẫn là phân giải phụ ma học, cái này hắn có thể 100% khẳng định không cách nào thông qua xin, cho nên hắn trở lại trường học chưa từng nghĩ tới hướng trường học xin. Trên thực tế liền xem như tinh luyện phụ ma học một ít trường học cũng vô pháp thông qua xin, cái nghề nghiệp này tiêu hao thật sự là quá lớn, liền xem như trường học cũng chịu đựng không nổi mức tiêu hao này chi tiêu. Trừ phi là hắn đem mình đời thứ nhất chủ thần hạch tâm năng lực bạo lộ ra, chỉ cần thành công một lần liền trăm thành công, đây nhất định có thể đánh động trường học. Nhưng hắn tin tưởng mình kiện bảo bối này lại so với thiên phú của hắn càng sẽ đả động trường học, hắn không dám hứa chắc có thể hay không xuất hiện trường học cưỡng ép muốn cầu hắn giao dịch chủ thần hạch tâm sự tình. Cái đồ chơi này lúc trước có cùng sơ giáng lâm luân hồi không gian va chạm, tầm quan trọng không thể nghi ngờ, luân hồi giả cũng là người chỉ cần là người liền sẽ có tham lam, hắn không dám hứa chắc có thể hay không phát sinh loại chuyện đó. Cho nên, Diệp Thanh cân nhắc liên tục, quyết định vẫn là điệu thấp một chút tốt, trên người mình có dấu bí mật, chú định có thể tự cấp tự tốc đi xuống, không cần quá tiêu căng. Hắn hiện tại đã đạt thức tỉnh năng lực thiên phú, lại đạt được pháp sư chức nghiệp chuyển chức quyền hạn, tại học sinh bên trong đã là lợi hại không biên giới, nếu như tại phó chức nghiệp bên trên còn cao điệu, vậy chính là có chút qua. Đương nhiên, loại này điệu thấp chỉ là tại trung học bên trong mới có thể dạng này, chờ lên đại học cũng không cần điệu thấp. Trải qua đại học một vòng sàng lọc, Không biết có bao nhiêu học sinh đào thải không cách nào trở thành luân hồi giả, coi như trở thành luân hồi giả cũng có số lớn không cách nào đạt tới đại học chiêu sinh yêu cầu, chỉ có thể trung học tốt nghiệp trực tiếp tiến vào luân hồi không gian hỗn. Thi đại học cũng không phải nói trăm có thể trở thành sinh viên, đây là một vòng sàng chọn, đem không biết bao nhiêu học sinh sàng một lần, phân ra chất lượng, ưu tú nhất đương nhiên tiến đại học tốt, kém một chút tiến phổ thông đại học, càng kém có lẽ không đạt được tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh cũng có nói. Đối cái này Diệp Thanh cảm giác có thể dùng 10 vạn năm trước điểm số tiêu chuẩn đến tính toán, tổng điểm 100, phân có thể lên hàng hiệu trọng điểm đại học. 90 điểm trở lên có thể lên phổ thông trọng điểm đại học, 80 điểm trở lên có thể lên phổ thông đại học, 70 phân trở lên có thể lên gà rừng tam lưu đại học. Về phân 60 điểm trở lên, thành tích là hợp cách, có thể trở thành luân hồi giả, nhưng không có trường học nguyện ý thu, chỉ có thể tự hành tìm kiếm đừng ra. Mà 60 điểm trở xuống, hết thể không hợp cách, ngay cả luân hồi giả cũng làm không thành. Quy một chương 72, mô phỏng đề thi chúng bắt đầu. Hôm qua quá bận rộn, chỉ có một chương, chương sau muộn một chút càng. Nhân loại liên bang 108 đỉnh cấp học phủ, thuộc về hàng hiệu bên trong hàng hiệu trọng điểm đại học, đối điểm số yêu cầu là 99 phân trở lên. Cùng kêu 12 cái siêu cấp học phủ cùng tam đại trí cao học phủ yêu cầu là, duy nhất phân chia chính là những này đỉnh cấp học phủ ngoại trừ thi đại học điểm số muốn đạt tới cơ hồ mát điểm bên ngoài, mỗi cái ghi danh người nhất định phải còn muốn tiếp nhận các lớn học phủ đặc lưu khảo hạch, nhất định phải tại cái này sát hoạch tới đạt tới yêu cầu mới có thể thi đầu. Đơn giản tới nói, chính là muốn thi cái này 108 cái đỉnh cấp trở lên học phủ, nhất định phải thi 2 lần, mà thi đại học nhất định phải thi tiếp cận mát điểm mới có tiếp vào lần thứ 2 khảo hạch cơ hội cho nên nói toàn bộ địa cầu đặc biệt khu hành chính có thật nhiều năm không có học sinh có thể dựa vào bản sự của mình thi đầu, Diệp Thanh có thể có một nửa tỷ lệ thi đầu, đây đã là cực cao tỷ lệ. 3 ngày thời gian trôi qua nhanh chóng, đặc biệt là hắn đắm chìm ở thí nghiệm bên trong, căn bản không có thời gian khái niệm, hay là hắn thiết trí thời gian nhắc nhở nói cho hắn biết trường học lần này liên thi bắt đầu mới biết được. Có tốt, hắn thiết trí thời gian trước thời hạn 12 giờ, chính là sợ bận bịu quên thời gian đến lúc đó tinh thần không trấn, có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Sự thật chứng minh hắn nghĩ không sai, chờ đến hắn ngủ mơ rực thời gian đúng lúc là chỉ kém 1 giờ. Chủ nhiệm lớp gửi tới tin tức để tất cả CB ban ba học sinh tại không gian điểm kết nối chung quanh trên quảng trường tập hợp. Tại Tân Hải thị thứ 5 trung học, tổng cộng có 5 cái cỡ lớn không gian điểm kết nối, tại một chỗ trên quảng trường cực lớn xếp thành một hàng, 5 đạo to lớn cổ sáng xuyên thẳng trời cao, tại cổ sáng không có vào chỗ hư không có đại lượng mây năng lượng tại hội tụ, thỉnh thoảng sẽ có một đạo thô to hồng sắc thiểm điện nổ tung. Những này hồng sắc thiểm điện hiện lên huyết hồng sắc, đây là ác ngục lực lượng cùng hiện thực năng lượng giao hội sinh ra dị tượng, lực sát thương cực lớn. 5 cái cửa lớn không gian điểm kết nối vì 5 cái niên kỷ tất cả, một cái niên kỷ đối ứng một cái, diệp thanh là 5 năm kỳ đúng lúc là đối ứng gần nhất không gian điểm kết nối. Loại này cỡ lớn không gian điểm kết nối có thể một lần dung nạp hàng trăm người tiến bào, ở trường học bình thường là một cái lớp học một cái lớp học tiến vào, bình thường mở ra một lần cần đại khái chừng nửa canh giờ mới có thể lần nữa tiến công. Bất quá thời gian này cũng không cố định, quan đốc học dạy ở cái này điểm kết nối đầu nhập điểm tích lũy, khoảng cách không giống nhau, một ban đầu cần thời gian là 1 giờ, tại đầu nhập đại lượng điểm tích lũy về sau, thời gian này sẽ từ từ giảm bớt, bây giờ giảm bớt đến nửa giờ đã là trường học trên vạn năm tích lũy. Cách mô phòng đề thi trung còn có 1 giờ, Diệp Thanh Khi đi tới học sinh còn chưa tới đủ. C ban 3 hiện vẫn còn không có đến một nửa người, chỉ có mười mấy người chính tụ thành một đoàn ở tại bọn hắn chỗ khu vực, vừa bên trên theo thứ tự là C ban 2 cùng C lớp 4, về phần lớp tinh anh cùng ban yếu tố vị trí là tại cách không gian điểm kết nối gần nhất địa phương. Đợi đến liên thi bắt đầu, cái thứ nhất tiến vào chính là lớp tinh anh, sau đó chính là yếu tố ban 1 cùng ban 2, cái thứ tư là C ban 1, C ban 2, đến cuối cùng hiện lên cái chính là C 13 ban. Lớp danh tự không thay đổi. Nhưng trong lớp học sinh hàng năm đều sẽ cải biến, biểu hiện quá kém hội học sinh chuyển qua xếp hạng thấp hơn trong lớp đi, lớp tinh anh mà biểu hiện không tốt sẽ chuyển qua ban yếu tố đi, ban yếu tú biểu hiện tốt sẽ tăng lên đến lớp tinh anh, cái khác ban phổ thông cấp đều là như thế. Đây là luân hồi già trường học, không phải 10 vạn năm trước trường học, Diệp Thanh khi tiến vào trường học năm thứ nhất liền đã thứ hứng. Nói đến lúc đầu luận cá nhân thực lực hắn là không thể nào ở tại C ban 3, C12-13 ban mới là hắn nên ở địa phương, nhưng hắn qua cố gắng. Tăng thêm các lớp khác cấp cũng không nguyện ý tiếp thu, 12 13 ban nhân số đã đủ, Thẩm Nhã xem ở hắn cố gắng như vậy phân thượng cũng không có cưỡng chế hắn thay ca, cứ như vậy khé kéo kéo 5 năm. Nhiều ngày như vậy thời gian, lớp tinh anh chư Vị đã sớm từ suy yếu bên trong khôi phục lại, tại Diệp Thanh tới thời điểm đều là tả đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, ẩn chứa trong đó phẫn nộ trên quảng trường tất cả học sinh cũng nhìn ra được. Nói thật, đối với mấy cái này cái gọi là lớp tinh anh vung nổi hắn biểu thị rất im lặng, điều này không khỏi làm hắn nhớ tới 10 vạn năm trước chơi một cái thi đấu trò chơi. Trong trò chơi đua, đồng đội không nghi tự thân môn nhân mà là đem thua nguyên nhân cưỡng ép quái tại một cái đồng đội trên thân, loại biểu hiện này gọi là vung nổi, không có chút nào lý do cưỡng ép vung nổi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không lưng, cái này nổi đấu bọn hắn liền muốn vung ở trên thân thể ngươi, rất là làm cho người im lặng. Những tinh anh này ban tình huống cùng cái kia có chút cùng loại, cưỡng ép tìm một người đến vì bọn họ ngu xuẩn cùng tổn thất tính tiền, thế là tại phó bản bên trong thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ diệp thành trở thành bọn hắn vung nổi đối tượng. Bị một cái bình thường ban trước kia nghe đều chưa từng nghe qua học sinh cầm tất cả chỗ tốt, bọn hắn vốn là khó chịu, nghĩ dở trò xấu kết quả tất cả mọi người bị phản hố đi vào. Loại này siêu cấp lúng túng kết quả để bọn hắn lựa dẫn tích lui đến cực hạn, tại có người dẫn đầu tình huống dưới, tất cả lớp tinh anh học sinh lập tức không hẹn mà cùng đặt thành chung nhận thức, tìm một cái con nổi. Đối với loại này, nổi Diệp Thanh biểu thị không lưng, vài ngày trước cùng chủ nhiệm lớp nói phó bản bên trong tình huống lúc hắn nhưng là đem chuyện này chi tiết nói cho Thẩm Nhã, hiện tại đoán trường hiệu trưởng đã biết, mấy ngày nay đều không có nhận bọn hắn quấy rối, hắn suy đoán bọn hắn hẳn là nhận lấy cảnh cáo, không phải hắn dấu ở trong phòng thí nghiệm có thể trốn bất quá bọn hắn quấy rối. 1 giờ cũng không đến bao lâu, lần lượt đồng học tới đem Diệp Thanh cùng lớp tinh anh ở giữa ánh mắt lấp đầy, rất nhanh liền không nhìn thấy một bên khác. Đợi đến cách thời gian chỉ có hơn 10 phút thời điểm, các giáo dỆ chủ nhiệm cùng phụ đạo lao sư lần lượt đến, C Ban 3 -ba chủ nhiệm lớp Thẩm Nhã kia một đôi giày cao gót tại mặt đất tiếng đánh tại chữ lão sư trong tiếng bước chân phá lệ bắt mắt, Ân, bắt mắt hơn chính là thân hình của nàng. Các vị chủ nhiệm lớp tại lớp học của mình dừng đứng lại, Thẩm Nhã bên cạnh còn có một vị nữ tử, đây là C Ban 3 -ba phụ đạo lao sư, tên cứ gọi Lý Hân, trước kia tiến dạy học phó bản chính là nàng dẫn đội. Rất phổ thông một cái phụ đạo lão sư, thực lực bình thường, tướng cũng dài bình thường, có được đại bộ phận lão sư bệ trùng, thích học sinh tốt không thích học sinh bình thường. Đương nhiên, mặc dù không thích học sinh kém nhưng không đến mức có bao nhiêu hạ khắc, cũng không có vung mạt hành bi, chỉ là không coi trọng mà thôi, dù sao Diệp Thanh đối nàng không có hảo cảm cũng không có xấu cảm giác. Theo thời gian tiếp cận, các lớp chủ nhiệm lớp bắt đầu động viên nói chuyện, nội dung đơn giản là muốn mọi người cố gắng có tốt biểu hiện các loại, dù sao cả năm cùng một chỗ mô phỏng để thi chung, khẳng định phải phân ra cái cao thấp đến, đôi này lao sư tới nói đại biểu cho mặt mũi, mình học sinh biểu hiện tốt lao sư mặt mũi sáng sủa, biểu hiện không hòa nhã bên trên khẳng định không ánh sáng. Thẩm Nhã rất có ý tứ. Lần này cái này phó bạn còn không có bất luận kẻ nào từng tiến vào. Hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ tất nhiên sẽ có một chút điểm thuộc tính ban thường, cho nên khích lệ ta liền không nói, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Tốt ta, lời này so bất luận cái gì khích lệ đều hữu hiệu, khỏi cần phải nói, chỉ một điểm này điểm thuộc tính liền cũng có thể kích phát tất cả mọi người đấu trí. Quy 1 chương 73, hát Thiết Phó bản Hoàng Kim Thập tự hoang Nguyên. Cái này đoán chừng là tất cả học sinh tại trung học giai đoạn duy nhất một lần có cơ hội cầm tới điểm thuộc tính phó bản, cho dù ai đều sẽ cố gắng, liền xem như học sinh kém cũng là như thế. Nếu có thể ở lần này để thi trung bên trong có tốt biểu hiện, cầm tới mấy điểm điểm thuộc tính đền bù như điểm rất có thể để trước kia không có năm chắc thi lên đại học học sinh thi lên đại học, cái này có thể cải biến vận mệnh của mình, cho dù ai cũng sẽ không từ bỏ. Không thể không nói nhân loại mặc kệ là ở đâu, bao nhiêu năm về sau, một ít quen thuộc vẫn là không có cải biến, tỉ như nói thích xem náo nhật cùng bác quái, cùng lãnh đạo nói chuyện. Các chủ nhiệm lớp kể xong, lại đến tiên thầy chủ nhiệm tới nói, nửa giờ tất cả đều là nói nhảm, đơn giản muốn mọi người tranh thủ kiếm không dễ cơ hội vân vân. Thầy chủ nhiệm kể xong lại đến phiên nào đó phó hiệu trưởng nói chuyện, lại lần nửa giờ nói nhảm, mọi người nghe choáng nặng nề, dù sao Diệp Thanh ở phía sau cảm giác mí mắt nặng nề muốn đi ngủ giống như Cũng may trường học trưởng lão đầu không có gì nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, tuyên bố bắt đầu, sau đó đi đầu hướng không gian điểm kết nối đi đến. Lần này mô phỏng đề thi trung hiệu trưởng rất quan trọng, dù sao cũng là trường học gần nhất chuyện quan trọng nhất, chẳng những các giáo dệ chủ nhiệm tất cả đều theo tới, hiệu trưởng cũng đi vào theo. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là đi vào, tiến vào phó bản sau chỉ ở tại nơi nào đó quan sát, sẽ không liên quan đến học sinh nhiệm vụ. Hiệu trưởng về sau là lớp tinh anh, giống nhau bình thường ngạo nhân bộ dáng ngẩng đầu tiến vào không gian điểm kết nối. Về sau theo lớp cấp xếp hạng, ưu tú ban 1 cùng ưu tú ban 2, lại đến C ban 1, mực vòng xung dưới rất nhanh liền đến C-3, lần lượt hướng không gian điểm kết nối đi đến. Trước tiến vào không gian điểm kết nối không có nghĩa là trước tiến vào phó bản, chỉ là trước tiến vào luân hồi không gian lâm thời trạm trung chuyển, chờ tất cả mọi người đến đông đủ mới có thể đồng loạt đầu nhập phó bản bên trong. Diệp Thanh tiến vào rộng lớn không gian điểm kết nối, theo chủ nhiệm lớp Thẩm Nhã làm ra lựa chọn, liên tiếp điểm bên trong không gian bắt đầu biến hóa, giống như là ở vào tràn ngập hơi nước trong không gian, trước mắt ánh mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo, nhìn thấy bên cạnh đồng học thân hình đều trở nên quái dị, cuối cùng hoàn toàn méo mó thành một đoạn, cả người cảm giác chúng quanh không còn, có một loại mất trọng lượng cảm giác truyền đến.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 Thu hoạch được Lâm Thời Pháp Tắc thân thể, lúc Diệp Thanh đều có một loại cảm giác kỳ quái, giống như là có loại lực lượng kỳ lạ đem thân thể của mình vĩnh viễn ngưng kết tại một giai đoạn nào đó, bất kỳ cái gì lực lượng chỉ cần không cao hơn cố lực lượng này, đều không thể đem hắn triệt để giết chết. Đây cũng chính là pháp tắc thân thể so sánh phổ thông thân thể ưu thế, ngay cả to lớn ngoại lực tổn thương còn không sợ, một chút bệnh hại xâm nhập thì càng không cần phải sợ, có thể nói chỉ cần có được pháp tắc thân thể, thân thể vẫn bảo trì tại chuyển hóa làm pháp tắc thân thể giai đoạn, cho đến lực lượng biến mất tự vong trước một khắc. Nhất giai luân hồi giả có được 150 năm pháp tắc tuổi thọ, nhưng khi luân hồi giả nào đó hạng thuộc tính đạt tới 50 điểm, cũng đột phá cực trị đạt tới nhị giai thực lực giả, pháp tắc tuổi thọ lập tức bạo tăng đến 1000 điểm. Luân hồi giả cấp độ càng cao, bất luận là tuổi thọ vẫn là thực lực đều sẽ bạo tăng, Diệp Thanh nghe nói, tại luân hồi không gian còn có từ luân hồi không gian vừa phủ xuống thời giờ 1 mực sống đến bây giờ luân hồi giả, nhưng không biết là thật hay giả. Đương nhiên, những cái kia cách hắn qua xa, liền nói nhị giai thực lực giả đã chặn chín thành chín luân hồi giả đường. Đột phá 50 điểm cực trị độ khó có thể xưng làm cho người dục tiên dục tử. 100 cái chuẩn bị đầy đủ luân hồi giả không nhất định có một cái có thể thành công, chỉ có đang khảo nghiệm bên trong không tính tại tự thân lực lượng bên trong chức nghiệp mô bản người sở hữu, tại đột phá cực trị lúc xác suất thành công mới có thể tăng nhiều. Dù sao đột phá cực trị lúc bản thân hết thể thuộc tính thêm kỹ năng trang bị thêm chuẩn bị thêm đạo cụ sẽ toàn tính toán ở bên trong, khảo hạch đối tượng tất nhiên sẽ tại tính toán luân hồi giả tất cả lực lượng trên cơ sở lại tăng cường, bình thường luân hồi giả khẳng định đánh không lại cùng mình giống nhau, như lúc năng lực nhưng đối thủ càng mạnh mẽ hơn, chỉ có thể thu hoạch được quy cách bên ngoài lực lượng mới có khả năng chiến thắng. Mà mỗi một cái luân hồi giả tại tiến giai chính thức luân hồi giả thời điểm mới có thể thu được chức nghiệp mô bản, chính là quy cách bên ngoài lực lượng. Đáng tiếc, chức nghiệp mô bản quá ít, toàn bộ thứ 5 trung học từ trước tới nay cộng lại không cao hơn 100 cái, cho tới bây giờ toàn trường cũng không biết có hay không 2 cái, hai cái này bên trong còn bao gồm diệt thanh. Cho nên ở trên cái phó bản bên trong, những cái kia lớp tinh anh học sinh mới có thể ở phía sau rất mà liệu nguyên nhân chủ yếu là không tăng tâm. Bọn họ cũng đều biết mình khẳng định không cách nào thu hoạch được pháp sư chức nghiệp, nhưng không có nghĩa là mình có thể tiếp nhận có những người khác ở ngay dưới mắt bọn họ cầm tới bực này chỗ tốt, mà lại người này vẫn là một cái bình thường ban thành viên, hơn nữa còn là một người, đây càng không thể nào tiếp thu được. Thế là căn cứ mình lấy không được cũng không thể để những người khác cầm tới ý nghĩ, bọn hắn liền có phía sau hành động. Kết quả đương nhiên là Diệp Thành cười cuối cùng. Có đôi khi người liền thích để tâm vào chuyện vụn vặt, đặc biệt là vẫn còn trung nhị kỳ học sinh, không phải sao? Đằng sau ngay cả tiềm gia trưởng loại này tiết mục đều đi ra, may mắn hiệu trưởng đồng chí là cái hợp cách hiệu trưởng hàng đem lớp tinh anh chủ nhiệm lớp hiện trách một trầu, mới đưa việc này để ép xuống. Đương nhiên, những này Diệp Thanh cũng không biết, hắn còn tưởng rằng những người này là từ bỏ, ngay tại yên lặng chờ đợi tiến vào phó bản. Lại qua đại khái trừng một giờ, Tân Hải thị thứ năm trung học 5 năm kỳ tất cả mọi người đến đông đủ, hiệu trưởng lợi dụng phó bản người nắm giữ quyền hạn, đem phó bản mở ra. Tại Lâm thời trạm trung chuyển phía trên, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, chuyển đến một cỗ to lớn hấp lực, đem tất cả mọi người hút vào trong đó. Bắt đầu tiến vào thế giới nhiệm vụ, bắt đầu phối trộn số liệu, bắt đầu phân phối thế giới nhiệm vụ. Thế giới nhiệm vụ tuyển định Bắt đầu đem nhân vật cùng thế giới này đồng hóa bắt đầu tiến vào thế giới nhiệm vụ dã man cùng ngu muội bạo lực cùng quyết tinh chiến tranh cùng rất chóc máu tươi cùng một cố thời gian chúng thần lịch 4 năm 157 ngày mùng 3 tháng 7 địa điểm Hoàng Kim thập tự Hoang Nguyên độ khó rất khó chú thích đây là cùng giai độ khó cảm giác đau suy yếu độ không năng lực cá nhân ngoài định mức cường hóa độ không trước mắt chràng cảnh tham dọ độ không không không giải thích thêmụ chràng cảnh vi nửa sát lục chràng cảnh